311 chương 93, thành lập đại hội các đồng chí, 118 đoàn ngũ doanh chính thức thành lập rồi. Dưới đại hào hào vang lên một mảnh tiếng vô tay. Không sai, đây chính là bộ đội thành lập điện lễ 6. Bởi vì hợp thành doanh chiến sĩ đều đến từ bốn phương tám hướng mỗi cái binh sĩ, giữa lẫn nhau cũng không nhận ra, cho nên ta cảm thấy chí ít có tất yếu nhường các chiến sĩ nhận biết lãnh đạo trực tiếp bọn họ cán bộ, thế là cũng không thể ngoại lệ triệu khai cái này đại hội. Lại là tại sân bóng rổ mở, cái này sân bóng rổ bình thường cũng hẳn là bước chưa nở học hội trường, bởi vì này bên cạnh thì có một cái đài chủ tịch, cho nên này lại mở mười phần thuận tiện mẫu lệ. tùy tiện chuyển vài cái bàn, ghế, để lên hai cái loa nhỏ, doanh bộ cán bộ hướng về trên chủ tịch đại ngồi xuống, các chiến sĩ xếp hàng đội ở phía dưới vừa đứng 6. cái hội này cũng liền bắt đầu. chủ trì đại hội tự nhiên là chính trị viên nô cũng thành, chính trị tư tưởng công tác đi 6. đây là hắn cường hạng, chúng ta doanh trưởng, đại đội trưởng a đó là đánh giặc cường hạng, hơn nữa dựa theo quân ta đảng lãnh đạo thương lệ cũ, hắn còn có thể nói là cao hơn ta trên nửa cấp. các đồng chí, chính trị viên vung lên tay tới lớn tiếng nói, đây là kích động lòng người một khắc, cũng là chúng ta ngũ doanh lật ra mới tinh một tờ ngày đầu tiên, ta hy vọng. từ chúng ta lật ra một trang này bắt đầu chúng ta toàn thể chỉ huy toàn thể ngũ doanh một thành viên tại ngũ doanh chiến sự trên quyển sách này viết xuống mỗi một bút cũng là quang vinh cùng thắng lợi hào hào hào sáu lại là một mảnh tiếng vô tay bây giờ ta cho các đồng chí giới thiệu ta doanh chỉ huy viên chính trị viên mặt hướng ta nói đạo ngũ doanh doanh trưởng dương học phong đồng chí theo ta đứng dậy dưới đài lại vang lên một mảnh tiếng vô tay nhiệt liệt cũng không biết phải hay không ảo giác của ta ta cảm thấy cho ta tiếng vỗ tay giống như đặc biệt nóng liệt một chút sáu bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái phía dưới hai cái đại đội bộ binh một nửa là ta nguyên bản bộ hạng một nửa khác là sớm ngẩng đầu nhìn ta bước chừa nở dê học học viên cái khác mới gia nhập binh sĩ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói một chút ta chiến sử sáu quân đội kỳ thực cũng rất thực tế kính trọng chính là như vậy tại chiến trên sân đánh thắng trận thường thắng tướng quân thế là cái này tiếng vỗ tay tự nhiên là nhiệt liệt mà giới thiệu đến những người khác thời điểm đâu sáu tỷ như cái gì tham nhu trưởng các loại cái kia các chiến sĩ cũng không biết hắn là lai like lịch gì cái kia tiếng vỗ tay ứng phó một chút cũng liền không sai bị lắm bá rồi bá rồi một đám người giới thiệu song sau đó sáu cũng không biết đạo chiến sĩ nhóm có nghe vào mấy cái ngược lại ta còn không nghe thấy một nửa mà bắt đầu mất thần tiếp lấy liền nghe chính trị viên nói phía dưới mời chúng ta doanh trưởng vì ngũ doanh thành lập giảng mấy câu hào hào sáu một mảnh tiếng vô tay ta không từ một xứng sở sáu chính trị viên cũng không có nói cho ta biết muốn trong buổi họp đọc lời chào mừng sáu chính trị viên nhìn ta thần thái cũng không khỏi xứng sở sáu hắn cho là như loại này sẽ ta đây cái làm trại trưởng giảng mấy câu là đương nhiên căn bản cũng không cần nói tốt ta nói vài lời liền nói vài câu sáu bọn gia hỏa này cũng là thủ hạ ta binh ta sợ cái gì tới suy nghĩ ta tiếp nhận loa liền hướng về phía giới đại hô các đồng chí biết rõ chúng ta tại sao muốn tổ kiến cái này ngũ doanh mục đích là cái gì không dừng một chút gặp dưới đài không có người trả lời ta liền tiếp tục nói đáp án rất đơn giản chính là không muốn chết dưới đài không khỏi một mảnh xôn xao phải biết cái này thời đại sùng bái tinh thần nhưng lại không sợ chết mà giống ta dạng này một cái anh hùng bọn họ thủ trưởng vậy mà lại nói không muốn chết ta không để ý đến phản ứng của bọn hắn nói tiếp ta là từ dưới chiến trường tới trong các ngươi rất nhiều người cũng là từ dưới chiến trường tới sáu cho nên chúng ta đều rất tin tưởng trên chiến trường sẽ chết người muốn đánh trận liền sẽ có người hy sinh nếu như chúng ta là cùng càng quỷ tử liều mạng hay là dùng mạng của mình đổi quỷ từ mệnh sáu vậy chúng ta cũng nhận dạng này hy sinh cũng đáng cũng quang vinh sáu nhưng mà chúng ta cực kỳ không cam lòng chính là nguyên bản có thể tránh cho hy sinh lại bởi vì chính mình phạm sai lầm mà tạo thành số lớn dạng quân số 6. đến nỗi là dạng gì sai lầm ta chỗ này sẽ không nói tỉ mỉ các đồng chí lòng dạ biết rõ có trên chiến thuật trang bị lên còn có trên sự chỉ huy gặp dạng này thương vong sáu chúng ta hoan a chúng ta không cam tâm a tiếng này hoan tiếng này không cam tâm ta là thay những cái kia vĩnh viễn nằm tại việt nam địa phương quỷ quái kia về không được các huynh đệ đều. là thay những cái kia vốn không nên hy sinh các đồng chí tê ạ. bây giờ sáu. vì về sau không tái phạm sai lầm như vậy, vì về sau sẽ không còn có người dạng này không minh bạch hy sinh sáu. cho nên mới có chúng ta cái này doanh, cho nên ta mới nói tổ kiến cái này doanh là vì không muốn chết. lời của ta đến đây cũng liền kết thúc. dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. qua một hồi lâu sáu. cũng không biết là ai dẫn đầu chống trưởng. tiếp đó tiếng vỗ tay rất nhanh liền như gió bạo một dạng ảo ảo văng lên. rất lâu cũng không có dừng phía dưới. cái kia hoàng kiến phúc thậm chí đều không để ý hắn xe tăng liên tục giáng dấp thân phận. ngay trước thủ hạ chính là binh liền một bên bôi nước mắt một bên vỗ tay. bất quá cái này tựa hồ cũng bình thường nếu như là ta có cái kia dạng kinh lịch sáu lúc này bị nói chúng chỗ đau chỉ sợ cũng chịu không được kỳ thực nào chỉ là một mình hắn dạng này tại chỗ tất cả đi lên chiến trường đánh trận hơn bao nhiêu thiếu đều có trải qua chuyện như vậy hiện tại nhớ tới đều khó tránh khỏi ở trong lòng cảm thán một phen chỉ là không muốn để người khác phát hiện mà lén lén bôi nước mắt thôi sau đó chính trị viên cảm thán nói với ta ta nói chuyện đều không cần làm bám nháp tùy tiện vài câu liền nói đến các chiến sĩ trong lòng đi cái này khiến các chiến sĩ minh xác tổ kiến ngũ doanh mục đích cũng biết huấn luyện mục tiêu lui về phía sau công tác liền tốt làm nhiều rồi kỹ thực chính trị viên không biết là sáu. Ta đây mấy câu cũng không phải tùy tiện nói chơi, mà là dùng trên chiến trường tiên huyết cùng sinh mệnh chân thực thể nghiệm đi ra ngoài. Cũng chính là có dạng này tự thể nghiệm, tài năng giải cùng là từ trên chiến trường xuống các chiến sĩ suy nghĩ trong lòng, đam chiêu, chỗ phán mới có biện pháp giải rác vài câu liền gây nên bọn họ cởi mình. Sau đó ta lưu lại một ngày cho các chiến sĩ nghỉ ngơi. Tất cả binh chủng, các bộ đội chiến sĩ có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này tiến hành nhận biết, giao lưu cùng tương tác. Điểm này liền để chính trị viên cùng chỉ đạo viên nhóm đội văng đi. Ta mang theo tất cả tham nhu liền vội vàng chế định thời gian huấn luyện bày tỏ cùng với đủ loại đủ tiểu kế hoạch huấn luyện. Bản giờ giấc vẫn là vấn đề nhỏ, huấn luyện của chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền dừng lại tại chủ yếu là bước pháo, thản ba binh chủng hiệp đồng huấn luyện, cho nên này thời gian bày tỏ an bài chính là lấy 3 ngày làm một chu kỳ, theo thứ tự là bước thản, bước pháo, pháo thản công việc. Nói một cách khác, chính là hai hai kết hợp tiến hành hiệp đồng huấn luyện, đơn thiên không có kết hợp đến binh chủng liền tiến hành đơn binh loại chiến thuật huấn luyện hoặc theo cần phải tiến hành hiệp đồng huấn luyện. Tỷ như ngày thứ nhất là bước thản hiệp đồng huấn luyện, như vậy pháo binh cùng công binh hoặc là riêng phần mình tiến hành huấn luyện. Hoặc là cũng có thể theo cần tại pháo binh tham lưu cùng công binh tham lưu chỉ đạo hòa hợp chỉnh tiến hành pháo binh cùng công binh hiệp đồng huấn luyện. Rất rõ ràng, trong này trọng điểm là bước thản cung bước pháo ở giữa hiệp đồng. Hắn nguyên nhân rất đơn giản, bộ binh là nhân, là lục quân cơ sở, cũng là giỏi nhất ảnh hưởng chiến cuộc một loại lượng biến đổi. Đương nhiên, đó cũng không phải nói binh chủng khác không trọng yếu, mà là tại trong thực chiến xe tăng thường thường sẽ phải chịu địa hình hạn chế sức chiến đấu có hạn, pháo binh là bởi vì phản mặt phẳng nghiêng chiến thuật cùng kỳ bất xác định họ quyết định không cách nào trở thành chiến đấu chủ thể, cho nên không nghi ngờ chút nào bộ binh vẫn là nhân vật chính, đây là từ cấu thành bộ binh phần tử là nhân quyết định. Người đi, cũng sẽ không giống xe tăng như thế chịu đến địa hình hạn chế hoặc có lẽ là chịu địa hình ảnh hưởng không đến mức lớn như vậy, cũng sẽ không bởi vì mục tiêu trốn vào phản mặt phẳng nghiêng góc chết liền không có biện pháp. Đồng thời cũng bởi vì người cũng là có chi khôn cùng sinh mạng, cho nên tại chiến trên sân có thể linh hoạt đa dạng ứng đối đủ loại tình huống thậm chí là thay đổi tự mình tới thích hướng chiến trường hoàn cảnh. Mà binh chủng khác, nói cho cùng kỳ thực chính là người đang thao tác một chút công cụ, tỉ như xe tăng, đại pháo, ô tô 6. bộ binh nếu như giỏi dùng những công cụ này liền có thể ở một mức độ rất lớn mở rộng bộ binh năng lực bằng không có thể liền vẹn vẹn chỉ là một loại đơn giản hỏa lực điệp ra thậm chí có lúc còn có thể lên phán tác dụng chúng ta phải giải quyết chính là lợi dụng những công cụ này vấn đề các tham mưu đi lên những thứ này huấn luyện chương trình tới vẫn là có bài bản hẳn hỏi tỉ như bọn hắn chế định kia cái gì kế hoạch huấn luyện cặn kẽ liệt ra thời gian huấn luyện sân huấn luyện mà binh chủng cùng với muốn đạt tới cái mục tiêu gì các loại sáu có nhiều thứ dạng này chương trình hóa quy phạm hóa cũng là tốt dạng này ít nhất không biết cái này bên trong nắm nơi đó trả một điểm nhìn giống rồi không đầu tựa như bận rộn nửa ngày cũng không có mục tiêu không biết vội vàng cái gì nhưng mà những vật này có tham nhu tới làm là đủ rồi đối với ta đây cái doanh trưởng tới nói sáu đầu ta bên trong vẫn còn nghĩ phải giải quyết dạng gì vấn đề đối với cái này một điểm ta so với tham nhu tới có tiên thiên như thế thứ nhất là ta biết hiện đại hiệp đồng chiến tranh đại cảm khái là như thế nào thứ hai là ta đi lên chiến trường biết bước thẳng bước pháo ở giữa hiệp đồng vấn đề ở nơi nào cho nên ta đây cái doanh trưởng càng có khuynh hướng phát hiện vấn đề đưa ra vấn đề có thể qua huấn luyện giải quyết vấn đề sáu trong huấn luyện phát hiện vấn đề mới nhắc lại xảy ra vấn đề sáu đem những ngày vấn đề tiến hành chật tự hóa, chương trình hóa các loại công tác, liền để tham mưu để hoàn thành tốt. ở trong đó còn có một cái cần giải quyết chính là bộ đội hậu cần vấn đề 6. mọi người đều biết hậu cần là một chi quân đội sức chiến đấu cơ sở, không có hậu cần hết thể tất cả cũng là không tốt, đặc biệt là đối với một chi nhiều binh chủng hôn biên hợp thành, doanh không có hậu cần ủng hộ rất dễ dàng lâm vào đạn dược bổ cấp hỗn loạn. nhưng chúng ta bây giờ tạm thời còn chưa tới giai đoạn kia 6. nguyên nhân là việc này chưa nở dây học thì có phía sau cần bộ, trong căn cứ thì có đầy đủ đạn dược dự trữ, phải biết những thứ đạn dược này dự trữ thế nhưng là đủ một sư trình huấn dùng sáu. Cái kia tăng thêm chúng ta cái này một cái pháo binh doanh, một cái xe tăng cả kia có thể tính được cái gì? Chúng chi chúng ta đây vẫn là vừa mới bắt đầu huấn luyện, còn chưa tới đạn thật xạ kích hoặc là đạn thật diễn tập phân thượng đâu. Nay đối đạn dược cần không nhiều, cái kia phía sau cần bộ đội tự nhiên cũng không có bắt đầu tổ kiến sáu. Cái này nghĩ luyện cũng không cách nào luyện à, hợp thành doanh vẫn còn tất cả binh chủng hai hai rèn luyện, còn ở vào phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề giai đoạn, ai biết tương lai toàn quân tất cả binh chủng hợp thành xe đối với hậu cần có cái gì yêu cầu sẽ xuất hiện vấn đề gì a? nhưng phòng ngừa chú đáo vẫn là nên chủ yếu là chúng ta đang huấn luyện quá trình bên trong có khả năng sẽ không ngừng đối với trang bị lên có dạng này dạng như nhu cầu tỷ như tên lửa chống tăng a tỷ như dụng cụ chuyển tin a các loại sáu vấn đề này ta liền ném cho triệu kính bình tới xử lý hắn cùng một cái khác gọi là lục triệu dừng bộ binh tham mưu đều là tới từ quân đội tổng tham bộ ta có tương đối lý do tin tưởng sáu hai người bọn hắn là trương tư lệnh phái xuống xuống quan sát chúng ta toàn bộ quá trình huấn luyện cho nên hướng hắn sách trang bị yêu cầu không sai biệt lắm chính là hướng trương tư lệnh sách rồi cái này hậu cần trừ hắn ra ai còn có thể quản chưa xong còn tiếp 312 chương 94, huấn luyện ngày thứ hai huấn luyện liền chính thức bắt đầu. Đầu tiên tiến hành là bộ binh đi theo xe tăng huấn luyện 6. Bộ binh đi theo xe tăng, đây là tại chiến trên sân 10 phần thường xài một loại bước thản hiệp đồng phương thức. Hướng về nói đơn giản, chính là xe tăng bởi vì đối chiến trạng trạng thái năng lực nhận biết cùng năng lực ứng biến độ chênh lệnh, cho nên bất cứ lúc nào đều không thể rời bỏ bộ binh đi theo, nếu không thì rất dễ dàng bị địch chống tăng vũ khí phá hủy. Bộ binh đi theo từ tình thế đi lên nói có đi bộ đi theo cùng xe tải đi theo. Đi bộ đi theo là ở tiến vào không an toàn khu vực hoặc là đối với tốc độ không có yêu cầu lúc sử dụng. Rất rõ ràng loại này đi theo phương thức càng thêm an toàn, bởi vì bộ binh đều tại thản khắc chung quanh đi bộ hành tẩu, mục tiêu phân tán lại tốc độ phản ứng nhanh, địch hỏa lực không cách nào đối nó tạo thành đại lượng thương vong. Khuyết điểm chính là tốc độ đi tới chậm chạp Xe tải đi theo 6. tên như ý nghĩa đúng là bộ binh ngồi xe tăng nhanh chóng tiến vào. Loại này đi theo phương thức khuyết điểm là rất rõ lộ vẻ, một là mục tiêu quá tập trung, bộ binh vì ngồi xe tăng không đắc bất tụ tập tại thản khắc trên trang giáp, lại bởi vì xe tăng bọc thép cứng rắn, cho nên từ địch quân đánh tới đạn. mảnh đạn chờ đều sẽ ở trước tiên sinh ra số lớn đạn này sát thương tại thàn khắc lên binh sĩ Hay là tốc độ phản ứng chậm tại phát hiện địch tình lúc bộ binh nhất định phải có một xuống xe động tác sau đó mới có thể dựa vào may mắn còn sống sót binh lực tổ chức phòng ngự cho nên loại này đi theo phương thức bình thường là dùng tương đối an toàn khu vực hoặc là giống sen kẽ các loại đối với tốc độ có yêu cầu chiến đấu chúng ta trước tiên luyện đi bộ đi theo 6. nhằm vào là ở phản kích chiến bên trong để lộ ra xe tăng lúc nào cũng cùng bộ binh thoát ly lấy tại bị việt quân nổ nát tình huống thế là xe tăng ở phía trước mở bộ binh ở phía sau cùng xe tăng cùng xe tăng ở giữa đại cảm khái khoảng cách 20 mấy mét dạng này xếp thành một chữ cánh quân dọc theo gặp gành địa hình tại sân huấn luyện bên trên mở sáu sở dĩ cách lái như vậy một là vì không đến mức nhường địch hỏa lực đặc kích hai là vì để cho bộ binh tại trong đó hữu cơ động không gian ta và vài tên xe tăng tham mưu bộ binh tham mưu một đường ngồi mấy chiếc xe dịp đi theo đội ngũ quan sát 6. tham mưu chỗ ngồi xe dịp đều mang theo một cái lính truyền tin bọn hắn thông qua máy bộ đàm không ngừng mà hướng xe tăng hoặc là bộ binh phát ra chỉ lệnh lấy vốn nắn sai lầm của bọn hắn Ta sau xe ngoại trừ mang một cái lính truyền tin bên ngoài còn mang theo một cái văn thư cùng cảnh vệ viên. Cảnh vệ viên là phụ trách thủ trưởng an toàn 6. Ta vốn là không muốn mang, bởi vì này sẽ để cho trong xe dịp lộ ra đâm chen, nhưng các tham mưu có ý tứ là 6. Thời gian chiến tranh quân ta cán bộ rất có thể sẽ trở thành địch nhân đặc công tập kích đối tượng, cho nên cái này cảnh vệ viên nhất thiết phải mang. Vậy phải mang liền mang a, chỉ bất quá trong lòng ta vẫn đang suy nghĩ 6. Cái này vạn nhất thật có đặc công đối với ta mưu đồ làm loạn, còn không biết là ta bảo hộ cảnh vệ viên vẫn là cảnh vệ viên bảo hộ ta đây. Đến nỗi cái này văn thư đi 6. Vậy cũng không cần suy nghĩ. chính là đi theo ghi chép huấn luyện tình huống nội dung huấn luyện vốn là ta muốn mang lên trương phàm nhưng cân nhắc đến sân huấn luyện là một cái nghiêm túc chỗ mặc dù mang lên nữ binh cũng không cái gì xấu nhưng các chiến sĩ đều biết ta theo trương phàm quan hệ cho nên bọn họ trong lòng liền sẽ đang suy nghĩ xấu chúng ta ở nơi này dưới ánh mặt trời cùng tại thản khắc đằng sau hít bụi, doanh trưởng lại tại làm núi tượng còn mang theo đối tượng mở ra cắt phổ tại trước mặt chúng ta khắp nơi loạn chuyển xấu Thôi đa thân là trại trưởng ta nói thế nào cũng phải chú ý một chút ảnh hưởng thế là liền đem trương phàm lưu tại bộ chỉ huy đối với cái này trương phàm mặt mũi tràn đầy mất hứng nhưng nàng điểm tốt chính là sẽ đứng ở người khác lập trường suy nghĩ vấn đề cho nên căn bản cũng không cần ta giảng giải cũng có thể hiểu được cách làm của ta sáu cho nên không cao hứng cũng chỉ là một hồi rất nhanh liền qua như vậy nhìn xem binh sĩ chạy vài vòng ta đã cảm thấy có cái gì không đúng lập tức nhường binh sĩ ngưng đi tới cũng đem chủ yếu mấy cái cán bộ triệu tập đến rồi bên cạnh chuyện gì xảy ra ta nói nhìn bây giờ loại tình huống này giống như bộ binh đi theo xe tăng bộ dáng rất thoải mái vì cái gì tại chiến trên sân sẽ xuất hiện nhiều như vậy vấn đề có lẽ là bởi vì chúng ta ở bên cạnh thời gian thực chỉ huy a đinh thành đông nói trên chiến trường địa hình cùng đường cái đều cùng sân huấn luyện khác biệt có khi trên đường rẽ ngoặt một cái đằng sau thì nhìn không thấy cho nên tương đối khó chỉ huy đây có lẽ là một vấn đề ta gật đầu nói nhưng lại không là vấn đề toàn bộ ta xem nếu như theo các chiến sĩ loại này đi theo trạng thái liền xem như tại việt nam trên chiến trường hoặc là trên đường lớn cũng không ra lớn như vậy nhiễu loạn ta nói tới nhiễu loạn chính là tại chiến trên sân bộ binh cùng xe tăng thoát ly có thể nói là một loại rất thường xuyên rất phổ biến chuyện cái này cũng là ta cảm thấy kỳ quái nguyên nhân sáu theo lý thuyết cái này xe tăng chỉ cần không chế tốt tốc độ không cần quá nhanh cái kia bộ binh liền không có theo không kịp đạo lý doanh trưởng 6. lúc này đầu đầy mồ hôi hoàng kiến phúc lấy xuống xe tăng mũ nói ta có thể hay không nói vài lời nói kỳ thực a cái này xe tăng cùng bộ binh lúc nào cũng thoát ly 6. có hai cái nguyên nhân ngưng tạm hoàng kiến phúc liền nói tiếp một cái là dụng cụ truyền tin vấn đề chúng ta xe tăng lớp vài lót mũ hoàn toàn chính xác có thai cơ có chuyện ống nhưng bởi vì chất lượng vấn đề có khi âm thanh rất tạp lại thêm xe tăng bên trong tạp âm quá lớn có khi thật đúng là không nghe thấy sáu trên chiến trường thiệu gia phát hiện qua ví dụ như vậy đứng đầu một chiếc xe tăng thông qua cầu gỗ phía sau cầu gỗ liền bị mất, nó không có phát hiện liền một đường lái về trước, phía sau xe tăng đều bị bỏ vào phía sau, gọi thế nào cũng vô dụng. Cuối cùng chiếc kia xe tăng một mực phía trước ra mấy cây số mới phản ứng được, kết quả là lọt vào địch nhân phục kích. Ân, ta gật đầu một cái, nhưng ta tin tưởng cái này còn không phải là nguyên nhân chủ yếu. Một nguyên nhân khác ca 6. Hoàn Kiến Phúc quét người chung quanh một mắt, có chút lúng túng nói, "Một số thời khắc xe tăng bỏ lại bộ binh cấp tốc bất đắc dĩ 6." "Nô, no. nghe nói như thế ta cũng không khỏi sửng sợ, ngươi là nói xe tăng là cố ý bỏ lại bộ binh, cũng không thể 6. Nói như vậy, Hoàng Kiến Phúc nuốt từng ngụm nước bọt, có chút chật vật hồi đáp, chúng ta lính thiết giáp rất rõ ràng bộ binh hỏa lực tình trạng, một lớp bước binh tứ đem mươi sáu 2 hai thanh mươi sáu hướng, giữ một cái ban dùng súng máy một bộ súng phóng tên lửa. Hỏa lực này cùng càng quỷ tử so ra đó là kém quá xa, cho nên vừa đánh nhau bộ binh chỉ có bị áp chế phần, phần lớn thời gian cũng chỉ có co lại tại thản khắc phía sau trốn đạn sáu. Đây rốt cuộc là bộ binh nghiệm hộ xe tăng đâu vẫn là xe tăng nghiệm hộ bộ binh. Chuyện kế tiếp cũng không cần suy nghĩ, chúng ta giống như là càng quỷ tử bịa sống, nếu ngươi không đi cũng chỉ có chờ chết sáu. Lại thêm chúng ta cũng biết việc quân chống tăng vũ khí phần lớn cũng là súng phóng tên lửa, cái đồ chơi này độ chính xác không phải rất tốt, cho nên xe tăng tốc độ càng nhanh liền mang ý nghĩa càng không dễ dàng bị đánh trúng, cho nên tại chiến trên sân lính thiết giáp mới có ý vô tình nhấn ga, cái này tự nhiên liền sẽ đem bộ binh ném xuống. A. Nghe xong Hoàng Kiến Phúc mà nói ta mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like việc này binh đi theo vấn đề không chỉ là hiệp đồng không tốt, về căn bản nguyên nhân hay là ta quân bộ binh hỏa lực không đủ không đủ để vì xe tăng cung cấp điểm hộ. Suy nghĩ một chút cũng phải, bộ binh nếu như không cách nào đối với xe tăng đưa đến điểm hộ tác dụng xe tăng một lần lại một lần tại bộ binh nghiệm hộ phía dưới bị địch nhân nổ nát thời gian này một lúc lâu tự nhiên là đối với bộ binh nghiệm hộ đã mất đi lòng tin thế là hiệp đồng cũng liền thùng rông teo to nghĩ tới đây ta liền đối với bên cạnh văn thư nói nhớ kỹ bộ binh hỏa lực không đủ không đủ để đối với xe tăng cung cấp hiệp hộ là giải quyết cái vấn đề này phương pháp không nghi ngờ chút nào chính là tăng cường đi theo bộ binh hỏa lực cùng với bị tập kích lúc năng lực ứng biến cùng đối địch hỏa lực tiến hành hữu hiệu áp chế năng lực thế là một cái khác có châm đối tính kế hoạch huấn luyện rất nhanh liền công khai đầu tiên là bộ binh hỏa lực tăng cường sáu Điểm này đối với chúng ta cái này doanh tới nói không có độ khó gì, nhị liên vốn là phần lớn trang bị mươi 47, muốn thay đổi cũng chỉ có học viên mới tạo thành liên tiếp bởi vì nhị liên chiến sĩ hy vọng bảo tồn vốn có phiên hiệu, cho nên học viên mới đại đội liền thành liên tiếp, cái này khiến Triệu Kính Bình đi điều một nhóm 56 xông lên cũng đã thành. Nhưng vấn đề là sáu. Chúng ta doanh bây giờ tổng kết một chút chiến thuật thường thường là dùng tại toàn quân, nhưng cả chi quân đội trang bị lên 56 hướng vậy hiển nhiên không có khả năng, mà 81 thức súng trường cũng muốn đợi đến 83 năm mới đại lượng trang bị sáu. Cho nên chúng ta liền tại chiến thuật cuối cùng cho lên viết, đảm nhiệm đi theo xe tăng nhiệm vụ bộ binh. Thật lực trang bị hỏa lực lớn 56 hướng. Thứ yếu chính là thiết kế một chút tương tự với diễn tập đột phát sự kiện, đề cao bước thản năng lực ứng biến cùng áp chế năng lực. Tỷ như trước đó không có nói cho huấn luyện binh sĩ, nhờ một cái khác chi huấn luyện binh sĩ đảm nhiệm làm quân tại trên nửa đường mai phục 6. Đương nhiên, Song Vương cũng là không có phân phát đạn, chỉ là vì hết khả năng tiếp cận thực chiến, cho nên cử đi một cái tham nưu tại đánh lúc hướng bầu trời đánh lên một con voi. Tốt a 6. Lúc này ta mới phát hiện nguyên lai đạn giấy cũng là có ích, dị Vang vẫn cho là diễn tập đánh cái kia đạn giấy giống như là diễn kịch, bây giờ mới phát hiện tình huống thật cũng không phải dạng này. liên lấy chúng ta huấn luyện bộ đội tới nói tại không có đạn giấy dưới tình huống xấu huấn luyện binh sĩ tại tao ngộ tập kích lúc cũng không có loại kia tiến vào chiến trường cảm giác vẹn vẹn chỉ là nghe được một hồi có hạn tiếng súng tiếp lấy tổ chức phản kích lúc bởi vì làm quân không có cách nào bắn súng cho nên hồng quân công nông trung quốc căn bản là không có cách nào phát hiện bọn họ mai phục địa điểm đương nhiên liền cũng không biết nên đi phương nào hướng hoặc là dùng dạng gì chiến thuật đội hình tổ chức phản kích bất quá vấn đề này rất nhanh liền giải quyết theo đạn giấy bổ sung huấn luyện rất nhanh liền trở nên rất thật đứng lên một chi bước thản hôn biên binh sĩ tại trên sơn đạo cảnh giới đi tới sáu Tại không có chút nào dự liệu dưới tình huống đột nhiên tiếng súng đại tác, Hồng quân công nông Trung Quốc lập tức ý thức được lọt vào phục kích, ngay đầu tiên liền dựa vào xe tăng tổ chức lên phản kích, chỉ huy viên thì căn cứ vào tiếng súng, ánh lựa chờ phán đoán địch hỏa lực phân bố cũng tiến hành đủ loại thích hợp điều hành sáu. Cuối cùng chính là đối với bộ binh và lính thiết giáp đều tiến hành cần thiết tư tưởng giáo dục, để bọn hắn ý thức được xe tăng cùng bộ binh tại chiến trên sân là sống dựa lẫn nhau quan hệ. Đối với bộ binh tới nói sáu, bảo hộ xe tăng cũng chính là tương đương với bảo vệ mình, bởi vì xe tăng có thể làm bộ binh cung cấp nhiệm hộ cùng hỏa lực cường đại. Mà đối với xe tăng tới nói bộ binh nhiệm hộ cũng là hắn tại chiến trên sân sinh tồn cơ sở, cho nên song phương đều phải đối với đối phương có lòng tin, giống như bộ binh giữa chiến hữu đem mình cánh an toàn yên tâm giao cho mình chiến hữu một dạng. đương nhiên, tư tưởng này công tác chính là chính trị viên đau đầu hơn chuyện. chưa xong còn tiếp. 313 chương 95 cạnh tranh so sánh với đi bộ đi theo, bước thản hiệp đồng càng khiến người ta nhức đầu vẫn là trở khách đi theo vấn đề. vấn đề lớn nhất chính là không an toàn sáu. đi theo bộ binh rầm rạp chẳng chịu treo ở cái kia xe tăng bên trên, nhìn thế nào như thế nào giống như là địch nhân bịa ngắm sáu. Chắc lần này đạn pháo hoặc là đạn hỏa tiến tới tùy tiện đánh trúng xe tăng cũng là một mảng lớn thương vong. Nhưng mà trong thực chiến bộ binh không đáp lại xe tăng lại không được sáu. Tỷ như thản khắc bộ đội phải nhanh chóng đến một cái nào đó mục tiêu vị trí, cũng không thể nhượng bộ binh đi theo xe tăng một đường chạy A6. Cái này không nói bộ binh sẽ mới chết, xe tăng tốc độ cũng đều vì phối hợp bộ binh mà bị bắt chậm. Bất quá biện pháp giải quyết thật là có sáu. Biện pháp chính là trang giáp vận thua xe. Trang giáp vận thua xe cái đồ chơi này, sản xuất ra vì chính là giải quyết nương theo bộ binh phòng hộ vấn đề sáu. Sớm nhất làm là Tô Liên. Lộ một cái xe tôn sau đó lên đầu chứa súng máy cái gì, bộ binh có thể trốn ở bên trong từ cửa sau mở miệng. Bình thường liền vận chuyển bộ binh đi theo xe tăng đi tới, một khi phát hiện địch tình nghiêm chỉnh huấn luyện bộ binh thậm chí có thể từ đang tại vận hành trang giáp xa phía sau nhảy xuống xe vì xe tăng cung cấp điểm hộ. Nói thật, cái này đích xác là một loại rất tốt bộ binh đi theo phương thức, thứ nhất có thể vì đi theo bộ binh cung cấp hơi tốt điểm hộ 6. Mặc dù nói cái này bọc thép độ dày cùng phòng hộ năng lực phổ biến không cao, nhưng ít ra bộ binh sẽ không bại lộ tại đạn và mảnh đạn phía dưới. Thứ hai cái này trang giáp vận thua xe bản thân cũng là một loại tính công kích vũ khí. Có thể phối hợp xe tăng đả kích địch nhân đi theo bộ binh 6. Đến rồi hiện đại cái này trang giáp vận thua xe liền phát triển thành bộ chiến xe, có bộ chiến xe hỏa lực thậm chí có thể cùng xe tăng sánh ngang. Cái này thời đại quân ta nhắc tới trang giáp vận thua xe 6. Vậy đích xác cũng có, vậy thì 63 thức trang giáp vận thua xe. Bất quá ta lại không có vội vã đi hướng Triệu Kính Bình muốn, nguyên nhân là đang đối với càng phản kích chiến trên chiến trường rất ít nhìn thấy loại này xe chuyển vận 6. Bằng không ta quân bộ binh ai còn ăn như vậy no bụng có bộ chiến xe không ngồi còn đi chở khách 59 bên trong a. Cho nên ta liền vấn đề này ta đi trước hỏi hoàng kiến phúc 6. hắn làm một cái tại chiến trên sân đánh trận lính thiết giáp đối với cái đồ chơi này chắc có điểm thái độ quả nhiên hoàng kiến phúc liền nói với ta đạo doanh trưởng cái đồ chơi này sáu nói hữu dụng cũng hữu dụng tại trên đường bằng hữu dụng có ý tứ gì ta nói cái bọc kia giáp xa còn không thể tại trên sơn đạo chạy có thể là có thể sáu hoàng kiến phúc đem ta đưa đến xe tăng bên cạnh chỉ vào xe tăng luận nói doanh trưởng ngươi xem cái này gọi là phụ trọng luận cái này gọi là nắm mang luận sáu ta phụ trọng luận ta là biết cái này phụ trọng luận hai bên nâng che mang luận gọi nắm mang luận đây là vừa biết cái này nắm mang vòng tác dụng a hoàng kiến phúc tiếp tục nói chính là nhường tre mang căng trùng vừa vặn che mang quá chặt xe tăng tại trên sơn đạo khe vấp liền đánh gãy không phải đẻ gãy chính là kéo đứt sáu cái này ta có thể tưởng tượng Đẻ gãy là từ trên xuống dưới đến từ xe tăng áp lực kéo đứt nhưng là từ hai bên chủ yếu là tre mang tại trên lệnh quá lớn trên mặt đường cao tốc vận hành lúc phát sinh dài ngắn thay đổi bất ngờ chúng ta cái này xe tăng còn tốt có năm đôi phụ trọng luận hoàng kiến phúc nói lại thêm giảm sóc hệ thống tốt hơn cho nên còn có thể thích ứng việt nam đường núi Thế nhưng là 63 thức trang giáp vận thua xe chỉ có 4 cặp phụ trọng luận, phụ trọng luận hành trình chỉ có 170 mm mà hắn trọng lượng đều gần 14 bộ tấn, phải biết 59 bên trong mới chỉ có 36 tấn 6. Ta phải thừa nhận Hoàng Kiến Phúc cái này nói tương đối chuyên nghiệp, tỉ như cái này phụ trọng luận hành trình ta cũng không biết là cái gì, nhưng đoán cũng là cùng giảm sóc có liên quan. Về sau ta mới biết được đích thật là dạng này. Phụ trọng luận hành trình cũng chính là ở giảm sóc tác dụng dưới trên dưới hoạt động không gian. Lúc này ta có chút nghe không hiểu, thế là cũng có chút không nhịn được nói, ngươi liền nói thẳng a cái này trang giáp xa có vấn đề gì. Tại Việt Nam núi kia trên đường chèo lôi kéo bất động liền đánh gãy. Hoàng Kiến Phúc nói, hơn nữa giảm sóc không được, bộ binh ngồi ở bên trong còn không có đánh trận liền bị đâm đến bể đầu chảy máu sáu. Nô! No. nghe lời này một cái ta liền như mày, khó trách tại chiến trên sân không thường nhìn thấy cái đồ chơi này. Về sau ta mới biết được cái này 63 thức trang giáp xa hoàn toàn chính xác có cái này thiết kế thiếu hụt, đây có lẽ là bởi vì người thiết kế cân nhắc đến trang giáp xa so xe tăng nhẹ, cho nên muốn đương nhiên liền giảm bất phụ trọng luận hoặc đơn giản hóa giảm sóc hệ thống lấy tiết kiệm chi phí, lại không nghĩ rằng bởi vậy mang đến một loạt vấn đề. Cũng chính bởi vì tại tự vệ phản kích chiến bên trong bộc lộ ra những thứ này không đủ thế là quân ta lập tức đối nó tiến hành cải tiến lúc này mới có 81 năm đại lượng sản xuất cải tiến hình sáu ba thức mà cải tiến chỗ cũng đúng như hoàng kiến phúc nói tới những khuyết điểm này đem phụ trọng luận tăng thêm đến năm đối với phụ trọng luận hành trình từ 170 mm tăng thêm đến 210 mm mỗi bên cạnh tăng thêm ba cái nắm mang luận lại đem hai đối với lắc lư thức giảm chân khí đổi thành ba đối với ống thức giảm chân khí 6. theo lý thuyết hầu như đều là đối giảm sóc phương diện cải tiến tốt a sáu như vậy nhìn tới con đường này cũng đi không thông loại này trang giáp xa coi như có thể muốn lấy được nhưng mà tại chiến trên sân động một chút lại đánh gây che mang Vậy sẽ chỉ cho binh sĩ mang đến viện thức. Thế là vấn đề này tựa hồ lại biến thành một đầu tử lộ 6. Ta bây giờ tựa hồ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục nhường các chiến sĩ chờ khách xe tăng nương theo, hoặc là liền chờ đến 81 năm chờ cải tiến sau 63 thức trang giáp xa đi ra. Đợi đến 81 năm đó là không có khả năng, ta có thể chờ chiến trường cũng không thể chờ, thế là cũng chỉ nhường các chiến sĩ chờ khách xe tăng cái này một lựa chọn 6. Đến nỗi vấn đề an toàn đi 6. Ta đầu tiên nghĩ có hay không có thể tại xe tăng trước đội ngũ phóng một cái bộ binh mô tô phân đội tiến hành chính xác, dạng này có thể tận lực tránh cho bị địch nhân mai phục. Nhưng vấn đề là 6. giống như tại chiến trên sân bạo lộ ra vấn đề một dạng bởi vì việc con đường gặp đền các chiến sĩ không đắc bất đem mình cột vào xe tăng bên trên nếu không thì sẽ bị xe tăng bỏ rơi xuống điểm này là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ bởi vì nó làm cho bộ binh tại bị tập kích lúc trở nên 10 phần vụ về hoàn toàn không có đầy đủ phản ứng thời gian sáu mà không buộc tự hồ lại không được nếu như xe tăng cứ đi thẳng một đường một đường hướng xuống vùng bộ binh ta đây cái doanh còn không hai cái nửa liền bị vung xong ngay tại ta mang cái này tâm sự trở lại bộ chỉ huy thời điểm trương phạm ra mặt nói với ta đạo doanh trưởng ta có việc báo cáo nói bởi vì có cảnh vệ viên ở bên cạnh, cho nên ta chỉ có thể chứa phải một mặt nghiêm túc. là như vậy. trương Phạm gặp trên mặt ta biểu lộ, không khỏi cong lên miệng nhỏ, có chút bất mãn nói, bộ giáo lại gây dựng một cái khác hợp thành doanh. cái gì? nghe vậy ta không từ một sự sở, nếu như gây dựng một cái khác hợp thành doanh sáu. trương tư lệnh vì cái gì trước không nói với ta một tiếng. đây không phải cha ta sáu, không phải trương tư lệnh ý tứ. trương Phạm giải thích nói, đầu tiên là cấp cao bộ giáo học viên có chút không phục, liền nói chúng ta năm thứ nhất học viên lại là xe tăng lại là đại bác, nhưng là bọn họ tiến bộ giáo nhiều năm như vậy cái gì cũng không thấy đến. thế là liền hướng thượng cấp đánh báo cáo, lại thêm Trần Tham Lưu ủng hộ 6. Trần Gia Hảo, ân, Trương Phạm gật gật đầu, hắn vừa lúc ở năm thứ tư làm giáo viên, cho nên liền cùng căn cứ biên phòng cựu sư liên hệ, nhường cấp cao cũng tổ kiến một cái hợp thành doanh, a, Trương Phạm Kiểu nói này ta liền hiểu, đầu tiên giá cao niên cấp học viên phần lớn cũng là có hậu môn, cấp cao cũng là để cử tiến vào không phải, bọn hắn sau lưng khẳng định có có chút tài năng, cho nên thanh âm của bọn hắn đương nhiên sẽ có lực ảnh hưởng nhất định, lại thêm biên phòng cựu sư sư trưởng lại là Trần Gia Hảo lá ba, tiếp đó nghe xong cái này cũng không phải là chuyện gì xấu. trợ giúp học viên huấn luyện đi đồng thời biên phòng cựu sư cũng có thể huấn luyện thế là vung tay lên 6. chuẩn bất quá 6. bên này phòng cựu sư không phải cũng là trương tư lệnh binh sĩ sao nếu như trương tư lệnh không cho phép mà nói sáu cựu sư sư trưởng có bản lĩnh lớn bằng trời cũng làm không nổi a thế là ta rất nhanh liền minh bạch việc này kỳ thực cũng là trương tư lệnh ngầm đồng ý nó mục đích chính là để chúng ta hai cái hợp thành doanh phải có cạnh tranh cũng chính là người truy ta đổi lẫn nhau so đấu một phen dựa vào nghĩ tới đây ta không từ thầm mắng một tiếng sáu phía trước trương này tư lệnh để ta làm cái này trại trường thời điểm còn nói không có áp lực không có người cùng ta so đâu lúc này sắp liền cho ta áp lực cái này hợp thành doanh là ai mang ta hỏi trần gia hảo trương phàm trên mặt hơi có vẻ vẻ không vui tựa hồ đối với việc này có chút bất mãn nghe được cái tên này ta không từ cười cười đáp án này kỳ thực ta đã đoán được trần gia hảo trước đó vài ngày đây chính là để cho ta cho tổn hại phải thầm rồi đặc biệt vẫn là tại trương tư lệnh cùng trương phàm trước mặt đi mặt mũi của hắn sáu phải biết đây một là cấp trên của hắn một cái là hắn hâm mộ nữ nhân dưới loại tình huống này vứt bỏ mặt mũi mặc kệ nói cái gì cũng phải đem về đi người còn cười được trương phàm nói người có biết hay không trần gia Hảo xây dựng hợp thành doanh là cái gì binh là cái gì binh ta hỏi bộ binh của bọn họ nói là nói bộ giáo học viên nhưng thì thật chỉ có một nửa trương phan nói mà lại là từ ba cái năm đoạn hơn 600 tên bộ giáo học viên bên trong tinh tuyển đi ra ngoài một cái liền sau đó lại từ biên phòng cựu sư tuyển ra sức chiến đấu mạnh nhất một cái liền pháo binh doanh cùng xe tăng doanh cũng đều là đánh trận lập qua công bảo là muốn hướng chúng ta hợp thành doanh làm chuẩn ta nhị liên chẳng lẽ lại so với bọn hắn kém sao ta hỏi những bộ đội khác ngược lại là không sai bị lắm trương phan nói chỉ bất quá mới gia nhập học viên liền liền sáu không cần lo lắng ta nói bọn hắn mặc dù chưa từng đánh trận chiến cũng không nghiệm mấy ngày bộ giáo nhưng rất nhanh bọn hắn liền sẽ tạo thành sức chiến đấu hy vọng như thế đi trương phạm nói làm người tức giận nhất đúng là trương tư lệnh cũng không để ý một ống nghe trương phạm lời này ta liền biết nàng chắc chắn đi trương tư lệnh cái kia cáo trạng đi chỉ bất quá bị trương tư lệnh tùy tiện một cái lý do hồ lộ qua cái này cũng chứng minh ta ý tưởng trước đây là đúng trương tư lệnh cũng có ý nhường trần gia hảo chi này hợp thành doanh cùng ta so so sánh Đương nhiên, ta tin tưởng Trương Tư lệnh cũng không cho rằng ta theo Trần Gia Hảo ở giữa có cái gì ân đoán cá nhân, hay là trong lòng của hắn minh bạch nhưng lại lười quản phương diện này chuyện. Ta muốn, trong mắt hắn, Trần Gia Hảo chi bộ đội kia đại biểu là lần trước phái chiến thuật cùng phong cách tác chiến, mà ta đại biểu nhưng là chiến thuật mới cùng làn rõ mới cách. Hắn đây là muốn cho chúng ta cái này cũ mới chiến thuật tới va chạm một chút, xem rốt cuộc là ai ưu ai kém, sau đó lại quyết định cái cách phương hướng. Thế là ta lúc này đối với Trương phàm hạ lệnh, không cho phép lại đi cùng Trương Tư lệnh nói cái gì, hiểu chưa? Là. Trương phàm bất đắc dĩ ứng tiếng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút sáu. Cái này Trần gia hảo là có hay không có bản lĩnh có thể đánh bại ta. Chưa xong con tiếp. 314 chương 96, dây hẹn buổi tối vốn là học tập tư tưởng chính trị thời gian sáu. Thứ này ta đang đi học lúc ấy nhìn liền đau đầu, lúc này có cơ hội đương nhiên muốn cũng không muốn liền đem nó cho rắc rắc. Vì việc này chính trị viên còn theo ta náo loạn một hồi lâu ý kiến, theo hắn lại nói sáu. Đó chính là một chi binh sĩ nếu như lập trường không kiên định, tưởng nhớ tưởng bất đoan chính, cái kia tại chiến trên sân sẽ rất khó phát triển ra anh dũng tác chiến tinh thần, cho nên tư tưởng này chính trị khóa là tất yếu. đối với cái này ta chỉ đối với chính trị viên nói một câu sáu chính trị viên ngươi xem chúng ta nhị liên có thể đánh trận chiến có mấy cái là lập trường kiên định tư tưởng đoàn chính ta đây sao nói chuyện chính trị viên liền không có lời nói bởi vì hắn rất rõ ràng chúng ta nhị liên đã từng tạo qua phản sáu phản kích thời gian chiến tranh bởi vì đại đội trưởng chỉ bậy bạ vung không được hứa chuộng cho nên toàn liên tất cả phản rồi sáu cũng chính bởi vì dạng này mới có la đại đội trưởng còn có mới tới chỉ đạo viên hơn nữa ta cũng tin tưởng một điểm đó chính là trương tư lệnh đã giao hẹn với chính trị viên đối với ta không nên có quá nhiều hạn chế cho nên chính trị viên cuối cùng cũng không kiên trì thêm tất nhiên đem tư tưởng chính trị khóa chém đức cũng không thể nhường các chiến sĩ chơi a đương nhiên sẽ không sáu đây chính là tổng kết huấn luyện kinh nghiệm cùng với giao lưu truyền thụ kinh nghiệm thời cơ tốt A thế là ta liền đem thủ hạ chính là binh sĩ chia chín lớp mỗi cái ban 6, 70 người không đợi nhưng mỗi cái ban đều dựa theo tỷ lệ đem ước thản pháo công việc mỗi cái binh trùng pha trộn mỗi cái ban an bài một đến hai cái tham mưu đi phụ đạo đến nơi đi học nội dung đi sáu vậy phải nói đến nhưng là nhiều pháo binh cho bộ binh giảng tọa độ bộ binh cho công binh giảng bắn súng công binh cùng lính thiết giáp giảng địa lôi là binh cùng tân binh giảng chiến thuật sáu cho nên cái này toàn bộ lớp học nhìn họ hét loạn cào cào một mảnh ở đây một đống nơi đó một tổ giống như đều ở đây kể chuyện xưa giảm được hưng khởi còn có thể tại trên bảng đen hù ở tay múa chân tô tô vẽ vẽ đây là phân tán học tập thời điểm không hề nghi ngờ dạng này học tập hữu ích tại tất cả binh chủng kiến thức giao lưu hơn nữa các chiến sĩ đều biết sáu những đồ chơi này rất có thể chính là tương lai trên chiến trường đồ vật bằng mệnh lại thêm chúng ta bây giờ luyện chính là binh lộ ở giữa phối hợp cho nên tự nhiên không dám lười biếng tất cả đều mười phần hăng hái lẫn nhau thỉnh giáo đương nhiên cũng có tập trung học tập thời điểm tỉ như đối với bộ binh cũng rất có cần thiết kéo ra ngoài nhường công binh đi lên mấy đường gỡ mình khóa nói rõ ràng trên đường nên chú ý thứ gì lên xong sau đó mới nhường công binh đến đúng bọn hắn thực địa khảo sát một chút giáo dục thứ này a 6 nếu như là nhường một cái lao sư đang giảng đường bên trên giảng vậy không quản nói là cái gì nội dung phía dưới nghe người đều sẽ buồn ngủ điểm này đối với ta đây cái tại hiện đại nghe xong mười mấy năm khóa nhân tới nói là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nhưng mà nếu để cho bọn hắn chính mình làm lao sư dạy người khác hoặc là theo hứng thú của mình đến hỏi muốn biết chi thức sáu đó cũng không giống nhau Loại kia tò mò liền sẽ để bọn hắn truy hỏi kỹ càng sự việc, không tìm hiểu rõ ràng không bỏ qua, thế là liền sẽ trong lúc vô tình, hoặc giả thuyết là tại chiến hữu nhóm kể chuyện xưa, nghe chuyện xưa quá trình bên trong, liền thu được trên chiến trường một chút tri thức cùng kinh nghiệm. Tối hôm đó ta theo thường lệ đến lớp học bên ngoài đi một chút thời điểm, liền phát hiện có một lớp học đặc biệt tiến tĩnh, còn mang theo điểm bầu không khí ngột ngạt sáu. Ta nhất thời lên lòng hiếu kỳ liền mang theo cảnh vệ viên đi vào. Doanh trưởng, xe tăng tham lưu linh thành đông vừa thấy được ta liền vội vàng nên đón. Thế nào? Ta hỏi, ban khác đều thảo luận khí thế ngất trời. các ngươi ban này nhưng là đức tính này sáu doanh trưởng đinh thành đông giải thích nói vừa rồi thuốc đáng giải cùng chúng ta nói đến bọn hắn xe tăng doanh tại khe núi tổn thất nặng nề cái kia một trận a nghe vậy ta không từ bừng tỉnh đại ngộ nhìn lại một chút hoàng kiến phúc hai mắt hồng hồng liền biết giá hỏa này lại giảng đến chỗ thương tâm chuyện trước chưa quên chuyện sau đã đến ta nói trước đó tổn thất nặng nề không sao chỉ cần về sau không tái phạm sai lầm giống vậy là tốt doanh trưởng hoàng kiến phúc đứng dậy nói thế nhưng là vấn đề này tất cả mọi người tìm không thấy phương pháp giải quyết sáu nô no. vấn đề gì nói ngay một chút chính là xe chỉ huy vấn đề, Đinh Thành Đông thay hồi đáp, thuốc đáng lớn lên cái liền sở dĩ thương vong thảm như vậy trọng, rất lớn một cái nguyên nhân là chỉ vùng xe có thể phân biệt, cán bộ xe đồng dạng có hai căn thiên tuyến, một cây cùng thượng cấp liên lạc, một cây cùng bộ hạ liên lạc, nếu như muốn cùng bộ binh liên lạc thậm chí còn có thể có ba căn tiên tuyến sáu, càng quỷ tử cũng biết chúng ta xe tăng đặc điểm này, cho nên nhóm đầu tiên đánh liền cán bộ xe, cả chi thẳng khắc bộ đội rất nhanh liền mất đi chỉ huy hỗn loạn tư mừng, ưn, ta gật đầu một cái. ta cũng nhớ kỹ hoàng kiến phúc cái kia doanh ba mươi mấy chiếc xe tăng chính là như vậy bị đánh chỉ còn dư vương chiếc đây là đang phản kích chung phổ biến tồn tại một vấn đề thế nhưng là chúng ta nghĩ tới nghĩ lui sáu đinh thành đông khó khăn nói bởi vì ta quân dụng cụ truyền tin rất lại phía sau muốn đem hai cây thậm chí ba căn thiên tuyến biến thành một căn thiên tuyến khó khăn nếu như giảm bớt lại rất khó cùng thượng cấp hoặc là bộ binh tiến hành hiệp sáu đồng tại sao muốn giảm bớt đâu ta hỏi ngược lại một tiếng đinh thành đông nghe vậy không khỏi khuôn mặt nghi hoặc vậy không giảm bớt dây nén số lượng không sẽ bị càng quỷ tử cho sáu vì cái gì không thể tăng thêm đâu ta lại hỏi một tiếng thăng thêm đinh thành đông khuôn mặt mơ hồ các chiến sĩ cũng không biết ta nói chính là có ý tứ gì cuối cùng ta không có biện pháp mang theo điểm vẻ mặt bất đắc gì nói các người đầu này sáu tất nhiên cán bộ xe dây hẹn hẹn không thể giảm bớt làm gì không thể đem cái khác xe tăng thêm mấy căn tiên tuyến hết thể cho nó thu được ba căn tiên tuyến nhìn quỷ tử còn có thể tìm được trước tiên là cán bộ xe đúng a lúc này mới có người vỗ đầu một cái biện pháp này hảo đúng thế nói đến đơn giản chỉ cần chen vào mấy cây giả thiên tuyến không phải được sao tàn sát đơn giản như vậy chúng ta như thế nào tưởng bất đến nói nhảm ngươi sẽ nghĩ ra được ngươi chính là trại trưởng 6. mà đinh thành đông lúc này cũng mở lớn cái miệng nửa ngày cũng không khép lại được tựa hồ lúc này mới hiểu được theo ta tranh lệnh. kỳ thực các chiến sĩ tưởng bất đến điểm này tựa hồ cũng bình thường à cái này cần chính là một điểm tư duy ngược chiều mà lúc này đại nhân chịu thời đại cùng giáo dục hạn chế đại đa số người trong đầu liền thẳng thắn liền sẽ hướng về một cái phương hướng suy nghĩ 6. nếu như đổi một góc độ tới muốn kỳ thực không có chút nào khó khăn vừa muốn đi ra phòng học ta chỉ muốn lên mình còn có một cái đối thủ cạnh tranh sáu cũng chính là trần gia hảo chính là cái tiêu doanh thế là quay đầu lại nhỏ giọng đối với Đinh Thành Đông hạ lệnh phương pháp này không cho phép tiết lộ ra ngoài công tác bảo mật phải làm cho tốt đi là Đinh Thành Đông là một cái tham mưu đương nhiên biết làm như vậy ý nghĩa lúc này Đĩnh Hạ Thân liền đồng ý đang đi ra phòng học thời điểm ta liền ở trong lòng suy nghĩ sáu kỳ thực có phổ thông xe tăng cũng có tất yếu chen vào đệ nhị căn thiên tuyến cái này căn thiên tuyến có thể dùng đến cùng đi theo bộ binh liên hệ phải biết linh thiết giáp tại chiến đấu lúc bình thường là trốn ở xe tăng trong khoang thuyền dùng tính tiềm vọng quan sát ngoại giới chiến trường sáu Xe tăng lúc tác chiến, thành viên bình thường sẽ không thỏ đầu ra quan sát, nguyên nhân là xe tăng thành viên ai làm việc đấy người điều khiển phụ trách lái xe, pháo thủ phụ trách nhắm chuẩn đồng thời bắn giết địch nhân, hai pháo thủ phụ trách trang đặt tháo, sa trưởng phụ trách liên hệ với cấp ngón tay nhập lại vùng cân đối xe tăng tất cả thành viên chiến đấu. Cái quyết định này một chiếc xe tăng chỉ cần có một cái thành viên hy sinh hoặc là bị thương cũng rất có khả năng bởi vì không cách nào hiệp đồng mà mất đi sức chiến đấu hoặc là sức chiến đấu đại giảm. đây là ta đang nhìn xe tăng chiến thuật tài liệu giảng dạy sau đó mới biết được cho nên nghiêm lệnh xe tăng thành viên đang làm thời gian chiến tranh không cho phép nhô ra xe tăng bên ngoài khoang thuyền sử dụng súng máy cao xạ cái đồ chơi này đặt ở bên ngoài liền để bộ binh đến sử dụng liền tốt cũng chính bởi vì những nguyên nhân này cho nên xe tăng đối với ngoại giới chiến trường tình thế phản ứng chậm chạp đồng thời cũng không đủ tất cả mặt lại từ tại xe tăng tạm tâm cùng thật dày bọc thép bộ binh tiếng kêu căn bản là không chuyển tới xe tăng bên trong 6 cho nên tuy là gần tại xích thức lại có như cách trọng sân sáu Tại chiến trên sân bộ binh cùng xe tăng liên hệ thường thường chính là cầm báng xuống đập, bên trái đập một chút liền hướng bên trái chuyển, bên phải đập một chút liền hướng bên phải chuyển. Cái này nếu như bộ binh cùng xe tăng có thể thông qua máy bộ đàm liên hệ đồng thời thời gian thực dẫn đạo, chỉ huy xe tăng tiến hành phối hợp, đó không thể nghi ngờ sẽ nhạy bén nhiều lắm. Thế là ta rất nhanh liền quyết định chủ ý 6. Cái này dụng cụ truyền tin nhất định muốn phổ cập đến ban, phổ cập đến mỗi một chiếc xe tăng, tốt nhất một chiếc xe tăng cùng một cái bộ binh ban còn có thể tạo thành một cái đơn vị chiến đấu tiến hành hiệp đồng huấn luyện. Đi tới đi tới ta rất nhanh lại nghĩ tới sáu. Tất nhiên xe tăng dây hẹn èn vấn đề này đổi một góc độ liền giải quyết như vậy bộ binh chở khách vấn đề đâu có thể ta cũng nên thay cái góc độ suy xét xuống. 63 mươi bọc thép xe chuyển vận tạm thời không trông cậy nổi sáu vậy thì mang ý nghĩa bộ binh nhất thiết phải chở khách xe tăng bộ binh nhất thiết phải chở khách xe tăng liền mang ý nghĩa muốn đem chính mình cột vào xe tăng bên trên 6. tại cột vào xe tăng điều kiện tiên quyết phải tận lực để cao tốc độ phản ứng vậy cũng chỉ có một cái phương pháp 6. đó là có thể nhường các chiến sĩ rất phương tiện đem mình cột vào xe tăng bên trên tiếp đó tại có biến thời điểm lại có thể rất phương tiện vì chính mình mở chói đúng a. Muốn làm điểm này không phải dễ dàng hơn nhiều, mặc dù còn không phải rất hy vọng, nhưng hoàn toàn có thể tìm được một loại quá độ phương pháp đi. Nghĩ tới đây ta lúc này ba chân bốn cảng hướng về bộ chỉ huy đi, tiếp đó bắt lấy Triệu Kính Bình liền hỏi, "Triệu Thăng Nưu, các ngươi cái này thời đại 6, nô, no, ngươi có hay không biết một loại gọi lò so trừ đồ vật?" "Lò so chuột." Triệu Kính Bình không khỏi mặt mũi tràn đầy mơ hồ. "Tốt a 6." Lúc này lò so chuột không biết có hay không phát minh ra, coi như phát minh ra 6. Cải cách khai phóng cũng là năm ngoái mới bắt đầu thực hành, có khả năng còn không có đưa vào, vậy thì không thể làm gì khác chính mình động thủ làm. Nghĩ tới đây ta tiện tay liền lấy bên trên giấy bút, trên giấy vẽ lên một cái lò xo trừ đồ hình, vừa vẽ vừa nói, tốt nhất là thép chế, rắn chắc một điểm, bên kia liền với dây thừng, nếu có thể chịu được một danh chiến sĩ trọng lượng. Kết cấu rất đơn giản, nơi này có một mở miệng, bên trong có một lò xo trang bị, nhấn một cái liền mở, vuông tay phía sau bởi vì lò xo lực đàn hồi sẽ tự động khép kín sáu. Vẽ xong phía sau liền đưa tới Triệu Kính Bình trước mặt, vấn đạo, có thể làm được đi ra không? Cái này nói là chuyện này. Triệu Kính Bình rất khẳng định gật đầu một cái, chúng ta liền máy bay, đại pháo đều làm ra được, cái đồ chơi này còn có thể làm không được. Xem ra ta đây là có chút quá coi thường cái này thời đại quân công 6. Chưa xong con tiếp. 315 chương 97, tọa độ pháo binh tọa độ thực tế quan trắc cuối cùng tại mấy ngày tri thức lý luận học tập phía sau bắt đầu. Sở dĩ cần mấy ngày là bởi vì rất nhiều chiến sĩ đều đối cái này hàm số lượng rắc cái gì rốt đặc cán mai 6. Đã từng ta nghe qua một cái chế cười ngay cả có cá nhân hốt lên một nắm cái kéo muốn kéo ngón tay, kết quả phát hiện cái kéo bất lợi cho là muốn mài mài 6. Lúc này lại phát hiện đá mài dao không còn thế là đi mua ngay, đá mài dao mua được phát hiện vì đá mài dao làm thực chất ngồi, thế là lại phải lên núi đốn cây 6. bá rồi bá rồi một đồng lớn cuối cùng ngay cả mình nguyên lai like muốn làm gì đều quên phụ trách giảng tọa độ tính toán pháo binh doanh trưởng ngũ đăng hùng liền gặp gỡ chuyện như vậy sáu lại nói chúng ta nhị liên đánh trận đó là hết sức lưu thế nhưng là đối với cái này toán học nhưng là không ngừng tạm ngừng giảng đến hàm số lượng giác thời điểm liền phát hiện có cần thiết nói một chút hình tam giác cơ bản định lý giảng cơ bản định lý thời điểm liền phát hiện còn có người không biết cái gì là góc độ 6. giảng góc độ thời điểm liền phát hiện còn có người sẽ không phép nhân 6 cho nên quá trình này cơ hồ liền để pháo binh doanh trưởng tức giận đến thổ huyết sáu nói mấy ngày khóa đều cùng đánh một trận chiến tựa như tức giận đến mặt không có chút máu hai mắt đăm đăm hung hăng nói với ta ta nói doanh trưởng 6. cái này học tọa độ ít nhất cũng phải có điểm cơ sở đi giống như liên tiếp như thế nhất dạng liền thông cái này nhị liên 6. không được ta nói cái này không có thương lượng không dậy nổi cũng phải sẽ bằng không trên chiến trường cần kêu gọi hỏa lực trợ giúp làm sao bây giờ cái thứ 6. không phải có để lô pháo binh sao ngũ đăng hùng vẫn có chút không cam tâm để lô pháo binh tổng cộng mới mấy cái a ta nói vậy nếu như pháo binh quan sát hy sinh hoặc là bị thương đâu Ngươi liền nghĩ để chúng ta nhị liên chịu đựng quỷ từ nổ đúng không? Ngươi sáu, đây là nói lời đã vậy sáu. Bị ta đây sao một đỉnh ngũ đăng hùng cũng không dám lại nói cái gì, nói đùa. Chúng ta nhị liên thế nhưng là anh hùng liền sáu. Ngươi dám để chúng ta nhị liên chịu đựng quỷ từ nổ? Đây là phạm sai lầm có biết hay không? Ở thời đại này sáu, ai cũng sợ người khác cho mình cài lên một đỉnh ngũ. Thế là ngũ đăng hùng lại đành phải lục nghiêm mặt đi lên bục giảng. Thế nhưng là nói đi giảng đi vẫn là giảng không thông sáu. Các chiến sĩ cơ sở quá bận được có chút liền phép nhân khẩu quyết cũng sẽ không. Ngươi để người ta học thế đó cái này hàm số lượng rất đi. a 6. Cuối cùng ta xem dạng này không chịu được nổi, liền hướng mục giảng vừa đứng, nói: "Các đồng chí, các ngươi biết học cái này có ích lợi gì sao? Tính toán khoảng cách, báo tọa độ, 6. Không sai. Ta nói, cái này tác dụng các ngươi là đã biết, nhưng các ngươi có biết hay không 6? Ta tại sao phải để các ngươi học đâu? Cái này hạ thủ ở dưới những thứ này binh liền mắt tròn váng, qua thật lâu mới có người hồi đáp, không phải vì pháo binh đồng chí chỉ thị mục tiêu sao? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Ta làm bộ bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Các ngươi xem 6. Chúng ta doanh có một pháo binh danh một cái ép pháo liền Tổng cộng mấy chục môn pháo sáu, ta còn đang suy nghĩ đâu, cái nào ban, cái nào sắp xếp nếu là học được như thế nào báo tọa độ 6. Ta liền phân nó mấy môn pháo đi qua, hiện tại xem ra 6. Doanh trưởng, chúng ta học 6. Doanh trưởng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lại cho một chút thời gian. 6. Không đợi ta nói xong, những chiến sĩ kia liền giành được cùng cái gì tựa như 6. Cái này tham gia quân ngũ không tốt kim không tốt ngân, liền tốt loại này có thể tại chiến trên sân bảo toàn tính mạng vũ khí, thú chi vẫn là phân mấy môn pháo cho bọn hắn. Thế là cái kia nhiệt huyết một chút liền bị điều động đứng lên. Phép nhân khẩu quyết sẽ không, lập tức công sáu, không ngủ được cũng phải cho ghi nhớ. Phép nhân sẽ không, ra đề mục một đạo một đạo tính toán, không ăn cơm cũng phải đem để cho làm xong. Lương liên binh thậm chí còn cho mình thủ hạ chính là binh đã hạ tử mệnh lệnh, nếu ai cho chúng ta sắp xếp cản trở, đem chúng ta xếp hàng pháo cho lộng không còn, lao tử đem hắn trong đũng quần đồ chơi cắt bỏ làm pháo làm cho. Kết quả không có mấy ngày vậy mà đều đem cái này hàm số lượng rất cứng rắn giảm xuống sáu. Cái này khiến ngũ đang hùng vẻ mặt đau khổ ở trước mặt ta thẳng phàn nàn, doanh trưởng a, ngươi sớm dùng phương pháp kia không phải, để cho ta không công gặp nhiều ngày như vậy tội. Ai? Ta đây không phải cũng mới vừa nghĩ đến sao? Đương nhiên, ta tin tưởng ở trong đó rất nhiều người vẫn là biết nó như thế mà không chi kỳ nguyên cớ, cũng chính là học bằng cách nhớ đem cái kia công thức đem thuộc lòng, sau đó lại đem số liệu đi đến bộ. Nhưng nói đi nói lại thì, mục đích của chúng ta là vì đánh trận, là vì đạn pháo sẽ đánh phải chuẩn, cho nên chỉ cần biết coi bòi đối với sẽ biết tính thế nào liền thành, quản hắn có phải thật vậy hay không hiểu được đâu. Tiếp lấy liền đến ra ngoại tiến hành thực địa đo lường tính toán, đầu tiên cần phải làm là tính toán hai điểm giữa khoảng cách cũng chính là chiều dài sáu. Đương nhiên, tính toán cái này chiều dài không thể dùng mét thước đi lượng. cái này tại chiến trên sân ai sẽ cho ngươi thời gian và cơ hội cầm thức dây đi lượng một lượng sáu cái này pháo binh tự nhiên có pháo binh phương pháp cùng công cụ phương pháp kia không phải vậy chính là hàm số lượng giác công cụ chính là bị bọn hắn xưng là tay lái tiêu can cùng tính toán bàn đồ vật phương hướng này bản cùng tiêu can ta tại hiện đại cũng đã gặp đang xây công trình xây nhà thời điểm thường thường thấy có người cầm cái đồ chơi này ngắm tới ngắm lui sáu bây giờ biết cái đồ chơi này chắc chính là góc độ sáu Tiểu lấy muốn chắc A cùng b trong giữa hai điểm khoảng cách tới nói a dùng tay lái đương nhiên là không cách nào trực tiếp đọc ra ab trong giữa hai điểm khoảng cách phương pháp chính là cấu tạo một hình tam giác tỉ như tại a điểm phía bên phải hoặc là bên trái lượng khoảng cách mấy chục mét chỗ cắm một cây đỏ trắng xen nhau tiêu can giả thiết cái này tiêu can vì c điểm như vậy thì tạo thành một cái từ a b c ba điểm tạo thành hình tam giác lại ác chiều dài là đã biết tiếp đó tại dùng tay lái phân biệt từ a b 2 điểm nhắm chuẩn c thế là liền được hai cái sừng độ 6. tốt ta đã biết hình tam giác hai cái sườn độ cùng một đầu bên cạnh liền có thể cầu ra hình tam giác tùy ý một đầu bên chiều dài cái gì xin cô xin tang cô tang định lý tại tính toán địa bàn bá rồi bá rồi chuyển mấy lần lại thêm giảm nhân chia khe đạo liền được AB 2 giờ khoảng cách cái này tính toán bàn là một loại máy móc máy kế toán dùng để tính toán sinh cô xin đáng giá 6. cái đồ chơi này bên trên có một cái đường tính 20 cm khoảng trừng lữ chế mâm tròn, phía trên khắc lấy rậm rạp chẳng trị khắc độ chỉ cần đem thời khắc này độ điều chỉnh đến mong muốn số độ bên trên hai cái nhựa tợ lặt tiệc phiến kim đồng hồ liền sẽ chỉ hướng tương ứng sinh cô xin sáu đến nỗi tăng cô tăng sáu có người có học đều biết sinh cô xin điên tới đổ đi qua trừ một chút liền được đi lương liên binh liền cứ thế không tin như vậy thì có thể tính ra chiều dài một mực nói đây là giá sáu làm sao có thể đi hay dùng quỷ này đồ chơi chiếu chiếu một cái, cái này a B2 điểm đều không lượng đâu, liền có thể biết bọn họ khoảng cách. Tiếp đó hắn thật đúng là đánh nhau sáu. Vậy mà tìm một sợi dây thừng từ A điểm dắt đến B điểm, tiếp đó một lượng chiều dài 6. Hắc, trong miệng thằng hô, mẹ nhà hắn gặp ủy. Đương nhiên, cái này à, B2 giờ khoảng cách không thể lại là địch nhân mục tiêu, bởi vì địch nhân mục tiêu nếu như đều sẽ để cho ngươi dùng tay lái ở phía trên nhắm ngay, cái kia còn cần phải pháo kích sao? Cho nên, cái này à, B2 điểm cũng là tại phe mình chiến hào bên trên, tính toán ra cái này AB chiều dài phía sau thì dễ làm, hai giờ quan sát viên đồng thời nhắm chuẩn phía trước địch nhân cùng một cái mục tiêu 6. rất nhanh liền nhận được hai cái sườn độ, lại từ hai cái sườn độ tính toán cùng ab chiều dài tính ra quân ta trận địa khoảng cách địch nhân mục tiêu chính xác khoảng cách sáu. Ta, nếu như lúc này hậu phương trận địa pháo binh biết quân ta trận địa tọa độ lời nói, tăng thêm khoảng cách này cùng góc độ tính toán phía dưới chính là địch nhân trận địa tọa độ. Nếu như không biết lời nói hay dùng đã biết phương vị vật tỷ như đã biết tọa tiêu nào đó một cái cao điểm, dùng phương pháp giống nhau tính toán khoảng cách cũng tiến hành tính toán. đương nhiên, nếu như muốn tiến hành pháo kích lời còn muốn tính toán ra mục tiêu độ cao sáu, đạn pháo đánh tới là một cái đường vòng cung, cho nên chỉ biết tọa độ còn không có dùng. bởi vì cùng một cái tọa độ không cao bằng độ đồ vật điểm đạn rơi phải không một dạng cái này độ cao dùng cũng là phương pháp giống nhau tóm lại chính là cái này hình tam giác lật tới ngã xuống mấy lần phía sau là có thể đem địch nhân tọa độ cùng độ cao cho tính toán rõ ràng trên nguyên lý là rất đơn giản sáu nói cho cùng tới tới đi đi cũng là một đạo đề đã biết hình tam giác hai cái sừng cùng một đầu bên cạnh cầu một cái khác bên chiều dài sáu tin tưởng chỉ cần học qua tương quan tri thức người đều sẽ làm đạo đề này nhưng mà sáu chân chính làm cũng không phải là dễ dàng như vậy chỗ khó ở chỗ đối với mục tiêu góc độ đo đạc bên trên sáu Đo đặc kỳ thật cũng không khó, chỉ cần đem tay lái nhắm chúng mục tiêu tiếp đó đọc ra số ghi là được rồi. Chỗ khó ở chỗ 6, nhất định phải có hai người, tại AB hai điểm đồng thời đọc ra cùng một cái mục tiêu góc độ 6. Hơn nữa cái này AB hai điểm rất có thể vẫn là khoảng cách rất xa. Thế là AB hai điểm đầu tiên là nếu có thể liên hệ, phương thức là đối giảng cơ hoặc là dắt một cây dây điện thoại. Tiếp đó A làm chủ quan 6. Tên đầy đủ là chủ quan trắc điểm, hướng bên cạnh quan phía cạnh quan trắc điểm phát ra tin tức, nhắm chuẩn khoảng cách cây tùng bên trái khoảng 10m địch ám bảo 6. Câu nói này nghe là câu rất dễ dàng một câu nói, nhưng trên thực tế bên cạnh quan có thể liền sử suốt cây tùng, nhiều như vậy cây tùng là cái nào một khỏa? Bên trái 6. tại ngươi phương hướng kia xem trọng là bên trái, ở ta nơi này phương hướng nhìn có thể chính là phía bên phải a 6 Thế là tìm nửa ngày cũng tìm không thấy chủ quan chỉ cái kia ám bảo, thậm chí còn có có thể tìm được sai lầm mục tiêu nhận được một cái hoàn toàn sai lầm tọa độ. Lúc này ta mới biết được đề lô pháo binh thật không đơn giản, theo ngũ đăng hùng mà nói sáu, cái này cần đề lô pháo binh lâu dài hợp tác, chủ quan cùng bên cạnh quan trị ở giữa có thể tâm hữu linh tê, so giữa phu thê còn càng có an ý loại kia sáu. Tuy tiện mấy cái từ liền có thể nhường bên cạnh quan hiệu được muốn bắt giữ chính là cái nào mục tiêu đồng thời cấp tốc làm là phản ứng mà còn không tính cái gì tối lợi hại vẫn là tất cả những động tác này đều phải tại mười mấy giây đồng hồ bên trong hoàn thành sáu chủ quan thông qua điện thoại hướng bên cạnh quan miêu tả một mục tiêu chủ bên cạnh quan tay lái đồng thời nhắm trúng mục tiêu bên cạnh quan hướng chủ quan báo ra số ghi chủ quan căn cứ chính mình số ghi tăng thêm bên cạnh quan báo lên số ghi tại trợ thủ nổ tính toán mâm dưới sự hỗ trợ tính ra cần số liệu lại thêm đã biết a b hai giờ khoảng cách lập tức tính ra mục tiêu khoảng cách sáu này làm sao làm được Đối với cái này ta không từ trận mắt hốc mùng 6. Đặc biệt là một bước cuối cùng, trước mặt trình tự còn có thể nói là quen tay hay việc, bước cuối cùng này phải dùng hai cái sừng độ cùng một đầu bên cạnh tính ra một cái khác bên chiều giải 6. Cũng có thể tại trong vài giây tính ra. Cái này hiện đại máy tính cũng muốn thời gian đưa vào số liệu cũng không phải vài giây đồng hồ có thể làm được đến a. Chú, đây là 70 niên đại đề lô pháo binh phương pháp, hiện đại có laser chắc cự nghi có thể lợi dụng. Chưa xong con tiếp. 316 chương 98, bí mật vị tiếp lấy ngũ đang hùng mấy cái pháo binh ngay tại yêu cầu của ta phía dưới vì chúng ta biểu diễn toàn bộ tính toán tọa độ quá trình. một cái trinh sát ban biên chế là 5 người ngũ đăng hùng đối với chúng ta nói trong đó chủ quan 3 người bên cạnh quan hai người bên cạnh quan hai người theo thứ tự là quan chắc tay cùng nhiệm hộ nhân viên trong đó quan chắc tay phụ trách quan chắc mục tiêu đồng thời báo cáo mật vị góc độ nhiệm hộ nhân viên tay cầm súng tự động phụ trách quan sát địch tình cùng sử dụng máy bộ đàm cùng chủ quan liên hệ chủ quan hai nhân loại giống như thêm ra một cái tính toán viên phụ trách tính toán số liệu hoặc là tại nhiệm hộ nhân viên phối hợp xuống cấp tốc đạt được kết quả cuối cùng lúc này ta mới nhớ tới sáu mặt một nhóm để lô pháo binh thì có năm tên cho tới nay ta còn tưởng rằng bọn họ là vì dễ dàng cho thay thế sáu Không nghĩ tới để lô pháo binh chính là lấy 5 người làm đơn vị. Bất quá nghiêm cách tới nói hai người cũng có thể đạt đến quan trắc tọa độ mục đích, chỉ bất quá sẽ chậm hơn chút cũng nguy hiểm chút chính là. Rất nhanh bên cạnh quan hai tên quan sát viên liền ôm súng tiểu liên, tay lái con máy bộ đảm xuất phát, ta và các chiến sĩ bởi vì muốn nhìn toàn bộ tính toán quá trình, cho nên dĩ nhiên chính là lưu lại chủ quan vị trí. Lúc này ở vào chủ quan ngũ doanh trường bọn người tất cả đều nằm dạp trên mặt đất không nhúc đích, cách một hồi hắn trở về quay đầu lại hướng chúng ta giải thích nói, để lô pháo binh là địch nhân mục tiêu đả kích trọng điểm, cho nên nhất định muốn chú ý che đậy, đồng thời cũng muốn tận lực giảm bất bại lộ thời gian. Ở bên quan không có chuẩn bị kỹ càng phía trước nhất định không thể vì tiết kiệm thời gian đi trước bắt tay lái. Không bao lâu máy bộ đàm bên trong liền truyền đến bên cạnh quan thanh âm, chuẩn bị ổn thỏa. Bên cạnh quan chú ý. Ngũ doanh trường hướng về phía mịp Mirdorplfloor nói, mục tiêu số 2 nham thạch trái phía dưới, khoảng 10m sơn động 6. Lúc này Ngũ doanh trưởng lại trở về quay đầu lại đối với chúng ta nói, quan sát lấy ít, 1, căn cứ vào tận lực giảm bất bại lộ thừa hải gian nguyên tắc, xác định mục tiêu muốn tại che đậy dưới tình huống hoàn thành. 2, vì để tránh cho bên cạnh quan đối với mục tiêu phân biệt hỗn loạn, đối với địch phương trận địa tương đối rõ ràng phân biệt vật tiến hành số hiệu thì như nham thạch hàng cây tùng 3. miêu tả phải rõ ràng tiếp lấy liền hướng về phía bức câu nói đạo dự bị 6 tại ngũ doanh trường hô dự bị lúc bên cạnh hắn quan chắc tay cũng làm tốt chuẩn bị tiếp đó theo ngũ doanh trường một tiếng bắt đầu quan chắc tay lập tức liền nhảy dựng lên 6 tay lái phía dưới vai điều chỉnh trình độ nhắm chuẩn một mục tiêu trong miệng liền báo một cái mật vị lại nhắm chuẩn một mục tiêu lại báo một cái mật vị cùng này cùng ngũ doanh trường cũng thông qua máy bộ đàm bá rồi bá rồi báo mật vị sáu cái này mật vị kỳ thực chính là góc độ Chỉ bất quá chúng ta dùng góc độ là 360 độ, mà trên quân sự để cho tiện liền đem cái này 360 độ cho chuyển trở thành 6.000 chia đều. Mỗi một chia đều là một mật vị, theo lý thuyết mỗi một mật vị vì 0.06 độ, dạng này báo mật vị cũng sẽ không sinh ra hối loạn. Tỷ như, nếu như chi tiêu đến báo liền sẽ 225 độ 36 phân 6. Cái này không bẹn bẹn mấy vị tương đối nhiều, hơn nữa ở trong đó còn có độ cùng phân hai chữ, nhưng mà báo mật vị cũng không giống nhau, 6.000 chia đều đi 6. Nhiều nhất cũng chỉ 4 chữ số. Hơn nữa còn là thuần con số, tỷ như 37.506. Tiếp đó tính toán cũng là dùng mật vị tính toán, tiếp theo chính là bá rồi bá rồi một đống lớn con số, tính toán viên, quan trắc viên trở đều bận rộn một đoạn, mười mấy giây đồng hồ phía sau rất nhanh liền xuống, liền nghe được tính toán viên kêu lên, khoảng cách 1.207, độ cao 219. hoa Ở bên cạnh nhìn các chiến sĩ rất tự giác vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Lấy ít 6. Ngũ đang Hùng chờ tiếng vỗ tay ngừng nghỉ sau đó liền nói, vừa rồi chúng ta chỉ là biểu thị. Dưới tình huống bình thường. chọn lựa quan chắc điểm muốn vừa có thể quan chắc đến hậu phương đã biết kiến trúc, lại có thể quan chắc đến địch quân trận địa. tốt nhất là tại che đậy điều kiện liền có thể quan chắc. nếu như chịu điều kiện hạn chế không cách nào tìm được thích hợp quan chắc điểm 6. ứng trước tiên che đậy tính toán hảo chủ, bên cạnh quan khoảng cách, cùng với chủ quan cùng lấy biết kiến trúc khoảng cách cùng độ cao. như vậy thì có thể tận khả năng rút ngắn bại lộ thời gian. hoa, các chiến sĩ lại là một mảnh tiếng vô tay. ngũ doanh trường, ta vẫn có chút khó tin vấn đạo. ta nhìn các ngươi cơ hồ chính là nhận được mật vị phía sau lập tức liền đạt được tương ứng khoảng cách. sao có thể làm đến nhanh như vậy? đúng a. có cái gì bí mật quyết sao người đọc sách cũng hết sức tò mò còn có dưới tay hắn những cái kia có chút văn hóa học viên cũng hết sức tò mò bí mật quyết là có ngũ doanh trường gật đầu một cái hỏi ngược lại các ngươi làm toán cộng phép nhân là từ đâu bên cạnh tính lên cái kia còn phải hỏi lương liên binh hồi đáp đương nhiên là từ trái hướng về phải tính toán a phải vào vị đi chúng ta là từ phải đi phía trái tính toán ngũ doanh trường nói chúng ta là một bên tính toán một bên báo nói một cách khác xấu. chính là chúng ta tại báo số thời điểm kỳ thực còn không có co coi xong cho nên các ngươi khi nghe đến chúng ta báo số thời điểm Trên thực tế đồng thời ở nơi này chúng ta cũng tại tính toán 6. Vừa nghe đến ngũ doanh trường lời này chúng ta cũng không khỏi sửng sốt, đặc biệt là đối với giống người đọc sách dạng này có chút trình độ văn hóa binh 6. Đây chính là hoàn toàn đổ chúng ta từ nhỏ giáo dục cùng tính toán quen thuộc a. Bất quá suy nghĩ một chút một chiêu này cũng còn tạm được 6. Tỷ như thêm trăm vị thời điểm liền xem 10 vị có hay không tiến vị. Chưa đi đến vị trực tiếp đưa ra phải tính, có tiến vị ngay tại phải tính càng thêm một, tiếp đó báo một con số, tiếp lấy lại báo một con số, chờ báo xong cũng coi như xong sáu Làm như vậy nhiên lại so với từng cái từng cái thêm cuối cùng lại báo ra con số tới cũng nhanh. xem ra trên chiến trường này đồ vật chính là cùng thế giới hòa bình bên trong không giống nhau sáu chiến trường loại kia không phải sinh tức tử hoàn cảnh có thể đem rất nhiều thứ đều hướng tốc độ cùng hiệu suất cực đoan bên trên bước. doanh trường 6. lúc này lương liên binh cũng không khỏi hơi lung túng một chút ngươi nói sáu chúng ta cái này có thể học được sao lời này nói với ta làm gì ta nói ngươi cùng càng quỷ tử nói đi a 6 đến rồi chiến trường ngươi đi cùng càng quỷ tử giảng ta không có học được báo toa độ các ngươi đừng đánh ta sáu dỗ một tiếng các chiến sĩ liền cười trở thành một đoàn toàn thể đều có ta hạ lệnh học được sắp xếp phân ba môn súng lựu đạn mỗi lớp một môn học nhanh khác thêm một môn học không được liền đem pháo phân cho những bộ đội khác là các chiến sĩ ứng tiếng mặc dù các chiến sĩ biết muốn làm tính được vừa nhanh vừa chuẩn rất khó nhưng bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dung phu tại súng lựu đạn khen thưởng phía dưới bọn hắn cũng vui vẻ treo lên 12 phần tinh thần đi thử một lần liều mạng ở nơi này trong đó người đọc sách liên tiếp nhìn dường như là có ưu thế dù sao bọn hắn có nội tình đi sáu khi thực sự thật lại không phải như thế, nguyên nhân là có văn hóa nội tình người đều có từ trái hướng về phải tính toán quen thuộc, mà phải cải biến cái thói quen này nhưng là rất khó khăn, ngược lại là nhị liên bên trong rất nhiều liền lời không biết mấy cái người, đánh cái này bắt đầu liền từ phải đi phía trái tính toán tiếp lấy rất nhanh liền thích ứng. Từ một điểm này tới nói, có đôi khi ngược lại là không học thức nhân còn càng có ưu thế sáu. Hơn nữa ở trong đó còn có thể xuất hiện một chút cực đoan ví dụ sáu. Lưỡi lên ngươi đừng nhìn hắn khổng vũ hữu lực một bộ hàm hàm bộ dáng, đối với cái này tính nhầm nhưng cầm tay, nhị liên bên trong tính được vừa nhanh vừa chuẩn là thuộc hắn sáu. thậm chí liền người đọc sách liên tiếp cũng không mấy người lại so với được hắn hỏi một chút nguyên nhân hắn liền ha ha cười nói doanh trưởng ta tham gia quân ngũ phía trước là rất heo mặc dù lớn chứ không biết mấy cái nhưng cả ngày liền là bao nhiêu cân lượng mấy khối mấy đồng tiền đã sớm tính toán quen thuộc rồi sáu 6. Tota 6. xem như ngươi lợi hại mà bình thường nhìn mười phần cơ trí tiểu thạch đầu 6. lúc này nhưng biểu hiện ra phương diện này yếu thế nhị liên bên trong tính được chậm nhất là thuộc hắn cái này khiến vừa lên làm hai hàng trung đội trưởng lý tá long gấp đến độ dậm chân sáu hai hàng thai nguyên lai like là người đọc sách Hắn điều nhiệm liên tiếp làm đại đội trưởng phía sau, Lý Tá Long chỉ bằng xuất sắc thân thủ cùng trên chiến trường biểu hiện làm tới thay. Lại nói cái này thời đại nhân vẫn là rất kính nể loại kêu biết võ công người, huống chi Lý Tá Long võ công tại chiến trên sân cũng đích xác biểu hiện không tầm thường, cho nên hắn lên làm thai không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hai hàng những người khác cũng một mực buộc tiểu thạch đầu tính toán, cho nên tiểu thạch đầu đều đến trước mặt ta tới khóc lóc kể lể, doanh trưởng 6. Ta trời sinh sẽ không ưa thích con số, huống chi chúng ta sắp xếp bên trong có nhiều người như vậy sẽ báo tọa độ, ta coi như bộ binh xung kích vẫn không được sao? Dù sao cũng phải có người xung kích đánh ra ta ta không muốn cho sắp xếp bên trong cản trở liền thiếu đi tính ta một người thôi sáu mặc dù hắn lời nói này rất đúng nhưng ta không dám phá cái này lệ bởi vì vừa vỡ cái này lệ rất nhanh lại sẽ có cái tiếp theo lệ thế là cũng chỉ có thể bất đắc gì an ủi hắn vài câu phía sau nhường hắn tiếp tục luyện quy tắc chính là quy tắc không cho phép bất luận kẻ nào nhảy đến quy tắc bên ngoài đặc biệt là đối với một chi muốn lên sàn quân đội tới nói thì càng là như thế này về sau nghe nói tiểu thạch đầu bị bức phải đang dùng cơm lúc huấn luyện đều ở đây tính toán đến mức ngủ thiếp đi còn tại báo mật vị tính toán tọa độ càng thần kỳ là còn có người ở trong mơ làm ra đáp lại càng càng thần kỳ vẫn là sáu ngũ doanh trưởng có một lần đi tham dò phòng thời điểm ngạc nhiên phát hiện bọn hắn ở trong mơ cái này báo báo lại đi mật vị tính ra số liệu thế mà lại còn đối với ngũ doanh trưởng đối với ta đây loại cách làm ngược lại là có chút ý kiến hắn nói doanh trưởng bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là nói một chút sáu hiện tại xem ra ngươi thật đúng là muốn đem pháo thưởng cho bộ binh phải biết cái này pháo độ chính xác không cao lắm mười mấy km thậm chí mấy chục cây số đánh tới chắc chắn sẽ có sai sót sáu cho nên đạn pháo cần lượng nhất định mới có thể có tác dụng dạng này đem lưu pháo một môn một môn phân cho cái nào đó ban có phải hay không, không thể nào phù hợp đem liệu đạn phân đến ban chỉ là vì thuận tiện bọn hắn luyện tập. Ta nói, chờ tọa độ luyện đến mức độ nhất định, liền sẽ để bọn hắn luyện tập dẫn đạo hỏa lực tiến hành đạn thật bắn, cứ như vậy có thể để cao bọn họ trình độ khẩn trương. Thứ hai cũng có thể luyện tập bước pháo ở giữa hiệp đồng để bọn hắn có lợi dụng pháo binh đả kích địch nhân ý thức. Đến nỗi tinh này xác thực độ vấn đề A6. Luyện tập không cần bao lớn độ chính xác, tại nhất định sai sót phạm vây bên trong, tọa độ tính toán sẽ chính xác là được rồi. Đến nỗi muốn làm sao đa kích địch nhân, cái kia hoàn toàn phải xem trên chiến trường là thế nào cái tình huống. A. Ta đây sao nói chuyện ngũ doanh trưởng cũng hiểu. Cho nên Những thứ này pháo kỳ thực cũng không phải thưởng cho các chiến sĩ, mà là để bọn hắn trong lòng có loại ý thức, chúng ta sắp xếp còn có mấy môn súng lựu đạn. Không nghi ngờ chút nào, loại ý thức này sẽ nhuận bộ binh biết mình không phải một người, một cái binh chủng tại chiến đấu, cho nên tại chiến trang đụng tới có thể dùng pháo binh tình huống lúc, cũng sẽ không giống như trước kia một dạng lấy mạng người đi chất thành. Chưa xong con tiếp. 317 chương 99, nhìn ra Pháp tại học tập tọa độ quan chắc thời điểm, trong lòng ta vẫn có một nghi vấn 6. Nhị Liên trước đó ở tiền tuyến lúc tác chiến, mặt một nhóm pháo binh quan xem xét viên hay dùng qua bắn thử phương pháp, thế nhưng là chúng ta bây giờ học loại này độ chính xác lượng nhưng thật giống như hoàn toàn không cần bắn thử, chỉ cần khoảng cách cùng độ cao đều đoán chắc, một mảng lớn hỏa pháo bao trùm tới cũng sẽ không sai rồi. Hỏi một chút ngũ doanh trưởng mới biết được, tại chiến trên sân có đôi khi là không có cách nào dùng độ chính xác lượng, tỉ như tại Sương Mù Đại, mưa lớn thời điểm 6. Lúc này tầm nhìn bất quá mấy chục mét, tay lái lại không có cách nào thấu thị, căn bản là không có cách nào nhắm trúng mục tiêu, không có cách nào nhắm chuẩn cũng không có biện pháp chắc góc độ tính toán khoảng cách. lại tỉ như chung quanh không có đã biết phương vị vật thời điểm 6. quan sát viên xác định tọa độ cụ thể tất cả đều là tại đã biết phương vị vật tỉ như đã biết tọa độ thấp cao sơn phong cao điệu trên cơ sở lại thêm phương vị vật cùng mục tiêu khoảng cách xác định nếu như không có đã biết phương vị vật vậy cụ thể tọa độ cũng liền không cách nào xác định lúc này liền phải dùng nhìn ra pháp 6. cái gọi là nhìn ra pháp chính là căn cứ vào thức độ năng lực cùng kinh nghiệm tại trên địa đồ đâm một cái cứ điểm phạm vi tọa độ cùng độ cao bản đồ quân dụng bên trên có từng vòng gỗ đường mức đường mức chính là dùng để biểu thị độ cao sau đó lại thử đánh mấy pháo chậm rãi điều chỉnh giống như mà bọn hắn phía trước làm một dạng đương nhiên cái này chủng phương pháp cũng tại lúc khẩn cấp dùng tỷ như đột nhiên tại giã ngoại phát hiện nhóm lớn địch quân ô tô xe tăng thông qua sáu bởi vì ô tô xe tăng tốc độ tương đối nhanh căn bản tới không đội chắc tọa độ chờ chắc hảo tọa độ lúc địch nhân ô tô xe tăng đã sớm lái đi cho nên phương pháp tiêu điểm tốt chính là tốc độ nhanh khuyết điểm chính là sai sót đại nếu như đánh không cho phép còn có thể cho địch nhân cảnh báo sáu tỷ như một pháo bắn thử đánh xa đệ nhị pháo sửa đổi phía sau lại không chuẩn lúc này địch nhân sớm biết bị đối phương pháo binh quan xem xét viên theo dõi chẳng mấy chốc sẽ làm ra phản ứng Các chiến sĩ tại biết còn có phương pháp kia thời điểm không khỏi một mảnh kêu rên sáu. Doanh trưởng, Lương Liên binh kêu lên, có phương pháp kia liền nói sớm đi, chúng ta cũng liền không cần đến khổ cực như vậy tính toán tọa độ không phải. Ngũ doanh trưởng thay ta giải đáp vấn đề này, ngươi cho rằng pháo binh đạn pháo là tùy tiện đánh. Pháo binh mỗi một lần khai hỏa đều phải bốc lên bị địch nhân hỏa pháo áp chế nguy hiểm tính mạng. Cho nên như không có chính xác tọa độ hoặc là tình huống khẩn cấp, đồng dạng không cần nhìn ra pháp. Chính là, ta ở bên cạnh phụ hòa nói, ngươi cho rằng là đóng vai mọi nhà sáu. Các ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Hùng chi, Ngũ doanh trưởng lại bổ sung một câu, nếu như các ngươi không có học tập tính toán tọa độ vậy làm sao có thể ở trên bản đồ đâm trọt điểm coi như đâm trọt một chút như thế nào sửa đổi chết đi lượng để cho ngươi đâm cái phố cũ ngươi cũng sẽ chỉ đến trong sông đi chiến sĩ dỗ một tiếng liền bật cười từ quốc xuân ở một bên treo gẹo nói vậy thì tốt trực tiếp đánh liền đến trong sông ta không lý các chiến sĩ ồn ào hẳn lên lại hỏi âm thanh địch nhân pháo binh làm sao tìm được mục tiêu đối với ta pháo binh tiến hành áp chế phương pháp là giống nhau ngũ doanh trưởng trả lời hai phe địch ta đều có tại cao địa thượng thiết lập pháo binh quan xem xét chỗ đối phương lúc tất nhiên liền sẽ có ánh lửa sương ngủ nhất là ở buổi tối thì nhìn phải rõ ràng hơn chỉ cần hai cái cao điểm có liên lạc đồng thời dùng tay lái nhắm chuẩn ánh lửa cùng sương ngủ rất nhanh liền có thể tính toán ra tọa độ cùng độ cao a nghe vậy ta không từ bừng tỉnh đại ngộ khó trách pháo binh thường thường muốn đánh mấy pháo liền đi bằng không nhất định phải nhiều lắm chuẩn bị một chút hỏa lực đối địch hỏa pháo tiến hành phản áp chế về sau ta mới biết được pháo binh đọ sức còn không chỉ vẹn vẹn có những thứ này xấu. bởi vì pháo binh quan xem xét liền giống như là tại địch nhân viễn trình súng tối con mắt, cho nên hai phe địch ta thường thường muốn tại đại quy mô tiến công hoặc là trận chiến phía trước, phái ra lính trinh sát đi đem đối phương pháo binh quan xem xét chỗ gì đi. hai phe địch ta pháo binh quan xem xét viên đương nhiên cũng sẽ có điều phòng bị, cho nên đây cũng là một phen người tranh ta đoạt huyết tinh chém giết sáu. cũng khó trách cái này thời đại chiến tranh quan tâm như vậy chiếm lĩnh điểm cao, bởi vì cái gọi là đứng cao liền thấy xa, nắm giữ điểm cao cũng liền mang ý nghĩa viễn trình hỏa lực có thể càng xa, càng tinh sắc đánh tới địch nhân nội địa. bất quá đây hết thảy đều theo quân ta đưa vào pháo ngắm dã đạo phía sau bị sáu. cái này thời đại chúng ta cùng nước mỹ lao đang đứng ở mực kỳ cho nên nước mỹ lao rất tình nguyện từ trong giật dây làm cho quân ta thành công từ thụy điện mua tiến vào hai bộ pháo ngắm giả đạ. cái đồ chơi này căn bản cũng không cần tại cao địa thượng thiết lập cái gì quan sát chỗ chính là dùng ra đa phương thức theo dõi địch nhân đạn pháo tiếp đó cấp tốc và tính toán chính xác ra đối phương trận địa pháo binh hơn nữa tốc độ kia nhanh sáu nghe nói địch nhân đệ nhất phát pháo đạn mới ra thần pháo ngắm giả đạ liền đã tính toán hoàn tất đem số liệu phát cho ta quân trận địa pháo binh thế là địch nhân đạn pháo còn không có nổ đến quân ta trận địa sáu Quân ta đạn pháo liền đã tại pháo ngắm ra đa dưới sự chỉ huy hướng địch nhân trận địa pháo binh đánh ra. Có thể tưởng tượng, dạng này tự nhiên là đánh một cái chuẩn, Việt quân pháo binh căn bản liền chạy cũng không kịp chạy, khiến cho Việt quân pháo binh hoàn toàn bị đè lên đánh sáu. Cơ hội chính là vừa mở pháo liền xong đời. Đương nhiên, cái đồ chơi này đưa vào vẫn là mấy năm sau chuyện, ta nhớ được dường như là 83 năm 6. Cái này cũng là lão Sơn chiến dịch tại 84 năm khai hỏa nguyên nhân, phải biết khi đó quân ta trang bị đã toàn diện đổi mới, bộ binh có 81 thứ cả súng, súng máy, còn có súng ngắm, xe tăng cùng bọc thép xe chuyển vận cũng làm cải tiến. pháo binh lại có pháo ngắm dạ đà 6. đó chính là qua khảo nghiệm trang bị mới hung hăng giáo hấn càng quỷ từ thời điểm nhưng mà trước đó chúng ta tự hồ vẫn chỉ có thể theo kiểu cũ phương pháp đánh doanh trưởng lúc này một cái thông tín viên ở trước mặt ta cúi chào đạo trương tư lệnh cho người đi một chuyến nô ta gật đầu một cái hướng đang tại cách đó không xa đang tại hút thuốc lá tài xế tiểu trần vây vây tay tiểu trần vội vàng vứt bỏ thuốc lá nhảy lên xe dịp phát động đem xem lái đi qua đây chính là làm trại trưởng chỗ tốt toàn bộ doanh bao quát tham như ở bên trong hết thể phối năm chiếc xe dịp sáu bất quá đây cũng là bởi vì trương tư lệnh hào phóng hoặc cũng có thể nói chúng ta cái này hợp thành doanh đặc thù, một cái bình thường doanh có thể phối hợp một chiếc xe dịp cái kia đều coi là không tệ. lên xe nghĩ nghĩ, lại đối cảnh vệ viên phân phó nói, đi đem trương văn sách cũng gọi tới. là cảnh vệ viên đứng tiếng, hắn đương nhiên biết trương văn sách chỉ chính là trương phạm. chỉ chốc lát sau trương phạm đứng ở trước mặt của ta kêu lên báo cáo. lên xe, ta nói là trương phạm cái gì cũng không hỏi, ở trước mặt người ngoài nàng vẫn là một tên lính quần sáu, cũng không có thể nói là tiểu binh, văn thư cũng coi như một cái cán bộ, bất quá ta mệnh lệnh hay là muốn kiên định không thay đổi thi hành. Cho nên có khi ta liền suy nghĩ sáu, nếu có một ngày ta mệnh lệnh Trương Phàm nằm ở sáu, không biết nàng có thể hay không thi hành mệnh lệnh, hoặc có lẽ là nàng có nguyện ý hay không thi hành mệnh lệnh. Nghĩ đi nghĩ lại phía dưới rốt cuộc lại có phản ứng, không khỏi thầm mắng một tiếng liền sẽ không dám nghĩ sai lệnh. Từ một điểm này tới nói sáu, đây cũng là phối xe dị quyết điểm, không thể giống như trước kia ngồi xe hơi một dạng đối với Trương Phàm tay máy tay chân không phải. Rất nhanh ngồi ở bên cạnh ta Trương Phàm liền biết ta mang lên dụng ý của nàng, bởi vì này chính là hướng Trương Tư lệnh trụ sở mở, Trương Phàm lại nơi nào sẽ không biết con đường này. Rất nhanh xe dịp liền theo một tiếng phanh lại tại trường tư lệnh chỗ ở phía trước dừng lại, Trương Phàm hưng phấn nhảy xuống xe, cũng không để ý tài xế Tiểu Trần cùng cảnh vệ viên ngay tại phía sau chúng ta, lôi kéo tay của ta liền hướng cửa ra vào đi, vừa đi vừa hỏi, cha ta gọi ngươi tới?" "Gọi ngươi tới làm gì?" "Ta cũng không biết, ta nói, ta muốn mang lên ngươi tốt hơn, những ngày này ngươi cũng không có trở về, cũng muốn gặp gặp mẹ a." Trương Phàm gật đầu một cái, trong khoảng thời gian này bởi vì vội vã huấn luyện, nàng cũng đích xác có đoạn thời gian không có về nhà. Nhìn xem Trương Phàm khuôn mặt hạnh phúc, ta không tự ở trong lòng cười khổ một tiếng sáu. Ai Nhà đầu này thật là dễ dàng thỏa mãn, ta đây bất quá là làm một cái thuận nước dòng thuyền thôi. Bất quá ta rất nhanh liền phát hiện mình biểu thác tình sáu. Trương Tư Lệnh nhìn thấy Trương Phàm thời điểm trên mặt có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy liền tìm một mượn cớ đem Trương Phàm cho đẩy ra, rất rõ ràng Trương Tư Lệnh cái này tìm ta là có công sự. Thế là ta liền biết sáu, lần kế tới không phải mang theo Trương Phàm. Tới sáu. Ngồi. Trương Tư Lệnh chỉ chỉ trước mặt ta ghế mây, thuận tay lại cho ta đưa lên một điếu thuốc, vấn đạo, gần nhất huấn luyện khiến cho thế nào? Tiến độ còn có thể. Ta nói, phát hiện một vài vấn đề cũng giải quyết một vài vấn đề, còn cần phải chờ tăng cường. đặc biệt là liên tiếp đơn binh chiến thuật 6. Ân Trương Tư lệnh gật đầu một cái, huấn luyện chuyện không đội, có thể từ từ sẽ đến, bây giờ còn có thời gian. Tiếp lấy liền cho ta đưa lên một chương vũ khí dạng đồ 6. Ta xem xét là một thanh bộ dáng cùng sáu hướng không sai biệt lắm súng tiểu liên sáu hướng cùng một một đòn khiêng ở trên ngoại hình không có khác biệt lớn, thậm chí trên bức tranh này còn bảo lưu lấy gấp dao găm quân đội 6. Đây không phải sáu thức súng tiểu liên sao? Ta đây là giả bộ hồ đồ, trong lòng ta là biết Trương Tư lệnh tất nhiên sẽ đưa cho ta xem, liền chắc chắn sẽ không là sáu hướng. Quả nhiên, liền nghe Trương Tư lệnh nói Đây không phải năm hướng, mà là chúng ta muốn làm mới súng Tiểu Liên. Cũng chính là ngươi lần trước nói sáu, kết hợp năm nửa cùng năm sông ưu điểm một khẩu súng. Bất quá còn không có định hình sáu. Bây giờ thượng tầng đều ở đây tranh luận thương này, ngươi đánh trận, biết chắc đạo chiến trạng cần gì dạng thương, cho nên ta muốn nghe một chút ngươi ý nghĩ. Cái này quá dễ làm sáu. Đầu ta bên trong thì có tám đòn khiêng dáng vẻ không phải, nhưng ta vẫn giả vờ quan sát một chút cái này hình ảnh, liền nói, đã tốt nhất có thể cùng năm thức thông dụng sáu. Nô, no. vì cái gì? Ta nói câu nói này liền để trương tư lệnh hai mắt sáng lên. Bởi vì ta quân đối với đạn dược nhu cầu lượng rất lớn. Ta nói, nếu như đạn cùng 56 thước súng trường không thông dụng, liền mang ý nghĩa chúng ta muốn sinh sản một loại khác đạn dược. Một mặt là đối với số lớn tồn kho 56 thức đạn dược lãng phí, một phương diện khác tại đạn dược bên trên lại sẽ xuất hiện không người kế tục tình huống. ân, Trương tư lệnh gật đầu một cái, điểm này không có vấn đề, chúng ta thảo luận kết quả nói cho người một dạng. Lươi lê đổi thành có thể hủy đái. Ta nói, Chiến tranh hiện đại có thể dùng đến lưới lên lúc sau đã rất ít đi, gấp thức giao gam quân đội một là đầu thương quá nặng, hai là không thể làm làm truy thủ sử dụng, tại chiến trên sân muốn bệnh lên, cái đồ hộp hoặc là ám sát cái gì liền hết sức bất tiện. Trương Tư lệnh lại gật đầu một cái không nói chuyện xấu. Trên thực tế ta là biết đến, giao gam quân đội có thể hủy đãi điểm này, đối với người hiện đại vậy có lẽ là muốn đương nhiên một loại thưởng thức, nhưng cái này thời đại lại có tương đương một bộ phận bởi vì phải giữ lơi lê gặp hồng truyền thống mà kiên trì muốn gấp thức giao gam quân đội, vì điểm này còn ẩm ý đắc bất có thể mở giao. Chưa xong con tiếp. 318 chương 100 Diễn tập súng này nắm cũng có cần thiết tiến hành cải tạo phía dưới. Ta chỉ vào hình ảnh nói tiếp đi, bằng gỗ bắn súng chi phí tương đối cao, hơn nữa không tiện sáu. Có thể thay đổi thành gấp thức kim loại bắn súng, dạng này không chỉ có tiết kiệm chi phí, lại có thể tại rừng dậm chiến bên trong tăng thêm năng lực hành động. Ân. Trước tư lệnh thần Sắc rất nhanh liền trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, ta tin tưởng liên quan tới điểm này bọn họ là không có cân nhắc đến. Trên thực tế, 81 thước gạ sọn phần ngay từ đầu chính là bằng gỗ bắn súng, về sau phát hiện vấn đề mới đổi thành có thể xếp kim loại bắn súng, cũng chính là 81 một thước, tục xương 81 đột kiên. Mà bằng gỗ tám mươi 81 tức chỉ sinh sinh ước chừng 4 vạn chi liền ngừng sản xuất Còn có 6 Ta ngừng tạm, nhìn một chút trương tư lệnh đã hơi có vẻ thần sắc kinh dị Liền suy nghĩ có phải hay không không cần quá nổi tiếng Nhưng nghĩ lại 6 Lại cảm thấy nếu có thể ở đề nghị của ta phía dưới nhường cái này 81 đòn khiên sớm đi ra như thế một, 2 năm Hoặc có lẽ là để nó vừa ra tới thời điểm liền tương đối hoàn thiện Vậy cũng không biết sẽ cứu vãn bao nhiêu sinh mệnh Nghĩ tới đây ta liền cắn răng tiếp tục nói Thương này A6 Là dùng để đào thải 56 nửa cùng 56 sông, chúng ta tại chiến trên sân trận chiến đánh nhiều tiểu ra hiện một vấn đề, chính là 56 nửa, 56 hướng còn có 56 thức ban dùng súng máy tuy nói là thương tộc, nhưng ngoại trừ đạn thông dụng bên ngoài thương linh kiện không thông dụng, cái này tại chiến trên sân thương nếu như xảy ra vấn đề liền không có cách nào tu, bởi vì tu một cái súng tiểu liên liền mang ý nghĩa muốn hủy một cái súng tiểu liên 6, tu cũng tương đương không có tu. Nếu như cái này mới súng tiểu liên 6, linh kiện cùng máy mới thương linh kiện có thể thông dụng hoặc là số đông thông dụng lời nói sáu. súng máy hỏng liền có thể hủy đi súng tiểu liên đi tu, cái này tại chiến tràng thượng tuổi thọ liền cao. Ta nói đây là tình hình thực tế, trên thực tế mấy năm này phía sau đại lượng sản xuất 81 đạn riêng nó linh kiện cùng 81 thức súng máy hạng nhẹ linh kiện thông dụng tỷ lệ đạt đến 70%, cái này gia tăng thật lớn súng máy hạng nhẹ tại chiến trường thượng sử dụng tuổi thọ. Bởi vì phải là xấu tùy tiện hủy đi một cái súng tiểu liên còn kém không nhiều lắm. 6. Làm sao biết điều này? Trương Tư lệnh nghe thế không khỏi núi rộng ra cái miệng không ngậm miệng được, hắn trong khoảng thời gian này chắc hẳn cũng là một mực tại vì này mới súng tiểu liên thế nào hay là một mực tại cùng thượng tầng lãnh đạo tranh luận thương này muốn như thế nào như thế nào mới thích hợp binh sĩ, cho nên khi Nhiên biết ta nói đây đều là tương đương thực dụng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại sáu. Cái này có thể không thực dụng sao? Phải biết 3 năm sau đại lượng sản xuất 81 thức thương tộc chính là ta nói dạng này a. Cái này sáu? Chân Trư một lúc ta liền nói, là bởi vì đánh trận đánh nhiều a6. Phản kích chiến thời điểm thủ hạ ta thì có một cái đối với thương thạo nghề, hắn cũng không có việc gì liền đem kia cái gì 56 nữa a, 56 xông lên a cái gì hủy đi chơi, lúc đó ta liền nghe hắn đang trách Nói cái này 56 xung yếu như thế nào, đổi như thế nào đổi, ta bây giờ chẳng qua là mượn hoa hiến Phật thôi sáu. Chỉ tiết chính là, cái này binh về sau liền tại chiến trên sân hy sinh sáu. Cái này gọi là không có chứng cứ, lại thêm phản kích thời gian chiến tranh lính quản lý hỗn loạn, có chút binh bổ sung tiến vào binh sĩ còn chưa tới phải gấp báo ra danh tự liền hy sinh, cho nên lời này còn không phải theo ta nói thế nào. A. Trung tư lệnh gật đầu một cái, nhưng trong mắt vẫn là mang theo điểm thần sắc hoài nghi nhìn ta một cái. Long ta phía dưới không khỏi căng thẳng, còn tưởng rằng cái này nói lời là nơi nào lộ chân tướng. Về sau mới biết được cũng không phải bởi vì lộ chân tướng. mà là bởi vì ta nói lời một điểm sơ hở cũng không có đồng thời còn đem tất cả hướng xuống tra lộ đều phong kín đây mới thực sự là nhường chương tư lệnh đem lòng sinh nghĩ chỗ nhưng hắn cũng không cảm thấy cái này có gì xấu hắn đối với ta cử chỉ này giảng giải là người trẻ tuổi kia rất khó được à, không có chút nào tranh công còn đem công lao hướng về trên thân người khác đấy phải biết coi như những lời này là xuất từ người khác miệng vậy người khác cũng đã hy sinh hắn cũng hoàn toàn có thể nói là tự mình nghĩ đến ai đây chính là oan của ta ta nói dối chỉ là không muốn bị người coi như bệnh thần kinh hoặc là đặc vụ mà thôi Bị trương tư lệnh cái này ánh mắt nhìn lên sáu, nguyên bản ta còn muốn nói một chút pháo ngắm ra đa chuyện, bây giờ cũng sẽ không dám lại đề. đương nhiên, ta sách cái này pháo ngắm dạ đã cũng không phải nói muốn cho trương tư lệnh tạo cái này dạ đã cái gì, mà là hy vọng có thể gây nên thượng tầng chú ý sớm đi thời điểm mua vào sáu. Giống những thứ này chúng ta không có sản phẩm công nghệ cao, muốn phát triển nhất định phải trước tiên cần phải mua mấy bài tới, tiếp đó hủy đi a hủy đi a nghiên cứu học tập, chờ học tập hội liền sơn trại một bộ đi ra, sơn trại sau khi xong đội nữa tiến, sau đó lại ở nơi này trên cơ sở thử thăng cấp cải tiến. trên thực tế đây cũng chính là nước ta về sau mấy chục năm đi thẳng lộ nếu như phải nốt lên cửa chính mình nghiên cứu chính mình làm sáu tốc độ kia rõ ràng quá chậm chờ chúng ta nghiên cứu ra được quốc gia khác đã sớm đào thải cho nên có người nói chúng ta là sơn trại đại quốc sáu cái này kỳ thực không phải chuyện xấu điều này nói rõ chúng ta một mực tại học tập một mực tại tiến bộ lùi một bước tới nói sáu nước mỹ trước kia là sơn trại nước đức nhật hàn là sơn trại nước mỹ nước đức phát triển tất cả mọi người đi qua con đường này ai cũng đừng đi chê cười hay lại nói xa lúc này trương tư lệnh lại đốt một điếu thuốc nói còn có sự kiện sáu Ta nghĩ ngươi cũng nghe nói, Trần Tham Hưu cũng làm cái phiên hiệu 6 doanh hợp thành doanh, hắn ngay cả cọt như thế cố quật kính A6. Ta là muốn như vậy, tất nhiên hắn cũng làm, không bằng lúc nào liền đến một cái đối kháng diễn tập. Đối kháng diễn tập? Ta không từ khuôn mặt mơ hồ. Muốn nói đánh trận ta còn biết một chút, thế nhưng là cái này diễn tập 6, ta cũng không biết là cái gì cùng cái gì. Đối với, chính là diễn tập. Trương Tư lệnh gật đầu một cái, cân nhắc đến 6. Các người binh sĩ còn có chút mới gia nhập học viên cần tăng cường huấn luyện, cái này diễn tập liền phóng tại tháng sau hôm nay a. Tất nhiên Trương Tư lệnh đều nói như vậy vậy ta cũng không có biện pháp. cũng chỉ có thể ứng thị vừa ra khỏi cửa trương phàm liền thấy hiếu kỳ hỏi uy 6 cha ta tìm ngươi có chuyện gì cũng không cái gì ta nói chính là tháng sau diễn tập diễn tập trương phàm không khỏi mở to hai mắt nhìn vấn đạo đan phương diễn tập hay là đối với kháng diễn tập "Tốt a 6 đối với diễn tập cái đồ chơi này liền trương phàm đều so với ta hiểu nhiều lắm đối kháng diễn tập ta nói địch quân là trần gia hào sáu doanh cha ta tại sao như vậy sáu trương phàm tức giận đến dậm chân một cái cái này rõ ràng chính là bất công đi chúng ta cái này có một liền là học viên mới đâu huấn luyện vẫn chưa tới một tháng sáu Không được. Ta phải cùng hắn nói một chút đi sáu. Người trở lại cho ta. Ta kiên định lại ngữ khí nghiêm túc không khỏi nhường trương phạm sức sở, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua ta đây sao hung bộ dáng, tựa hồ bị ta hù dọa. thấy vậy lòng ta phía dưới không khỏi mềm đúng, nói thế nào nàng cũng là vì ta hảo, dạng này hung nàng tựa hồ có chút quá sáu. Thế là liền phóng trầm âm thanh nói, ngươi đây là đối với ta không có lòng tin hay là thế nào? Cho là ta không sánh bằng cái kia Trần Gia Hảo. Ngươi cảm thấy Trần Gia Hảo so với ta còn lợi hại. Ta nào có? Vậy không phải đúng nha? ta nói ngươi cũng không phải không biết, ta tại chiến trên sân cũng đánh rồi mấy lần, mang cũng đều là tân binh còn cùng cảng quỷ tử chân nước chân giáo làm, cái này còn không có thể sợ cái này diễn tập. ngươi cái này đi cùng cha ngươi cầu tình, đó không phải là rõ ràng cho là chúng ta năm doanh thất bại đi. ta không phải là ý tứ kia sáu, ta đây cũng là vì năm doanh suy nghĩ sáu, vì chúng ta năm doanh suy nghĩ liền phải nghĩ biện pháp dành thời gian huấn luyện, mà không phải tìm ngươi cha cầu tình đi sáu. chúng ta là làm lính, ngươi như thế một cầu chúng ta năm doanh khuôn mặt còn thả tại hướng nào cái nào. ngươi có phải hay không nghĩ tới chúng ta nam doanh tất cả đều không ngẩng đầu được lên làm người? ta làm sao lại sáu? đối phó nữ nhân phương pháp kỳ thực rất đơn giản, chính là thay đổi vị trí lực chú ý của nàng sáu. cái này không. nguyên bản trương phàm bị ta như vậy một hung vốn là nên giận, lại bị ta đây sao quái cái này quái kia, nàng cũng chỉ chú ý phải giải thích, xong toàn bộ đem tính khí ném đến cựu tiêu vân ngoại. tốt tốt sáu. bá rồi bá rồi lại loạn giật một trận, đang ngồi trên xe dịp thời điểm ta liền bỏ xuống một câu nói, về sau đại nhân sự việc tiểu hài tử trả thẻ bản, minh bạch không có. lời này trêu đến trương phàm cười khanh khách đứng lên, nhìn nguyên như thế còn muốn làm đại nhân sáu. ta, lần này ta liền biết trương phàm hoàn toàn đem chuyện vừa rồi đem quên đi. có thể nàng trở về tưởng tượng lại sẽ nhớ lại sáu nhưng lúc đó tựa hồ đã tới không nổi sinh khí cũng khí không nổi 31 trở lại bộ chỉ huy ta lập tức đem mười mấy tham mưu triệu tới chứng tư lệnh chuẩn bị để chúng ta tháng sau cùng trần gia hảo sáu doanh làm một lần đối kháng diễn tập các ngươi có ý kiến gì không cái gì tháng sau triệu kính bình có chút bất ngờ nói này thời gian có phải hay không quá chặt điểm nhìn triệu kính bình thân sắc giống như đã sớm liệu đến sẽ có một ngày như vậy đúng vậy a đinh thành đông cũng nói đặc biệt là liên tiếp bây giờ có thể nói còn không có tạo thành sức chiến đấu đơn minh chiến thuật còn không có luyện đến vị đâu Như vậy nói cách khác chúng ta cơ bản chỉ có một liên bộ binh 66. Nghe các Tham Nhu thảo luận, ta một mặt mơ hồ hỏi, này đối kháng diễn tập là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có thể phân thắng bại sao? Cái này các Tham Nhu nhưng là ngây ngẩn cả người, bọn hắn người người người nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là chính trị viên hỏi một tiếng, doanh trưởng, ngươi chưa từng tham gia qua diễn tập. Không có đâu. Ta có chút ngượng ngùng nói, cuộc chiến này là xuống thật thực đao đánh, đánh tàn nhận giết nhiều lắm, hoặc là giữ vững trận địa tự nhiên là thắng, thế nhưng là cái này diễn tập 6. Đánh là đạn giấy, cái này thắng bại làm sao chia? Doanh trưởng 6. Chính trị viên nói, cái này diễn tập a sáu, kỳ thực là hướng thực chiến dựa sát vào, hơn nữa gắng đạt tới tiếp cận thực chiến, ngươi biết đánh trận 6. giống như đánh trận như thế đánh, như vậy sao được? ta nói, chúng ta nhị liên là nhìn thấy quỷ tử huyết mới có đánh giặc man kính, cái này gọi là chúng ta đi đuổi địch đao múa thương biểu diễn 6. các chiến sĩ có thể đánh liền không dậy nổi cái kia tinh thần. ta đây thực sự nói thật, cái này cùng thủ hạ chính là chiến sĩ đang hố chặng đường ở đã lâu như vậy, đã sớm cùng bọn hắn có loại ăn ý, cho nên biết trong lòng bọn họ sẽ ra sao. các tham lưu nghe lời này một cái cũng không khỏi dùng mình một cái, người người trợn mắt ốc mồn biến sắc, doanh 6 cái này có thể ngàn vạn không được, cái này diễn tập thua việc nhỏ, náo ra nhân mạng là cùng. đúng a, doanh trưởng, cái này diễn tập đều là mình đồng chí, ngàn vạn phải làm cho tốt nhị liên công tác, để bọn hắn ra tay có chút phân tích. 6. tốt a 6 cái này diễn tập còn chưa bắt đầu đâu, ta liền phải đi làm nhị liên tư tưởng công tác, chưa xong còn tiếp. 319 chương 101, diễn tập hai nguyên bản theo ta ý nghĩ 6. chiến tranh thứ này chính là muốn chân nước chân dao đánh, vậy một lát nhi đạn pháo một hồi đạn, hơn nữa còn sẽ tăng thêm sĩ khí cái gì? cái kia đạn giấy như thế nào có biện pháp mô phỏng đâu? Cái này nếu như là tại hiện đại, có loại kia laser trang bị 6, giống như xác thực một dạng chiếu xạ đến đối phương trên người đối phương liền sẽ bước lên xương mù đại biểu bị đánh trúng lời nói cũng còn tốt, dạng này ít nhất còn có thể tương đối phản ứng chân thật một trận chiến đấu. Nhưng vấn đề là cái này thời đại còn không có loại này trang bị A6. Cái kia dùng chứa đạn giấy súng tiểu liên hướng đối phương một hồi bắn phá ai biết có hay không đánh trúng. Cái này diễn tập còn không giống như là diễn kịch một dạng làm cho người khác nhìn. Bất quá đi qua triệu kính bình giản giải, ta rất nhanh liền minh bạch cái này diễn tập không hề giống mình nghĩ đơn giản như vậy. nguyên nhân là cái này diễn tập ngoại trừ đối kháng đỏ Lam song phương bên ngoài còn sẽ có được xưng là đạo diễn tổ phe thứ ba đoàn đội cái gọi là đạo diễn tổ 6. tên như ý nghĩa ta muốn hẳn là chỉ đạo dẫn đạo diễn tổ trước A, nhiệm vụ của bọn hắn chính là thiết lập tình huống quan sát tình huống tiếp đó làm ra khoa học phán đoán nói đơn giản chính là trong này ở giữa làm ra chút cân đối hoặc là đưa đến trọng tài tác dụng tỷ như một trận chiến đấu hồng quân công nông trung quốc đối với lam quân trận địa áp dụng một lần hỏa lực chuẩn bị sáu đang diễn tập pháo giữa đánh chờ trang bị nặng vẫn là dùng đạn thật đương nhiên đây không có khả năng nhường làm quân ở tại trong trận địa nhường hồng quân công nông trung quốc hỏa pháo hoặc là xe tăng một hồi cùng ngoanh loạn tạc 6. ở đây đạo diễn tổ muốn đưa đến cân đối tác dụng đem song phương thời gian dịch ra nhường làm quân rút lui trước suất trận mà xác định trận địa không có người sau đó mới nhường hồng quân công nông trung quốc tiến hành pháo kích sáu sau đó đạo diễn tổ lại căn cứ hồng quân công nông trung quốc hỏa lực mật độ phạm vi công kích làm quân phòng ngự trạng thái chống lại thủ đoạn phòng hộ trình độ chờ phán định làm quân tương ứng chịu đến bao nhiêu thiệt hại phán định sau khi xong sẽ cân nhắc quyết định Lam quân muốn ra khỏi bao nhiêu binh sĩ sau lại ra trận mà tổ chức phòng ngự nếu như thương vong đạt đến mức độ nhất định cũng liền có thể nhường làm quân chi bộ đội này ra khỏi diễn tập nói đơn giản sáu cái này diễn tập kỳ thực cũng chính là đem chiến đấu này chia làm từng đoạn đánh một hồi đạo diễn tổ liền sẽ hô tạm dừng tiếp đó bên này rút lui trước suất chiến tràng bên kia đánh sau khi đánh xong lại tạm dừng bên này rút khỏi trận địa phía bên kia lại đánh sáu như vậy thì có thể đem diễn tập song phương dịch ra mà không đến mức sẽ có người viên thương vong cuối cùng chương trình vẫn là theo chân thật chiến đấu trình tự đi nếu như trọng tài sẽ công bằng phán định phương pháp sẽ khoa học lời nói, những lời ấy lời nói thật đích sắc có thể miêu tả một hồi chiến tranh hoặc là kiểm nghiệm đỏ lam song phương sức chiến đấu. Chỉ bất quá một hồi này ngừng một hồi dừng không thể nghi ngờ sẽ để cho tham diễn binh sĩ có một loại không liên tục cảm giác. Từ phương diện nào đó tới nói cũng không cách nào khảo sát tại chiến trường loại kia khẩn trương dưới tình huống chỉ huy viên năng lực ứng biến 6. Tạm dừng lúc thì có thời gian từ từ chia tích chậm rãi cân nhắc làm như thế nào ứng đối đi. Đây nếu là thật đang chiến tranh thời điểm nơi nào sẽ có thời gian cùng tham lưu tụ ở một khối thảo luận làm như thế nào ứng đối. Đồng thời cũng không cách nào khảo sát bộ đội tâm lý tố chất hoặc là xạ kích các phương diện trên 06. cái này thắng bại phán định là theo hỏa lực tới phán định chưa từng đánh trận chiến nhìn thấy người chết còn có thể sợ đâu thương pháp hảo một cái súng ngắm cũng có thể áp chế một cái liên đội đầu sáu chuyện như vậy hoàn toàn chính xác đang phản kích run run trên sân xuất hiện qua nguyên nhân là quân ta đơn binh vũ khí hỏa lực không đủ tầm bắn không xa lại thêm việc đặc thù địa hình thế là tiểu gia hiện loại này cực đoan trận điển hình bất quá bất cứ chuyện gì cũng sẽ không là hoàn mỹ không chi muốn tại tận lực không có nhân viên thương vòng tình huống mô phỏng một hồi đối kháng vậy tất nhiên sẽ tồn tại không đủ đối với cái này lần diễn tập ta và nhị liên các chiến sĩ đều không cảm giác gì giống như ta phía trước nói một dạng sáu chúng ta những thứ này đi lên chiến trường nhân chân thật mưa bom báo đạn đều xông qua sống sờ sờ cảng quỷ tử giết qua núi thây biển máu cũng đã gặp sáu bây giờ lại gọi ta nhóm tới làm dạng này một hồi đối kháng cái kia thực sự có chút loại kia ngũ nhạc trở về không nhìn núi cái chủ loại kia cảm giác lương liên minh là nói như vậy doanh trưởng 6. nếu là bên trên thật sự chiến trường cái kia không cẩn thận sẽ chết người chúng ta vì mình mạng nhỏ nghĩ thế nào cũng sẽ treo lên 12 phần tinh thần thế nhưng là cái này diễn tập 6. ngươi coi như sẽ chết người thôi ta nói liền đem nó coi như thật sự trưởng lai đánh không được hay sao Ngược lại thương này bên trong đạn lại đánh không chết người. Cái này coi như thật sự trận chiến đánh cũng không thành a." Lý Tá Long liền vẻ mặt đau khổ nói, "Ta đây xoay địch nhân cổ có chút quen thuộc. Vạn nhất lại bắt lấy cái nào quỷ xui xẻo như thế bố neo sáu." Rõ một tiếng các chiến sĩ liền tất cả đều nợ nụ cười. "Các chiến sĩ cái này nói thật đúng là sáu. Đây đối với chúng ta những thứ này đi lên chiến trường nhân, tới tham gia diễn tập chính là muốn kiểm chế chính mình, hạn chế chính mình, từ hướng này tới nói có thể cũng không phải chuyện gì tốt sáu. Bởi vì này rất có thể sẽ dẫn đến tương lai lên thật sự chiến trường còn sẽ có đang diễn tập bảo giác mà không dám buông tay buông chân làm." Ngược lại là cái kia liên tiếp liền sức mạnh mười phần người người đều ma quyền sát trưởng hữu tâm muốn tại sắp đến diễn tập trên sân mở ra thân thủ. Hơn nữa cái này thời đại nhân loại kia chịu khổ tinh thần là người hiện đại không cách nào sánh được sáu. Đây có lẽ là bởi vì này thời đại sinh hoạt phổ biến tương đối gian khổ nguyên nhân a, bọn hắn cũng không giống như chúng ta hiện đại như thế đi ra ngoài có xe ngồi vào phòng có điều hòa, cho nên coi như chúng ta nhiều lần tăng lên cường độ huấn luyện thậm chí nửa đêm cũng đem bọn hắn từ trên giường kéo lên làm ban đêm huấn luyện bọn hắn cũng không có câu án hơn nào. Thế là ta liền đối với triệu kính bình nói, nếu không thì sáu. Chúng ta liền để liên tiếp bên trên nhị liên làm đội dự bị tốt. Như vậy sao được? Triệu Kính Bình có chút khó tin nhìn qua ta, doanh trưởng 6. Ta không biết nên nói như thế nào, cái này cũng có thể quan hệ đến chúng ta hợp thành doanh còn có thể hay không tiếp tục đi tới đích ngươi biết không? Ta hy vọng ngươi đối với lần này diễn tập có đầy đủ xem trọng. Lời này nói thế nào? Chính trị viên không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi một tiếng. Doanh trưởng, chính trị viên. Triệu Kính Bình lúc này mới phát giác nói lộ ra miệng, thế là cũng có chút ngượng ngùng giải thích nói, ta vốn là quân đội tổng tham bộ, cho nên tin tức tương đối linh thông một chút sáu. Phía trên có rất nhiều người không đồng ý chúng ta huấn luyện như thế, nói chúng ta đây là hồ nháo. nói chúng ta đây là tham sống sợ chết vứt bỏ thế hệ trước nhà cách mạng dám đánh dám liều tinh thần 6. cho nên này cũng chờ lấy xem chúng ta năm doanh chê cười cũng chính bởi vì dạng này 6 doanh tổ kiến mới đến rất nhiều người ủng hộ nếu như lần này diễn tập đua thanh âm phản đối không thể nghi ngờ càng lớn hơn càng nhiều trương tư lệnh bên kia áp lực cũng liền lớn hơn 6. hơn nữa cái này cũng sẽ đánh kích cả chi bộ đội lòng tin 6. nô no. chính trị viên nghe vậy không khỏi như mày ta ngược lại thật ra nhẹ nhàng nở nụ cười nói như vậy cũng tốt doanh trưởng sáu người đây là sáu Vừa rồi ta còn đang lo lắng lần này diễn tập có lẽ sẽ bởi vì thời gian huấn luyện không đủ thất bại đâu. Ta nói, bây giờ nghe Triệu Tham Nhu một phen an tâm. Cái này xấu. Triệu Kính Bình cùng chính trị viên không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết ta đây trong hổ lô bán là thuốc gì. Các ngươi suy nghĩ một chút xấu. Ta nói, tất nhiên thượng tầng là Triệu Tham Nhu nói như vậy tình thế xấu. Như vậy cái này Trần Gia Hảo sẽ huấn luyện như thế nào trong tay hắn chi kia hợp thành doanh đâu? A. Ta đây nói gì chính trị viên cùng Triệu Kính Bình rất nhanh liền minh bạch. Đúng a. Triệu Kính Bình khẽ gật đầu, nếu như Trần Gia Hảo cũng có phương pháp của chúng ta huấn luyện xấu. vậy coi như đánh bại chúng ta cũng không thể chứng minh cái gì ngược lại còn có thể nói là giúp chúng ta một cái chứng minh chúng ta loại phương pháp huấn luyện này là có công hiệu cho nên sáu doanh nhất định sẽ có kiểu cũ chiến thuật tư tưởng lấy bộ binh làm chủ chính trị viên nói tại chiến thuật bên trên sẽ cường điệu dũng cảm tiến tới tinh thần sẽ dùng cường công sẽ dùng liều mạng sáu không sai ta nói đó cũng không phải ngờ tới mà là tình thế ép trần gia hào không đắc bất dạng này đánh cho nên cái này sáu doanh nhìn bề ngoài biên chế cùng chúng ta hợp thành doanh một dạng nhưng kỳ thật lại có bản chất khác nhau tất nhiên chúng ta đều biết chiến thuật của bọn hắn phương hướng cái kia đánh nhau còn có thể khó khăn không chính trị viên cùng triệu kính bình tán thành gật đầu một cái bất quá chúng ta loại suy đoán này đương nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài sáu thứ nhất là bởi vì chúng ta không muốn để cho chỉ huy bởi vì quá khinh thị địch nhân mà phớt lờ thứ hai sáu nếu như chúng ta ngờ tới đều để trần gia hào đã biết cái kia trừ phi hắn là đồ đần bằng không nhất định sẽ thay đổi một chút chiến thuật huấn luyện về sau ta mới biết được trần gia hào đích thật là giống ta nghĩ như vậy huấn luyện thậm chí hắn ngay cả chọn lựa sáu doanh thành viên đều rất có cái này thời đại đặc sắc cũng chính là tới một hồi tỷ võ sáu Tại đơn binh trên chiến thuật đối với bước trừ NĐ học đệ tử cấp cao tiến hành một lần khảo hạch, tiếp đó sàng lọc chọn lựa một chi tư tưởng kiên định chiến đấu hương ngạnh đại đội đến nỗi một cái khác từ biên phòng cựu sư điều tới đại đội A6, nhưng là đang phản kích chiến bên trong trong vòng một ngày liền với công hãm việt quân ba cái cao địa đại đội 6. trong vòng một ngày liền với công hãm việt quân ba cái cao điểm. Nghe đến đó ta cũng có chút kỳ quái sáu, cái này đánh là dạng gì trận chiến mới có thể trong vòng một ngày liền với công hãm ba cái cao điểm A? Phải biết cái này Việt Nam cao điểm cùng đường núi động một chút lại muốn bỏ một, hai giờ liền với công hãm ba cái cao điểm sáu. vậy liền coi là không có việt quân phòng thủ mệt mỏi cũng mệt mỏi phải quá sức a tiếp lấy ta rất nhanh liền nhớ tới 6. đang tấn công phố cũ thời điểm coi chúng ta binh sĩ xen kẽ đến giả đường phố hậu phương lúc đóng giữ phố cũ việt quân binh sĩ đột nhiên liền từ mặt đất biến mất 6. việt quân binh sĩ từ mặt đất chuyển sang hoạt động bí mật trốn vào phố cũ phía dưới đường hầm bên trong thời điểm đó thật có chút binh sĩ là trong vòng một ngày liền với công hãm mấy cái việt quân cao mà 6. thế là ta liền hiểu bất quá có đôi lời gọi trên chiến lược xem thường địch nhân trên chiến thuật xem trọng địch nhân cho nên mặc dù đối với tương lai diễn tập không phải rất lo lắng nhưng ở huấn luyện bên trên lại không có nửa điểm vung lòng nhất là ta dự định để cho làm chủ lực từ học viên mới tạo thành liên tiếp 6. đối bọn hắn huấn luyện đó là đơn binh bước thẳng, bước pháo thay phía tới đương nhiên nhị liên huấn luyện cũng không vung lòng nhưng đối với nhị liên huấn luyện chủ yếu vẫn là bổ sung đơn binh chiến thuật cùng với hiệp đồng phương diện không đủ nhằm vào cũng là thực chiến tạo ý nghĩ là sáu đối với không có đi lên chiến trường liên tiếp diễn tập có lẽ sẽ để bọn hắn có thể để cao lực chiến đấu của bọn hắn hoặc là để bọn hắn tương lai có thể càng nhanh thích đứng chiến trường Nhưng đối với Sớm đã thành thói quen chiến trường nhị liên tới nói, cũng có chút chói chân chói tay lộ ra đắp bất là như vậy tất yếu rồi. Chưa xong còn tiếp. 320 chương 102, diễn tập ba dự định diễn tập thời gian rất nhanh thì đến. Bởi vì các chiến sĩ gian khổ huấn luyện, lại thêm thiết bị truyền thông tin phân phối đến bộ binh ban cùng mỗi một chiếc xe tăng, cho nên các chiến sĩ đối với tất cả binh chủng hiệp đồng mặc dù không nói được tinh thông nhưng liên hợp chiến đấu đã không là vấn đề. Lại thêm ta tại sau cùng trong 10 ngày nữa bộ, pháo, thản ba binh chủng cùng huấn luyện, lại phát hiện một chút cần thiết phải chú ý vấn đề, thế là ba binh chủng hiệp đồng cũng liền chậm rãi hoàn thiện. Đương nhiên chúng ta cái này hợp thành doanh sở gì có thể trong thời gian ngắn như vậy liền tạo thành sức chiến đấu hoàn toàn là bởi vì chúng ta bộ đội quy mô tiểu cần hiệp đồng đơn vị không nhiều sáu xe tăng tổng cộng mới như vậy mười mấy chiếc pháo binh là nhiều một chút sáu nhưng bước pháo ở giữa hiệp đồng càng nhiều ở chỗ bộ binh đối với quan chắc tọa độ nắm giữ cùng bước pháo ở giữa thông nhanh chóng cùng tin tức cùng hưởng những thứ này giải quyết chính là chỉ huy vấn đề hôm nay buổi trưa ta quả nhiên liền nhận được trương tư lệnh điện thoại của để cho ta cùng triệu kính bình đến biên phòng cựu sư sư bộ đi một chuyến sáu biên phòng cựu sư nếu như ta nhớ không lầm cựu sư sư dài hẳn là trần gia Hào lao ba a 6 sẽ không phải là đạo diễn tổ liền từ biên phòng cựu sư điều người tạo thành a nghĩ thì nghĩ chân ta phía dưới lại không dám chậm trễ gọi lên triệu kính bình lại mang lên một cái văn thư ngồi lên xe dịp liền hướng cựu sư sư bộ mở ra 6. đây chính là có phối xe chỗ tốt mặc dù ta không biết cựu sư sư bộ ở nơi nào tài xế lại đối với khu vực này địa lý như lòng bàn tay ta chỉ cần nói địa danh liền tốt cũng không lâu lắm xe dịp ngay tại một tòa hai tầng si mang lầu nhỏ phía trước dừng lại ta xem xét 6. h so chương tư lệnh kia phô trương còn lớn hơn khắp nơi đều là súng ống đầy đủ cảnh vệ viên ở bên ngoài tuần tra bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái nguyên nhân là trương tư lệnh đó là định cư ở mà ở trong đó là sư bộ 6. giống như ta doanh bộ cũng có phân phối hai cái ban cảnh vệ viên một dạng vừa đi vào sư bộ đã nhìn thấy bên trong vây quanh một đống lớn nhân trên bản đồ thảo luận cái gì trong đó có một chính là trương tư lệnh vừa thấy được ta tới lúc này ngẩng đầu hướng ta cười nói nha 6, tới a chỉ thiếu ngươi sáu ta tới giới thiệu chờ ta đi lên trước thời điểm trương tư lệnh liền nhiệt huyết mời ta tới đến một cái năm mươi ra ngoài cán bộ trước mặt nói vị này là biên phòng cựu sư sư giải trần quốc hảo trao thủ trưởng ta lúc này động thân chào một cái, trong lòng liền nghĩ đến sáu. hai cha con này tên đổ lấy thật tốt, một cái quốc hảo một cái gia hảo, cái này quốc gia đều để bọn hắn cấp bao hết. ngươi chính là dương học phong đồng chí a? trần sư trưởng tươi cười khuôn mặt nắm tay của ta nói, đã sớm nghe qua ruồi nằm rồi, anh hùng nhị liên đại dành càng lại như sấm bên thai a. nghe nói các ngươi tiến vào bức trường nợ dây học, sớm muốn đi quen biết một chút sáu. chỉ là quá bận rộn huấn luyện dành không được thời gian, trách móc trách móc a. sư trưởng nói quá lời. dương doanh trưởng. lúc này trần gia hảo đi lên phía trước cùng ta nắm tay, lần đầu gặp mặt thời điểm còn gọi ngươi dương đại đội trưởng. nhanh như vậy liền đến trại trưởng 6. Chúc mừng chúc mừng. Vậy ta sẽ không chúc mừng ngươi. Ta nói, lần đầu gặp mặt thời điểm ngươi vẫn là đoàn tham gia, cái này cũng thay đổi thành doanh lớn. Người chung quanh nghe ta lời nói không khỏi cười lên ha ha. Trần Gia Hảo cũng đang cười, bất quá ta lại nhìn ra được nụ cười của hắn có chút cứng nhắc. Chúng ta lời khách khí sẽ không nhiều lời rồi. Dừng một hồi chương Tư lệnh liền nói, đây là kế hoạch một tháng quy mô nhỏ diễn tập 6. Cân nhắc đến chúng ta bước trưởng ở dê học cùng biên phòng cựu sư không xa, cho nên liền từ cựu sư bộ tham lưu tới chỉ đạo tổ chức lần này diễn tập. Nghe vậy ta không từ những mày sáu. thật đúng là để cho mình cho đan chúng. Lần này diễn tập đạo diễn tổ thật đúng là từ trần gia hảo lao ba tới tổ chức. Triệu kính bình cũng không khỏi nghi ngờ nhìn một chút trương tư lệnh 6. Loại này an bài rất rõ ràng chính là đối với năm doanh bất lợi. Không nói trước cái này trần sư trưởng có thể hay không khách quan trọng tài, liền xem như tiếp khách quan trọng tài cái này cho chúng ta năm doanh áp lực tâm lý cũng là có. Nhưng mà trương tư lệnh lại làm bộ không thấy, rất nhanh liền lui sang một bên đem vị trí nhường cho trần sư trưởng. Về sau ta mới biết được sáu. Cái này trần sư trưởng mặc dù là trương tư lệnh bộ hạ cũ, nhưng tại chiến thuật cải cách phương diện nhưng là kiên định người phản đối. cái này cũng là hắn toàn lực ủng hộ trần gia hào tổ kiến 6 doanh nguyên nhân một trong Trước tư lệnh mục đích làm như vậy sáu chính là muốn cho hắn thua tâm phục khẩu phục các đồng chí trần sư trường đi đến ở giữa chống lại nói lần này diễn tập quy mô tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lại hết sức trọng đại kể từ chúng ta mấy cái tháng trước dạy dỗ cảng quỷ tử một trầu về sau có chút đánh giặc xong đồng chí liền đối với ta quân phong cách tác chiến sinh ra hoài nghi cho là ta quân chiến thuật hữu vấn đề sáu ta muốn nói là thế hệ trước nhà cách mạng truyền thống không thể ném tinh thần của bọn hắn cũng không thể ném hoàn toàn chính xác chúng ta tại chiến trên sân là bị thảm trọng thương vong nhưng mà sáu cái này cũng không có thể nói là ta quân chiến thuật cùng phong cách hữu vấn đề, mà là chúng ta chính mình học đắc bất đủ tinh, không đủ chuyên, không đủ triệt đề, không có phát huy đầy đủ cách mạng tiền bối loại kia dám đánh dám liều tinh thần sáu. rất rõ ràng, trần sư trường nói những lời này nhìn tựa hồ rất có đạo lý, nhưng nghiêm túc tưởng tượng liền biết kỳ thực hắn là rơi vào một cái vòng lẩn quẩn, không có đánh hảo chính là học đắc bất thật tốt, cho nên thì càng muốn học, học được lại đánh không tốt như vậy là không có học tấu, không có học triệt để 6. thế là mãi mãi cũng không có thay đổi. các đồng chí, tiếp lấy trần sư trường liền chỉ địa đồ nói, lần này diễn tập thiết lập lại như vậy sáu. Phe đỏ là từ Trần Gia Hào đồng chí chỉ huy 6 doanh, Phe Lam là từ Dương Học Phong đồng chí chỉ huy 5 doanh. Biên chế bao quát hai cái đại đội bộ binh, một cái pháo binh doanh, một cái ép pháo liền, một cái công binh liền, hai cái xe tăng liền cùng với một đại đội bọc thép xe chuyển vận 6. Sư trưởng. Lúc này Triệu Kính Bình nhịn không được lên tiếng, chúng ta chỉ có một xe tăng liền, mà khác điều tới 10 chiếc xe tăng là dùng tại sửa chữa thay thế, đại cảm khái chỉ có một nửa có thể dùng. Ngoài ra chúng ta cũng không có bọc thép xe chuyển vận 6. No. Không có sao. Trần sư trưởng không khỏi bất ngờ nhìn chúng ta một mắt, lại nhìn một chút Trần Gia Hào. thế là ta liền biết đây là trần gia Hảo đang len lén mà chiếm tiện nghi ta a trần gia hào làm bộ vừa hiểu rõ tình hình dáng vẻ ta nghĩ đến đám các ngươi điều 20 chiếc xe tăng cho là thì có hai cái xe tăng liền có xe tăng liền sẽ cần bọc thép xe chuyển vận cho nên ta liền điều một cái liền lên xe chuyển vận đi lên 6. như vậy đi lập tức cho các ngươi bổ sung trần sư trưởng không khỏi nhữ mày một cái đầu nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái nói với ta đạo dương doanh trưởng ngươi ý thứ sáu không cần ta nói cứ dựa theo trang bị như vậy a như vậy sao được trần gia hào phản đối nói ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi Ta không tử ở trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này ở nhà tích sáu. Ngươi đã sớm chiếm tiện nghi ta, cái này bọc thép xe chuyển vận chúng ta đều không luyện, bây giờ trang bị còn có một cái dùng rắm. Ngươi nếu là không chiếm tiện nghi ta liền đem mình bọc thép liền xé rớt ra. Cứ như vậy đi. Cuối cùng vẫn là Trương Tư lệnh phát lời nói, nam doanh không cần tăng thêm trang bị, dương doanh trưởng là tại chiến trên sân đánh ra, từ một danh chiến sĩ đánh tới doanh trưởng, kinh nghiệm chiến đấu cùng kinh nghiệm chỉ huy đều tương đối phong phú, này vừa đến vừa đi còn kém không nhiều lắm. Ân. Trần sư trưởng mặt đen lên gật đầu một cái, nói tiếp, diễn tập thời gian thiết lập là 8 giờ sáng mai cả sáu. Bởi vì quy mô nhỏ bé, cho nên diễn tập thiết lập là cao điểm tranh đoạt chiến, đây là 323 cao điểm 6. Nguyên bản vì Hồng quân công nông Trung Quốc đóng giữ, lọt vào Lam quân đánh lén chiếm lĩnh, sau một tiếng Hồng quân tổ đàn lên một cái doanh binh sĩ tranh đoạt 323 cao điểm, cuối cùng lấy 323 trận địa thuộc về phân thắng thua, có hay không hữu vấn đề? Không có hữu vấn đề. Trần Gia Hảo cơ hồ là như là phản xạ có điều kiện trả lời. Sư trưởng, ta hỏi, chiến trường thiết định 323 cao điểm là càng gần địch quân phòng tuyến vẫn là phe mình phòng tuyến? Hậu cần tiếp tế có hay không bảo đảm? Ở vào địch ta phòng tuyến ở giữa, trần sư trường không khỏi bất ngờ nhìn ta một mắt hồi đáp hậu cần thiết lập là ba cái cơ số đạn dược dự trữ về sau mỗi nửa ngày mới tăng thêm một cái cơ số còn hữu vấn đề sao không có hữu vấn đề ta nói rất rõ ràng chiến đấu như vậy chính là nhằm vào trước mắt chiến trường thiết định giống như chúng ta đóng tại 581 cao điểm mở dạng địch ta ở giữa rất nhiều cao điểm bởi vì dễ công khó thủ cho nên cao điểm thường thường tại địch ta ở giữa thay chủ sáu xem ra cái này trần sư trường ít nhất đối với tiền tuyến chiến cuộc vẫn hơi hiểu biết bất quá nói thật loại thiết lập này đối với đóng vai lam quân chúng ta đây tới nói hay không lợi sáu đối với thực chiến không hiểu rõ lắm nhân có lẽ sẽ đơn giản cho là 6 phòng thủ lam quân rất rõ ràng chiếm phương diện địa lý ưu thế tấn công hồng quân công nông trung quốc ít nhất hẳn là phải có gấp 2 đến gấp 3 binh lực mới có thể đạt đến cân bằng nhưng hướng về cẩn thận bên trong tưởng tượng 6 cái này cao điểm vốn là tại hồng quân công nông trung quốc chiếm lĩnh phía dưới vậy cũng là mang ý nghĩa làm quân đối với cái này cao điểm chưa quen thuộc thậm chí hồng quân công nông trung quốc còn rất có thể tại rút khỏi cao điểm lúc bố trí ra lôi lại thêm hồng quân công nông trung quốc gần một giờ thời gian liền tổ chức lên phản kích sáu đây cũng là mang ý nghĩa làm quân chỉ có một giờ thời gian làm chuẩn bị hết thể tất cả này đối với lam quân tới nói cũng là một cái khảo nghiệm mà hồng quân công nông trung quốc Tựa hồ chỉ cần đến thời gian khởi xướng tiến công chính là bất quá ta cũng không nói thêm gì nữa hướng trương tư lệnh bọn người chào một cái liền mang theo triệu kính bình đi ra sư bộ doanh trưởng triệu kính bình từ phía sau theo sau khuôn mặt không xóa ngươi tại sao không nói nói trong này vấn đề sáu cái này rõ ràng chính là lam quân ở thế yếu xem ra sẽ nhìn ra vấn đề không chỉ chỉ có ta một cái không cần thiết ta một bên tới trên xe dịp vừa nói triệu tham lưu sáu chẳng lẽ ngươi không nghe thấy trần sư trưởng phía trước nói lời sao lời gì Trần sư trưởng thiết lập lần này diễn tập ý nghĩa, ta nói, "A." Triệu Tham Nhu gật đầu một cái, "Ý của ngươi là nói sáu." Trần sư trưởng như thế thiết lập diễn tập mục đích đúng là muốn Hồng quân công nông Trung Quốc đánh bại Lam quân, dùng cái này để chứng minh quân ta chiến thuật tư tưởng cùng phong cách tác chiến cũng là chính xác, phải không cho thay đổi sáu. "Đương nhiên." Ta nói, cho nên hắn mới có thể thiết lập một cái nhìn như Lam quân chiếm tiện nghi, nhưng trên thực tế nhưng là Hồng quân công nông Trung Quốc chiếm tiện nghi diễn tập. Hắn vốn là muốn cho Hồng quân công nông Trung Quốc giành được uy phong bắt diện, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới sáu. Con của hắn Trần Gia Hảo cũng tại sau lương động tay động chân chiếm tiện nghi của chúng ta, khiến cho lần này diễn tập coi như thắng cũng thắng đắc bất hào quang. Triệu Tham Nhu không khỏi cười khổ một tiếng, thật đúng là có cha hắn tất có con hắn sáu. Chưa xong con tiếp. 321 chương 103, diễn tập bốn doanh bộ trong bộ chỉ huy một mảnh kiềm chế, các Tham Nhu tất cả đều ngồi ở địa đồ phía trước cao mày không nói lời nào, chính trị viên thì tại bên cạnh một cây tiếp lấy một cây rút một khói. Thân là văn thư trương phàm lúc này đương nhiên cũng lớn cảm khái đã biết diễn tập tình huống, nhưng nàng bởi vì chính mình cùng chương tư lệnh quan hệ, cho nên lúc này liền ở vào một cái 10 phần khổ sở hoàn cảnh. Không thể làm gì khác hơn là lời gì cũng không nói thỉnh thoảng mang theo một chút ánh mắt xin lỗi nhìn ta một chút. Các đồng chí. Ta nhẹ nhõm nói, đánh tinh thần, trời vẫn chưa sụp đổ xuống. Doanh trưởng. Triệu Kính Bình hồi đáp, cái này cùng trời sập xuống khác nhau ở chỗ nào sáu. Đúng vậy a Doanh trưởng. Đinh Thành đông chỉ vào địa đồ nói, cái này 323 cao điểm rõ ràng chính là vì lục doanh đo thân mà làm đi, vốn là Việt Nam cao điểm cùng địa hình phần lớn không thích hợp xe tăng tác chiến, nhưng mà cái này 323 cao điểm phía bên phải lại có một mảnh mở khoát sáu bây giờ tốt lục doanh không chỉ xe tăng so với chúng ta nhiều còn nhiều thêm một cái trang giáp vận thua liền sáu ta đều có chút đoán không ra chương tư lệnh mục đích làm như vậy là cái gì triệu kính bình tau mày nói tân tân khổ khổ đem cái này doanh xây dựng bây giờ lại lại muốn hôn tay đem cái này doanh hủy đi còn chưa tới mức đó ta liếc một cái ở bên cạnh nghe xong lời này càng thêm khó chịu chương phạm nói chương tư lệnh tự nhiên có hắn nguyên nhân cùng dụ ý chỉ là chúng ta đoán không ra mà thôi húng chi chúng ta nhị liên tại chiến trên sân cái gì trận chiến chưa từng đánh mấy lần đối mặt càng quỷ tử cũng là sinh sinh tự tử tử, tùy ý chọn một lần đi ra đều so hôm nay tình thế nghiêm trọng lời này không chỉ là nói cho các tham lưu nghe, càng là nói cho trương phàng nghe. đúng vậy a, các đồng chí. lúc này chính trị viên chen vào nói, chúng ta hẳn là muốn đối bộ đội của chúng ta có lòng tin, đối với dương doanh trưởng có lòng tin. tham gia quân ngũ đánh giặc tối kỵ không bại trước tiên lỗi. nếu như người người cũng giống như các ngươi một dạng cái kia còn đánh cái gì trận chiến đi. các ngươi đều hẳn là hướng doanh trưởng học tập cho giỏi học tập. trong bộ chỉ huy một trận trầm mặc, một lát sau triệu kính bình liền hỏi, doanh trưởng, ngươi ý thứ sáu, có phải hay không nhường nhị liên cũng lên? như vậy đi. ta nói, chúng ta tới trước nói một chút trận chiến này phải đánh thế nào. Cái này kỳ thực không có bao nhiêu lựa chọn. Triệu Kính Bình chỉ vào địa đồ nói, đầu tiên cái này 323 cao điểm dựa theo diễn tập thiết lập là nằm ở địch ta phòng tuyến ở giữa ở giữa khu vực, cho nên bị hai phe địch ta thay nhau đánh tạc, đốt cháy cơ hồ không có một ngọn cỏ. Hơn nữa tất cả công sự, công sự che chắn đều phải tu kiến tại phản mặt phẳng nghiêng, nếu không thì sẽ bị đối phương pháo binh từng cái gọi đi. Cái quyết định này chúng ta nhất thiết phải tại phản mặt phẳng nghiêng xây dựng công sự 6. Ân, ta gật đầu một cái. Triệu Kính Bình đối chiến tràng phân tích cùng phán đoán đều rất đúng chỗ. Nhưng vấn đề là chúng ta chỉ có một giờ thời gian xây dựng công sự. triệu kính bình nói tiếp đi nếu như là tại dưới tình huống bình thường một giờ thời gian xây dựng mấy đạo chiến hào tiến hành phòng ngự cũng đủ rồi nhưng bởi vì ba cao điểm phía trước là ở hồng quân công nông trung quốc dưới sự khống chế hồng quân công nông trung quốc tất nhiên sẽ tại phản mặt phản nghiêng một phương bố trí xuống số lớn địa lôi sáu này lại cho chúng ta xây dựng công sự mang đến cực lớn khó khăn thậm chí sẽ tạo thành tương đối lớn nhân viên thương binh ta lần nữa gật đầu một cái triệu kính bình không hổ là đến từ quân bộ tham mưu ý nghĩ của hắn theo ta không như mà hợp nghiêm trọng hơn là đinh tham mưu vào nói bổ sung Hồng quân công nông Trung Quốc còn có thể lợi dụng xe tăng cùng trang giáp xa ưu thế từ cánh phải mở khoát địa xuyên thẳng quân ta hậu phương, từ phía sau trực tiếp đối với ta phản mặt phẳng nghiêng trận địa cấu thành ý hiệp. Loại tình huống này ta là đủ phải, giống như chúng ta tại 581 cao điểm đối phó cảng quỷ tử đẹp giới sư một dạng, việc quân bộ đội thiết giáp tha cho chúng ta phản mặt phẳng nghiêng trận địa sáu. Chúng ta phản mặt phẳng nghiêng trận địa thì trở thành đang mặt phẳng nghiêng, xe tăng hỏa pháo cùng súng máy cao xạ thậm chí là trang giáp lực phòng hộ liền đều có thể phát huy tác dụng. Chúng ta không phải có tên lửa chống tăng sao? Ta nói, đem Hồng Tiễn 73 điều đi lên. Chúng ta tại 581 cao điểm lúc Chính là dùng tên lửa chống tăng đánh bại Việt quân loại chiến thuật này, chỉ bất quá khi đó dùng là nước Mỹ lao long thức tên lửa chống tăng. Doanh thượng Triệu Kính Bình có chút hơi khó nói, hồng tiễn 73 đích thật là trang bị đến đây. Chỉ bất quá 6. Không nói trước cái này hồng tiễn 73 đánh di động mục tiêu khó khăn đại, cái này diễn tập cũng cùng thực chiến có khác nhau 6. a Nghe xong Triệu Kính Bình lời này ta liền hiểu. Nếu quả thật đánh tới lục doanh bộ đội thiết giáp sen kẻ đến quân ta hậu phương, vậy cái này lúc diễn tập liền nên gọi tạm ngừng Tiếp đó trọng tài liền sẽ căn cứ vào hai phe địch ta hỏa lực so sánh cùng công thủ trạng thái quyết định ai thắng ai thua, cho nên căn bản liền sẽ không xuất hiện giống 581 cao địa thượng loại tình huống kia sáu Cái này cũng có thể chính là diễn tập không cách nào chân thực phản ứng chiến trường nguyên nhân A, tỉ như chúng ta đánh nhau 581 cao địa thượng bị việt quân vây quanh loại kia trạng thái, đang diễn tập bên trong đã sớm phán đoán là toàn quân bị diệt. Làm người tức giận nhất chính là sáu Một cái pháo binh tham lưu trên miệng nói. cái này diễn tập còn thiết kế thành để cho ta quân pháo binh không có đất dụng võ chút nào sáu ba phía bên phải mở khoát địa phần lớn khu vực đều bị làm quân phòng tuyến bên trên 729 cao điểm trở lại làm cho quân ta pháo binh không cách nào đối với thông qua mở khoát địa bộ đội thiết giáp áp dụng pháo kích cho nên coi như biết rõ bọn hắn sẽ thông qua mảnh này mở khoát địa cũng vô dụng tên này pháo binh tham lưu gọi lý trí thành bởi vì cùng lý tự thành tên âm đọc một dạng cho nên chúng ta đều đem hắn gọi là sông vương sáu sông vương là đến từ đệ ngũ pháo binh đoàn nghe nói gia hỏa này đối với pháo binh chỉ huy rất có thủ đoạn Từng tại phản kích chiến có ích một cái đại đội pháo binh trong nháy mắt liền đánh nát việt quân một cái đại đội bộ binh 6. Cái này chợt nghe đứng lên có thể không tính là gì, nhưng phải biết một cái đại đội pháo binh chỉ có 10 môn pháo, mà việt quân lại là đánh trận láo binh, đều biết phân tán đi tới cũng biết được nghe được tiếng pháo liền muốn nằm sấp thấp tìm hiểm hộ, cho nên dùng 10 môn pháo trong nháy mắt liền đánh nát một cái liền 6. Cái này thật làm cho người có chút khó mà tin được, hỏi một chút mới biết được 6. Hắn chơi chiêu này gọi đạn pháo đồng thời chạm đất pháp Theo hắn lại nói, chính là đạn pháo đánh bộ binh, có kinh nghiệm bộ binh tại hai dây bên trong liền sẽ làm ra phản ứng. nhiều nhất 8 giây thời gian liền toàn bộ nằm xuống 6. nghe lời này một cái đầu ta bên trong liền nghĩ lấy một cái tử chuyên nghiệp 6. này đối bộ binh làm ra thời gian phản ứng đều có tính toán cho nên cái này đạn pháo đánh chính là nhanh muốn nhiều sông vương nói tiếp đi ở đây nói nhanh nhiều không phải chỉ đánh lâu mà là muốn trước tiên đánh ra làm hết khả năng đạn pháo sau đó mới đánh cũng không có cái gì hiệu quả đối với lời này ta là rất tán thành bởi vì tại chiến trên sân chính chúng ta chính là nằm sấp túi người trốn đạn đại bác cho nên nếu như nhóm đầu tiên đạn pháo lúc tới chính là một mảng lớn mà lại là đồng thời chạm đất sáu Cái kia rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng nằm xuống đâu. Thế nhưng là cái này cũng không biện pháp dùng 10 môn pháo đánh một cái liền a. Ta nói, 10 môn pháo nhóm đầu tiên chỉ có thể đánh ra 10 phát đạn pháo không phải. Không phải 10 phát, là 40 phát. 40 phát. Ta không từ một xứng sở, 10 môn pháo sáu. Nhưng 40 phát pháo đạn đồng thời rơi xuống đất. Ngươi là đang mở trò đùa. Dĩ nhiên không phải. Song Vương nói, đạn pháo đánh đi ra quy tích là cái đường vòng cung sáu. Chỉ cần tính được hảo, bất đồng đường vòng cung sẽ chỉ hướng cùng một cái tọa độ, khác nhau chỉ là đạn pháo đạt tới thời gian khác biệt, trong lúc này có một chênh lệnh thời gian sáu. À. nghe thế ta liền hiểu, ngươi là dựa theo cái này thời gian chênh lệch tuần tự đánh ra 4 tốp đạn pháo, cái này 4 tốt đạn pháo đồng thời chạm đất 6. Sông Vương gật đầu một cái, tại dưới tình huống bình thường ta chỉ có thể làm được đánh ra ba nhóm, bởi vì tuyến thân pháo thời gian chuẩn bị cần 10 giây, trên lệch thời gian nếu như nhỏ hơn hoặc là tiếp cận 10 giây liền căn bản tới không vội đánh đi ra 6. Lần kia cũng chỉ là ôm thử một chút tâm lý, không nghĩ tới thật đúng là đánh thành. Nghe đến đó ta không từ thầm khen một tiếng, nhìn qua pháo binh chiến thuật ta đây rất rõ ràng, muốn trong thời gian ngắn như vậy căn cứ vào tọa độ tính toán ra mấy cái có khả năng đồng thời chạm đất quý tích cùng thời gian. Hơn nữa còn muốn chỉ huy pháo binh bóp lấy thời gian đổi vai độ đem đạn pháo đánh đi ra 6. Đó cũng không phải giống Sông Vương nói đến nhẹ nhàng như vậy đơn giản như vậy. Sông Vương làm được, cho nên đem một cái đại đội pháo binh 10 môn hỏa pháo đã biến thành 40 môn 6. Thế là trong nháy mắt liền đánh nát Việt quân một cái đại đội bộ binh. Thẳng khác bộ đội có biện pháp ngăn cản Hồng quân công nông Trung Quốc sen cái sao? Ta hỏi. Doanh trưởng. Đinh Thành Đông trả lời, trong khoảng thời gian này huấn luyện của chúng ta đích xác rất có hiệu quả, bởi vì bức thản ở giữa dụng cụ truyền tin phổ cập cùng với một loạt huấn luyện, xe tăng phản ứng đã so trước đó nhạy bén cấp tốc nhiều. Nếu như là ngang nhau số lượng hoặc là không sai biệt lắm số lượng xe tăng, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ không thua lục danh, thế nhưng là sáu, Lục danh chẳng những xe tăng so với chúng ta nhiều, hơn nữa trang giáp vận thua xe càng là chúng ta không có. Ngưng tạm, Đinh Thành Đông liền chỉ bên kia mở khoát địa nói, chúng ta nếu như ở đây cùng Hồng quân Thản khắc binh sĩ giao đấu, Hồng quân công nông Trung Quốc sẽ lấy 20 chiếc xe tăng cùng chúng ta đối kháng chính diện, sau đó lại lợi dụng trang giáp vận thua xe tính cơ động cấp tốc từ hai cánh bọc đánh đả đá kích ta theo bộ binh 6. Tiếp lấy rất nhanh quân ta liền sẽ mất đi hiệp đồng lên ưu thế mà toàn diện hỏng mất. đối với xe tăng chiến thuật có chút hiểu ta đây, biết Đinh Thành Đông nói không sai sáu, trang giáp vận thua xe ưu thế cũng không tại hắn bọc thép cùng hỏa lực, trên thực tế trang giáp của nó chỉ miễn cưỡng có thể đỡ nổi bộ binh đạn, hỏa lực cũng chỉ có một khẩu súng máy cao xạ, nó sở trường chính là tính cơ động sáu, nói đơn giản cũng chính là so xe tăng chạy nhanh, mà lúc này đại xe tăng hỏa không hệ thống vẫn là tương đối là hậu, đặc biệt là quân ta năm bên trong, cho nên rất khó đánh chúng di chuyển nhanh chóng mục tiêu sáu, đây chính là khiến cho lục doanh bộ đội thiết giáp đối với chúng ta cũng có ưu thế áp đảo, lại nói cái này cũng là diễn tập mà không phải thực chiến sáu. nếu như chúng ta phái ra thản khắc bộ đội cùng lục doanh bộ đội thiết giáp chính diện tác chiến mà nói vậy có lẽ căn bản cũng không cần đánh sáu trọng tài tổ liền trực tiếp phán định ta quân thản khắc binh sĩ si ra khỏi diễn tập lúc này ta không cấm có chút hối hận sáu sớm biết muốn ứng phó trận này diễn tập liền nên điều một chút trang giáp vận thua trên xe tới đi bây giờ trả lại cái kia trần ra hào chui chỗ trống khiến cho ta hiện tại rõ ràng biết tên kia dùng chính là chính diện đột phá hai cánh bọc đánh lao chiến thuật nhưng là không có biện pháp nào chờ lấy bị động bị đánh sáu bất quá sáu Ta muốn coi như ta điều trang giáp vận thua trên xe đến cũng không có gì khác biệt, bởi vì này phiến mở khoát địa mặc dù không tại quân ta hỏa lực dưới hỏa lực, nhưng lại tại Hồng quân công nông Trung Quốc hỏa lực phạm vi bao trùm bên trong 6. Này rõ ràng chính là Trần Gia phụ tử bày một cái bẫy. Chưa xong con tiếp. 322 chương 104, diễn tập năm các loại. Ta nói, không phải nói cái này bọc thép xe chuyển vận có thiếu hụt sao? Đích thật là có thiếu hụt. Đinh Thành Đông trả lời, chủ yếu thiếu hụt là giảm sóc phương diện không đủ, khiến cho cái này xe chuyển vận tại trên đường núi gặp gành nhanh chóng tiến lên thì có khó khăn, bánh xích dễ dàng đánh gãy 6. thế nhưng là mảnh này mở khoát điệu một mảnh bằng thẳng cho nên vấn đề này cũng không phải là vấn đề thật không phải là vấn đề sao ta nói chúng ta vì cái gì không thể đem mảnh này mở khoát điệu biến thành đường núi gặp đến đâu nguyên bản thật là có thể triệu kính bình ở một bên nhắc nhở bất quá vừa rồi lý tham như cũng đã nói xấu pháo binh nhường bảy cao điểm chặn bằng không một trận hỏa lực đi qua liền có thể nổ ra một mảnh hố bom pháo cối liền có thể đánh đến sông Vương ở bên nói bổ sung bất quá pháo cối đánh ra hố bom quá nhỏ chỉ sợ không dậy được cái tác dụng gì ta chưa hề nói dụng pháo đánh ta nói, ta nói chính là phản phản khắp địa lôi 6. Phản phản khắp địa lôi. Các chiến sĩ không khỏi một mảnh kinh nghi sáu. Cái đồ chơi này nếu như nói chỉ trệ địch nhân xe tăng hành động đó là có thể, nhưng đem bằng phẳng mở khoát địa nổ thành đường núi gặp gần sáu. A. Trước hết nhất hiểu được là Triệu Kính Bình, hắn khẽ gật đầu nói, đối phó phản phản khắp địa lôi có hai chủng phương pháp, một loại là dựa vào công binh bài trừ, một loại khác là dùng hỏa pháo nổ. Nếu có công binh bài trừ A6, cái này cần thời gian rất dài, thứ hai chúng ta có thể tại 323 cao địa thượng cư cao lâm hạ đối nó tiến hành hỏa lực nhiễu, cho nên bọn hắn hẳn là sẽ dùng đệ nhị chủng phương pháp 6. Không phải hẳn là, là nhất định. Ta nói, Trần Gia Hào đã sớm không kịp chờ đợi muốn đánh bại chúng ta, hơn nữa bây giờ lại chiếm cứ tương đối lớn ưu thế, tất nhiên sẽ có ý nghĩa khinh địch. Lại thêm sáu, thu nhận công nhân binh loại bỏ lời nói sẽ càng chúng ta càng nhiều thời gian chuẩn bị. Bởi vì cái gọi là chậm thì sinh biến, cho nên Trần Gia Hào tất nhiên sẽ lựa chọn dùng pháo binh đi ngược chiều khoát điệu tiến hành điệu thảm thức quanh tạc sáu. Cứ như vậy sẽ cho bọc thép xe chuyển vận tạo thành rất nhiều phiên phức. Doanh trưởng nói đúng. Song Vương tiếp miệng nói, cái này không chỉ là sẽ cho Hồng quân công nông Trung Quốc bộ đội thiết giáp tạo thành phiên phức, còn có thể tiêu hao Hồng quân công nông Trung Quốc pháo binh đạn pháo cùng hỏa lực, khiến cho bọn hắn tại tiến công phía trước không cách nào đối với 323 cao điểm tiến hành đại quy mô pháo kích. Bởi như vậy quân ta liền có thể bố trí ra lôi cản trở Hồng quân công nông Trung Quốc ngay mặt tiến công 6. Nếu như Hồng quân công nông Trung Quốc xe tăng huấn luyện không đủ đầy đủ 6. Đinh Thành Đông còn nói, hoặc có lẽ là Hồng quân bộ binh cùng xe tăng hiệp đồng không đủ, không liên lạc được đủ 6. Nếu như chúng ta lại đến châm lửa lực mấy nhiêu 6. cũng rất có khả năng tại thông qua khắp nơi là hố bom mở khoát địa thời điểm bước thản phân ly bởi như vậy bọn họ thản khắc bộ đội liền sẽ một mình xâm nhập sáu đó chính là chúng ta lúc phản kích đối với cứ như vậy đánh triệu kính bình cười ha ha nói doanh trưởng 6. người còn tạm được dễ dàng một nước liền đem cái này cờ cho phía dưới sống ta không từ mỉm cười phải nói đó cũng không phải một cái sách lược vẹn toàn sáu bởi vì này hết hệ tất cả cũng là xây dựng ở hồng quân công nông trung quốc binh sĩ bước thản hiệp đồng không tốt tình huống lại bọc kép xe chuyển vận sẽ phải chịu hạn chế dưới tình huống bất quá đánh trận vật này cho tới bây giờ liền không có bao thắng hoặc là bao thua đạo lý có đôi khi chính là muốn dạng này dây vào tìm vật may trọng yếu nhất vẫn là sáu ta tin tưởng lấy trần gia hào tự phụ là không thể nào học ta cũng như thế đi huấn luyện bức thản hiệp đồng hoặc là bức pháo hiệp đồng đây mới là ta sẽ to gan lựa chọn cái phương pháp này nguyên nhân đồng thời cũng có thể là là chúng ta thắng lợi sau cùng mấu chốt từ một điểm này tới nói có khi tại chiến trên sân hiệu do địch quân chỉ huy tính nét xác thực rất trọng yếu thế là các tham nhưu rất nhanh liền đội vàng mở sáu Đại phương hướng lên chiến thuật thiết lập sẵn Liêu chi phía sau, kế tiếp chính là cụ thể tất cả binh chủng điều hành hòa hợp cùng vấn đề. Những thứ này tự nhiên không cần để ta làm, ta chỉ cần cuối cùng nhìn xem phương án tác chiến tiếp đó gật đầu đồng ý là được rồi. Thế là ta liền đi tới đăng tại trên bàn viết cái gì Trương phàm bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Không cần lo lắng, chúng ta sẽ không thua." Ân. Trương phàm gật đầu một cái, giả bộ như cái gì chuyện cũng không phát sinh bộ dáng. Nhưng một lát sau cuối cùng nhịn không được, ngẩng đầu lên thở giải nói, "Ngươi biết không, kỳ thực ta không có chút nào cho rằng ngươi thất bại, cũng không lo lắng ngươi thất bại, mà là lo lắng ngươi sẽ thắng." No. Đáp án này ngược lại là hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của ta. Bất quá nghĩ lại rất nhanh liền minh bẻ Nếu như ta thua, cái kia có lẽ cũng liền mang ý nghĩa ta không dùng tới chiến trường. Nhưng thắng liền vừa vận tương phản. Ta tỏ ra là đã hiểu gật đầu một cái, Vụ vô, vô Chương phạm bạ vai liền đi xa. Mặc kệ nói đây là gia quốc cũng tốt, Giang Sơn giữ Mỹ người lựa chọn cũng tốt, từ xưa đến nay cũng sẽ không có vẹn toàn đôi bên. 31 diễn tập tại ngày thứ 2 liền theo lúc bắt đầu, 8h phía trước các bộ đội ngay tại khoảng cách 323 cao độ tiền mấy trăm mét quân ta phòng tuyến bên trong chuẩn bị kỹ càng sáu. lại nói các chiến sĩ đối với cái này diễn tập thật là có như vậy điểm đánh giặc sức mạnh sáu đây có lẽ là bởi vì đánh trận đầu chính là liên tiếp cùng công binh liên nguyên nhân a liên tiếp tất cả đều là chưa từng ra chiến trường học viên mới đi qua mấy tháng huấn luyện quân sự phía sau lúc này lại vừa vẫn muốn thử xem thân thủ dương kiệt lãnh đạo công binh liên tuy có đi lên chiến trường nhưng phần lớn thời gian cũng chỉ là ở hậu phương sắp xếp gỡ mìn hoặc là làm hậu phương theo vào binh sĩ bắc cầu mở đường cái gì cũng khó giống như bây giờ đến nhất tuyến chiến đấu cho nên người người đều võ trang đầy đủ vội vã cuối cùng, cùng có chút chiến sĩ thậm chí còn khẩn trương đến nôn mửa liên tu sáu Chỉ nhìn cho ta cùng nhị liên các chiến sĩ có chút không giải thích được, đều cười nói, cái này cũng không phải là thật sự đánh trận, cũng sẽ không người chết sáu. Sợ cái gì tới? Kỳ thực k 6 Đây chỉ là chúng ta không có đứng tại tân binh vị trí đi cân nhắc, phải biết chúng ta hiện đại thi đại học đều sẽ có người khẩn trương đến lại là nhà lại là choáng váng sáu. Đó cũng chỉ là khảo thí mà thôi, cũng tương tự sẽ không chết người, tại sao phải sợ thành dạng như vậy đâu. Đạo lý kỳ thực là một dạng, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn sáu. Có một số việc chính là càng nghĩ làm tốt thì càng khẩn trương. nếu như các chiến sĩ đối với lần này diễn tập kết quả ai cũng quan tâm mang theo thái độ thờ ơ như vậy thật đúng là không đáng sốt sáng như vậy cho nên cái này kỳ thực phản ứng là các chiến sĩ đối với lần này diễn tập xem trọng cũng là một loại tập thể vinh dự cảm thể hiện đồng thời cũng là bảo vệ cái này hợp thành doanh quyết tâm sáu sở dĩ sẽ nói như vậy đó là bởi vì không biết là ai đem tin tức cho bị tiết lộ ra ngoài nói là nếu như lần này diễn tập thất bại hợp thành doanh rất có thể liền sẽ giải tán sáu tin tức này sẽ đi dò dỉ ra đi vậy rất bình thường chiếu nghĩ là có chút tham nhưu vì gây nên các chiến sĩ đầy đủ xem trọng Hoặc là hy vọng các chiến sĩ có thể bao túc liêu kình đánh hảo trận chiến này 6. Lúc này mới có ý định đem tin tức để lộ ra ngoài, chỉ là không nghĩ tới lại làm cho các chiến sĩ có chút quá tại khẩn trương. Theo kim dây tích tích đắp đắp đi về phía 8H, trên bầu trời rất nhanh liền dâng lên 3 viên màu đỏ đạn tín hiệu 6. Diễn tập chính thức bắt đầu. Z6. Các chiến sĩ hô to một tiếng liền hướng 323 trận địa phóng đi. Tình cảnh này để cho ta cùng tại phòng tuyến nội quan chiến nhị liên chiến sĩ có chút dở khóc dở cười 6. Cái này 323 cao điểm cũng không có định nhân, chúng ta chỉ là đi chiếm lĩnh không có hồng quân công nông Trung Quốc chú đóng 323 trận địa 6. Vậy cái này hô hào giết muốn đi dết hai a Bất quá về sau nghe Triệu Kính Bình nói đây là tất yếu 6. Bởi vì này biểu hiện là bộ đội một loại tinh thần diện mạo, là một loại dám đánh giám liều tinh thần, cái này ở trong diễn tập là có thể thêm điểm 6. Nghe vậy ta không từ ở trong lòng lại gần 1 tiếng 6. Đây rốt cuộc là đang chiến tranh vẫn là tại diễn kịch A. Quá ta tin tưởng lời này thật sự, bởi vì ta bên cạnh thì có mấy cái từ đạo diễn tổ phái tới quan sát viên tại nhìn đây hết thảy tiếp đó tại trên quyển sổ ghi chép lấy cái gì. Trong khoảng thời gian này là chúng ta vừa mới đánh lén thành công chiếm lĩnh 323 trận địa thời điểm. Hồng quân công nông Trung Quốc còn cần thời gian một tiếng tổ chức phản kích 6. Theo lý thuyết chúng ta có một giờ thời gian chuẩn bị, thế là các chiến sĩ có thể yên tâm to gan tại phản mặt phản nghiêng bên trên độc thủ. Công binh liên cùng bộ binh liên binh chia làm hai đường, một đường làm một cái bộ binh sắp xếp khác thêm hai cái công binh sắp xếp. Nhiệm vụ của bọn hắn là tại ba cao địa thượng thanh trừ địa lôi. tiếp đó bộ binh xếp tại phản mặt phẳng nghiêng bên trên cấu tạo công sự bộ đội công binh tại đang mặt phẳng nghiêng bố trí địa lôi một đường khác làm một cái công binh sắp xếp khác thêm ba cái bộ binh sắp xếp liên tiếp bởi vì nhân số nhiều cho nên có bốn cái sắp xếp mỗi cái sắp xếp khoảng 40 người nhiệm vụ của bọn hắn là tại công binh phối hợp xuống tại mở khoát địa bên trên trôn xuống số lớn phản kháng khắp địa lôi tại 323 cái phương hướng này bên trên vừa mới bắt đầu chủ yếu là công binh gỡ mìn công tác sáu kỳ thực tại ban ngày ánh mắt tốt đẹp thời điểm hơn nữa lại không có quân địch hỏa lực quá nhiều gỡ mìn công tác cũng không phải rất khó khăn dù sao bộ đội công binh còn có đạo bạo tác Lưu đạn các loại từng đạn nổ, nổ xong sau nếu như vẫn lo lắng có lôi không có bài trừ lại dùng dò mìn khí dò xét 6. đương nhiên, vì lý do an toàn cái này phóng ra đạo bạo tác, lấy tay lưu đạn nổ cũng đều là ném ném đi diễn tập dùng đánh làm dáng một chút. Bên cạnh đi theo mấy cái quan sát viên vừa quan sát các chiến sĩ gỡ mìn động tác một bên vùng kỳ phán định mảnh này khu vực gài mìn đã cơ bản thanh trừ. Tại mở khoát địa phương hướng bên trên, trang diện kia tình cảnh kia liền lớn sáu. Đầu tiên là một trung đội công binh ở phía trước dò xét mở khoát địa có hay không địa lôi sáu. Bất quá ở đây bình thường đều không có lôi. Cái kia Hồng Quân Công nông Trung Quốc bộ đội thiết giáp vẫn chờ dùng cái này mở khoát địa sen cái đâu, nếu như ở đây đặt mìn không phải tìm phiền toái cho mình sao? Sau đó chính là ba cái kia bộ binh xếp tại công binh phối hợp xuống bắt đầu đặt mìn 6. Cái này địa lôi là 72 thức phản phản tán khắp địa lôi, có sắc sắt cũng có vỏ nylon, vỏ nylon tự nhiên là vì không để kim loại tham chắc khí phát hiện, mà vẫn là thứ yêu 6. Bởi vì biết công binh dùng đạo bạo tác loại này nổ tung sóng xung kích thức gỡ mìn phương pháp, cho nên cái này 72 thức chống tăng lôi thiết kế thành có thể chứa phục lần đẻ khiêng linh cứu tin 6. Cái gọi là phục lần đẻ khiêng linh cứu tin chính là dùng đạo bạo tắt hoặc là đạn pháo sóng xung kích nổ lần trước nó còn không biết nổ tung sáu nhất thiết phải lại nổ lần trước nếu như là xe tăng để lên đi đó chính là thứ nhất phụ trọng luận để lên không đi dẫn bạo người thứ hai để lên đi lúc mới hành một tiếng sáu vừa vặn nổ chúng ở giữa hắn khuyết điểm chính là chỉ có thể thủ động đặt mình sáu có thể dùng bố lôi xa lại nhanh lại nhiều bắn phản thản khắp địa lôi đó là 81 năm sau mới có bất quá cái này khuyết điểm đối với chúng ta tới nói cũng không phải vấn đề rất lớn đầu tiên là cái này địa lôi nhẹ sáu một cái chỉ có mười cân tả hữu ba cái xếp hàng bộ binh mỗi người mang theo ba bốn cái cũng chính là bốn 50 cân, lại thêm những bộ binh này đều có đi qua đặc mìn huấn luyện sáu. Thế là tại công binh chỉ huy cùng phối hợp xuống chỉ cần mười mấy phút thời gian liền đem cái này bốn năm mai địa lôi cho xuống. Đương nhiên, những thứ này địa lôi cũng là diễn tập dùng lôi, cũng chính là bị đẻ phát cũng chỉ sẽ bốc khói loại kia. Bởi như vậy Hồng quân công nông Trung Quốc có thể gặp phiền phải 6. Cái này mấy trăm mai địa lôi hơn nữa còn là phục thức đẻ phát phản thanh khắc địa lôi một hơi cho xuống, Hồng quân công nông Trung Quốc bộ đội thiết giáp muốn thông qua liền cần phải dùng pháo đánh tới tới lui lui nổ mấy lượt không thể. Chưa xong còn tiếp. 323 chương 105. diễn tập 6 chiến cuộc quả nhiên giống như ta dự đoán như thế khi thời gian nhanh đến một giờ thời điểm chúng ta tại gò đất bên trên cũng dày vỏ phải không sai bị lắm thế là liền đem binh sĩ kéo lại tiếp lấy một cái quan sát viên rất nhanh liền nhận được đạo diễn tổ mệnh lệnh chạy đến trước mặt ta tới túi chào đạo báo cáo diễn tập tạm dừng nam doanh rút khỏi diễn tập khu vực kiểm kê nhân số là ta ứng tiếng liền hướng binh sĩ hạ mệnh lệnh rút lui lần này rút lui sẽ không vẹn vẹn chỉ là rút khỏi trận địa mà là rút khỏi diễn tập khu vực sáu đó chính là hướng về phía cạnh rút lui mười mấy km chúng ta đây cũng là ô tô lại là xe tăng ước chừng rút lui hơn nửa giờ cho nên này liền rất rõ ràng sáu đây là hồng quân công nông trung quốc muốn đối lam quân trận địa tiến hành pháo kích vì an toàn mới đem chúng ta những thứ này đảm nhiệm làm quân binh sĩ cho rút lui phải rất xa cuối cùng kiểm kê xong nhân số phía sau quan sát viên mới nhìn nhìn đồng hồ nói với ta đạo 10 phút sau hồng quân công nông trung quốc đem đối với lam quân trận địa tiến hành pháo kích đây là diễn tập một bộ phận bởi vì chúng ta đã rút lui lam quân trận địa cho nên vốn nên biết hồng quân công nông trung quốc đối với chúng ta trận địa làm cái gì nhưng bây giờ nhưng lại không biết cái kia quan sát viên thì có tất yếu nói cho chúng ta biết một chút cần thiết tin tức How? triệu kính bình chờ tham Nhưu vừa nghe đến tin tức này lập tức liền hoan hô lên chỉ nhìn phải những cái kia quan sát viên có chút không giải thích được đương nhiên chúng ta sẽ không ngốc đến cùng quan sát viên đi giải thích cái gì xấu phải biết cái này đạo diễn tổ cùng quan sát viên tất cả đều là biên phòng cựu sư nhân ta không dám cam đoan ở trong đó có người hay không theo chúng ta đối thủ cũng chính là trần gia hảo ám thông tin tức tiếp lấy rất nhanh liền là một hồi tiếng nổ kinh thiên động địa sáu hồng quân công nông trung quốc chuyến này đó là đánh thư thái một cái pháo binh doanh khác thêm một cái ép pháo liền mấy chục ổ hỏa pháo chiếu vào quân ta trận địa một hồi điên cùng công kích chỉ nổ nơi xa là một táng lửa cùng sương mù Hồng quân công nông Trung Quốc chuẩn bị pháo hỏa ước chừng đánh hơn nửa giờ, Chờ hỏa lực đánh không sai biệt lắm thời điểm. Ta liền hướng sông Vương ném đi ánh mắt hỏi thăm. Song Vương gật đầu một cái, thả xuống máy bộ đàm đi đến bên cạnh ta nhỏ giọng nói: Một ba đạn pháo đánh về phía 323 cao điểm, những thứ khác toàn bộ đánh vào gõ đất, tới tới lui lui cày ba lần. Giống như vậy tin tức quan sát viên vốn là cũng cần phải nói cho chúng ta biết, bởi vì thân tại chiến trường chúng ta không thể lại không biết Hồng quân công nông Trung Quốc đạn pháo phân bố. Nhưng quan sát viên lựa chọn không nói vậy chúng ta cũng không biện pháp giáo. Bất quá cái này tựa hồ cũng không phải việc khó gì. nhường mấy cái để lô pháo binh đứng tại chỗ cao đi dùng tay lái chiếu chiếu một cái là được rồi kinh nghiệm phong phú bọn hắn rất nhanh liền có thể tính toán ra Hồng quân công nông Trung Quốc pháo kích vị trí đồng thời căn cứ vào ánh lửa cùng sương mù đánh giá ra nội điểm phân bố Hồng quân công nông Trung Quốc quả nhiên bị lửa rồi sáu phải biết cái này mặc dù là diễn tập nhưng dùng đạn pháo thế nhưng là thật sự đạn pháo thật sự liền đại biểu trên mặt đất đập ra hố bom cũng là thứ thiệt sáu điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bánh xích xe chuyển vận ở đây tất nhiên sẽ bị bại lộ ra khuyết điểm của nó thế là ta gật đầu một cái an vị lên xe dịp thời gian dần qua trở lấy thẳng đến tiếng pháo hoàn toàn đình chỉ Quan sát viên mười báo cáo, diễn tập tầm dừng, nam doanh tình huống thương vong như sau, liên tiếp một loạt thương vong 20, liên tiếp 2, 3, 4 hàng cùng công binh liên thương vong 46. Triệu Kính Bình nghe xong liền tức giận điên rồi, lúc này cãi lại mắng, các ngươi làm sao tính toán? Một loạt toàn bộ trốn ở 323 phản mặt phẳng nghiêng trận địa, một hồi pháo doanh thương vong hơn phân nửa. 2, 3, 4 hàng cùng công binh liên là trốn ở 729 cao điểm phản mặt phẳng nghiêng, đạn pháo đều đánh không được, bốn mươi mấy thương vong là thế nào tới? Đúng thế. Cái khác Tham mưu cũng phản đối nói, theo đánh như vậy mà nói cái kia đánh trận còn không phải quá dễ dàng. chỉ cần đánh một giờ pháo càng bị tử liền diệt sạch, trốn ở phản mặt phẳng nghiêng cũng vô dụng. Điều kỳ quái nhất là trốn ở 729 cao điểm đằng sau cũng có thương vong, chúng ta chẳng lẽ là té bị thương? 6. cái này 6. Quan sát viên không khỏi sửng sốt một chút, nghị nghị cũng có chút lúng túng hồi đáp. 2, 3, 4 hàng cùng công binh liên thương vong là đặt mìn lúc tạo thành. Hồng quân công nông Trung Quốc phòng tuyến sẽ đối với đặt mìn nhân viên tiến hành hỏa lực quá nhiễu. Vậy tại sao không trước đó chứng minh? Chúng ta tại đặt mìn thời điểm cũng không thấy phe đỏ bắn súng, bây giờ chúng ta lại có thương vong 6 chẳng lẽ phe đỏ dùng là im lặng thương, im lặng tháo? vậy để cho ngươi nghe được bắn súng âm thanh vẫn được nghe được tiếng súng chúng ta liền biết che đậy chúng ta một che đậy liền sẽ không có 40 người thương vong dỗ một tiếng trung quanh các chiến sĩ tất cả đều bật cười tính toán chiều ta các chiến sĩ khoát khoát tay hạ lệnh các bộ đội theo tỷ lệ ra khỏi diễn tập 6. doanh trưởng quan sát viên đỏ mặt đánh gãy lời của ta có chút trần trờ nói đạo diễn tổ 6. phán định một loạt thương vong hơn phân nửa mất đi sức chiến đấu ra khỏi chiến đấu 6. cái gì triệu kính bình không khỏi giận tí mặt, cái này quá quá mức Một loạt ra khỏi chiến đấu chính là đem 323 trận địa cho hồng quân công nông Trung Quốc chống đi, cái kia còn đánh cái rắm. Nghe vậy mặt ta sắc cũng không khỏi biến đổi, cái này phán định tựa hồ thật quá mức. Doanh trưởng, Quan sát viên nói tiếp, đạo diễn tổ ý là 6. Liên tiếp một loạt lần đầu trên chiến trường, quân làm huấn luyện bất quá hơn 3 tháng 6. Tại tử thương một nửa dưới tình huống làm đạo binh có thể họ tương đối lớn. Người nói cái gì? Ai làm đạo binh? 6. Cái này một hàng người nhưng là không đáp ứng, nhao nhao xông tới muốn cùng quan sát viên lý luận, nhưng rất nhanh liền bị ta nhấc tay chặn. Thi hành mệnh lệnh. Ta nói, một loạt ra khỏi diễn tập. Doanh trưởng 6. Thân là liên tiếp đại đội trưởng người đọc sách hay không chịu phục, nhưng lại bị ta trừng mắt liếc liền đem lời còn sót lại nuốt trọn trở về, thế là không thể làm gì khác hơn là cắn răng ra lệnh, một loạt ra khỏi diễn tập. Thế là khi đoàn xe lần nữa lái hướng trận địa lúc liên tiếp liền giảm quân số hơn 50 người, cơ hội chính là cả chi bộ đội 136. Ta thực sự không nghĩ tới bọn hắn còn có thể nhặt được một chiêu này, đầu tiên là mở rộng quân ta thương vong nhân số 6. Phải biết liên tiếp một trung đội phân bố tại 323 cao điểm như vậy bao la phản mặt phẳng nghiêng trên trận địa, chỉ cần trốn tại chiến hào bên trong bất động đó là không có thể một hồi pháo kích liền thương vong hơn phân nửa. thống chi Hồng quân công nông Trung quốc cái này số đông đánh hay là đối với phản mặt phẳng nghiêng không có bao nhiêu uy hiếp viễn trình hỏa pháo. Tiếp đó chờ ta thừa nhận cái này thương vong sau đó sáu. Lại nhân tiện phán định một luật mất đi sức chiến đấu, điểm này ngược lại là sự thật. Một chi chưa bao giờ đi lên chiến trường binh sĩ đệ nhất trận chiến liền thương vong hơn phân nửa lời nói, vậy đích xác rất có thể sẽ sụp đổ sáu. thế là hết thể liền thuận lý thành trương 323 đã biến thành một cái không người phòng thủ cao điểm hào 6. đã các ngươi chơi như vậy vậy cũng đừng trách ta cũng chơi các ngươi một chuyến tính tình của ta chính là sáu nếu như ngươi biết có chừng có mực bên đi bằng không ta liền sẽ lấy gấp 10 hoàn trả cũng không lâu làm chúng ta thì đến đặt trước trận địa không cần phải nói sáu ở đây đã bị hồng quân công nông trung quốc hỏa lực nổ cho bờ bộn nhất là phía bên phải cái kia phiến gò đất sáu mới vừa rồi còn là một mảnh bằng phẳng mặt đất sớm đã hiện đầy đủ loại lớn nhỏ không giống nhau hố bom chúng ta lại dựa theo yêu cầu căn cứ vào rút lui trước vị trí tiến nhập trận địa sáu Lúc này vốn nên là Hồng quân công nông Trung Quốc toàn diện khởi xướng thời điểm tiến công 6. Nhưng không đợi quan sát viên hạ lệnh bắt đầu, ta liền nói, Lan quân yêu cầu hỏa lực đánh trả." Hỏa lực đánh trả? Quan sát viên không khỏi sửng sở, "Các ngươi hỏa lực sẽ bị 729 cao điểm ngăn trở 6. Chúng ta đánh cấp tốc kích pháo. Ta nói, húng chi 729 cao điểm cũng chỉ là ngăn trở gò đất 6. Cân nhắc đến Hồng quân công nông Trung Quốc rất có thể sẽ theo 323 cao điểm bên trái sen kẽ, cùng với từ 323 chính diện đột phá 6. Cho nên ta cảm thấy có cần thiết đối với cánh trái cùng chính diện áp dụng cản trở sạc kích." Ta như vậy cân nhắc cũng có đạo lý. húng chi tại chiến trên sân đánh như thế nào đó là ta định đoạn quan sát viên thậm chí ngay cả đạo diễn tổ cũng không có quyền quan hệ thế là rất nhanh sáu hồng quân công nông trung quốc còn chưa bắt đầu xung kích giống như, như chúng ta rút lui diễn tập khu chúng ta tiếp vào thượng cấp có thể bắt đầu pháo kích ra lệnh thời điểm đã là sau 20 phút hồng quân công nông trung quốc binh sĩ kiểm kê xong thời điểm lúc này ta thì ung dung hướng sông vương vẫy vây tay nói đem mệnh lệnh chuyển xuống sáu pháo kích 5 phút không nên đánh quá nhiều tùy tiện nhường một cái liền đánh mấy phát pháo đạn là được rồi pháo kích năm phút sông vương không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tiếp đó lại hỏi âm thanh đánh cái nào Tùy tiện 6. Tùy tiện. Gọi ngươi đánh ngươi đánh liền. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Ta tức giận mắng. Là. Song Vương ứng tiếng liền thông qua máy bộ đàm ra lệnh. Tiếp lấy chỉ nghe ầm ầm một hồi loạn hưởng, mấy chục phát pháo đạn ngay tại 323 cao địa bên trái liên tiếp nổ tung 6. Kết quả rất nhanh liền đi ra, phe đỏ không một thương vong 6. Kết quả này cũng là bình thường, Hồng quân công nông Trung Quốc còn không có sông lên đi, chiếu vào đất chống đương nhiên sẽ không tạo thành thương vong. Tiếp đó Hồng quân công nông Trung Quốc lại dùng một đoạn thời gian tiến vào trận mà, tiếp lấy theo mấy đỏ lên sắc đạn tín hiệu bay lên 06. Hồng quân công nông Trung Quốc liền phát hiện một hồi hò hét hướng ta quân trận mà vọt tới 6. Thế nhưng là Hồng quân công nông Trung Quốc tiếng kêu này vừa mới khởi ta liền đối với quan sát viên kêu to, xin pháo kích. Pháo tôi cản trở xạ kích 6. 6. Thế là lại như thế tới tới lui lui làm hai lần 6. Đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là một lần một lần xin pháo kích, tiếp đó tại tạm ngừng thời điểm binh sĩ kỳ thực cũng là tại chỗ nghỉ ngơi, mà Hồng quân công nông Trung Quốc bộ đội lâu 6. Nhưng phải một lần lại một lần rút khỏi diễn tập khu vực, lại một lần nữa lại một lần nữa tiến vào trận mà, tối số khổ vẫn là mỗi một trở về cũng cao hơn hô hào giết 6. thét lên một nửa liền tạm ngừng. Cuối cùng đạo diễn tổ rốt cuộc minh bạch là để cho ta bù bỡn, nhưng lại đối với ta mệnh lệnh này không thể làm gì xấu. Ta lại không làm trái quy tắc đi. Quy tắc đều là các ngươi định xấu. Cuối cùng không có biện pháp. Lúc này xuống một đạo mệnh lệnh, lui về phía sau pháo kích hết thể không còn sử dụng đạn thật. Đối phương binh sĩ cũng sẽ không rút khỏi diễn tập khu vực, đổi thành đem pháo kích thời gian, tọa độ, mật độ báo cáo cho đạo diễn tổ. Từ đạo diễn tổ phán định thắng bại đồng thời theo tỷ lệ ra khỏi nhân viên chiến đấu. A6. Cái này đánh trận tới liền thông thuận nhiều, bất quá diễn tập cũng liền càng lúc càng giống đóng kịch. Đội câu nói sáu. chính là hết thể tất cả cũng là giả, chỉ là từ chúng ta tuyên bố một mệnh lệnh tiếp đó từ đạo diễn tổ tới phán định sẽ cho đối phương chiếu thành tổn thất bao lớn 6. Vậy cái này còn muốn binh sĩ đi tới đi lui làm gì? Cái này cùng pháo binh có thể hay không đánh chuẩn cũng không quan hệ sáu. Trực tiếp để cho ta cùng Trần Gia hào mang đến binh cờ thôi diễn nhường đạo diễn tổ ở bên cạnh làm trọng tài liền tốt đi. Bất quá đây cũng chính là ta hy vọng sáu. Phải biết thủ hạ ta binh đều sẽ quan trắc tọa độ dẫn đạo pháo binh bắn, lần này vừa vặn liền có thể phát huy được tác dụng. Chưa xong con tiếp. 324 chương 106, diễn tập 7Z. Theo một tiếng gào thét Thống quân công nông Trung Quốc đội ngũ giống như như thủy triều sắp xếp núi đồ tốt hướng 323 trận địa vào tới. Bất quá bởi vì cái gọi là nhất cổ tắc khí, tái mã kiệt ba mà suy, bọn hắn phía trước liền làm hô mấy lần xung kích, lại bị ta làm khỉ đùa nghịch tựa như liền với tạm ngừng mấy lần buôn ba qua lại, lúc này tiếng la giết sớm đã là chỉ có âm thanh mà không có khí thế. Ta vốn là nghĩ đến nhất tuyến đi xem một chút tình huống, dù sao chiến trường tình thế vật này nếu như không phải tận mắt nhìn liền sẽ có chút chi tiết chắc chắn không được, lại nói ta đây cái doanh trưởng cũng là thuộc về có thể lên nhất tuyến cũng không bên trên một đường biên giới 6. của ta truyền thống là ngay cả cấp cùng cấp đại đội trở xuống cán bộ phải làm gương cho sĩ tốt dẫn đầu xung kích, doanh trưởng mặc dù không yêu cầu dẫn đầu xung kích, nhưng ở nhất tuyến chỉ huy hoặc là bên trên nhất tuyến xem xét địch tình cái gì vẫn là rất bình thường, đến đoàn trưởng cấp bậc cán bộ nếu như bên trên nhất tuyến vậy thì sẽ bị phê bình bình. Nhưng mà sáu, cân nhắc đến ta là chi bộ đội này quan chỉ huy tối cao, nhưng mà này còn là diễn tập, một cái rõ ràng đối với chúng ta nam doanh bất lợi diễn tập, nếu như ta như thế bên trên một đường lời nói đạo diễn tổ mang đến chỉ huy viên hy sinh phán định sáu. Vậy ta nhưng là có khí không có mà phát. Thế là cân nhắc liên tục, ta vẫn quyết định lưu lại hậu phương từ công binh liên tạm thời xây dựng phòng pháo trong động tọa trấn chỉ huy. Cánh trái phát hiện Hồng quân bộ binh, biên chế hai cái sắp xếp, phiên hiệu không rõ. Chính diện phát hiện Hồng quân bộ binh, biên chế làm một cái liền, phiên hiệu không rõ, 6. Tình báo hướng tuyết rơi một dạng thông qua máy bộ đàm cùng tất cả tham nhu tụ tập đến nơi này của ta, mỗi xuất hiện một đầu mới tình báo, Triệu kính Bình ngay tại trước mặt ta trên bản đồ đem màu đỏ mũi tên theo tương ứng vị trí hướng phía trước đẩy vào một điểm, để cho ta có thể mỗi phần hình tượng nhìn thấy Hồng quân công nông Trung Quốc xung kích tình huống. Giống như ta nghĩ một dạng 6. Dương Gia Hảo dùng quả nhiên là chính diện đột phá hai cánh bọc đánh lao chiến thuật, nhưng mà bọn họ bộ đội thiết giáp lại vẫn luôn cũng không có ở cánh phải xuất hiện. Thay vào đó ngược lại là hai cái xếp hàng bộ binh 6. Đối với cái này ta nguyên bản còn có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng nghĩ nghĩ rất nhanh liền minh bạch 6. Trần Gia Hảo cũng không ngốc. Hắn biết xe tăng không có bộ binh phối hợp không được, đồng thời cũng biết trang giáp vận thua xe ở nơi này tràn đầy hố bom gò đất bên trên có thể không phát huy được cái tác dụng gì, thế là vì để cho xe tăng có bộ binh phối hợp hơn nữa sẽ cùng được xe tăng bước chân 6. liên đệ bộ binh đi trước ở phía trước, để cho xe tăng sau khi xuất hiện một hồi vọt mạnh liền cùng bộ binh cùng một thời gian đến quân ta trận địa sau hông. Cái này đánh thế nhưng là tính con sáu. Ta lúc này chỉ vào gò đất lên bộ binh đối với sấm vương nói, ngươi có biện pháp nào không dùng ép pháo liền đối chút bộ binh hung hăng tới một lần. Nghĩ nghĩ, sấm vương liền gật đầu nói, không có vấn đề, chính là sáu. Không biết đạo diễn tổ có thể hay không sáu. Ngươi cứ làm người sự tình. Ta nói, đến nỗi đạo diễn tổ như thế nào phán định, đó là bọn họ vấn đề. Là. Sấm vương ương tiếng, lúc này cầm lên máy bộ đàm mà bắt đầu kêu gọi ép pháo liền. Toàn liên sả kích. Sấm Vương hướng về phía máy bộ đảm tiêu lên, mục tiêu địch bộ binh. Lưu đạn tuấn phát hoại nổ, bốn hảo chứa thuốc, tiêu xích tí tí khoảng cách 7 giây ba hảo chứa thuốc, tiêu xích tí tí khoảng cách 6 giây hai hảo chứa thuốc, tiêu xích tí tí ba phát đồng thời chạm đất 6. Sấm Vương đang nói đến ba phát đồng thời chạm đất lúc, có ý định nhấn mạnh đồng thời hướng về phía bên cạnh quan sát viên giống, tựa hồ sợ hắn nghe không hiểu tựa như sáu. Bất quá một chiêu này tựa hồ hoàn toàn chính xác hữu dụng. Quan sát viên nghe được đến lời này, lúc mới ý thức tới Sấm Vương muốn làm chính là cái gì, không khỏi nửa tờ miệng nửa ngày cũng không khép lại được. lúc này sấm vương nhìn trong tay đồng hồ bấm dây hướng mịp rồ phồn kêu lên dự bị 6 phóng cách mấy dây lại kêu một tiếng phóng 6 ta thì ra vẻ nhẹ nhõm cho quan sát viên đưa lên một điếu thuốc nói đồng chí 6 người có thể không tin cái này pháo cối có thể ba phát khác biệt thời gian đánh đi ra nhưng lại có thể đồng thời chạm đất a 6 đây là lý tham như lấy tay cho hay cái này 4 hào chứa thuốc chính là lắp ráp bốn cái kèm theo gói thuốc có thể đem đạn pháo đánh cao hơn bên trong ba hào chứa thuốc đánh liền phải thấp một chút sáu chỉ cần bóp chuẩn này thời gian khoảng cách cái này ba phát pháo đạn chính là đồng thời chạm đất cái này nguyên lý ta phía trước liền từ sấm vương nào biết theo lý thuyết không chỉ là tuyến thân pháo có thể dạng này đánh pháo cối cũng tương tự có thể dạng này đánh chỉ bất quá tại trên số liệu sẽ có chút khác nhau sáu tỷ như tuyến thân pháo thời gian chuẩn bị là 10 giây mà bích kích pháo thời gian chuẩn bị là 5 giây thôi a quan sát viên có chút lúng túng gật đầu một cái nghĩ tại trên quyển sổ ghi chép cái gì nhưng lại không biết làm như thế nào nhớ cái này ngươi có thể cần phải sấm vương cho quan sát viên đưa lên một trang giấy trên đó viết ba nhóm đạn đại bác chứa thuốc hảo tiêu xích số liệu cùng khoảng cách thời gian đem những này dẫn đường diễn tổ báo vừa báo để bọn hắn tính toán có phải hay không ba phát đồng thời chạm đất, điểm đạn rơi có phải hay không vừa rồi Hồng quân bộ binh vị trí. Ân, quan sát viên đỏ mặt tiếp nhận số liệu, lúc này liền trốn qua một bên dẫn đường diễn tổ báo cáo đi. Thế là kết quả rất nhanh liền đi ra, Hồng quân công nông Trung Quốc hai cái sắp xếp giảm quân số 236. Trong bộ chỉ huy lập tức liền chuyển đến một mảnh tiếng hoan hô. Doanh trưởng, lúc này Đinh Thành Đông cách vài mét hướng ta báo cáo, Hồng quân công nông Trung Quốc bộ đội thiết giáp đánh ra, xe tăng hai chiếc, trang giáp vận thua xe 11 chiếc sáu, xe tăng ở phía trước xe chuyển vận ở phía sau, xuôi theo gò đất hướng ta quân cánh phải tiến lên. Cánh trái cùng ngay mặt Hồng quân bộ binh cũng đồng thời ra tốc tới gần. Triệu Kính Bình chỉ vào trên bản đồ mấy cái hồng mũi tên nói, xem ra sáu doanh là muốn tại vài lần đồng thời cho chúng ta áp lực, há đồ nhất cử đem chúng ta phá tan. Ta lúc này hạ lệnh, hai hàng phụ trách cánh trái, ba hàng, bốn hàng phụ trách 323 cao điểm. Tất cả sắp xếp chỉ huy một cái đại đội pháo binh, dùng pháo binh ngăn trở Hồng quân công nông Trung Quốc tiến công. Là, mệnh lệnh rất nhanh liền từ tất cả tham mưu truyền đạt ra. Đây chính là chúng ta trong khoảng thời gian này huấn luyện chỗ tốt sáu. Mỗi chi bộ đội đều không nghi ngờ chút nào sẽ vì pháo binh binh sĩ chỉ thị tọa độ, cho nên ta căn bản cũng không cần lo lắng những thứ này sắp xếp có phải hay không có để lô pháo binh, có lẽ có thể không thể cùng viễn trình hỏa lực bắt được liên là 6. Những vật này lúc trước đều huấn luyện qua vô số lần, chuyện này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ giống như việc tỏ chỉ bóp ốc đồng một dạng đơn giản. Cho nên lúc này chúng ta bộ binh kỳ thực là nhiều lắm, căn bản là không cần đến ba cái sắp xếp 6. Bọn hắn phải làm đơn giản chính là dùng mong viễn kính xem địch nhân tập trung ở bộ vị nào, tiếp đó dẫn dắt đến đạn pháo hướng về chỗ kia đập chính là, đây chính là ta phía trước nói tới sáu. Bộ binh đầu tiên chức năng hẳn là cảnh sát viên. Nếu thật là có chút may mắn địch nhân có thể xông qua được mưa đạn sáu, khi đó bọn hắn mới là bộ binh. đương nhiên, đây là diễn tập 6. Cho nên chúng ta không có khả năng đánh ra chân thật đạn tháo, mà chỉ là hướng phía sau viễn trình pháo binh binh sĩ hạ đặt từng cái chỉ lệnh. Quan sát viên thì đem những này số liệu từng cái một đi lên báo. Đến nỗi pháo binh phải chăng có tố chất thi hành chúng ta ra lệnh sáu. Vậy dĩ nhiên cũng có quan sát viên dẫn đường diễn tổ báo cáo. Rất rõ ràng là đạo diễn tổ người chỉ cần đem những này tọa độ cùng hồng quân công nông Trung Quốc bộ đội tọa độ một đôi sáu. liên sẽ ngạc nhiên phát hiện, hồng quân bộ binh nếu là trốn ở phản mặt phẳng nghiêng không súng kích còn tốt, xông lên đi lên liền tất nhiên sẽ lọt vào lam quân viễn trình súng tối tinh chuẩn lệnh tại sáu. Ta quân bộ binh quan chắc tọa độ tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng những đồ chơi này hoàn toàn có thể trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa đạo diễn tổ hẳn là hoàn toàn hiểu rõ, trước đây không lâu hồng quân công nông trung quốc đối với lam quân áp dụng pháo doanh thời điểm, hồng quân công nông trung quốc một trận viễn trình hỏa pháo đều có biện pháp đem phân tán tại ba trăm hai mươi ba phản mặt phẳng nghiêng trên trận địa lam quân một trung đội đánh tử thương hơn phân nửa, như vậy hiện tại sáu. Chúng ta viễn trình hỏa lực là chiếu vào Hồng quân công nông Trung Quốc trên đầu dồn sức đánh đánh mạnh, lúc này nếu như lại mang tới thương vong gì không nặng lời nói xấu. Đó không thể nghi ngờ chính là từ tắt hai hơn nữa cũng còn được quá rõ ràng. Cho nên từng cái kết quả phán định xuống, Hồng quân công nông Trung Quốc thương vong theo bọn họ xung kích cũng càng lúc càng lớn xấu. Cái này trực tiếp liền dẫn đến Hồng quân công nông Trung Quốc bị đặt ở mặt khác cũng không dám mạo hiểm đầu. Doanh trưởng, lúc này Đinh Thành Đông vấn đạo, chúng ta thản khắc bộ đội có phải hay không nên động thủ xấu? Ta không có trả lời, mà là hỏi ngược lại một tiếng, Hồng quân công nông Trung Quốc trang giáp vận thua xe tình trạng như thế nào? chỉ có một chiếc xảy ra vấn đề. Triệu Kính Bình trả lời, bất quá bọn hắn tự hồ cũng biết trang giáp vận thua xe thiếu hụt, cho nên tốc độ tiến lên không khoái. Ân, ta gật đầu một cái, nói, lại dùng pháo côi thúc dục thuốc dục sáu, để bọn hắn lái nhanh một chút. Là, sấm Vương ứng tiếng lúc này lại đi đến máy bộ đàm phía trước bắt đầu chỉ huy. Bây giờ tất cả trọng điểm đều tập trung ở Hồng Quân công nông Trung Quốc chi này bộ đội thiết giáp lên 6. Nếu như bọn hắn có thể thành công ăn hết ta quân thản khắc binh sĩ đồng thời xen kẽ đến 323 sao hồng, cái kia Hồng Quân công nông Trung Quốc còn có cơ hội là bàn Trái lại nếu như là chi này Hồng quân công nông Trung Quốc bộ đội thiết giáp thất bại hoặc là thắng thảm mà nói, cái kia Hồng quân công nông Trung Quốc cũng có thể xem như thua. Nhưng mà cân nhắc đến Hồng quân thản khắc cùng trang giáp xa ở giữa còn có liên hệ chặt chẽ, hơn nữa Hồng quân thản khắc số lượng vẫn còn so sánh chúng ta nhiều sáu, cho nên đó cũng không phải ta quân thản khắc đánh ra thời cơ tốt. Rất nhanh lại là một trận bích kích pháo chư nguyên thông qua quan sát viên báo lên sáu. Một vòng này pháo kích Hồng quân công nông Trung Quốc liền bị phán định tổn thất hai chiếc trang giáp xa sáu. Pháo tối mặc dù không cách nào nổ nát xe tăng, nhưng mà như đối phó trang giáp xa vẫn là dư sức có thừa. đặc biệt là bọc thép vẫn là nổi danh ra mỏng đại nhân bánh 6. Bọc thép mỏng, nhưng trong đầu trang người lại nhiều, một chiếc trang giáp xa có thể chứa 13 người. Cho nên cái này đập chúng một chiếc đi ngay một lớp bộ binh. Thế là Hồng quân công nông Trung Quốc bộ đội thiết giáp rất nhanh liền gấp 6. Cái này không cấp bách cũng không được, lại chậm như vậy chậm hướng phía trước tiến lên, cái bọc kia giáp vận thua xe mặc dù sẽ không xảy ra vấn đề chỉ sợ lái đến cũng sẽ bị pháo tối nổ không có còn mấy chiếc. Đây cũng chính là 63 thức trang giáp vận thua xe nhược điểm, cái đồ chơi này sở trường là tính cơ động, mở mau địch nhân còn rất khó đánh trúng mục tiêu, nhưng nếu như bọc thép lại mỏng lại mở chậm 6. vậy thật ra thì chính là một cái quan tài sát tải thế là hồng quân công nông trung quốc bộ đội thiết giáp lập tức liền tăng nhanh tốc độ 6. nhưng mà cái này một nhanh tự ra hiện vấn đề theo nhân viên truyền tin từng tiếng báo cáo trang giáp xa bởi vì trục chặt ra khỏi diễn tập con số cũng tại không ngừng tăng thêm lại thêm ép pháo liền tại sấm vương dưới sự chỉ huy một đường đuổi theo những cái kia trang giáp xa nổ chỉ đánh những cái kia trang giáp xa quân lính tan rã giống như lâm vào vũng bùn tựa như tại tràn đầy hố bom bên trong trong đất chống không thể động đậy lúc này ta mới gật đầu một cái đối với đinh thành Đồng nói đậu thủ đi chưa xong con tiếp 325 chương 107. diễn tập tám đợi đến ta quân thắng khắc binh sĩ rốt cuộc phải ra chiến trường thời điểm ta liền sẽ không nhịn được muốn bên trên nhất tuyến đi xem một chút lúc này ta là suy nghĩ như vậy đầu tiên quan trọng nhất là đây là diễn tập sẽ không thật sự người chết thứ yếu đây là một lần rất tốt quan sát hai quân thắng khắc đối trận cơ hội cuối cùng cái này xe tăng trận chiến thắng thua cơ hội liền có thể nói là quyết định trận này diễn tập thắng bại ở thời điểm này coi như đem chúng ta những thứ này nhân viên chỉ huy phán định là bỏ mình cũng đối diễn tập kết quả không có bao nhiêu ảnh hưởng tới sáu ta tin tưởng đạo diễn tổ người cũng sẽ không lốc đến lúc này còn tới làm chiêu này cho nên theo ta ra lệnh một tiếng Trong bộ chỉ huy một đống lớn tham nhu bao quát chính trị viên ở bên trong tất cả đều nhảy lên xe jeep hướng về 323 cao điểm mở ra. Đương nhiên, các tham nhu mang theo người còn có điện đài, máy bộ đàm các loại 6. Nếu như là tại chân thật trên chiến trường, những vật này kỳ thực mới thật sự là bộ chỉ huy 6. Bộ chỉ huy cũng không phải thường nhân tưởng tượng một cái phòng hoặc là một cái hố đạo cái gì, mà là điện đài, máy bộ đàm những thứ này công cụ truyền tin. Nói một cách khác, cũng chính là điện đài trên xe, cái kia bộ chỉ huy ngay tại trên xe, điện đài tại nhân viên truyền tin trên lưng, cái kia bộ chỉ huy ngay tại trên lưng. một nhóm mấy chiếc xe dịp hấp tấp mang theo chúng ta lái đến 323 cao điểm theo kích một tiếng phanh lại liền ngừng lại đóng tại cao địa thượng các chiến sĩ vừa nhìn thấy chúng ta cũng không khỏi hoan hô lên sáu bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta là tới cái này nhất tuyến cho bọn hắn cổ vũ sĩ khí đâu thấy vậy ta không từ lại gần một chút đây là diễn tập cũng không phải thực chiến còn cần động viên nhưng lúc này ta đương nhiên sẽ không như thế nói bày ra một bộ cán bộ lãnh đạo nên có bộ giá hướng các chiến sĩ phất tay tham hỏi sáu kết quả lại rước lấy các chiến sĩ một hồi gieo họ ta cười khổ một tiếng vì không bỏ sót sắp đến cho hay ngay tại cảnh vệ viên dưới sự dẫn đường tùy tiện tìm ánh mắt tốt nô ra bộ liền mang theo một đám tham lưu đứng lên trên leo đi lên dơ lên mong viễn kính nhìn xuống dưới sáu khá lắm gò đất phía dưới lúc này đã loạn cả một đoàn khắp nơi đều là xe tăng bọc thép xe chuyển vận cùng tự do xe tăng trang giáp xa ở giữa không biết nên làm cái gì bộ binh bất quá những thứ này tất cả đều là hồng quân công nông trung quốc 6. ta quân thẳng khắc bộ đội mai phục điểm cách nơi này có chút xa lúc này còn chưa tới đâu doanh trưởng người xem triệu kính bình chỉ vào gò đất lên những trang giáp bộ đội kia nói những cái kia cắm cờ đỏ còn ở trước đó vào chính là hồng quân công nông trung quốc bộ đội tác chiến đội cắm cờ trắng liền đại biểu đã bị phá hủy hoặc là gia trục chặt ra khỏi diễn tập a bị triệu kính bình tiểu nói này ta mới chú ý tới phía dưới quả nhiên có thật nhiều cờ trắng số đông là trang giáp xa cũng có mấy chiếc xe tăng trang giáp xa cắm cờ trắng vậy không kỳ quái một cái có thể là bị quân ta pháo cưới đánh chúng, một người khác chính là bởi vì thiết kế thiếu hụt ở nơi này gặp gành gò đất bên trên thật sự không lái đi được động nhưng mà xe tăng không có những vấn đề này a sáu cái này xe tăng cũng có ba chiếc cắm cờ trắng 6. 59 bên trong tỷ số hỏng hóc cao đâu đinh thành đông cười nói hồng quân công nông trung quốc những thứ này xe tăng cũng đều là gia trục chặt không lái đi được đậu còn chưa bắt đầu đánh liền thối lui ra khỏi ba chiếc chúng tham mưu không khỏi cười ra tiếng cũng chỉ có ta làm thế nào cũng cười không ra sáu phải biết đây đều là quân ta xe tăng tổng cộng mới 20 chiếc khai thượng lai còn không có bao lâu liền bát toa ba chiếc 6. đây nếu là tại chân thật trên chiến trường đây còn không phải là muốn chết sao doanh trưởng sông vương nhìn một chút chiến trường tức giận bất bình nói hồng quân công nông trung quốc lại ra một chiêu thủ đoạn sáu Thủ đoạn gì? Ta hỏi. Ngươi xem một chút những bộ binh kia. Sông Vương chỉ vào xe tăng phía sau một đống lớn theo kịp bộ binh nói, những bộ binh này chắc là từ bọc thép xe chuyển vận bên trên xuống tới, phải biết chúng ta ít nhất cũng kích hủy 4, 5 chiếc bọc thép xe chuyển vận 6. Một chiếc bọc thép xe chuyển vận bên trong ít nhất có thể trang 10 cái bộ binh, lại thêm bị chúng ta pháo cối nổ chết nổ bị thương, như thế nào cũng không khả năng còn có nhiều như vậy bộ binh. Hồng quân công nông Trung Quốc đây là đang chơi lui xe không lui binh đầu. Triệu Kính Bình nói cái gọi là lui xe không lui binh, chính là theo đạo diễn tổ mệnh lệnh bọc thép xe chuyển vận tối lui ra khỏi diễn tập, nhưng trong đầu bộ binh lại toàn bộ đổ ra lần nữa dùng tại chiến trên sân. Kỳ thực ai cũng biết một điểm xấu, cái này nếu như là tại chân thật trên chiến trường, trang giáp xa đều bị nổ, bên trong binh còn có mấy cái có thể lại đến chiến trường. Thế là cái khác tham thamưu lại là tiếng mắng ầm ầm. Đều ở đây cở trách cái này Hồng quân công nông Trung Quốc quá không hiền hậu. Nhưng ta nhẹ nhàng nở nụ cười đối với cái này không thèm để ý chút nào, nguyên nhân là những bộ binh này căn bản là đuổi không kịp xe tăng đẩy tới tốc độ, đã bị rất xa bỏ lại đằng sau. cho nên trên thực tế không dậy được cái tác dụng gì từ nơi này một phương diện ta cũng biết trần gia hào lúc này đã bị đánh gấp 6. nếu như không gấp lời nói liên hẳn phải biết coi như sử dụng ăn gian một chiêu này cũng vô dụng vậy còn không bằng hào quang như cái nam tử hán một dạng quang minh lỗi lạc chịu thua lúc này lam quân xe tăng nhóm tại bên kia trong sơn nao xuất hiện 6. người người ụ xuống thượng đô cắm lam kỳ sắp xếp tam giác trận hình giống như một cái màu xanh nhạt đao nhọn tựa như đâm vào hồng quân thản khắc nhóm cánh phải hồng quân thản khắc lúc này rõ ràng cũng phát hiện tình huống sáu hồng quân công nông trung quốc chỗ nhanh như vậy liền phát hiện ta quân thẳng khắc bảy nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì hồng quân công nông trung quốc sa trưởng mở ra cánh cửa khoang ló đầu ra chỉ huy xe tăng đi tới cái này hẳn nói là thuộc về một loại khác gian lận hơi biết một chút xe tăng chiến thuật người đều biết sáu pháo tối có thể nổ không mặc xe tăng bọc thép nhưng mà cái kia mảnh đạn còn có thể nổ không chết cái kia nhô ra thân thể tới xa trưởng sao cho nên lúc này xa trưởng đã sớm hẳn là có đến xe tăng bên trong mới đúng nhưng mà cái này xe tăng có hay không từng tiến hành hiệp đồng huấn luyện đó là một mắt liền có thể nhìn ra được hồng quân thẳng khắc nhóm cuốn quyết chuyển hướng ứng đối màu làm xe tăng lại bởi vì gò đất ở trên cũng là hố bom lúc nào cũng không cách nào bày thành lý tưởng đội hình thậm chí ở trong đó còn có chút xe tăng vẫn còn tiếp tục hướng 323 trận địa sau hồng sen k 6. bộ này phần xe tăng ta tin tưởng là bởi vì tạm tâm quá lớn mà không có nghe thấy mệnh lệnh lại thêm lại đi ở đằng trước vẫn cho là cái khác xe tăng đều theo phía sau mình đâu thế là hai chi thẳng khắc bộ đội rất nhanh liền gặp nhau 6. lúc này một mực đi theo chúng ta bên cạnh quan sát viên liền hô một tiếng tạm dừng đương nhiên là muốn tạm ngừng nguyên nhân là đây là diễn tập xe tăng đều không mang đạn đại bác cho nên vào lúc này ở nơi này vốn nên nã pháo lẫn nhau đánh làm một đoàn thời điểm liền không có cách nào diễn tiếp. Các chiến sĩ cùng ta bên người các tham mưu cũng lập tức phát ra một hồi reo hò sáu. Từ chiến trường loại này trạng thái đến xem ai thắng ai thua đã là rất rõ ràng, diễn tập đến nơi đây cũng gần như nên kết thúc sáu. Chúng ta đã thất bại hùng quân công nông Trung Quốc tiến công, Hồng quân công nông Trung Quốc đã không có năng lực đoạt lại 323 cao điểm. Nhưng quan sát viên hoặc có lẽ là đạo diễn tổ rõ ràng không cho là như vậy, bởi vì một lát sau phía sau sáu, quan sát viên ngay tại trước mặt ta cúi chào đạo, trứ tư lệnh để cho ngươi đến sư bộ đi một chuyến. Ân. ta gật đầu một cái giải thích trương tác lượng phụ trách trong doanh trại chuyện vụ tiêu lên triệu kính bình lại mang một cái cảnh vệ viên liền nhảy lên xe dịp hướng sư bộ mở ra tại sao muốn bảo ta đi sư bộ đâu trong lòng ta kỳ thực là sáng sửa sáu đây là một hồi có thể quyết định diễn tập thắng bại một trận chiến đấu nhưng mà đạo diễn tổ lại cảm thấy cái này có tranh luận sáu diễn tập thứ này chính là như vậy không có thật sự đánh nhau ai biết là ai thua người nào thắng cho nên chỉ cần trọng tài không công bằng hoặc là tồn tại thành kiến cùng khuynh hướng cái kia đánh một trận lại nát vụ trận chiến muốn tìm ra chiến thắng lý do cũng là có thể tìm lấy được đồng dạng coi như chúng ta đánh lại xinh đẹp sáu Muốn từ trong trứng gà xuất ra xương cốt đến cũng sẽ chọn đến cho nên a 6 cũng là bởi vì có tranh luận cho nên mới muốn để ta đây cái xì bở có mãn đỡ đến đạo diễn tổ đi giải thích và không trực tiếp phán định màu làm chiến thắng là được rồi đi làm ta đổi tới sư bộ lúc toàn bộ sư bộ người đều lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta ta biết ánh mắt này là cái gì nó mang theo ăn chút gì kinh lại mang theo điểm hồ thẹn sáu giật mình là bởi vì bọn hắn không thể tin được ta tại loại này rõ ràng là hướng về hồng quân công nông trung quốc thiên về một bên chiến cuộc thậm chí đây cơ hồ liền có thể nói là đánh một trận biểu diễn trận chiến chiến của sáu đóng vai kẻ thất bại nhất phương Lam Quân lại có thể chuyển bại thành thắng hổ thẹn nhưng là bởi vì bọn hắn trong lòng biết trận này diễn tập đối với Lam Quân có rất nhiều không công bằng. Nhìn thấy bọn hắn loại ánh mắt này ta cảm thấy là đủ rồi sáu. Trong lòng bọn họ đều biết lần này diễn tập chúng ta Lam Quân mới là hoàn toàn xứng đáng phe chiến thắng. Để cho ta có chút bất ngờ là sáu. Trương Phạm cũng ở nơi đây, biểu tình trên mặt nàng rất phức tạp, cũng không biết là tự hào vẫn là lo nghĩ, hay là cả hai đều có. Trương Tư lệnh gặp ta đi tới liền cười lớn tiến lên đón nắm tay của ta nói, Tiểu Dương đồng chí, đánh thật hay a Đánh quá đẹp sáu. Vốn là ta liền đối với ngươi có lòng tin. không nghĩ tới ngươi vẫn là vượt qua lòng tin của ta bên ngoài mà cái kia trần sư đoàn trưởng sắc mặt liền đen như quỷ tựa như gặp trương tư lệnh đi tới bắt tay lúc này mới gạt ra một điểm nụ cười cùng ta bắt tay nói dương học phong đồng chí đánh gác bất sai bất quá sáu kết quả cuối cùng còn muốn thảo luận một phen mới có thể có kết luận một tiếng lúc này một cái khác chiếc xe dịp đứng tại cửa ra vào xuống là trần gia hào cùng hắn tham lưu, thế là ta liền biết chính mình đoán gác bất sai rồi đây là muốn chúng ta ngay trước đạo diễn tổ mặt đem cuối cùng trận này chiến cho phân tích một lần bất quá nói thật sáu cái này kỳ thực đều dùng không được phân tích Đại gia trong lòng đều sáng sửa lấy, lại thêm trong lòng ta mang hận ý xấu. Cái này hận ý là từ đạo diễn tổ phán định liên tiếp một loạt thương vong hơn phân nửa ra khỏi diễn tập lúc liền bắt đầu, thủ hạ ta binh còn chưa lên qua chiến trường đánh trận liền bị người nhẹ nhõm phán định là đạo binh 6. Bọn hắn hoàn toàn không biết này đối một chi binh sĩ, đối với một người lính tới nói là một cái bao lớn sỉ nhục. Cho nên từ một khắc kia trở đi, ta liền quyết định sẽ lại không cho bọn hắn nửa điểm mặt mũi xấu. Ta muốn vì thủ hạ đòi lại một hơi. Trần Gia Hào lúc đi tới biểu lộ có chút quái dị xấu. Hắn đây là nghĩ giả trang ra một bộ có lòng tin bộ dáng, nhưng lại như thế nào cũng trang không giống. hắn trong đám người nhìn lướt qua nhìn thấy ta lúc ánh mắt rất nhanh liền trột dạ tránh đi sáu nhưng cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí đi tới nói dương doanh trường đánh thật hay a quả nhiên không hổ là anh hùng nhị liên sáu trần doanh trưởng ta không chút khách khí cắt đứt trần gia hảo mà nói ngươi sai rồi anh hùng nhị liên căn bản không có tham diễn vẫn luôn ở phía sau ở lại sáu Quân ta tham diễn tất cả đều là từ học viên mới tạo thành liên tiếp trần gia hảo khó tin nhìn một chút cách đó không xa lao ba sư trưởng sáu gặp sư trưởng khẽ gật đầu thế mới biết ta nói chính là thật sự chưa xong con tiếp 326 chương 108. Diễn tập 9 ta đây sao nói chuyện Trần Gia Hào liền cảm thấy trên mặt không ánh sáng, phải biết hắn nhưng là dùng tới tất cả binh sĩ, đội dự bị có thể không dùng sáu. Thế nhưng cũng là đến không cần dùng gấp, mà ta tại bộ binh bên trên vẹn vẹn chỉ dùng một cái liền, một cái tân binh liền sáu. Thậm chí giữa hai bên thương vong so rõ ràng vẫn có chênh lệch rất lớn, cơ hồ liền có thể nói ta là dùng một chi tay đánh liền bại hắn, hơn nữa còn có thể đem hắn đánh rất thảm. Đương nhiên, lúc này hắn vẫn không muốn thừa nhận thất bại, cha hắn cũng giống vậy. Trần sư trưởng ra vẻ trấn định hắn giọng, nói, tình huống là như vậy sáu. Lần này diễn tập 6 đỏ lam song phương đều đánh đắc bất sai phe đỏ đánh rất kiên quyết rất dũng cảm sáu nói đến đây trần sư đoàn trưởng lời nói cũng không tự hiểu là hơi nhỏ xuống để cho ta kém một chút cũng nhịn không được bật cười phe lam cũng đã có rất khéo léo trần sư trưởng tiếp tục nói bởi vì phát sinh ở cánh phải bộ đội thiết giáp chiến đấu 6. rất có thể sẽ ảnh hưởng cả chàng diễn tập kết quả cho nên để thận trọng lý do chúng ta liền đem hỏng lam song phương xí bở có mãn đỡ tập trung lại cùng một chỗ thảo luận lần này diễn tập kết quả sáu ngưng tạm trần sư trưởng lại ở phía sau tăng thêm câu thảo luận một chút giữa lẫn nhau mới có đề cao đi giữa lẫn nhau cũng có thể lấy thừa bủ thiếu rất rõ ràng sáu một câu nói sau cùng này là ở che giấu ngoài chân chính mục đích trên thực tế là vì hồng quân công nông trung quốc tìm được thắng lợi mở cớ. như thế nào lan quân tới trước đi trần sư trưởng đưa ánh mắt chuyển hướng ta ta không tự ở trong lòng nói thầm một tiếng lợi hại sáu phải biết như loại này thảo luận chiến cuộc đồ vật tới trước không có chỗ tốt gì bởi vì có chút ngưu lược hoặc là phương pháp nếu là nói ra trước đã cái kia phía sau thảo luận người đương nhiên liền có thể làm bộ trước đó liền biết tiếp đó ung dung không vội làm ra liên quan trả lời Tỷ như ta nói sẽ để cho xe tăng hai cánh bọc đánh nhất cử đánh tan hồng quân công nông trung quốc sáu kế tiếp Trần Gia Hào liền sẽ nói, ta sớm đoán được Lam Quân sẽ theo hai cánh bọc đánh, cho nên tập trung thực lực trước tiên đột phá một phương sáu. Ta lại nơi nào sẽ nhường cái này làm, thế là không chút nghĩ ngợi liền chỉ địa đồ hồi đáp, ta không có gì đáng nói sáu. Lam Quân thẳng khắp lấy đại thương vòng xo so toàn diện Hồng Quân thẳng khắp, tiếp đó thừa thắng xông lên trực tiếp cắm vào Hồng Quân công nông Trung Quốc hậu phương, phối hợp liên tiếp binh sĩ đánh tan toàn bộ Hồng Quân công nông Trung Quốc tiến công binh sĩ sáu. Ta đây mặc dù nói chính là tình hình thực tế, hơn nữa kế tiếp cũng đích xác chính là định đánh như vậy, nhưng không có dính đến cụ thể nỗ lực, đồng thời còn bày ra một bộ người thắng loại kia Dương Dương Đắc ý tư thái sáu. Kỳ thực ta lại nơi nào sẽ là như vậy không biết phân tất người, ta rất rõ ràng càng là vào lúc này càng biểu hiện điệu thấp người khác thì càng cảm thấy người rất nhu, cho nên cách làm của người thông minh chính mình cũng cảm thấy chính mình rất nhu nhưng mặt ngoài còn muốn giả trang ra một bộ chẳng có gì ghê gớm tư thái. Ta đương nhiên không phải là ngốc đến không biết cái này, ta mục đích thật sự kỳ thực là 6. Kích động một chút Trần Gia Hào nhường hắn trước tiên nói. Quả nhiên Trần Gia Hào gặp hố liền hướng phía dưới nhạy sáu. Ta không đồng ý. Trần Gia Hào lập tức liền cắt ngang lời ta Trần Sư trưởng vội vàng liên tục cho Trần Gia Hào nháy mắt, nhưng lúc này Trần Gia Hào tâm tư nơi nào còn có thể cảm nhận được lao ba dụng tâm lương khổ, không nói hai lời liền cấp được địa đồ phía trước sáu. Cái này xử là Trần Sư trưởng trên mặt không khỏi lộ ra chút hận thiết bất thành cương bất đắc dĩ, mà trong lòng ta nhưng là âm thầm đắc ý lòng người chính là như vậy sáu. Nếu như đang đứng ở tự ti trạng thái lời nói, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một phát kích chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ý tưởng bất đến bắn ngược, liền sẽ biểu hiện ra một loại mãnh liệt tự tôn hoặc có lẽ là chết vì sĩ diện cũng được. Cho nên từ nơi này một phương diện tôi nói, có khi ở trên quân sự có thể mò thấy địch nhân tâm lý đồng thời biết cách lợi dụng vẫn rất có chỗ tốt. Ta ý nghĩ là như vậy." Trần Gia hảo chỉ vào địa đồ nói, "Chúng ta Hồng quân công nông Trung Quốc xe tăng so Lam quân nhiều, mặc dù có ba chiếc bởi vì trục chặt thối lui ra khỏi diễn tập, nhưng còn có 17 chiếc 6, mà Lam quân chỉ có 15 chiếc. Hơn nữa Hồng quân công nông Trung Quốc cái này 17 chiếc xe tăng chia hai cái bộ phận, phía trước 4 chiếc, hậu phương 13 chiếc, tại lui về phía sau còn có hai cái xếp hàng bộ binh 6. Hồng quân công nông Trung Quốc hoàn toàn có thể ở chính diện lấy 13 chiếc xe tăng đính trụ Lam quân 15 chiếc xe tăng tiến công, tiếp đó hai cánh lại chia đừng lấy 4 chiếc xe tăng cùng bộ binh đối với Lam quân thẳng tiến hành bọc đánh. Cứ như vậy sáu. lam quân thản khắc chẳng mấy chốc sẽ lâm vào hồng quân công nông trung quốc trong vòng đây Thu ta ta bây giờ không có đoán chừng đến trần gia hào mặt của gia sẽ dạy đến trình độ này sáu thuyết pháp này đều để ta có chút trận mắt hốt mộm phải biết hồng quân thản khắc hoàn toàn chính xác có bốn chiếc là đi ở đằng trước bất quá đó là bởi vì cùng chủ lực bộ đội đã mất đi liên hệ ở phía trước giống như là rồi không đầu một dạng tán loạn sáu bọn chúng liền diễn tập tạm ngừng cũng không biết còn một đường giữ nguyên kế hoạch xông vào chúng ta lam quân trận địa đâu bây giờ lại biến thành là trần gia hào kỷ quân mặt khác cái kia hai cái xếp hàng bộ binh sáu Không nói trước những thứ này, số đông cũng là từ bị tạc hủy xe chuyển vận bên trên xuống tới, khoảng cách xe tăng ít nhất còn có một thiên đam mễ, căn bản là không cách nào cùng xe tăng phối hợp. Dương doanh trường nói thế nào? Trần sư trưởng nhắm mắt hỏi. Ta cười ha ha, đối với bên cạnh một bộ lòng đầy căng vẫn Triệu Kính Bình dương lên đầu, nói, vẫn là để Triệu Tham Nhu tới nói A6. Ta làm như vậy sáu. Một mặt là bởi vì có mấy lời từ từng tại quân bộ Tham Nhu nhậm chức Triệu Kính Bình tới nói thích hợp hơn, càng làm cho người khác cảm thấy khách quan, một phương khác sáu. Đương nhiên chính là thêm một bước kích động Trần Gia Hạo. Phải biết ở vào tự ti trạng thái người đều là mười phần nhạy cảm. mỗi một cái tiểu động tác đều sẽ để bọn hắn từng làm ra phân giải độc Tỷ như ta bây giờ nhường phó doanh cấp hơn nữa, trước đó thậm chí là phó quân cấp triệu kính bình đến nói chuyện kỳ thực không có gì lớn, nhưng ở Trần gia hào vậy thì biết giải độc thành. Đây là Dương học phong tiểu tử kia có ý định nhục nhã ta, ý là ta không đúng quy cách cùng hắn giao đấu nói chuyện. Kỳ thực ta là có ý định nhường hắn dạng này hiểu lầm đấy, kỳ thực cũng không thể nói là hiểu lầm sáu. Bởi vì ta bản ý chính là muốn về tâm lý nhục nhã cha con bọn họ một phen sáu, xem bọn hắn lại chết chống đỡ, càng hướng xuống chống đỡ các ngươi lấy được nhục nhã thì càng nhiều. Đã sớm đẻ lên đầy bụng tức giận Triệu Kính Bình nghe xong ta đây lời nói, lúc này cũng không đợi người khác đồng ý, hai cái liền đi tới địa đồ phía trước nói, ta không đồng ý Trần Trại trưởng ý kiến 6. Đầu tiên, Hồng quân công nông Trung Quốc trên thực tế đã bởi vì Lam quân thản khắc bộ đội xuất hiện ở vào nửa trạng thái hỗn loạn, Lam quân còn có thể ngay đầu tiên phá hủy Hồng quân công nông Trung Quốc xe chỉ huy. Phá hủy Hồng quân công nông Trung Quốc xe chỉ huy. Trần Sư trưởng hỏi ngược lại một tiếng, có cái kia lấy dễ dàng sao? Hết sức dễ dàng Triệu Kính Bình nửa phần không để cho đón Trần sư đoàn trưởng ánh mắt nói, không biết Trần sư trưởng có phát hiện hay không, Hồng quân công nông Trung Quốc cấp đại đội xe chỉ huy có ba cây dây anten, mà cái khác xe tăng chỉ có một cây dây anten, cho nên chúng ta ngay đầu tiên liền nhận đúng 6. Hồng quân công nông Trung Quốc xe chỉ huy là số 5 xe 6. Không tin, Trần sư trưởng có thể hỏi một chút Trần doanh trưởng. Trần sư trưởng hướng Trần Gia Hảo ném đi ánh mắt nghi ngờ, Trần Gia Hảo gật đầu bất đắc dĩ, mà chúng ta xe tăng trận hình chính là hình tam giác. Triệu Kính Bình tiếp tục nói, không biết quan sát viên có phát hiện hay không sáu. Chúng ta ba sừng hình là đón Hồng quân công nông Trung Quốc xe chỉ huy vị trí cắm đi vào. Cái này 6. Bên cạnh một cái quan sát viên nói, phía trước ngược lại là không có chú ý, bây giờ nghe Triệu Tham mưu nói như vậy 6. Hồng quân công nông Trung Quốc số 5 xe tăng hoàn toàn chính xác ngay tại Lam quân đội hình ngay phía trước. Cho nên 6. Triệu Kính Bình nói tiếp, mặc dù mươi chín bên trong tỷ lệ chính xác không cao, nhưng Lam quân 15 chiếc xe tăng tất cả đều nhắm chuẩn Hồng quân công nông Trung Quốc số 5 xe, cũng chính là Hồng quân công nông Trung Quốc xe chỉ huy 6. Nhóm đầu tiên 15 phát đánh không chúng còn có thể đánh nhóm thứ hai. Vậy ta muốn hỏi một chút, Hồng quân công nông Trung Quốc xe chỉ huy có bao nhiêu tỷ lệ có thể sống sót? Triệu Kính Bình hỏi lên như vậy, người chung quanh liền cũng không có thanh âm. Nếu như Hồng quân công nông Trung Quốc chỉ gần xe ra khỏi diễn tập lời nói xấu, Triệu Kính Bình hỏi lại, cái kia vốn là liền ở vào nửa trạng thái hỗn loạn Hồng quân công nông Trung Quốc bộ đội thiết giáp, còn có bao nhiêu năng lực tới áp dụng cái này ở giữa phòng ngự hai cánh đánh bọc đấu pháp? Cái này thì càng không một người nói chuyện xấu. Phải biết lúc này thản khắc bộ đội cùng bộ binh thậm chí cùng thượng cấp liên hệ toàn bộ nhờ xe chỉ huy, cái này xe chỉ huy vừa lui biểu diễn tập 6. Cái kia thẳng khắc bộ đội cùng bộ binh binh sĩ liền không khả năng sẽ có cái gì hiệp đồng, thậm chí thẳng khắc bộ đội tất cả xe tăng đều sẽ xuất hiện từng người tự chiến trạng thái. Ta không đồng ý. Cuối cùng vẫn là Trần Gia Hảo đưa ra bất đồng ý kiến, Lam quân có thể phá hủy ta xe chỉ huy 6, Hồng quân công nông Trung Quốc cũng có thể dùng phương pháp giống nhau phá hủy Lam quân xe chỉ huy 6. Ta nhẹ nhàng nợ nụ cười, ta còn liền sợ cái này Trần Gia Hảo không nói những lời này đây sáu. Kết quả hắn lập tức liền nói. Triệu Kính Bình cũng bắt đầu cười, hắn hướng đối diện quan sát viên nói, không biết phụ trách quan sát đồng chí có chú ý đến hay không sáu. lan quân tất cả xe tăng cũng là cắm ba cây dây hẹn bẹn cái này sáu kỳ thực quan sát viên căn bản cũng không cần trả lời bởi vì chen vào ba cây dây hẹn bẹn cũng không phải cái gì rất khó làm chuyện chỉ cần biết nghĩ lấy được vậy thì chắc chắn làm được trương tư lệnh cười lên ha hả biện pháp này lại là các người dương doanh trường chủ ý a? không sai triệu kính bình gật đầu một cái chính là dương doanh trường biện pháp hơn nữa dương doanh trường vì tăng cường bước thẳng ở giữa liên hệ phổ thông xe tăng có hai cây dây hẹn hẹn thật sự một cây dùng xe tăng liên lạc nội bộ một căn khác dùng bước thẳng ở giữa liên hệ chỉ có một cây là giả biện pháp tốt trương tư lệnh liên tục hướng ta gật đầu dễ dàng liền giải quyết ta thản khắc bộ đội xe chỉ huy bại lộ vấn đề chương tư lệnh quá khen ta nói đây chẳng qua là điêu trùng tiểu kỹ một điểm nhỏ thông minh thôi ta thừa nhận ta rất xấu bởi vì ta kiểu nói này cái kia trần gia hào tự nhiên lại muốn tức chết đi được hắn giải đọc tự nhiên là lại là một điểm điêu trùng tiểu kỹ một điểm nhỏ thông minh liền có thể đánh bại hắn vậy hắn đây tính toán là cái gì quả nhiên làm ta vụng trộm lướt qua trần gia hào thời điểm chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh tức dẫn đến nói không ra lời nhất là hắn còn chứng kiến trương phả mặt mũi tràn đầy đều là từ hào ý cười thì càng là đổ bình dấm chua một dạng chua chất không thoải mái bất quá hắn rõ ràng là đối với trận này thảo luận đã đã mất đi lòng tin hướng tại bên cạnh không dám nói gì nữa mà trần sư trưởng còn không cam tâm tiếp tục nói ân cái phương pháp này thật không tệ bất quá sáu cái này cũng không bài trừ hồng quân công nông trung quốc bởi vì chính trị tư tưởng tiên tiến họ nguyên nhân tại mất đi chỉ huy dưới tình huống các bộ phân chủ động phối hợp bọc đánh đả kích làm quân thản khắp binh sĩ Thôi ta đã ngươi muốn tự rước lấy lục nhà cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi chưa xong con tiếp ba chương một diễn tập mười trần sư trưởng ta tiếp nhận triệu kính bình mà nói đạo Có thể ngươi cũng chú ý tới Lam Quân Thản khắc bên trên là có dựng đoạn bộ binh, ta tới giới thiệu bộ binh biên chế 6. Các ngươi đem bộ binh cột vào thản khắc thượng 6. Trần sư trưởng chen miệng nói, cái này ở phản kích run run trên sân đã bị chứng minh là không thích hợp, cho nên ta không tin tưởng làm quân bộ binh có thể phát huy bao lớn sức chiến đấu. Chiều Ta Triệu Kính Bình dương lên đầu, Triệu Kính Bình hiểu ý từ trong bọc móc ra yếu hoàng trụ tại trước mặt mọi người dương lên, nói, vừa vặn ta mang theo mấy cái sáu, các đồng chí mời xem sáu. Vừa nói Triệu Kính Bình liền lấy một cây bút biểu thị, cái này gọi là lò xo chụp, chụp lên tới lúc chỉ cần nhẹ như vậy nhẹ để ép sáu. phải lấy xuống lúc chỉ cần để lại bên này cái nút sáu. Một giây thời gian cũng chưa tới, liền có thể đem mình cột vào tháng khắc thượng hoặc là mở chói. Lam Quân Thản khắp dựng đoạn bộ binh tất cả đều sử dụng loại trang bị này, làm cho dựng đoạn bộ binh một phương diện không đến mức tại trên đường núi gặp gành bị bằng phía dưới, một phương diện khác lại có thể hết sức nhanh chóng vì chính mình mở chói. A. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nhất là mấy cái kia quan sát viên, tựa hồ lúc này mới hiểu được Lam Quân dựng đoạn bộ binh lại nhanh như vậy, như thế đủ từ thảm khất thượng nhảy xuống nguyên nhân. Lam Quân tại thảm khất thượng dựng đoạn bộ binh hết thể có 5 người. Ta tiếp lấy triệu Kính Bình mà nói. Trong đó hai người là súng tiểu liên tay, trang bị 56 thước súng tiểu liên, hai người là súng phóng tên lửa xạ thủ, trang bị một bộ 69 thức súng phóng tên lửa, còn có một người là liên lạc viên kiêm quan sát tay sáu. Phụ trách cùng xe tăng liên lạc cũng vì hắn chỉ thị mục tiêu. Trần Sư trưởng không ngại suy nghĩ một chút, những thứ này dựng đoạn bộ binh cùng xe tăng phối hợp cùng một chỗ công kích Hồng quân công nông Trung Quốc thản khắc bộ đội 6. Hồng quân thản khắc có thể có bao nhiêu sinh tồn cơ hội? Triệu Kính Bình chỉ vào địa đồ tiếp lấy lại nói của ta đạo, coi như Hồng quân công nông Trung Quốc có biện pháp đạt đến giống Trần Sư trưởng nói như vậy đối với ta quân hai cánh tiến hành bọc đánh sáu. nhưng cánh trái chỉ có 4 chiếc xe tăng mà không có bộ binh nghiệp hộ quân ta chỉ cần phân ra một hai chiếc xe tăng khác thêm mấy cỗ súng phóng tên lửa liền có thể nhẹ nhõm ứng phó cánh phải chỉ có bộ binh mà không có xe tăng lan quân thẳng khắc lên đặt song song súng máy súng máy cao xạ hoàn toàn có thể đối với bộ binh áp dụng một lần đổ sát cho nên sáu ta cuối cùng xuống kết luận hồng quân công nông trung quốc binh sĩ kỳ thực cũng không phải có tổ chức hai cánh bọc đánh sáu mà là hoàn toàn ở vào bước thản phân ly trạng thái lan quân hoàn toàn có năng lực lấy đại thương vòng so đánh tan hồng quân công nông trung quốc bộ đội thiết giáp nữa đối 323 cao điểm phương hướng Hồng quân công nông Trung Quốc binh sĩ áp dụng đánh, nhất cử đánh tan Hồng quân công nông Trung Quốc thế công. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ sáu, kỳ thực đại gia trong lòng đều hiểu ta nói đây hết thể hoàn toàn có khả năng phát sinh, thậm chí có thể nói nếu như đây là thật chiến trường, chuyện như vậy rất rõ ràng liền sẽ phát sinh sáu. Hồng quân công nông Trung Quốc không nghi ngờ chút nào sẽ ở làm quân thản khắc binh sĩ cùng bộ binh liên hợp bọc đánh phía dưới đụng phải trọng đại thương vong, mà làm quân thương vong lại cơ hội có thể không cần tính. Càng quan trọng chính là, loại kết cục này cũng không phải dựa vào tinh thần hoặc là dũng cảm liền có thể thay đổi được. thế là tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Trần sư Trường, chỉ có Trương Tư lệnh cười không nói xấu. hắn biết kết quả cuối cùng đã không trọng yếu, đại gia trong lòng kỳ thực sớm đã kết luận. lúc này Trần sư Trường tựa hồ cũng rõ ràng một chút xấu, lại tiếp tục chết như vậy chống đỡ xuống chỉ là lựa mình dối người, ngoại trừ nhục nhã bên ngoài cái gì cũng đắc bất đến, thế là đành phải cắn răng nói, ta tuyên bố lần này diễn tập sáu. Lam quân chiến thắng. trong phòng họp lại là yên tĩnh như chết, người người đều giống như đấu bại gà chống tựa như nửa rũ đầu xuống, nhất là cái kia Trần gia hảo sáu. liên hận không thể đào một cái địa động chui vào. nhưng ta không có chút nào cảm thấy bọn hắn đáng thương sáu, bởi vì ta cảm thấy, thân là một cái quân nhân bọn hắn hẳn là cảm thấy hổ thẹn, thân là một cái cán bộ bọn hắn cũng cần phải cảm thấy nhục nhã sáu. Đánh trận cũng không phải đùa giỡn, trên chiến trường cũng là không có cách nào giống lần này diễn tập một dạng ăn gian, bọn hắn lấy loại này không chịu trách nhiệm, không thật chuyện cầu thị thái độ đi lên chiến trường, kỳ thực chính là cầm các chiến sĩ sinh mệnh nói đùa. Lúc này Trương Tư lệnh nói chuyện, bất quá chỉ là một hồi diễn tập đi sáu. Các đồng chí lại thảo luận một chút. Thảo luận một chút giữa lẫn nhau mới có đề cao đi, giữa lẫn nhau cũng có thể lấy thừa bổ thiếu. Trương Tư lệnh lời nói này tuy là hòa khí, nhưng ai cũng biết mặt sau này câu nói đầu tiên là trần sư trường vừa mới đã nói sáu lúc này đầu đuôi mang lên tới cái kia rõ ràng chính là một loại trầm trọng thế là thì càng không ai dám nhiều lời nửa câu trương tư lệnh bọn người nửa ngày cũng không gặp người nói chuyện liền nói tiếp nếu như không có người có ý kiến vậy ta liền đem tiểu dương mang đi sáu chúng ta còn có chút chuyện muốn trò chuyện các ngươi không có ý kiến chứ nói không bao giờ để ý tới sẽ trần sư trường đám người chúng ta vậy vây tay liền đi ra ngoài cửa ngươi như thế nào đến nơi này vừa đi ra khỏi môn ta liền nhỏ giọng hỏi Trương Phàm. cha ta dẫn ta tới Trương Phàm nhỏ giọng trả lời ta cũng nghĩ đến xem cuộc chiến này đi qua sáu a kỳ thực ta tin tưởng trương phạm lời này phải ngã tới nghe hẳn là nàng muốn nhìn cuộc chiến này đi qua sau đó mới để cho nàng cha mang nàng tới lúc này trương tư lệnh đã bỏ lên trên xe dịp trương phạm cũng không dám nói thêm gì nữa cẩn thận đi theo trương tư lệnh đằng sau lên xe theo một hồi mô tờ oanh minh sáu hai chiếc xe dịp liền một chiếc một sau khai ra biên phòng cựu sư đại doanh cho bụi đằng sau chỉ để lại một đống lớn sư trưởng a đoàn trưởng a tham mưu cái gì tại nơi chờ mắt hết xe dịp một đường hướng về bắc đi sáu dọc theo con đường này phải đi qua mấy cái chạm gác mặc dù những thứ này chạm gác cũng không có đem chúng ta ngăn lại hỏi thăm nhưng ta biết đó là bởi vì lái ở trước mặt chiếc xe kiêng ngồi trương tư lệnh nguyên nhân 6. thế là ta liền biết ở đây đối với những người khác tới nói hẳn là cấm khu về sau ta mới biết được chính mình đoán không lầm ở đây kỳ thực chính là bộ tư lệnh quân khu cũng chính là trường tư lệnh chỗ làm việc đối với cái này trong lòng ta cũng có chút kỳ quái sáu tất nhiên trương tư lệnh bộ tư lệnh ở đây vậy hắn hà tất lại muốn ở đến cách nơi này có hai mươi mấy phút đường xe khu đông đâu tuy tiện ở bên trong tìm gian phòng ốc ở lại là được rồi đi Việc này hỏi qua Trương phàm phía sau mới biết được nguyên nhân, chương tư lệnh đây là làm cả đại binh, ở một đời quân doanh 6. Bây giờ lớn tuổi chỉ hy vọng ở đến không còn nghiêm túc chỗ hưởng hưởng lúc tuổi già sinh hoạt, huống chi đây vẫn là ở trong căn cứ, hơn nữa cũng có an bài cảnh vệ viên 6. Cái này vấn đề an toàn cơ bản không cần đến lo lắng nhiều, thế là liền đem đến tương đối thanh tĩnh lương tựa sơn thủy khu đông. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại xấu. Cái này chỗ ở là rời, nhưng sự tình lại vẫn luôn đều không nhàn rỗi, giống như ta mấy lần đi chương tư lệnh trụ sở nói cũng đều là quân vụ lên chuyện. xe dịp cuối cùng tại một cái song song lấy mấy chục giữa hai tầng gạch trước phòng ngừng lại bộ tư lệnh cho ta cảm giác chính là 6. những địa phương khác đều cùng sư bộ không sai bị lắm chính là cảnh vệ quy cách giống như có chỗ tăng lên từ nhập khẩu chỗ chẳng gác còn có trước phòng sau phòng xếp hàng tuần tra cảnh vệ 6. cái này xếp hàng tuần tra có lẽ là cái này thời đại quân nhân phong cách ta. giống như tại trên tivi phim cổ trang cũng sẽ nhìn thấy từng đội từng đội sắp xếp chỉnh tề lính tuần tra đây nếu là nói thực dụng a 6 cái kia chỉnh tề tiếng bước chân không phải rõ ràng cho những cái kia trà trộn vào tới làm gián điệp hoạt động tiềm ẩn địch nhân để tỉnh một câu sao đây nếu là tại chiến trên sân chúng ta chính là chạm gác công khai, chạm gác ngầm lại thêm địa lôi một vòng một vòng phòng, giống như càng bị tử làm như thế. Ngồi một chút sáu. Trương Tư lệnh nhìn tâm tình rất tốt, đi vào văn phòng liền gọi chúng ta mấy cái ngồi xuống. Cái này bộ Tư lệnh bài trí vẫn còn so Trương Tư lệnh nhà nhìn cao hơn đương một chút. Đi vào cửa đối diện đúng là một cái bàn trà, bên cạnh bảy lúc này coi như cao cấp lò so ghế sofa bọc kém sáu. Bộ Tư lệnh đi, cũng không thể cho người ta nhìn xem quá hàn sầm. Tiểu Dương A, chờ cảnh vệ viên cho chúng ta mọi người bưng lên một ly trà phía sau. Trương Tư lệnh liền tán thưởng hướng ta gật đầu nói. Lần này ngược lại thật là cho ta xem đến ngươi công phu thật sáu. Ta thực sự không nghĩ tới ngươi có thể đem một trận đánh tốt như vậy. Trương Tư Lệnh quá khen. Ta nói, nếu như không có Trương Tư Lệnh toàn lực ủng hộ, hợp thành doanh cũng sẽ không nhanh như vậy liền tạo thành sức chiến đấu. Ai? Chủ yếu vẫn là dựa vào các ngươi cố gắng của mình. Trương Tư Lệnh nhấp một ngụm trà, lời nói xoay chuyển vấn đạo, ngươi biết ta vì cái gì lần này diễn tập bên trên một chút cũng không có giúp ngươi, thậm chí có lúc vẫn còn đang giúp lấy sáu doanh sao? Biết. Ta nói, Trương Tư Lệnh mục đích là muốn cải cách, cải cách liền tất nhiên sẽ đụng tới rất nhiều khó khăn, còn sẽ có thế lực sùng lớn phái bảo thủ sáu. Muốn cho những thứ này phải bảo thủ một lần có lực đánh trả, tự nhiên là cần chúng ta năm doanh tại không lợi dưới tình huống còn có thể thủ thắng. Chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn thua tâm phục khẩu phục. Ân. Trương Tư lệnh hài lòng gật đầu một cái, lập tức cười nói, vẫn là tiểu Dương tới thông minh, ta đây cô con gái vì việc này đều hơi kém đem ta ăn sống nuốt tươi đi. Chà sáu. Người sáu. Lời nói này ngồi ở một bên Trương phàm xấu hổ sắc mặt bỏ bừng, ta cũng lúng túng đắc bất biết rõ làm sao trả lời mới tốt, Trương Tư lệnh cùng Triệu Kính Bình hai người lại mừng rỡ ha ha cười không ngừng. Tiểu Dương a. Cười một hồi Trương Tư lệnh liền mang theo dầu gì nói. Từ nơi này lần diễn tập ngươi cũng thấy đây 6. Chúng ta bộ đội vấn đề kỳ thực không chỉ chỉ là chiến thuật cổ xưa, trang bị lạc hậu những vấn đề này, chiến thuật cổ xưa chỉ cần đổi tài liền có thể, trang bị lạc hậu những quân công đi cải tiến là được, tới lui cũng chính là thời gian mấy năm 6. Nhưng mà, nếu như là Tác Phong lên vấn đề 6, kỳ thực ta rất có thể hiểu được chương tư lệnh ý nghĩ 6. Hắn nói hoàn toàn chính xác không sai, phải cải biến những cái kia mặt ngoài đồ vật là tương đối dễ dàng, nhưng nếu như là Tác Phong hoặc là tinh thần quan niệm lên vấn đề, vậy thì không phải là một lần là xong sự tình, cũng tỷ như vẹn vẹn chỉ là khôi phục quân hàm sáu Liên ước chừng làm 8 năm. cho nên ta cũng có chút kỳ quái trương tư lệnh có chút khó tin nhìn qua ta giống ta từng tuổi này có thể nói là nhìn đến mức quá nhiều mới có thể nhảy ra loại quan niệm này bên ngoài thế nhưng là người sáu tựa hồ không có nửa điểm chịu loại quan niệm này ảnh hưởng ý nghĩ dường như là thiên mã hành không nhưng lại hoàn toàn phù hợp chúng ta tương lai cần sáu Nô. No. nghe vậy ta không từ một kinh biết trương tư lệnh cũng cảm thấy ta cùng với cái này thời đại chỗ khác biệt thế là vội vàng trả lời có thể sáu đây là bởi vì ta là cô nhi nguyên nhân a 6 từ nhỏ sáu sẽ không hòa đồng lúc nào cũng mang theo phê phán ánh mắt nhìn sự tính sáu a Trương Tư lệnh Tựa Hồ có chút tin tưởng gật đầu một cái, nói: "Bất kể như thế nào, lần này diễn tập chứng minh ngươi một bộ kia là có tác dụng. Từ nay về sau sáu phương diện khác đều có ta treo lên, ngươi chỉ cần buông tay huấn luyện là được rồi. Có cái gì yêu cầu tận sách sáu? Rõ chưa? Là ta ứng tiếng, đồng thời trong lòng cũng minh bạch sáu. Lần này diễn tập thắng lợi không thể nghi ngờ là đem cải cách lộ mở đất phải càng chiều rộng. Chưa xong còn tiếp. 328 chương 110, ngày nghỉ làm ta trở lại quân doanh đem diễn tập thắng lợi kết thúc tin tức nói cho các chiến sĩ thời điểm thoáng chốc toàn bộ quân doanh liền sôi trào lên. Nam Doanh và thuế Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Tuế. Vạn Tuế, 6. Các chiến sĩ một tiếng lại một tiếng mà gào thét 6. Nói thật, các chiến sĩ sẽ hô năm doanh vạn tuế vậy ta còn có thể lý giải, thế nhưng là tiếp xuống hai câu 6. Liên để ta có chút không giải thích được, chúng ta lần này diễn tập thắng lợi cũng không phải tại chiến trên sân cùng cảng quỷ tử đánh trận, cái này hô quốc gia hô đảng vạn tuế làm gì? Suy nghĩ một chút rất nhanh liền minh bạch, cái này thời đại nhân quá thường xuyên hô những lời này, đến mức hô nhiều, hô lâu một cách tự nhiên liền thành một chủng tập quán, thế là thường thường một kích động, một hương phân 6. Đang muốn gọi thứ gì thời điểm hai câu này liền thoát ra. Cho nên cái này kỳ thực chỉ là bọn hắn lúc này tâm tình một loại biểu thị một loại hánh diện phát tiết mà cũng không có bao nhiêu ý trên mặt chữ doanh trưởng các chiến sĩ nhao nhao xông tới sư bộ gọi các ngươi đi sáu chắc chắn lại là một phen làm khó dễ a đây còn không phải là triệu kính bình hưng phấn tiếp miệng nói cái kia trần sư trưởng còn tại thay con của hắn ra mặt đâu hung hăng muốn đem hồng quân công nông trung quốc hướng về phe thắng lợi túm. nói một chút sáu các ngươi cuối cùng là như thế nào đem bọn hắn cho thuyết phục hắc triệu kính bình nói cái gì gọi là thuyết phục a đây chính là một phen đánh võ mộc à liền cùng ra các lượng khẩu chiến nhóm nhỏ không sai bị lắm phải không tiểu thạch đầu ngây ngốc hỏi một tiếng cái kia cuối cùng người nào thắng người lần a người đọc sách tức giận đánh tiểu thạch đầu một chút nếu như thua vậy chúng ta còn có thể giành được trận này diễn tập sao dỗ một tiếng các chiến sĩ không khỏi tất cả đều bật cười các ngươi hưng phân cái gì ta có chút kỳ quái hỏi nhị liên những chiến sĩ kia lần này diễn tập các ngươi đều không tham diễn không phải hơn nữa tại trước khi bắt đầu sáu còn một đống lớn đồng chí phản ứng nói không muốn tham gia sao đều nói đây là đang diễn tịch sáu Vì cái gì bây giờ người ta liên tiếp cầm cái này vinh dự các ngươi cũng vui vẻ thành như vậy. Này sáu? Doanh trưởng. Lương Liên binh trả lời, chúng ta sáu. Cái này kêu là tập thể vinh dự cảm giác không phải. Liên tiếp quang vinh cũng là chúng ta quang vinh, không chi liên tiếp những tân binh kia viên phần lớn cũng là chúng ta đổ đệ đâu. Lương Liên binh lời này vẫn còn thật sự. Vì tân binh có thể mau sớm thích hướng chân thật chiến trường, liên tiếp rất nhiều người đều bái nhị Liên Lão binh vi sư hướng bọn hắn học tập kinh nghiệm chiến đấu sáu. Những vật này cũng không phải luyện một chút đơn binh chiến thuật liền có thể học được. Kỳ thực Mạc nói, chúng ta liền vốn đang là không có đem cái này diễn tập đem thả ở trong lòng 6. Nhưng về sau biết đạo diễn tổ như vậy khi dễ người, chúng ta cái này trong lòng cũng không phải là cái vị, hận không thể xông đi lên cầm thương liền đem bọn hắn cho quét. Chính là, các chiến sĩ khác cũng nhao nhao gật đầu, hùng quân công nông Trung Quốc quá khi dễ người. Khẩu khí này nuốt không trôi. Còn tốt doanh trưởng thay chúng ta xuất này ngũ khí. 6. Nghe các chiến sĩ lời nói ta không tự âm thầm gật đầu. một chi binh sĩ chính là cần như vậy cộng tình trung hộ thẹn tinh thần cũng chỉ có dạng này tại chiến trên sân mới có thể cùng chung mối thù nhất trí đối ngoại bằng không nếu như tất cả nhà tự quét tuyết trước cửa mà nói vậy sẽ chỉ là năm bẻ bảy mạng doanh trưởng lúc này chính trị viên đem ta kéo đến một bên cho ta đưa lên một điếu thuốc nói kế tiếp có tính toán gì tiếp tục huấn luyện thôi. ta có chút kỳ quái nói cái kia còn có thể có tính toán gì doanh trưởng chính trị viên thở dài một tiếng nói ngươi có hay không nghĩ tới 6? các chiến sĩ từ trên chiến trường số sáu cho tới bây giờ còn không có trở về nhà đâu a lúc này ta mới ý thức tới đã biết đoạn thời gian tựa hồ không để ý đến điểm này phải biết chúng ta từ tiền tuyến xuống sáu cái kia hầu như đều có thể nói là nhặt được một cái mạng bây giờ cuối cùng đã trở về phong phong quang quang đánh thắng trận đã trở về vậy dĩ nhiên mà nhiên liền sẽ muốn về nhà đi xem một chút thứ nhất là có thể cùng người nhà gặp mặt một lần Nhưng người nhà thả xuống cái tâm một cái khác cũng có thể làm dạng dỡ tổ tông một phen ta đây là bởi vì chính mình không nhà để về sáu cho nên liền không có nghĩ đến thủ hạ chính là chiến sĩ đâu chỉ bất quá sáu có chỗ khó chính trị viên nhìn ta khổ sở sắc mặt nói các chiến sĩ ngoài miệng không nói nhưng ta phát hiện có không ít người tại ban đêm vụn trộm lao nước mắt đâu sáu cũng là thời điểm để bọn hắn về thăm nhà một chút chính trị viên ta nói những thứ này ta đều biết sáu thế nhưng là sáu nhưng mà cái gì chính trị viên có chút kỳ quái là thượng cấp không đồng ý cái này ngươi yên tâm sáu ta đi đuổi kịp cấp nói một chút không phải ta lắc đầu trên thực tế sáu ta tin tưởng nếu như ta đi cùng trương tư lệnh nhắc lên chuyện này lời nói trương tư lệnh cũng là sẽ đồng ý vậy ngươi đây là sáu ngay vậy chính trị viên thì càng là kỳ quái Chính trị viên, ta nổ một ngụm nồng nặc sương ngủ, nói, ngươi là không biết, lần này diễn tập thắng lợi 6. Có chỗ tốt cũng có chỗ xấu 6. Chỗ xấu? Cái gì chỗ xấu? Chính trị viên ngươi cũng biết một điểm. Ta nói, chúng ta cái này hợp thành doanh chính là tổ kiến cho những cái kia phái bảo thủ nhịn, chính là muốn để bọn hắn tâm phục khẩu phục 6. Nếu như chúng ta đang diễn tập bên trong thua cũng tốt, vậy thì cái gì cái cách đều đừng nói, bây giờ tháng 6. Cái kia phái bảo thủ liền sẽ nói xấu. Cái này diễn tập cùng thực chiến vẫn là có khoảng cách. Diễn tập thắng thực chiến không nhất định sẽ tháng 6. A. Chính trị viên rất nhanh liền minh bạch, ý của ngươi là nói xấu. Chúng ta sau đó không lâu rất có thể liền sẽ ra chiến trường. Ân, ta gật đầu một cái, thực chiến là khẳng định muốn sáu. Hơn nữa có thể thời gian đã không nhiều lắm, ngươi nghĩ xấu. Nếu như lúc này đem các chiến sĩ đem thả trở về, địa phương xa chỉ ngồi xe đều phải một tuần lễ, vừa đi vừa về muốn hai tuần lễ, lại để cho bọn hắn trong nhà ở vài ngày sáu. Tùy tiện hơn nửa tháng liền đi qua. Huấn luyện thứ này, hơn nửa tháng không có luyện các phương diện liền sẽ kém rất nhiều. Hơn nữa cái này nhà một chuyến phong quang một hồi sáu. Về lại cái này quân doanh tâm tính lại không đồng dạng. ít nhất phải luyện thêm hơn nửa tháng mới có thể khôi phục này vừa đến vừa đi sáu chính trị viên nghe vậy cũng như mày ta còn thực sự không nghĩ tới những thứ này sáu bất quá nếu quả thật muốn đánh trận mà nói cũng nên để bọn hắn chạy về nhà một chuyến mới đúng bằng sáu chính trị viên lời kế tiếp mặc dù không nói nhưng trong lòng ta cũng minh bạch hắn ý tứ sáu bằng không này cũng trở về nước lại ngay cả nhà đều không qua một chuyến có thể liền sẽ trở thành một vĩnh viễn tiến mới nhưng ta đây lại có thể có biện pháp gì đâu ta bây giờ gặp phải chính là một cái lưỡng nan lựa chọn phóng các chiến sĩ về nhà đi sáu vậy có lẽ liền mang ý nghĩa tại tương lai trên chiến trường sẽ có càng nhiều chiến sĩ bởi vậy phân tâm mà hy sinh không thả các chiến sĩ về nhà đi cái này cũng có thể có thể giảm bất bộ đội thương vong thế nhưng chút chiến sĩ hy sinh sáu cơ hội liền có thể nói là qua ra môn mà không vào từ nơi này một phương diện tới nói ta còn thực sự không thích làm cái này doanh trưởng sáu nếu như không làm trại trưởng lời nói tự nhiên là không cần quyết định loại này đau đầu chuyện như vậy đi chính trị viên nghĩ nghĩ nói chúng ta có thể khác biệt chiến sĩ khác biệt đối lại sáu gần chiến sĩ liền phóng ba ngày nghỉ dạng này để bọn hắn chí ít có thể ở nhà ngốc một ngày ngày nghỉ xong liền trở lại huấn luyện nhà tương đối xa sáu thả giả liền từ lâu cũng làm cho bọn hắn ở nhà ngốc một ngày qua một đêm liền lập tức đuổi trở về dạng này vừa có thể lấy nhường các chiến sĩ về thăm nhà một chút cũng tận có thể không ảnh hưởng huấn luyện sáu người xem như thế nào ân ta gật đầu một cái này ngược lại là một cái có thể tiếp nhận biện pháp chỉ bất qua phóng 3 ngày nghỉ nếu như chỉ có như vậy mười mấy 26. mươi ba ngày sau toàn bộ binh sĩ trở về mới như vậy mấy chục người chính là nghị huấn luyện cũng không cách nào huấn luyện ngày nghị phương án rất nhanh liền định rồi số sáu áp dụng ngược lại là không nhiều lắm khó khăn đầu tiên là là cho trương tư lệnh gọi điện thoại sáu giống như ta phía trước nghĩ như vậy trương tư lệnh cũng cảm thấy cũng nên nghỉ nhường các chiến sĩ về thăm nhà một chút thế là không có suy nghĩ nhiều sẽ đồng ý xuống nguyên bản ở một bên chỉnh lý văn kiện trương phàm nghe được ta cùng với trương tư lệnh đối thoại cho nên ta vừa bùng lời ống nàng tiểu ra bây giờ trước mặt của ta hỏi một đống lớn vấn đề muốn thả giả người có hay không ngày nghỉ mấy ngày có đã nghĩ xong đi nơi nào ta đây còn có thể đi nơi nào a ta ngược lại thật ra muốn về nhà đi xem một chút sáu thế nhưng là nhà đều không tại thời đại này đâu lúc này sắp liền để trương phàm nhảy cấm hoan hô đứng lên quá tốt rồi chúng ta đi leo trường thành a sau đó lại đi 6. đi cố cung 6. tốt a niên đại này mặc dù không cùng những thứ này cảnh điểm nhưng là càng bây giờ không có gì khác biệt sáu trên thực tế hiện đại hẳn là còn có thể già hơn một chút nhận được trương tư lệnh phê chuẩn sau đó chính là chỉnh lý danh sách vấn đề 6. vấn đề này cũng không khó khăn cũng chính là tra ra mỗi cái chiến sĩ hộ tịch địa điểm lại tra ra đón xe đến nơi đó thời gian sau đó lại tăng thêm một ngày cũng liền tốt chỉ bất quá cuối cùng như thế tính toàn sáu 3 ngày liền có thể trở lại căn cứ tiếp tục huấn luyện bất quá chỉ có 5 người 6. So với ta tưởng tượng còn ít hơn. Không có biện pháp, cái này thời đại giao thông điều kiện chính là chỗ này sao không tiện, có chút ở vắng vẻ một điểm địa phương thậm chí ngay cả đường cái đều không thông sáu. Cuối cùng sau khi suy tính, dài nhất ngày nghỉ không thay đổi, đem ngắn nhất ngày nghỉ đẩy về sau 6. Hết thể kéo dài đến 5 ngày. Đương nhiên, những sự tình này cũng là không cần ta đây cái doanh trưởng tới làm, ta muốn làm chỉ là làm quyết định. Tỷ Như Tham nhu nói, "Doanh trưởng, 3 ngày người trở về quá ít, kéo dài đến 5 ngày a." Có thể Cái này đồng chí địa điểm giao thông không tiện, có thể năm ngày đổi không đến 6. Kéo dài một ngày a. Không có vấn đề, 6. Tiếp đó cái này giả chỉ riêng đi ra, tiếp đó ta đem cái này tin tức một tuyên bố 6. Toàn bộ doanh đều hành động. Thậm chí còn có không thiếu chiến sĩ mang theo vẻ mặt khó thể tin hỏi ta, doanh trưởng, có thể trở về nhà. Thật sự có thể trở về nhà. Đúng vậy. Ta nói, về nhà đi. Mang theo công trận của các ngươi trường, mang theo thành tích của các ngươi 6. Trở về hướng người nhà các ngươi, hướng các ngươi phụ lao hương thân hồi báo a. Các chiến sĩ đột nhiên sẽ khóc lên tiếng, đặc biệt là chúng ta nhị liên bộ đội chiến sĩ 6. Phải biết bọn hắn tại chiến trên sân, đang hố trận đường, ngày nhớ đêm mong liền nóng trông có thể về nhà xem A tối dậy vào người vẫn là 6. Cái này rõ ràng đã trở về nước, quê quán cùng người nhà đã gần tại xích thước, thế nhưng lại lại không biện pháp về nhà đi một chuyến. Bây giờ 6. Cuối cùng đợi đến giờ khắc này, sống sót đợi đến giờ khắc này. 329 chương 111, tiền trợ cấp vào lúc ban đêm các chiến sĩ mà bắt đầu độc thân, nguyên nhân là muốn đuổi xe lựa 6. Cái này nghỉ nhưng không có tàu quân sự ngồi, hơn nữa các chiến sĩ đều đến từ cả nước các nơi. vậy coi như nghị an bài tàu quân sự cũng không cách nào an bài, chắc chắn không có khả năng lường tàu quân sự vòng quanh toàn Trung Quốc chuyển lên một vòng A 6 coi như thượng cấp chịu về thời gian cũng không cho phép. thế là các chiến sĩ liền phải đi chạm xe lửa ngồi xe lửa, mà xe lửa chuyến xuất phát thời gian lại là không cùng một dạng, ban ngày buổi tối đều có sáu. điểm này ngược lại là ta không nghĩ tới, cũng may trương phàm tương đối cẩn thận, nàng không biết từ nơi nào lấy được một chương hỏa xa thì khắc bày tỏ. thế là các chiến sĩ riêng phần mình đem lái hướng quê quán phương hướng đoàn tàu một đôi, liền quyết định liền lần. trên thực tế cái này nói dễ, chân chính muốn làm lại cũng không nhạy nhõm. nguyên nhân là các chiến sĩ bên trong có tương đương một bộ phận người là không có ngồi qua xe lửa cho nên lửa này xa thì khắc bày tỏ cũng xem không hiểu hướng về phía những cái kia rậm rạp chẳng trị liệt lần thời gian bắt đầu phát mà cái gì sáu nhìn cả buổi liền cứ thế tìm không thấy chính mình địa phương muốn đi thậm chí còn có chút chiến sĩ sở lấy đầu hỏi ta doanh trưởng sáu phía trên này sao lại không có quế suối a ta tiếp nhận hỏa xa thì khắc bày tỏ tìm cả buổi cũng không có tìm được về sau hỏi một chút không khỏi suýt chút nữa té xỉu sáu cái kia chiến sĩ nói tới quế suối là sơn đông một cái tiểu sơn thôn liền đường cái đều không thông đâu có thể ở hỏa xa thì khắc bề ngoài tìm được đó mới là gặp quỷ cuối cùng không có biện pháp đồng thời cũng là vì các chiến sĩ không đến mức ở nơi này khó được một lần trong ngày nghỉ còn có thể ngồi sai xe lửa cái gì không thể làm gì khác hơn là nhường trương phạm mấy cái sẽ nhìn hiểu hỏa xa thì khắc bày tỏ văn thư dựa theo các chiến sĩ riêng mình hộ tịch địa điểm đem cái này xe lửa liệt lần cho bài xuất tới nhưng mà cái này cũng có vấn đề xấu có bộ phận chiến sĩ hộ tịch là ở nơi này thế nhưng là phụ mẫu gia đình lại tại một địa phương khác cho nên phải đi chỗ cũng không giống nhau thế là lại phải từng cái từng cái đổi Ở trong đó còn có rất nhiều chiến sĩ lo lắng cho mình trong buổi họp sai xe lửa đi lộ chỗ, thế là một lần lại một lần hỏi cái này hỏi cái kia. Nhất là cái kia Vương Kha Sương, này cũng đem mỗi cái văn thư hỏi bà 4 lần 6. Phải biết chúng ta doanh thế nhưng là có ba cái văn thư, vậy cũng là hỏi mười mấy lần lúc này mới yên tâm. Cái này có thể để Trương phạm mấy cái kia văn thư vội vàng lên một lúc lâu, để cho ta có chút dở khóc dở cười là, Song Vương cũng cầm lửa này xa thì khắc bày tỏ tới hỏi ta đến cùng nên đi đầu nào tuyến đường 6. Mẹ nó, ra hỏa này có thể ở trong mấy giây tính toán ra ba bố tốt đồng thời chạm đất đạn pháo quý tích lại xem không hiểu hỏa xa thì khắc bày tỏ. Bất quá ta nghĩ, cái này cũng có thể có quan tâm sẽ bị loạn nhân tố ở bên trong 6. Hiếm thấy phóng một lần giả trở về nhà một lần, cái này nhất định phải cẩn thận a, vạn nhất ngồi sai xe rồi tới không đội đuổi trở về, đây chính là phải hối hận cả đời chuyện. Song phía sau Triệu Kính Bình lại đem trong doanh trại ô tô điều mấy chiếc đi lên 6. Đây đối với chúng ta tới nói đó là quá đơn giản, phải biết chúng ta doanh là bộ binh coi ô tô, pháo binh có ô tô, liền lính thiết giáp cũng có ô tô. Bộ binh ô tô là dùng để chuyển quân, pháo binh ô tô là dùng để kéo pháo cùng vận đạn đại bác. Lính thiết giáp ô tô là dùng để vận chuyển đạn thảo, dầu đi Heisen cùng bộ cấp, cho nên chúng ta doanh chính là không bao giờ thiếu ô tô. Tiếp đó không sai biệt lắm đến thời gian, văn thư liền cầm lấy danh sách từng cái từng cái gọi, kêu lên sau xe một cổ món nóc liền hướng nhà ga vận. Doanh trưởng, nhị liên mấy cái binh biết ta là cô nhi, thế là thì có mấy người tại lúc gần đi hướng về phía ta kêu to, nếu không thì sáu, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đến quê nhà ta đi xem một chút đi, chúng ta người ở đâu đều phải, muốn lên cái nào tùy ngươi sáu, Cam Đoàn đem ngươi chiêu đãi thật tốt, thôi đi ngươi. Lương liên binh ở một bên mắng. nhân ra doanh trưởng sớm đã bị văn thư cho định xong còn cần đến ngươi chiêu đãi văn thư có chút chiến sĩ bắt đầu còn chưa hiểu nhưng rất nhanh liền nghĩ đến chương phạm 6. thế là liền một hồi gây rối thậm chí còn có chút chiến sĩ hướng cách đó không xa chương phạm hô to chương văn sách 6. cần phải đem chúng ta doanh trưởng chiêu đãi hảo đi doanh trưởng nếu là không cao hứng chúng ta trở về cũng không bỏ qua ngươi nói đi lại là một hồi làm ổn ở trong đó còn người mười phần càn dỡ thổi mấy cái hồ tiếu chỉ huyên náo chương phàm đỏ bừng cả khuôn mặt cũng không biết nên đi nơi nào né đi các người a ta hướng về phía những cái kia quấy dối chiến sĩ mắng trở về thời điểm đều mang lên điểm đặc sản tới hiếu kính hiếu kính bằng không lão tử liền đem các ngươi đã trở về nghỉ dài hạn yên tâm đi doanh trưởng tiểu thạch đầu buồng sau xe trong đám người thò đầu ra quê nhà ta đặc sản chính là dưa muối liền sợ ngươi ăn không vô dỗ một tiếng các chiến sĩ tất cả đều cười trở thành một đoàn cứ như vậy một nhóm một nhóm thẳng đến ngày thứ hai tiếp cận giữa trưa mới đi phải không sai biệt lắm cuối cùng còn giữ lại mấy cái chính là nhà tại bắc kinh phụ cận thường xuyên về nhà hoặc là giống như ta không nhà để về sáu theo lời nói của bọn họ cái này đi ra còn phải chính mình bỏ tiền ăn cơm dừng chân tính không ra còn không bằng ở trong bộ đội tham ăn tham uống thế là bộ này phần người liền lưu lại tổ chức phụ trách chỉ huy bộ bên trong sự vụ cái này vạn nhất nếu là có một cái gì tình huống khẩn cấp cái gì cũng không không tìm thấy người lại nói cái này các chiến sĩ vừa đi sáu cái này nguyên bản còn 10 phần áo nhiệt quân doanh thoáng chốc trở nên chống không lòng ta đây bên trong cũng giống là mất cái gì tựa như cảm thấy có chút chống không về sau suy nghĩ một chút lúc này ta cũng đã quen thuộc cùng các chiến sĩ sống chung một chỗ a quen thuộc loại kia thủ hạ có binh bên cạnh có chiến hữu có mấy trăm người theo ta cùng một chỗ tác chiến cảm rất sáu lúc này các chiến sĩ vừa đi trong lòng loại kia cảm giác không an toàn rất mau theo chim mà thăng lên ta biết chính mình không cần đến lo lắng cái gì đây là Bắc Kinh càng quỷ tử cách chúng ta còn rất xa sáu hơn nữa căn cứ này bên trong còn tới chỗ cũng là binh khắp nơi đều là binh sĩ nhưng mà sáu mặc kệ ta như thế nào bản thân ăn ủi trong lòng liền sẽ có loại kia không đạp thật cảm giác Dương Học Phong Trương Phạm Tâm Tình rõ ràng theo ta có chút không giống cái này trong quân doanh không còn một ngỗng nàng mà bắt đầu hô to tên của ta chúng ta ăn cơm xong liền đi đi thôi sáu xe ta đều sắp xếp xong xuôi ngươi thật giống như phải gọi ta doanh trưởng Ta nói, hơn nữa hẳn là xin chỉ thị ta mới đúng. Cái gì doanh trưởng? Trương Phạm mãn bất tại hồ nói, ta bây giờ nghỉ, ngươi cũng nghỉ sáu. Bình thường để cho ngươi sai sử đã quen, bây giờ chúng ta cũng nên thay đổi đến phiên ta tới sai sử ngươi a. Tốt a sáu. Lại nói nhường Trương Phạm sai sử mấy ngày cũng không cái gì không tốt, đơn giản cũng chính là bồi nàng đi leo leo trưởng thành cái gì không phải. Mặc dù những địa phương này ta sớm tại hiện đại lúc liền đi qua, chiếu nghị cái này thời đại cùng hiện đại cũng sẽ không có cái gì khác nhau, nhưng trọng điểm là cùng đi người không giống nhau. Bất quá cuối cùng chúng ta vẫn không thể nào đi được sáu. Doanh trưởng lúc này chính trị viên cầm một chồng văn kiện vừa đi vừa nhìn hướng chúng ta đi tới đến trước mặt chúng ta mới ngầm đầu thế là không khỏi sức sở nô no, không có gì không có gì sáu chính trị viên ta ngăn lại đang muốn đi ra chính trị viên vấn đạo chuyện gì các ngươi sáu có được hay không chính trị viên biểu tình trên mặt rất rõ ràng nói cho ta biết hắn đang vì phá hư ta theo trương phạm kế hoạch mà hối hận thuận tiện ta liếc nhìn trên mặt có chút mất hứng trương phạm nói nói đi chuyện gì là như vậy chính trị viên có chút xin lỗi hướng chương cười cười chần chờ nói chúng ta phản kích chiến đánh tương đối loạn chúng ta liên một chút bỏ mình chiến sĩ cho đến lúc này mới xác định thân phận trong đó có mấy cái liền tại phụ cận sáu vừa rồi ta còn tại 6. nghe vậy lòng ta phía dưới không khỏi chấm xuống không đợi chính trị viên nói xong cũng gật đầu một cái nói không có vấn đề giao cho ta à trương phạm nghe nói là việc này vừa rồi trên mặt một điểm không tình nguyện rất nhanh cũng liền biến mất mây tiêu tan thậm chí còn chủ động đáp giao cho chúng ta à ta cũng cùng nhau đi xe đều chuẩn bị xong vậy là tốt rồi chính trị viên lúc này mới giống là buông xuống trong lòng một tảng đá lớn xuất ra mấy trương văn kiện tới đưa tới trong tay của ta ở đây hết thể có bảy tên liệt sĩ mỗi tên liệt sĩ tiền trợ cấp là 500, đó chính là 6. 3.000 năm đợi lát nữa ta đi đem tiền lấy cho người tới cái gì mỗi tên liệt sĩ tiền trợ cấp chỉ có 500. trăm nghe vậy ta không từ một xứ sở không có cách nào chính trị viên trên mặt có chút lung túng nói chiến sĩ hy sinh nhiều quốc gia cũng có khó khăn sáu nghe lời này ta cũng không biết nói cái gì cho phải tiếp lấy chẳng được bao lâu chỉ thấy chính trị viên từ trong nhà sách theo một đại túi tiền đưa cho ta sáu ta không từ sợ hết hồn sáu ba năm có như thế một bao lớn đều cùng hiện đại mấy vạn tựa như về sau ta mới biết được Cái này thời đại tiền giấy lớn nhất mệnh giá chỉ có 10 nguyên, cũng chính là 500 nguyên lời nói ít nhất cũng phải có 50 tấm, lại chia thành mấy cái phong thư sắp xếp gọn hướng về trong túi 1 trong sáu. Liên thanh tràn đầy một túi tiền. "Chú, 79 năm dùng là đệ tam bộ Việt Nam đồng, lớn nhất mệnh giá 10 nguyên, đệ tứ bộ Việt Nam đồng tại 80 năm phát hành. Địa chỉ đều ở đây trên tư liệu." Chính trị viên giải thích đạo, tìm được người thời điểm ngàn vạn muốn thẩm tra đối chiếu một chút, không nên phát sai rồi. "Là." Ta ứng tiếng, mang theo Trương Phàm đi nhà ăn lung tung lột mấy ngụm cơm liền lên đường. Ngồi ở xe dịp thời điểm Ta thuận tiện liền lật qua lật lại cái kia vài tên liệt sĩ tư liệu 6. Tư liệu góc trên bên phải dán vào bọn hắn mặc quân trang ảnh đen trắng, cũng là chút rất trẻ trung chiến sĩ 6. Ta đối bọn hắn tựa hồ có chút nhìn con mắt, có một ta thậm chí còn nhớ kỹ từng nói chuyện với hắn 6, nhưng lại không nhớ rõ hắn là lúc nào hoặc là như thế nào hy sinh. Phản kích chiến chiến chương 6. Bình quân mỗi ngày đều có hơn 5000 người hy sinh, đây đối với chiến tranh hiện đại tới nói nhất định chính là một con số khổng lồ. Khi đó tất cả mọi người đang liều mạng, bên cạnh khắp nơi đều là thi thể và tiên huyết, căn bản cũng không có tâm tư đi bận tâm bên cạnh chiến hữu thế nào, hoặc là cái nào chiến hữu bị thương. Bổ sung binh cũng là một nhóm một nhóm bộ đi vào, lại một nhóm một nhóm hy sinh sáu. Cho nên rất nhiều chiến hữu giống như trong tay của ta cầm những tài liệu này cùng ảnh chụp một dạng sáu. Chúng ta đã từng cùng một chỗ đồng sinh cộng từ qua, cùng một chỗ ở một cái đại đội cùng càng quỷ tử liệu mà qua, nhưng ta không biết bọn họ là ai, thậm chí cho tới bây giờ mới biết được tên của bọn hắn. Trương phàm nhẹ nhàng nắm tay của ta, dường như là muốn cho nội tâm của ta bình tĩnh trở lại sáu. Nhưng nàng nhưng lại không biết, chiến tranh khắc xuống thương tích, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể vớt lên. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc. 330. Chương 112, hiểu lầm ta phụ trách mấy cái này, liệt sĩ là Sơn Tây đại đồng phương hướng binh, cách Bắc Kinh hơn 300 km 6. Cái này nếu như là tại hiện đại lời nói bất quá chỉ là năm, 6 giờ đường xe, nhưng cái này thời đại đường cái kém, lại thêm trên nửa đường cắt phổ xa còn ra một lần trục trặc, thế là tại rạng sáng ngày thứ hai mới vừa tới cái mục đích thứ nhất mà. Đương nhiên Một đêm này chúng ta sẽ không đắc bất tại cắt phổ xa bên trên vừa qua, lại nói lúc này mặc dù đã là tháng 7, nhưng mà ở buổi tối vẫn đủ lạnh, đặc biệt cái này cắt phổ xa vẫn là mở bánh sáu. Đây là vì chiến đấu thuận tiện, mở đồng xe chỗ tốt một cái là tại đụng tới địch tình lúc có thể cấp tốc nhảy xuống xe làm ra phản ứng, một cái khác chính là trên xe có thể bắn súng, lúc cần thiết thậm chí còn có thể tăng thêm nữa một cái súng máy hoặc là vô hậu tọa lực pháo cái gì. Chỉ là lại khổ chúng ta mấy cái, tài xế cùng cảnh vệ viên ở phía trước thay phiên lái xe, ta và Trương Phàm ngay tại phía sau có đến run Lệ 76. Cũng may tài xế về sau từ sau chuẩn bị trong dương nhảy ra khỏi một kiện áo mưa mới chặn một chút hàn ý, đồng thời cái này cũng cho ta ôm trương phạm cả đêm cơ hội. Bất quá cũng không biết là bởi vì quá lạnh còn là bởi vì tâm tình tương đối trầm trọng, cái kia cả đêm ta đều không có chiếm trương phạm tiện nghi, thuần túy chỉ là trốn ở trong áo mưa đầu ôm sưởi ấm lẫn nhau sáu. Điều này cũng làm cho ta cảm nhận được một loại khác cảm giác, loại cảm giác này có chút nói không nên lời, tại hiện đại cũng là chưa bao giờ lãnh hội. Về sau như tới. cảm thấy đây cũng là bởi vì ta cùng trương phạm cho đến lúc này còn không có tính chất cũng chính vì không có tính chất cho nên song phương đối với lẫn nhau liền sẽ có càng nhiều cảm giác thần bí loại này cảm giác thần bí liền sẽ giống chất xúc tác tựa như làm cho với nhau cảm tình không ngừng ấm lên cho tới bây giờ tựa hồ song phương đều quen thuộc với nhau tồn tại nhưng mà ta muốn ta theo trương phạm ở giữa cảm tình sở di có thể dạng này một cách tự nhiên và nhẫn vật mảnh im lặng thức trưởng thành cùng trương phạm tính cách kỳ thực cũng có tương đối lớn quan hệ nếu như là trần y lũy thế năm phương thức của nàng chính là nhân liệt trực tiếp lớn mật đây có lẽ là chiến trường bồi dưỡng ra được tính cách giá 6 trên chiến trường rất nhiều thứ đều không cách nào giống thế giới hòa bình bên trong một dạng từ từ sẽ đến bởi vì tại chiến trên sân nếu như trẻ năm lấy cơ hội có thể liền mang ý nghĩa vĩnh viễn mất đi lúc này Trần ý nghĩ lại sẽ ở chỗ nào không biết nàng tìm được muội muội của nàng không có hoặc có lẽ là bây giờ có thể cũng tại trở về nước trên đường sáu ta thừa nhận mình có chút tác dụng tâm không truyền trong ngực ôm một người nữ nhân thời điểm trong lòng vẫn đang suy nghĩ một nữ nhân khác nhưng là không biết vì cái gì sáu ta lại một chút cũng không có tội ác cảm cuối cùng tại nửa ngủ nửa tỉnh bên trong sáu chân trời xuất hiện một đạo ngày ánh dạng đông mặt trời này vừa ra tới không nói trước có phải là thật hay không có nhiệt lượng vậy vào trên người chúng ta nhìn thấy dạng này hỏa hồng ánh sáng màu lửa đỏ tuyến trong lòng liền ấm áp lên lúc này tài xế tiểu lý đem xe ngừng lại vừa trà bắt tay vào làm vừa hút khí lạnh nói doanh trưởng quá lạnh chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút ta ta đi hỏi thăm lộ sáu ân ta gật đầu một cái lúc này mới chú ý tới ven đường trong ruộng đã có mấy cái nông dân trong đất làm việc nông thôn nông dân tại mùa hè lúc làm việc thời gian đồng dạng tương đối sớm vì ban ngày thái dương quá phơi người cho nên có ít người tình nguyện tránh đi Dương Quang nói chiếu đoạn thời gian dậy sớm dường làm việc lúc này Trương Phạm mới đột nhiên phát giác sắc trời đã sáng lên vội vàng từ ta trong lực tránh thoát ra ta cười cười thuận tay liền đem áo mưa phủ thêm cho nàng tiếp đó xuống xe trên đường xoa xoa tay nhảy lên doanh trưởng cảnh vệ viên cho ta thay đi lên hai bao lương khô nói anh và ta an sẽ ấm áp điểm ân ta nhận lấy bánh bích quy thuận tay liền cho Trương Phạm ném đi một cây cảnh vệ viên tiểu Trương nhìn rất có kinh nghiệm đáp lấy này thời gian ngay tại ven đường tìm chút cảnh khô cỏ khô lại từ trong cốc sau lấy ra chút dầu đi rót gọi lên đi 6 Muốn lên chiến trường quân dụng xe bình thường đều là lựa chọn dầu diesel, một mặt là bởi vì động cơ dầu ma rút mã lực đại, một mặt khác là dầu diesel không có xăng như vậy dễ cháy, dịch bạo sáu. Điểm này trực tiếp quan hệ đến hắn tại chiến trường thượng năng lực sinh tồn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trên chiến trường xe tăng mới có thể từ đệ nhị thế chiến phổ biến sử dụng động cơ benzin mà đổi thành hiện đại động cơ dầu ma rút. Hai người chúng ta chịu không được ngọn lửa này dụ hoặc, liền Trương Phàm cũng xuống xe, vây quanh ở bên cạnh đống lửa vừa ăn bánh bích quy một bên sưởi ấm, tiếp đó tiểu Trương lại đem ấm nước hướng về lửa kia trong đống một trận sáu. Bất quá một hồi liền mà nói nước nóng. Sắp đến. Rất nhanh tài xế cũng gia nhập chúng ta sửa ấm hàng ngũ, hắn một bên sửa ấm vừa nói, nghe Đồng Hương nói, ngay ở phía trước cách xa mấy giảm, bất quá kỳ quái là sáu. Tại ta hỏi Trần Trung Kỳ giả danh nhà ở đâu thời điểm, Đồng Hương còn hỏi chúng ta là không phải người tới bắt. Chúng ta giống như là người tới bắt sao. Đám người không khỏi cười ra tiếng. Có ý tứ gì? Ta không từ hỏi một tiếng, Đồng Hương tại sao sẽ như thế hỏi? Cái này sáu. Tiểu Lý trả lời, ta cũng không biết sáu. Có lẽ là nhìn chúng ta bộ dáng thật hù dọa người A. Cái này đích xác là... một chiếc cắt phổ xa bốn cái quân nhân người người bên hông chớ súng ngắn hơn nữa cảnh vệ viên còn ôm 56 mươi sáu hương sáu cái này ở dân chúng bình thường trong mắt thật có điểm dọa người nhưng ta cũng không có đến đây thì thôi ta đứng dậy chạy đến một bên khác hướng về phía đang tại trong đất làm việc nông dân kêu lên đồng hương ngươi vì sao sẽ cho là chúng ta là bắt người trần trung kỳ nhi tử làm đảo binh đi đồng hương trả lời trong thôn đều chuyến khắp sáu các ngươi bắt không được người con của hắn không ở nhà cái gì nghe vậy ta không từ ngây ngẩn cả người rõ ràng là liệt sĩ tại sao lại lại là đào binh chẳng lẽ là thượng cấp sai lầm vẫn là các thôn dân sai lầm ta hỏi lại thời điểm đồng hương liền trả lời ta cũng không phải rất rõ ràng các ngươi chính mình đến hỏi trần trung kỳ a hắn ngay tại trong thôn dựa vào đường gãi một hàng kêu căn thứ ba phòng lên xe ta vừa quay đầu lại liền nhảy lên các phổ xa thúc dục, tiểu lý tiểu trương động tác thông thạo lên xe chờ trương phàm đi lên ngồi vào chỗ của mình thời điểm liền đạp cần ga thẳng đến trong thôn thế nào trương phàm nghi ngờ hỏi ông thanh ta lắc đầu không nói chuyện trên thực tế ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra rất nhanh ta liền theo đồng hương chỉ địa điểm tìm được trần trung kỳ gian phòng gõ cửa thời điểm là một cái tuổi già sức yếu lao nông khoát trên người kiện phá áo khoác giống như là vừa rời giường bộ dáng nhìn thấy thân trang quân trang trong mắt chúng ta lập tức liền lộ ra kinh ngạc sáu các ngươi là sáu lao nông bờ môi thanh âm có chút run rẩy bá phụ ngài khỏe ta nói ngài chính là trần trung kỳ a là lao nông biểu lộ đần độn gật đầu một cái bá phụ ta nói chúng ta là trần trung cùng chiến hữu là tới xem ngài sáu nô lao nông nghe vậy không khỏi xương sở các ngươi sáu thực sự là con ta chiến hữu đúng vậy ta nói con của ngươi trên mặt cái này có khỏa nốt rồi sáu kỳ thực ta đây cũng là xem tướng phiến mới biết mau mời tiến mau mời tiến sáu lao nông lúc này liền đem chúng ta nên vào trong nhà mặc dù lúc này đã sáng sớm nhưng trong phòng nhưng vẫn là đen nhánh một mảnh cho nên cho đến lao nông đốt lên mai ngọn đèn chúng ta mới phát hiện một vị tràn đầy thần sắc có bệnh lao phụ nhân giấy ruộng ngồi dậy nàng một bên ho khăn một bên trật vật vấn đạo các ngươi sáu thực sự là trung hòa chiến hữu đúng vậy bá mẫu ta gật đầu một cái nhìn xem trong nhà cái dạng này mắt của ta nước mắt đều suýt chút nữa rất xuống vậy các ngươi có thể nói cho ta biết sáu lao phụ nhân thở phì phò nói ta ra trung hòa đến cùng đi đâu là làm đảo binh, vì cái gì các ngươi sẽ cho là hắn làm đảo binh? Ta hỏi, ai? Lao nông khuôn mặt đầy nếp nhăn loạn thành một đoạn, mặt buồn rười rủi nói, cuộc chiến này phía sau liền không có tin tức, ta đi trong huyện hỏi mấy lần, cũng không có nói tiếp sáu, nói là sáu, mất tích, mất tích là cái gì sáu? Ta không hiểu lắm, trong huyện giảng giải chính là tìm không ra, thế là trong thôn liền truyền ra, nói ta ra trung hòa chạy, làm đảo binh. Mẫu thân hắn một mạch liền ngã bệnh sáu. Đồng chí, ta không tin tưởng ta ra trung hòa sẽ làm đảo binh, các ngươi nói ta ra trung hòa đến cùng đi đâu? nước mắt của ta cũng nhịn không được nữa liền rất xuống lúc này ta đều không biết trả lời như thế nào hắn mới tốt nữa bá phụ trương phạm nghẹn nào nói trung hòa hắn không có làm đạo binh hắn đánh trận có thể dũng cảm giết thật là nhiều càng quỷ tử còn lập được công phải không lao nông nghe vậy không khỏi vui đến phát khóc cao hứng ngồi ở đầu giường đỡ lao phụ nhân nói bạn già ngươi nghe thấy được sao chúng ta ra trung hòa không có làm đạo binh hắn còn lập công chúng ta ra trung hòa không có làm đạo binh đồng chí lão phụ tựa hồ muốn so lão nông phải tỉnh táo nhiều lắm nàng thấy chúng ta thần sắc không đúng lại hướng chúng ta hỏi một tiếng trong lúc này cùng hắn 6 trong phòng lập tức một mảnh trầm mặt ta lau lau nước mắt cắn răng nói bá phụ bá mâu sáu trung hòa hắn sáu hy sinh chúng ta lần này tới 6 không sẽ không sáu lão phụ nhân đánh gãy lời của ta đạo các ngươi gạt ta ta ra trung hòa sẽ không hy sinh hắn sáu hắn là làm đạo binh hắn nhất định là làm đảo binh 6 các ngươi nhất định là nghĩ sai rồi lao nông thì thở dài một tiếng nếp nhăn trên mặt tựa hồ lại sâu hơn rất nhiều ta muốn nói cái gì nhưng trong cổ họng giống như là có đồ vật gì tắc lại tựa như cái gì cũng nói không ra sáu rất rõ ràng Bọn hắn tình nguyện tin tưởng con mình làm đảo binh sống trên cõi đời này, cũng không nguyện ý nghe được nhi tử hy sinh tin tức này. Từ một điểm này tôi nói, chúng ta cũng không biết dạng này là anh hùng chính danh rốt cuộc là tốt hay xấu. Bởi vì chịu không được loại kia bầu không khí, chúng ta lưu lại tiền trợ cấp phía sau giống như trốn một dạng từ lao nông trong nhà chạy ra, đến mức nhường lao nông tại biên lai đắp lên cái thủ ấn đều quên sáu. Cái này không nắp thủ ấn hoặc là ký cái tên không thể được, chúng ta tại thượng cấp cái kia không có cách nào giao nộp, thượng cấp còn có thể cho là số tiền kia không có đưa đến để chúng ta nuốt đâu. Thế là không có cách nào, lại đi trở về đầu nhường lao nông đặt lên cái thủ ấn. coi chúng ta trở lại cắt phổ xa thời điểm mới phát hiện nguyên lai like đó cũng không phải chuyện đơn giản sáu nhất là những thứ này mình đã từng vẫn là của ta chiến hữu thậm chí còn có có thể là lính của ta thế nhưng là chuyện như vậy lại cấp bách bởi vì chúng ta không biết tại những khác liệt sĩ trên thân có phải hay không sẽ phát sinh đồng dạng hiệu lầm cho nên cứ việc không dễ dàng chúng ta vẫn là mang theo tâm tình nặng nề ngựa không ngừng vó câu hương kế tiếp cái mục đích mà chạy tới chưa xong còn tiếp 331 chương 113 thông trưởng tiếp xuống hành trình cũng không có chút nào nhẹ nhõm ta phải thừa nhận phía trước ta cũng không có nghĩ đến đối mặt mình lại là chuyện như vậy sáu bằng không mà nói ta nghĩ ta sẽ ở chính trị viên đem cái này nhiệm vụ dạy cho ta thời điểm liền lựa chọn mượn cớ tự tuyệt. đó cũng không phải nói đúng liệt sĩ không tôn trọng mà là ta tình nguyện đi đối mặt một trận chiến đấu cũng không nguyện ý giống như bây giờ một lần lại một lần tàn nhẫn nói cho bọn hắn người nhà sáu con của ngươi hy sinh hoặc là trượng phu ngươi cũng lại không về được liệt sĩ người nhà phản ứng cũng là thiên hình vật trạng có thương tâm thống khổ cũng có trầm mặc không nói còn có cảm tạ chúng ta sáu nhưng bất kể là phản ứng gì đối với chúng ta tới nói cũng là một cái gánh nặng nặng nghề luôn cảm giác mình mắc nợ hắn nhóm cái gì tựa như Có đôi khi cái gì đến cái kia chứa thật là ít đòi ngũ bách nguyên tiền phong thư đều sẽ nóng lên, có chút cho không ra tay cảm giác. Có thể, ngũ bách nguyên tiền đối với thời đại này tới nói đã không tính thiếu đi, bởi vì ta phía trước đang hỗ chặng đường thường có từ trong máy thu âm nghe đài đến một chút tình huống quốc nội 6. Một cái dân quê đều năm thu vào đạt đến 150 nguyên ngay tại trong máy thu âm tuyên truyền. Nói một cách khác, chính là nông thôn năm đều thu vào bất quá 150 nguyên, cũng chính là một tháng thu vào mới chỉ có mười mấy nguyên 6. dạng này tính mà nói cái kia ngũ bách nguyên hoàn toàn chính xác không thiếu nhưng phải biết một bao mang miệng đại trùng dương liền muốn một khối hai một tháng tiền lương cũng liền mua mười bao thuốc sáu cái này ngũ bách nguyên lại có thể mua thứ gì chúng chi một cái mạng ra giá gì một lời hẹ ột bao nhiêu tiền ngũ bách nguyên tiền có thể cam đoan những thứ này gia đình quân nhân cuộc sống sau này xe dịp mang theo gió ở bên thai ta hô hô vang lên mà đầu góc ta còn vẫn như cũ nhớ kỹ mới vừa rời đi một cái khác thôn sáu lần này chúng ta đụng phải là một cái thế tử một cái vừa mới biết mất đi chồng thế tử một đứa bé mới năm hơn sáu tháng lớn thế tử tính ra Trưởng Phu ra tiền tuyến đánh giặc thời điểm còn kém không nhiều là trẻ con ra đời thời điểm. Thế là sáu. Trưởng Phu vinh viên cũng không có cơ hội gặp được sơ sinh tiểu hài một mặt. Vị này thê tử rất dũng cảm, cũng rất kiên cường sáu. Tại biết Trưởng Phu đã hy sinh thời điểm không khóc, nàng thậm chí còn nhiệt tình cho chúng ta bưng lên nước trà, kết lập mời chúng ta tại nhà nàng ăn một bữa cơm chưa sáu. Cảm tình không thể chối tử, chúng ta đều không tốt tự tuyệt. thế là lại giúp nàng cùng một chỗ chủ hạch. Nhưng chúng ta không biết là sáu, nàng lưu ta lại nhóm ăn cơm kỳ thực là có mục đích. Nàng thừa chúng ta lại là nhóm lửa lại là rửa rau thời điểm. không biết từ chỗ nào tìm tới một cây bút cùng mấy tờ giấy, nói với ta đạo, quân giải phóng đồng chí, hải tử từ nhỏ đã chưa thấy qua cha hắn, bút bê là của hắn có đủ, ta không nghĩ hải tử trưởng thành cũng không biết cha hắn là một cái người thế nào xấu, ta nông dân không biết mấy chữ, trí nhớ cũng không tốt, sợ trưởng thành không biết như thế nào cùng bút bê nói, đồng chí sáu, ngươi giúp đỡ chút, đem hắn cha chuyện viết xuống, chờ bút bê trưởng thành sáu, ta nhường hắn đọc sách, nhường hắn biết chữ sáu, hắn nhìn các ngươi viết chuyện, hải tử liền biết cha hắn là một cái người thế nào rồi, ta không từ xử xuất, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ 6 Tổ tử. Trương Phàm từ trong tay nàng tiếp nhận giấy và bút, nói, "Ta tới viết." Ai? Trong mắt nàng tràn đầy vui sướng, cảm tạ vị này nữ đồng chí. Thế là ngay tại nàng ánh mắt mong đợi phía dưới, Trương Phàm từng chữ từng câu đem cái kia mấy tờ giấy viết đầy, một bên chảy nước mắt một bên viết sáu. Ta không biết Trương Phàm viết những gì, nhưng ta biết, mặc kệ viết cái gì sáu, vị này liệt sĩ đều đáng giá cái này vinh dự, con của hắn không nghi ngờ chút nào có một có thể nhường hắn tự hào phụ thân, cũng có một cái đáng giá kiêu ngạo mẫu thân. Bây giờ trong túi tiền của ta cuối cùng còn lại cuối cùng một phong thơ điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chúng ta đưa xong cái cuối cùng liền hoàn thành nhiệm vụ lúc này ta đột nhiên có một loại cảm giác như chút được gánh nặng sáu trung quy là muốn chấm dứt ít một tiếng xe dịp tại một loạt cổ xưa phải biến thành màu đen tấm ván gỗ trước phòng ngừng lại chiều ta một vị ngồi xổm ở trên tảng đá ngậm thuốc lá hút tẩu yên lặng quất lấy lao nông vấn đạo đồng hương biết trần khánh cắt ở đâu sao. lao nông nâng lên khuôn mặt đầy nếp nhăn hướng ta dương lên đầu các ngươi tìm hắn làm gì chúng ta sáu là trần khánh tường chiến hữu sáu lao nông trầm mặc qua thật lâu mới khẽ gật đầu đác, ta liền là. Bá phụ ngại khỏe ta và trương phạm bọn người vội vàng đi xuống xe lao nông không đợi chúng ta nói chuyện liền đi trước một bước vấn đạo tưởng tự hy sinh ách 6 ta không từ cảm thấy ngoài ý muốn có thể giống lao nông bình tĩnh như vậy ta đây đây vẫn là lần đầu đụng đúng vậy ta nói trân khánh tường đồng chí sáu là ở tiến đánh phố cũ trong chiến đấu hy sinh ân lao nông lại là một trận trầm mặc ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì qua một hồi lâu hắn mới nói âm thanh đã biết tiếp lấy đem thuốc lá hút tẩu đặt ở bên cạnh trên tảng đá dập đầu đập, rút lên tròn tại trên vai quần áo quay người liền muốn vào nhà Bá phụ Ta vội vàng đuổi theo, đem cuối cùng một túi phong thư đẩy tới, đây là 6. Tiền trợ cấp. Lao nông trần trừ một lúc, quay người nhận lấy phong thư mở ra nhìn. Không kiềm hãm được thở dài. Bá phụ 6. Có khó khăn gì 6? Chúng ta có thể giúp được gì không? Lao nông nhìn ta một cái, lại nhìn một chút phía sau ta xe dịp 6. Nói, đồng chí, có thể hay không chở ta đi một chuyến huyện thành? Đương nhiên có thể. Không nói trước cái này đi huyện thành chỉ có nửa giờ lộ, chúng ta cái này cũng là phải về căn cứ, đi huyện thành cũng là thuận đường. thế là mấy người bỏ lên trên xe dịp rất nhanh liền dọc theo lồi lõm đường cái hướng huyện thành mở ra lúc này trương phạm lắm miệng hỏi một tiếng bá phụ ngài đi huyện thành có việc ân điền lý bắc ngô nên uy mập a trương phạm bừng tỉnh đại ngộ nói ngài đây là đi huyện thành mua phân hóa học a vậy thì chờ lát nữa chúng ta sẽ giúp người trở về sáu không cần lao nông trả lời rất đơn giản ta đây là đi mua khói rượu bá phụ sáu trương phạm nghi ngờ hỏi bắc ngô muốn uy mập ngươi đi huyện thành mua thuốc cạn rượu đi nha phân hóa học trong thôn thôn trưởng không cho phê cái này sáu Thế là chúng ta rất nhanh liền minh bạch, lão nông cái này đi huyện thành là muốn mua thuốc, đi mua rượu đi cửa sau, vì chính là mua phân hóa học sáu. Hơn nữa dùng vẫn là con trai tiền trợ cấp. Dừng xe, ta hạ lệ. Xe dịp kít một tiếng liền ngừng, ta hỏi, cái này mua phân hóa học còn muốn thôn cán bộ phê? Đương nhiên. Trương phàm có chút khó tin gật đầu một cái, ngươi sáu? Không biết. Nhìn xem những người khác cũng hướng ta quăng tới ánh mắt nghi hoặc, ta đây mới biết được chính mình lại trở thành dị loại sáu. Việc này ta giống như cũng nghe lão đầu nói qua, nói là cái này thời đại vật tư nghiêm trọng quý mệt, rất nhiều thứ thường thường là có tiền cũng mua không được. Thì như vật liệu gỗ phân hóa học cái gì đều phải tìm cán bộ đi phê sáu thế là cán bộ trong tay quyền hạn liền lớn một ít cán bộ chỉ dựa vào cái này âm thầm làm kiếm tiền trở về thôn ta chỉ nói hai chữ là tiểu lý ứng tiếng mà bắt đầu quay đầu các ngươi đây là làm gì lao nông không khỏi nghi ngờ hỏi cái này không đi huyện thành Bá phụ mặt ta sắp hết sức khó coi nói ngài thuốc lá này rượu không cần mua tiền này là con trai của ngài tiền trợ cấp ngài khỏe hảo giữ lại nên dùng thời điểm dùng phân hóa học chuyện chúng ta tới giải quyết lao nông nhìn một chút trên tay phong thư không khỏi ai một tiếng sáu Lập tức rất nhanh lại ngẩng đầu sốt rồi nói, đồng chí, các ngươi cũng đừng khó xử ta đây, ta biết các ngươi là cường long sáu. Nhưng người ta là địa đầu xà, ta còn muốn ở nơi này thôn sinh hoạt đâu. yên tâm đi. Bá phụ sáu. Ta nói, chúng ta sẽ đem việc này sửa lại. Trương Phạm ở bên cạnh len lén giật giật góc áo của ta, nhỏ giọng nói, không muốn phạm sai lầm. Thế nhưng là lời này ta lại nơi nào sẽ nghe loạn, lúc này trong lòng ta liền nín một hơi không có chỗ phát sáu. Lính của ta ở tiền tuyến sách theo đầu cùng càng quỷ tử liệu mạng. nay cũng trở thành liệt sĩ lao phụ thân trong nhà còn muốn bị những thứ này phần tử khi dễ thậm chí tiền trợ cấp đều phải bày ra một phần sáu khẩu khí này để cho ta sao có thể nuốt được đi tại lao nông chỉ điểm xuống chúng ta rất nhanh liền tìm được thôn trưởng phòng ở sáu cái này thật khí phai à, là trong thôn duy nhất một cái gạch phòng xem ra người trưởng thôn này cũng là làm có như vậy một trận ta cũng không nói thêm cái gì chiếu vào cái kia cửa gỗ chính là hung hăng một cước sáu chỉ nghe sụp đổ một tiếng cửa gỗ liền bị đặt ra mấy người không nói hai lời liền xông vào sáu bên trong đang có bốn người vây quanh chơi mặt trượt gặp một lần điệu bộ này tất cả đều ngây ngẩn cả người thôn trưởng là cái nào ta nói không ai dám nói chuyện nhưng người không liên quan rất nhanh liền mười phần tự giác đi ra tầm mắt của ta chỉ để lại một cái mang theo nón lính mặc quân trang trung niên nhân sáu thời đại này mặc quân trang không nhất định là quân nhân cái này thời đại bách tính trời sinh đối với quân nhân có một chút sùng mộ trong lòng cho nên mặc quân trang đó là lưu hành tiểu hỏa tử nếu như có thể lấy tới một thân quân trang vãng thân thượng một bộ sáu cái kia đi ra ngoài đều sẽ rước lấy chung quanh ánh mắt hâm mộ đồng chí thôn trưởng đứng dậy bồi cười nói ta là thôn trưởng sáu có chuyện thật tốt nói sáu xuống đổ một tiếng, còn không đợi hắn nói đầy đủ cái bản mạn trược liền nắp đến rồi trên người hắn. Ta chính là muốn xông đi lên thống khoái phát tiết một chút lại bị tài xế tiểu lý cho giành trước một bước sáu. Kỳ thực cũng không phải tiểu lý vượt lên trước, mà là ta bị cảnh vệ viên cản lại sáu. Mà tiểu lý xông đi lên phách đầu cái nào chính là một trận quần chân, chỉ đánh thôn trưởng quận tại trên mặt đất chỉ biết là cầu xin tha thứ. Doanh trưởng, cảnh vệ viên quên đủ, bất giận sáu. Ngươi nếu là phạm sai lầm cái kia vấn đề nhưng lớn lắm, việc này liền để chúng ta tới. Nghe vậy ta không từ vừa tức giận với buồn cười sáu. Cảm tình cái này cảnh vệ viên cùng tài xế còn giống như là thương lượng xong tựa như, một cái ngăn đón người một cái tiến lên đánh người. Một lát sau ta xem một chút không sai biệt lắm, liền ra hiệu tiểu lý dừng tay, tiếp lấy một tay lấy thôn trưởng từ dưới đất bắt lại vấn đạo, Trần Khánh cắt phân hóa học phê sao? Phê sáu? Phê 6. Lễ này đủ chưa? Đủ, đủ sáu. Ta có thể nói cho ngươi, ta hung tận nhìn chằm chằm thôn trưởng con mắt nói, Trần Khánh cắt nhi tử là của chúng ta chiến hưu, chúng ta cũng là tại chiến trường đánh trận, giết quỷ tử so ngươi qua cầu còn nhiều sáu Ngươi cái này lui về phía sau nếu để cho trần khánh cắt có cái gì không hài lòng chính là thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi là là sáu kỳ thực ta cũng không muốn đem giết người lấy ra lấy le nhưng nếu như không làm như vậy sáu tự hồ lại không cách nào vì lao nông giải trừ nỗi lo về sau tạm thời liền làm như thế một lần a chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc 332, Công chùa coi chúng ta trở lại căn cứ lúc sau đã là ngày thứ tư giữa trưa. Mặc dù trương phàm vẫn là mặt mũi tràn đầy mong đợi muốn cùng ta đến Bắc Kinh đi dạo đi dạo một vòng sáu. Cái này còn có chút thời gian, ngược lại có xe, giữa trưa đi trễ lần trước tới, vậy đi một, hai cái cảnh điểm đi một chút vẫn là có thể. Nhưng mà vừa tới lúc này ta không có đi vui lùa tâm tình. Thứ hai lại nhìn trương phàm khuôn mặt mỏi mệt sáu. Mấy ngày nay chúng ta cơ hồ đều ở đây trên xe ở lại bốn phía bốn ba, buổi tối cũng thường thường ngủ ở trên xe, chỉ có một ngày tìm được một cái nhà khách thật tốt ngủ một đêm, cho nên thực sự cũng sẽ mệt mỏi. thế là tại sự kiên trì của ta phía dưới chương phàm mới lòng không phục về nhà đi nghỉ nói thật rằng có nhiều ngày như vậy chính ta cũng có chút mệt mỏi đưa đi trương phàm phía sau nằm lịch xuống giường rất nhanh liền ngủ thiết đi cũng không biết ngủ bao lâu trong giấc mộng cảm giác có người bảo ta mơ mơ màng màng mở mắt ra xem xét sáu nhưng là thông tín viên chuyện gì ta không từ hơi nghi hoặc một chút nhìn xác trời một chút bây giờ đã là buổi tối thông tín viên không nên vào lúc này đánh thức ta mới đúng doanh trưởng thông tín viên nói phía dưới có một trận điện thoại chỉ mặt gọi tên chính là muốn tìm người sáu thì ta lúc này ta không tử thì càng là kỳ quái cái này ở trên đời ngoại trừ trương phạm bên ngoài sẽ biết còn có ta người này tồn tại cũng chỉ có thủ hạ chính là binh, ai còn sẽ ở đây đêm hôm khuya khoắt đem điện thoại đánh tới doanh bộ tới tìm ta mang theo nỗi băn khoăn ta rủi mắt đi theo thông tín viên đi xuống cầm điện thoại lên uy một tiếng ta là dương học phong dương doanh trưởng trong điện thoại truyền đến một tiếng giọng nam trung thủ hạ ngươi năm cái binh tại trên tay của ta sáu cái gì nghe lời này một cái ta lại hồ đồ cái này bắt cóc còn có buộc trong bộ đội đại binh đây không phải sống đắc bất kiên nhẫn nghe đến ta đã cảm thấy có chút không đúng, bởi vì chỉ nghe bên trong cái thanh âm kia hung hăng phản nàn, nói cái gì xấu. Chúng ta cũng rất ủng hộ bộ đội công tác, cũng rất kính trọng công nhân, thế nhưng là các ngươi cũng không thể dạng ngày a sáu. Chúng ta cũng là người làm ăn, không thường nổi xấu. Các loại, ta gãi đầu một cái sửa sang lại suy nghĩ. Vấn đạo, ngươi nói rõ ràng chút. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Giọng Nam Trung trả lời, thủ hạ ngươi năm cái binh tại chúng ta tiệm cơm ăn cơm chùa, điểm năm phần tay gấu, lại nói chỉ có năm mươi sáu, một phần tay gấu giá cả đều không đủ sáu. cũng giống như các ngươi dạng này, chúng ta làm ăn này cũng liền đường làm xấu. Thôi ta, ta rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra xấu? Nguyên lai là bị tiệm cơm cho giữ lại những thứ này đổ con rùa. lão bản, ta nói, ngươi từ mấy cái kia binh bên trong tùy ý chọn một cái tới nói chuyện với ta. chỉ chốc lát sau trong điện thoại liền truyền đến một tiếng rụt rè. doanh trưởng xấu. gì? là ngươi. nghe xong thanh âm này ta cũng không khỏi nổi trận lôi đình. ngươi giỏi lắm lương liên binh, thân là cai vậy mà dẫn đầu đi ăn cơm chùa. ngươi cái này cai còn muốn hay không làm? ngươi cán bộ này là thế nào làm? doanh trưởng. lương liên binh giải thích nói ngươi liền bỏ qua chúng ta một lần thôi sáu chúng ta không phải cố ý sáu không phải cố ý ta khí không đánh một chỗ làm cho thứ này đều ăn đến trong bụng đầu còn nói không phải cố ý hảo hưởng thụ a sáu đều ăn bên trên tay gấu doanh trưởng lương liên binh ủy khuất nói chúng ta cái này cũng là sáu bởi vì sớm một bước đến rồi bắc kinh mấy người đúng phải suy nghĩ nói không chính xác ngày nào lại phải ra chiến trường cái mạng này cũng không có liền nghĩ sáu này liền đi ăn cơm chùa đúng không ta nói ngươi thật đúng là cho bộ đội trưởng mà ta chúng ta không nghĩ cho binh sĩ mất mặt lương liên binh trả lời chúng ta còn tưởng rằng một phần kia là chín nguyên trên người chúng ta hợp lấy có 50 nguyên cho là đủ ai nghĩ sắc trời đen đem số lại nhìn về phía trước một chút sáu nguyên lai like là chín mươi nguyên sáu nghe vậy ta không từ hôn mê phía dưới sáu bất quá cái này tựa hồ thật có khả năng trong thực đơn nhất giá thường thường là chín không nguyên dạng này nếu như nhìn về phía trước một chút vậy đích xác chính là chín không nguyên về sau ta mới biết được lương liên binh bọn người là mang theo điểm chủ quan ý thức sáu phải biết lúc này người bình thường một tháng thu vào mới mười kỷ nguyên a thế là nghĩ đương nhiên liền cho rằng là chín nguyên đây nếu là tại bình thường cái này chín nguyên một món ăn các chiến sĩ cũng sẽ không đi ăn sáu chỉ là một lát suy nghĩ một chút một lần căn cứ rất có thể lại muốn lên chiến trường vậy còn không biết có không có mệnh tại đều nói hoàng đế này trước khi chết đều nghĩ ăn một phần tay gấu chỉ là bởi vì tay gấu khó khăn quen cho nên không ăn bất thành là cái này nếu như có thể ăn một bữa chết cũng không oan thế là nhất quan tâm sáu chín nguyên liền chín nguyên a mọi người đem tiền góp một chút hung hăng ăn một bữa ai biết ăn xong một tính tiền sáu liền trợn mắt một phần chín nguyên Thu ta ta nói cái này thiếu bao nhiêu bốn sáu Lương liên binh chợt vật nói, "400, cái số này đối với hiện đại ta tới nói có thể không tính là cái gì, thế nhưng là tại thời đại này ta đây sáu. Vậy coi như là người không có đồng nào a, lại thêm phía trước đi đưa qua tiền trợ cấp, cũng biết 400 nguyên tại thời đại này là như thế nào một cái cảm khái niệm, người bình thường thật đúng là không lấy ra được. Các ngươi đem địa chỉ lưu lại, ta suy nghĩ biện pháp." Sau khi nói xong ta liền đem lời ống đưa cho thông tin viên, tiếp đó ngơ ngác đang chỉ huy bộ súng sở 6. Ta đây muốn lên cái nào lộng tiền đi? Đi đem chính trị viên gọi tới. Ta đối với thông tín viên nói, "Ta đầu tiên nghĩ tới là liền dạy bảo viên 6." cái kia đưa một cái chính là mấy ngàn, Ra như thế mấy trăm hẳn không phải là vấn đề. rất nhanh chính trị viên liền chạy đến, nghe xong việc này liền làm có 6. ta vậy đích xác còn có một số tiền, có thể đó là liệt sĩ tiền trợ cấp, nói cái gì cũng không thể động. ta nghe xong cảm thấy cũng đối xấu, cái này cũng không giống như chúng ta mấy ca mượn vay tiền đơn giản như vậy, cái này nói lớn chuyện ra chính là tham ô cơ khoản. vậy cái này làm sao bây giờ? ta nói, chắc chắn không có khả năng một mực nhường mấy cái kia binh chụp tại tiệm cơm a. hướng thượng cấp báo cáo a. chính trị viên nói, đây chính là một biện pháp tốt, thế nhưng là xấu. chúng ta thượng cấp chính là trương tư lệnh việc nhỏ như vậy hơn nữa còn là tai nạn xấu hổ cũng muốn trương tư lệnh đến giải quyết húng chi đây vẫn là hơn nửa đêm bất quá nghĩ nghĩ cảm thấy thật đúng là không có biện pháp khác cái này bộ đội bên trong tiền bất kể là hậu cần sự hay là cái gì tất cả đều là công khoản 6. động một cái vậy cũng là tham ô cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể một trận điện thoại đánh tới trương tư lệnh cái kia trương tư lệnh nghe xong cười ha ha ngươi dương học phong cũng có bó tay không cách nào một ngày a 6 chờ xem việc này còn nhiều nữa ta có chút không rõ trương tư lệnh nói lời này là có ý gì sáu cái gì gọi là việc này còn nhiều nữa hơn nữa trương tư lệnh tự hồ đã sớm biết sẽ có việc này tự như sự thật chứng minh trương tư lệnh là có tiên tiến chí mình, bởi vì không lâu sau đó rất nhanh lại có đơn vị liên tiếp gọi điện thoại tới sáu đây là ăn thịt vị nướng cái kia là ăn thịt bò đương nhiên ta biết ở trong đó khẳng định có chút chiến sĩ là cố ý sáu nhưng suy nghĩ một chút chiến sĩ dạng này cũng không thể cỡ chắc nhiều cái này kỳ thực chính là bọn họ tại thượng chiến trường trước một cái tâm nguyện a ăn cơm đi uống đã sáu cái này đi lên chiến trường cũng không có cái gì tiết bất quá ở trong đó để cho ta có chút dở khóc dở cười lá sáu người đọc sách mang theo mấy cái binh vào sáng ngày thứ hai liền đến bắc kinh tiếp đó xem còn có thời gian mấy người suy nghĩ đến thủ đô bắc kinh đã lâu như vậy còn không có thời gian xem sáu thế là liền đến đi dạo đi dạo sáu cái này đi dạo một vòng không sao lại bị cảnh sát theo dõi sáu nguyên nhân là lúc này đang tại trảo một cái thông tập phạm cái này thời đại nhưng không có hiện đại internet như vậy tiến bộ hiện đại thông tập phạm một truy tập tài liệu kia liền có thể ở trên internet truyền mấy lần mà lúc này đại cục công an nhận thức vẫn là dùng phương pháp cũ chủ yếu là anh trụt tiếp đó còn có chiều cao khẩu âm niên linh sáu cái này không xảo đều cùng người đọc sách phù hợp bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này thời đại cái kia ảnh đen trắng chiếu sáu, giống như tiểu cũ ảnh chứng minh thư một dạng, nếu như trong lòng nhận định, cái kia 10 cái có 9 cái nhìn đều không khác mấy, lại hỏi một chút phiên hiệu sáu, 118 đoàn. Xong đời, 118 đoàn còn ở trước đó tuyến đánh trận đâu? Thế là mấy người lập tức liền bị cục công an cho còn lại sáu. Người ta ý là, mấy cái này hoặc là đảo phạm hoặc chính là đảo binh, trước tiên bắt lại là được rồi. Người đương nhiên rất nhanh liền thả ra rồi sáu. Cục công an gọi điện thoại đến doanh bộ bên trong một xác minh liền biết là hiệu lầm, chỉ là người đọc sách đám người kia khiếu bưởi vai đó à người người trở về thời điểm cũng giống như đấu bại gà chống tựa như túi lấy cái đầu tiểu thạch đầu hướng về phía người đọc sách cười nói liên tiếp giải sáu vậy cũng là không hơn cái đại sự gì đi không phải liền là đến trong cục công an ngồi một chút đi nói ngươi ngồi châm trọc ga ngươi sáu người đọc sách tức giận mắng ngươi đây nếu là ở chung quanh vài trăm người trước mặt nhường cục công an cho còn lại lại bắt giữ lấy trên xe đi dạo một vòng lại đến nói chỉ là ngồi một chút đi không có cách nào từ quốc xuân nói ai bảo chúng ta liên tiếp thật giải chính là bộ kia hán gian dặn đâu dỗ một tiếng các chiến sĩ tất cả đều nợ nụ cười lại nói người đọc sách này bởi vì có chút văn hóa cho nên chạy theo mô đen lưu lại cái chia ra sáu cái này nhìn thật là có điểm cái kia cách mạng trong phim ảnh hán gian dạng cái này người tới bên trong phong quang nhất sẽ phải thuộc về vương kha sương cái kia mặt mày hớn hở cái nào sáu mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật nhảy một cái xuống xe hơi hứng thú vội vàng hướng các chiến sĩ vây tay để cho bọn hắn giúp quân đồ. mở ra xem tất cả đều là ăn thấy các chiến sĩ khác đều sửng sốt kẻ trộm lương liên Minh hỏi ngươi những vật này là ở đâu ra sẽ không phải là sáu nhìn ngươi nói lời đã vậy vương kha nói ta bây giờ còn sẽ làm cái kia việc tỏ sự thì sao tất cả đều là đồng hương tặng sáu bọn hắn đều nói ta tiên đồ làm anh hùng vì ta thôn kiếm lời mặt nói xong vương kha sương liền hạnh phúc lại tự hào cười dường như là cho tới bây giờ mới cảm giác được là một người bình thường phong quang Xong phía sau vương kha xương còn len lén hướng về ta đây lấp hai bao đại trùng dương nhỏ giọng nói doanh trưởng đây là ta thúc thẩm để cho ta mang cho ngươi sáu bọn hắn nghe xong ta nói chuyện liền quả thực là muốn để ta cảm tạ cảm tạ ngươi sáu để cho ta thật tốt đi theo người đánh quỷ tử ta gật đầu một cái sáu mặc dù ta biết cái này hai bao khói đối với nông dân tới nói cũng không dễ dàng nhưng nhìn xem vương kha xương nụ cười ta lại cảm thấy thu được thoải mái lúc này ta mới ý thức tới chiến tranh đối với bách tính tới nói có thể cũng không cũng là mặt trái 333 chương 115, tư tưởng lại nghỉ ngơi hai ngày các chiến sĩ trở về 8, chín thành đương nhiên còn có này nhà xa chỉ sợ lúc này còn tại trên đường hoặc là vừa tới nhà vì cả chi bộ đội sức chiến đấu chúng ta cũng không chờ bọn họ thế là một vòng mới huấn luyện liền triển khai như vậy huấn luyện vật này muốn luyện đứng lên có thể nói luyện cả một đời cũng luyện không hết sáu đơn binh tiến công ban tiến công liên tiến công ban phòng ngự sắp xếp phòng ngự liền phòng ngự ném bom dương đậm sắc kích, bước thản bước pháo hiệp sáu đồng. Chỉ là cái này qua mục huấn luyện tờ đơn kéo ra liền một đại trọng chất, một ngày huấn luyện một dạng tùy tiện thay phiên tới một lần đều phải một tháng. Bất quá chúng ta là hợp thành doanh, hợp thành doanh trọng điểm chính là muốn làm cho các chiến sĩ nhảy ra kiểu cũ chiến thuật chuyển biến bộ đội chức năng, cho nên trọng điểm vẫn là đặt ở bước thản, bước pháo hiệp đồng những thứ này huấn luyện phương diện. Bước thản huấn luyện ngoại trừ trước đây đi theo huấn luyện bên ngoài, rất nhanh liền thêm tiến vào hiệp đồng tiến công cùng bộ binh thản khắp tự cứu huấn luyện. Hiệp đồng tiến công một hạng này bày ra đối với chúng ta tới nói cũng không phải rất khó. Bởi vì chúng ta bên trong có rất nhiều người cũng là cùng càng quỷ tử đánh trận, tại chiến trên sân càng quỷ tử đánh như thế nào chúng ta cũng liền đi theo đánh như thế nào chính là sáu Dù sao nhân ra là tại chiến trên sân đánh mấy chục năm trận chiến, cái kia đi qua chiến trường khảo nghiệm đồ vật học được tám thành không sai được. Thế là các chiến sĩ mà bắt đầu học tập cùng tính ra đủ loại địa hình địch nhân súng tối góc chết sáu. Điểm này đối với thản khắc bộ đội tới nói rất trọng yếu, nếu như thản khắc bộ đội bại lộ tại địch nhân hỏa lực phía dưới, vậy coi như có lại ưu tú quân sự tố chất cũng là không tốt, một trận hỏa lực tới trên cơ bản liền phế đi hơn phân nữa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bởi vì các chiến sĩ phía trước đều có học qua pháo binh tọa độ quan chắc cùng tính toán, cho nên bây giờ tính ra lên đối phương hỏa lực góc chết tới cũng rất nhẹ nhõm sáu. chỉ cần địch nhân để lô pháo binh không nhìn thấy, hay là phía trước có địch nhân đạn pháo không thể vượt qua cao điểm chính là bọn họ hỏa lực góc chết đi. từ một điểm này tới nói sáu. trên chiến trường những thứ này học vấn kỳ thực giã là tương thông, cái này cái gì bộ binh chiến thuật, pháo binh chiến thuật ra sáu. học được cuối cùng giữa lẫn nhau giới hạn lại càng tới càng mơ hồ, giống như đều cũng có liên lạc. tương đối có càng chính là thản khắc tự cứu phương diện sáu. cái này thản khắc tự cứu vốn là chỉ có xe tăng mới học sáu. theo người bình thường ý nghĩ việc này binh lại không có xe tăng hoặc thản khắc tự cứu làm gì xấu. nhưng mà phải biết lính thiết giáp là mở xe tăng bọn hắn nếu là tại chiến trên sân đụng tới xe tăng rơi vào bùn nhau bên trong ra không được mà nói xấu. loại tình huống này tại việt nam là rất thường gặp nhất là tại mùa mưa cái này ở lúc này nếu như còn muốn lính thiết giáp từ xe tăng bên trong chui ra ngoài tự cứu sáu Tuy tiện bị việt quân hỏa lực đánh dụng một hai cái xe tăng tay tốt a chiếc này xe tăng cơ bản liền phế đi phải biết xe tăng hiệp đồng là chia làm xe tăng nội bộ hiệp đồng cùng bên ngoài hiệp đồng bên ngoài hiệp đồng cũng không cần nhiều lời chính là chúng ta một mực tại luyện bất thản, pháo thản hiệp đồng, nội bộ hiệp đồng chính là xe tăng bên trong pháo thủ, hai pháo binh, người điều khiển cùng xa trưởng hiệp sáu đồng. Nay liền yêu cầu bốn người huấn luyện lâu dài, hợp tác lâu dài đạt đến nhất định ăn y mới có khả năng được tốt. Cũng chỉ có dạng này mới có thể phát huy đầy đủ ra một chiếc xe tăng vốn có sức chiến đấu. Loại kia tùy tiện người nào tiến vào xe tăng đều có thể đem xe tăng dùng đến phong sinh thủy khởi tình huống sáu. Sẽ chỉ xuất hiện tại TV, trong phim ảnh. Cho nên, xuất phát từ bảo hộ xe tăng tay mục đích, đồng thời cũng là vì cam đoan chỉnh thể sức chiến đấu sáu. đối với bộ binh tiến hành thản khắc tự cứu huấn luyện cũng rất tất yếu rồi phương thức tự nhiên là nhường xe tăng tay cho bộ binh lên lớp 6 lại nói cái đồ chơi này ta cũng sẽ không cái này muốn dạy cũng không cách nào dạy thậm chí cho đến lúc này ta mới chú ý tới mỗi chiếc xe tăng phía sau đều mang một cây tự cứu một đầu cái gọi là tự cứu một kỳ thực chính là một cây đường kính 30 mươi khoảng trừng gỗ chắc chiều dài cùng xe tăng độ rộng một dạng bình thường liền cột vào xe tăng cái mông phía sau sáu bị cái kia cho bụi nước bùn cái gì đắp một cái liền cùng xe tăng địa phương khác màu sắc giống nhau không chú ý nhìn thật đúng là không phát hiện được liên gái này một cây gỗ mục là có thể đem xe tăng từ trong vũng bùn cứu ra. Lúc đầu ta và các chiến sĩ cũng không như thế nào tin sáu. Nhưng đi qua hoàng kiến phúc đoàn người biểu thị thao tác phía sau, chúng ta còn không đắc bất tin. Phương pháp kỳ thực ra không khó, chính là tại xe tăng rơi vào bùn nhão lúc sáu. Tại xe tăng phía trước bánh xích bên trên dùng thép dây thường tả hữu tất cả lộn một cái dây thường, sau đó đem tự cứu một xuyên thấu dây thường bên trong sáu. Dạng này xe tăng vừa phát động, mặc dù bánh xích vẫn là tại trong nước bùn trượt, nhưng dây thường lại bị bánh xích lôi kéo dắt tự cứu một hướng về bánh xích lép xuống sáu. thế là cái này lực ma sát liền tăng lên, xe tăng từ từ hướng phía trước mở một điểm, sau đó lại lặp lại tiến hành động tác này, thẳng đến xe tăng mở ra vũng bùn mới thôi. đương nhiên, đây là xe tăng rơi vào tương đối cạn nước bùn bên trong tự cứu pháp, tại sâu đầm lấy khu 6. cái kia kỳ thực giã đơn giản, chính là dùng tới nhiều mấy cây tự cứu mục, những thứ này tự cứu mục giữa hai bên dùng thép dây thường tương liên sáu. tiếp đó mô tở vừa phát động sáu, cái này xe tăng rất nhanh theo bẹ gỗ tự ra tới, bởi vì cái gọi là ba đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia sáu. chúng ta những thứ này tham gia quân ngũ đánh giặc kỳ thực giã là như thế này mỗi cái binh chủng đều có mình một điểm tuyệt chiêu ta bây giờ phải làm kỳ thực chính là đem riêng mình tuyệt chiêu chỉnh hợp thành một bước pháo hiệp đồng huấn luyện liền để cao đến đạn thật bắn độ cao 6. chính là nhường lấy bộ binh ban làm đơn vị thay phía tới một lớp chỉ huy một cái đại đội pháo binh có lúc là ép pháo liền có lúc là lưu pháo liền đối với giả tưởng mục tiêu 6. những thứ này mục tiêu có lúc là đang mặt phẳng nghiêng thành lũy công sự xe tăng có lúc là phản mặt phẳng nghiêng hoặc là ánh mắt trong góc chết một chút có thể vị trí mục tiêu tóm lại chính là dụng pháo đánh nổ nổ xong nhìn mục tiêu bị tạc hủy trình độ cùng với điểm đạn rơi tiến hành chấm điểm chính trị viên cảm thấy dạng này huấn luyện quá lãng phí đạn đại bác 6. cái này kỳ thực không trách hắn chúng ta bộ đội truyền thống chính là tiết kiệm đạn dược giống như từ nhỏ tiết kiệm thói quen người đột nhiên muốn để hắn buông tay buông chân hoa sáu một dạng cũng sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái chính trị viên cùng với trong doanh trại tương đương một bộ phận tham nhưu tình huống cũng là dạng này đến mức bọn hắn ngày ngày đều ở tại bên thai ta nhắc tới sáu hôm nay lại đánh bao nhiêu bao nhiêu phát pháo đạn hôm nay đánh đạn pháo đều đủ tiền tuyến một chi binh sĩ đánh một trận ý vào có khi ta đều có chút kỳ quái 6. cái này đánh cũng không phải nhà ngươi đạn tháo, các ngươi trong lòng đau gì lại nói sáu ta cảm thấy cái này cũng là hoàn toàn có cần thiết cứ việc nói cái này các chiến sĩ phần lớn đã học xong nhìn tọa độ báo chư nguyên đi nhưng mà bọn hắn còn không có loại kia chỉ huy pháo binh anh tạc mục tiêu độ mẫn cảm a cái gọi là độ mất cảm chỉ chính là đối với ở một phương diện khác học nhiều luyện nhiều sau đó một cách tự nhiên tại trong đầu liền sẽ tạo thành một loại chính xác ý thức tỉ như toán học để làm nhiều rồi nhìn thấy một đạo đề một cách tự nhiên liền sẽ đại cảm khái biết dạng này để hình nên từ cái kia phương hướng vào tay sáu đánh trận kỳ thực giã có rất nhiều phương diện giống dạng này hiện tượng sáu cuộc chiến này đánh nhiều liền sẽ có chút kinh nghiệm tiếp đó đụng tới tình huống khẩn cấp lúc một cách tự nhiên sẽ biết nên làm như thế nào mới là lựa chọn tốt nhất cho nên vẹn vẹn chỉ là biết coi bói tọa độ còn không được cái này đối phó một hồi diễn tập còn cũng tạm được sáu nhưng nếu quả thật lên chiến trường báo lên một tổ số liệu một trận hỏa lực đánh lên đến từ phía sau không chừng chính mình cũng động sáu đây là ta trên sự chỉ huy tới hỏa lực sao là địch nhân đánh hay là ta đánh nguyên lai đạn pháo nổ lên đến như vậy vang dội đáng sợ như vậy sáu nếu như ngay cả những tình huống này đều không làm rõ ràng đây cũng là không thể nói là phía sau chỉ huy cùng dẫn đường Cho nên ta không trần chờ chút nào xấu, tiếp tục đánh. Đặc biệt là chưa từng ra chiến trường liên tiếp thì càng là cần huấn luyện bằng đạn thật, mặc dù cái này cùng thực chiến còn có một số khoảng cách, thế nhưng từng phát đinh thai nhức góc đạn pháo ngay tại phía trước cách đó không xa nổ tung, ít nhất cũng có thể để bọn hắn tưởng tượng một chút chiến trường tàn khốc. Đơn binh chiến thuật huấn luyện phương diện, ta thì có ý thức bắt đầu chuyển biến loại kia tinh thần chiến thắng hết thể ý nghĩ. Cái này thời đại trái tư tưởng là thâm căn cố đế, nhiều khi không chỉ là chỉ huy viên hoặc là cán bộ, làm lính thậm chí đi lên chiến trường đều có rất nhiều người cho rằng đánh trận dựa vào là chính là người. Ở đây nói dựa vào là người. chỉ kỳ thực chính là lực lượng tinh thần quyết định hết thảy, chỉ cần đủ dũng cảm liền có thể đánh bại hết thầy địch nhân ý tứ mà ủng hộ loại quan điểm này mạnh mẽ nhất chứng cứ chính là 6 người xem chúng ta binh sĩ cùng nhật bản cùng quốc dân đảng đánh thời điểm nơi nào có cái gì trang bị tật tiến còn không phải đem nhật bản quốc dân đảng đều đánh chạy còn có kháng đẹp việt triều chúng ta dùng vũ khí cũng là vạn quốc tạo một dạng đánh bại nước mỹ lao máy bay đại pháo 6. có những sự thật này chống đỡ lấy cho nên muốn muốn thuyết phục bọn hắn rất khó khăn ta biết là sáu mọi thứ cũng không có thể đi cực đoan vũ khí vạn năng luận phải không đối với tinh thần vạn năng luận đương nhiên cũng không đúng. Chiến tranh hẳn là người, tinh thần chiến đấu, vũ khí cùng với chiến thuật tư tưởng các phương diện kết hợp, các phương diện đều rất trọng yếu. Phương diện nào đi nữa nếu là rơi ở phía sau giống như nhược điểm nguyên lý một dạng ảnh hưởng đến cả chi bộ đội sức chiến đấu. Nhưng giống như trương tư lệnh nói tới, phải cải biến trang bị, thay đổi tài liệu giảng dạy tương đối mà nói vẫn là dễ dàng, nhưng mà phải cải biến bộ đội loại phong cách này cùng tư tưởng sáu, cũng không phải dăm ba câu liền có thể làm được. Cho nên ta cũng không nói thêm cái gì, vẹn vẹn chỉ là tại chiến thuật bên trên làm điểm văn chương. Tỷ như quy định, có thể sử dụng hỏa lực giải quyết nhất thiết phải dùng pháo binh giải quyết. Nghe được tiếng súng, tiếng pháo lúc, đầu tiên phải làm không phải tìm kiếm thanh nguyên cùng địch nhân, mà là tìm địa phương che đậy sáu. Bởi vì này lúc rất có thể đại biểu cho địch nhân ở nhắm chuẩn ngươi hoặc là đồng đội phát hiện địch nhân. Không nên rời đi đồng đội của mình, bởi vì đoàn kết sức mạnh lớn, lẻ loi một mình không phát huy được cái tác dụng gì, hơn nữa rất dễ dàng bị địch nhân tiêu diệt. Phải chú ý cùng đồng đội lẫn nhau hiểm hộ, không muốn tại không có đồng đội hiểm hộ dưới tình huống tiến công, rút lui hoặc là xuyên qua gò đất, sáu. Những thứ này tăng thêm đi vào chiến thuật ta sáu. Kỹ thực căn bản mà nói là cùng binh sĩ trái tư tưởng chống đỡ sở. nhưng ta cũng không phải từ bên trên tư tưởng vào tay mà là từ trên chiến thuật vào tay sáu tư tưởng của người ta cũng thường thường là như thế này nếu như từ chính diện đi giáo dục lời nói thường thường không chỉ không được hiệu quả dự trụ còn có thể gây nên rất lớn mâu thuẫn nhưng nếu như đổi một góc độ đi làm sáu giống như ta từ tổng kết kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến thuật phương pháp bên trên hướng các chiến sĩ thay đổi một cách vô tri vô giác truyền thâu thì có thể làm cho bọn hắn trong lúc vô tình chịu ảnh hưởng tiếp tục như vậy dần dần chờ bọn hắn lại trở về đầu nhìn mình trước kia thời điểm sáu mới đột nhiên phát hiện không biết lúc nào toàn bộ tư tưởng cũng thay đổi chưa xong còn tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử. nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc. 334, chương 116, nhiệm vụ gần nhất huấn luyện thế nào? Hôm nay trương tư lệnh lại đem ta gọi tới hắn bộ tư lệnh. Cơ bản đã tiến vào trạng thái. Ta nói chính là tên lửa chống tăng thứ này khá là phiền thoái. Tên lửa chống tăng là trong khoảng thời gian này vừa mới trang bị quân ta bộ đội. Nguyên nhân là quân ta lúc này trang bị tại chống tăng phương diện 10 phần khuyết thiếu sáu. Vũ hậu tọa lực pháo sử dụng phiên phức, lại thêm tại phóng ra chống tăng đạn xuyên giáp lúc tầm bắn cũng chỉ có 300m, thế là tìm tới tìm lui quân ta chống tăng vũ khí ngoại trừ súng phóng tên lửa sẽ trả là súng phóng tên lửa. Mà quân ta nếu là hợp thanh doanh, như vậy treo lên chiến tới rất có thể liền sẽ dùng đến xe tăng 6. Dùng đến xe tăng liền tất nhiên sẽ đụng tới địch nhân xe tăng, lửa kêu bao đựng tiền 300m tầm bắn hơn nữa qua kém độ chính xác hiển nhiên là không thể thỏa mãn xe tăng chiến yêu cầu. Thế là cuối cùng không đắc bất điều bên trên một nhóm hồng mươi 73 tới bù lại. Ngô. No. Nói một chút có cái gì phức? Trương Tư lệnh hỏi. Một cái là chiếm dụng biên chế nhiều ta nói, nhất định phải hai người thao tác, cái này tại chiến đấu lúc hết sức bất tiện. Một cái khác là ngắn nhất tầm bắn là 500m 6. Nói một cách khác, chính là từ 300m đến 500m cái này phạm vây là ta quân chống tăng vũ khí chống không, bất luận cái gì địch quân xe tăng chỉ cần đi vào khoảng cách này 6. Vậy chúng ta cơ hội liền bất lực. Ân. Trương Tư lệnh gật đầu một cái, nói, khó khăn vẫn phải có, trang bị lên vấn đề phải từ từ đổi, gấp không được. Các ngươi trước tiên vượt qua một chút. Trương Tư lệnh lần này bảo ta tới 6. Có phải hay không có tình huống mới? Trương Tư lệnh cười nói, chuyện gì đều không thể gạt được con mắt của người A6. là như vậy, có thật nhiều người đưa ra phải dùng thực chiến tới kiểm nghiệm các ngươi một chút chi bộ đội này sức chiến đấu, ta muốn nghe một chút ngươi có ý kiến gì không? nên tới cuối cùng vẫn là tới, đối với cái này ta sớm đã chuẩn bị tâm lý, cho nên không có nửa điểm trần chờ liền gật đầu nói, ta không có vấn đề. các ngươi chuẩn bị xong chưa? trương tư lệnh nói, muốn hay không nhiều hơn nữa cho các ngươi một chút thời gian. không cần, ta nói, run dậy vật này. bình thường nhiều chạy mồ hôi thời gian chiến tranh thiếu chảy máu thật là đúng, nhưng mà chạy mồ hôi lúc luyện ra được đồ vật, trung quy vẫn là không sánh được đổ máu lúc học được bản lĩnh. muốn lên chiến trường liền lên a sáu. Chúng ta có thể vừa đánh vừa học. Lời này nói là đúng." Trương Tư lệnh tán thường nói, "Chúng ta thế hệ trước nhà cách mạng cũng là tại chiến trên sân vừa đánh vừa học mới đánh tạo ra ngoan cường sức chiến đấu, chỉ tiết 6. Bây giờ còn có rất nhiều người không rõ trên chiến trường sẽ theo thời đại biến hóa mà thay đổi, còn tại ôm thật chặt lấy thập niên 50 bộ kia chiến thuật. Thậm chí bởi vì khuyết thiếu huấn luyện so với vài thập niên trước cũng không bằng, này làm sao có thể đánh hảo trận chiến đi?" Trương Tư lệnh 6, "Ta nói, ta có cái yêu cầu." Nói, Trương Tư lệnh rất sảng khoái gật đầu một cái, nhưng trên mặt vẫn là xuất hiện chút ngoài ý muốn, bởi vì ta chủ động đưa yêu cầu đây vẫn là lần đầu. ta muốn đem trương phàm điều đi. trương tư lệnh không khỏi sững sở, tiếp lấy lắc đầu, nói, ta biết tâm tư của ngươi. thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới sáu? nàng là nữ nhi của ta, nếu như muốn đánh trận liền đem nàng điều đi sáu, nay lại ở trong bộ đội tạo thành dạng gì ảnh hưởng? ta bảo đảm thủ hạ ta binh sẽ không có người phản đối. ta nói, trương tư lệnh nói điểm ấy ta cũng không phải không có nghi qua, nhưng ta vẫn không hy vọng trương phàm đi theo ta một khối trên chiến trường. tuyệt đối không được. trương tư lệnh trả lời rất dứt khoát, cái này không chỉ là ngươi một chi bộ đội vấn đề. người căn bản cũng không minh bạch có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm các ngươi cái này hợp thành doanh nhìn sáu như thế một điều chính là cho người tìm được đầu để câu chuyện về sau còn thế nào cho cái khắc binh sĩ làm tấm gương Nghe vậy ta không từ không còn thanh âm kỳ thực ta không phải là không rõ sáu bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng chúng ta chi này hợp thành doanh tổ kiến mặc dù là một cái cơ mật quân sự nhưng từ lần trước diễn tập thắng lợi phía sau ở nơi này trong căn cứ sớm đã là danh tiếng tăng lên nhất là cái kia bị ta đánh bại trần gia hảo thậm chí là biên phòng cựu sư sư trưởng trần quốc hào sáu bọn hắn đang giàu tìm không thấy nhược điểm trả thù một chút đâu cho nên không khó tưởng tượng nếu quả thật tại lúc này đem trương Phạm điều đi mà nói vậy cái này vấn đề rất nhanh sẽ bị những cái kia có dụng tâm khác tiểu nhân cho khuyết đại nghĩ tới đây ta cũng đã biết nói thêm gì đi nữa cũng vô ích chỉ trách chính mình lúc trước thì phải ác quyết tâm tới không để trương Phạm làm văn thư ngươi cũng không cần có quá nhiều gánh nặng trong lòng trương tư lệnh nhìn ta cái dạng này thì ung dung cười cười đem nữ nhi giao cho người sáu ta rất yên tâm tất nhiên ta đây cái làm cha cũng không lo lắng sáu ngươi còn lo lắng cái gì ngươi nói đúng không bị trương tư lệnh kiểu nói này ta không từ nhịn không được cười lên sáu hắn lời này nghe nói dễ nghe cái kia trên thực tế nói chính là trương phạm là người bảo vệ nếu như nàng có cái gì chuyện bất chắc ta sẽ hỏi tội ngươi ta thực sự không nghĩ tới trương tư lệnh nói chuyện như thế có trình độ dễ dàng liền đem trách nhiệm đẩy tới trên người của ta sáu hơn nữa còn có thể nói tới dễ nghe như vậy bất quá sáu đem nữ nhi giao cho ngươi câu nói này không biết trương tư lệnh có phải hay không là ám chỉ hắn rất hài lòng ta đầy cái con rể tương lai sáu thế là ta lại càng tới càng thấy được trương tư lệnh người này không đơn giản câu nói đầu tiên có thể khiến người ta phẩm vị ra nhiều như vậy bất đồng ý tứ ta ý nghĩ là như vậy tiếp lấy trương tư lệnh liền lời nói xoay chuyển nói nếu như muốn đánh sáu chúng ta liền muốn đánh khó khăn đánh hơn nữa muốn đánh một hồi sinh đẹp thắng trận dạng này chúng ta hợp thành doanh chiến thuật mới có thể chân chính nhận được tán đồng bằng không mà nói sáu đánh lên mấy trận phổ thông trận chiến vẫn là không giải quyết được vấn đề ta gật đầu một cái nhận đồng trương tư lệnh thuyết pháp cái này kỳ thực rất đơn giản sáu bây giờ có thật nhiều người nhìn chằm chằm chúng ta cái này hợp thành doanh nói một cách khác chỉ là có chút dục gia chi tội hương vị nếu như chúng ta chỉ là đánh một trận hai trận thông thường thắng chiến sáu những người kia còn có thể cắt một tiếng Những thứ này trận chiến những bộ đội khác cũng giống vậy sẽ làm nhận được cũng không thể chứng minh hợp thành doanh huấn luyện cùng chiến thuật phương hướng là đúng sáu. Cho nên chiến đấu như vậy ngoại trừ tăng thêm thương vong bên ngoài không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên ta cho ngươi chọn tốt mục tiêu. Trương Tư lệnh chỉ vào trên biên cảnh một cái bộ vị, nói, phản vượng khu vực 6 Đây là tự vệ phản kích chiến toàn bộ chiến tuyến duy nhất bị việt quân đột nhập quân ta phòng tuyến bộ vị 6 Kể từ quân ta rút lui phía sau, quân ta tuần tự mấy cái đoàn muốn đem nó lấy xuống, kết quả cũng không có thành công. Nô, no. nghe vậy ta không từ những mại sáu. Độ khó này có thể hay không quá lớn. Đầu tiên là duy nhất bị Việt quân đột nhập quân ta phòng tuyến bộ vị, này liền đủ để chứng minh chi này Việt quân không đơn giản. Thứ yếu mấy cái đoàn thay phiên đánh lại còn không hạ được tới, mà chúng ta vẫn còn muốn lên đi đánh một trận thắng trận 6. Ta biết cái này không dễ dàng. Trương tư lệnh tự hồ xem thấu ta ý nghĩ, nói, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được có con, muốn để cho nó binh sĩ tâm phục khẩu phục cũng không phải dễ dàng như vậy. Chú đóng Việt quân là chi bộ đội đó. Ta hỏi, trước kia là 312 sư, bây giờ là 320 sư. Trương tư lệnh trả lời. nhưng kỳ thật lời này ta hỏi cùng không hỏi đều như thế, bởi vì ta đối với việt quân những thứ này cái gì sư cái gì sư căn bản là không có ít nhiều hiểu rõ. cái này 320 sư thật không đơn giản a. trương tư lệnh nói nên sư biệt Xương bình nguyên sư là việt lục đại vương bài sư một trong xếp hạng còn tại các người đánh 316 a sư phía trên tự vệ phản kích thời gian chiến tranh nên sư còn tại giản bộ nhất, cho nên không có tham gia chiến đấu 6. 3 tháng tại quân ta rút quân sau đó mới khẩn cấp điều đến lượng sơn phương hướng, sau đó liền phân ra bước thứ năm binh đoàn tới đóng giữ phản vượng khu vực. Trong đó một doanh liền đóng tại 481 cao điểm khu vực, cũng chính là nô ra quân ta phòng tuyến bên trong cao điểm 6. Quân ta mấy cái đoàn thay nhau tiến công cũng không thể cầm xuống. Nghe vậy ta không từ hít vào một ngụm khí lạnh, nói một cách khác chính là chúng ta phải đối phó chính là so 316 A sư còn muốn vương bại vương bại sư 6. Đương nhiên, cái này 316 A sư là tương đương nội danh 6. Nhưng nó nổi danh nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là bởi vì nó tham gia tự vệ phản kích chiến, hơn nữa bị quân ta đánh cho tử thương thảm trọng, cho nên bây giờ chính là quốc nội phổ thông bách tính đều đối 316 A sư cái này phiên hiệu nghe nhiều nên quen. nhưng nổi danh cũng không đại biểu sức chiến đấu mạnh, mặc dù 316 a sư sức chiến đấu thật là rất mạnh, nhưng ta biết cái này 320 sư có thể xếp tại 316 a sư phía trên nhất định sẽ có nguyên nhân của nó. Về sau nhìn tư liệu ta mới biết được sáu. Cái này 320 sư là tại Việt quân lục đại vương bại sư bên trong xếp hàng thứ hai chủ lực sư, thậm chí còn là một chi tại 50 niên đại trực tiếp tiến vào quân ta cảnh nội từ quân ta trang bị, chỉnh huấn một sư. Bởi vì nên sư trưởng năm giữ mỹ quân tại rừng rậm khu vực chiến đấu, cho nên đặc biệt am hiểu rừng rậm chiến đấu. Còn có một chút ta muốn nhắc nhở ngươi là. Trương Tư lệnh lại nói tiếp. bởi vì chúng ta một trận nhường tô liên đại mất mặt mặt sáu đồng thời cũng là vì trấn an việt tô liên đã bắt đầu toàn diện vũ trang việt bộ đội cái này 320 sư chính là trong đó một chi nghe nói bọn hắn muốn một bên đóng giữ biên cảnh một bên chỉnh huấn thành cơ bức sư cũng chính là sư giới hóa bộ binh sư ý thứ sáu cho nên hắn hỏa lực cùng trang bị rất có thể lại so với phản kích thời gian chiến tranh còn tốt hơn sáu nghe lời này ta lại càng phát nhức đầu sáu càng quỷ tử trang bị vốn là so với chúng ta tốt bây giờ lại tại tô liên dưới sự giúp đỡ tiến hành tăng cường sáu mà chúng ta lại bởi vì điều kiện hạn chế tựa hồ căn bản là không có gì tiến bộ bất quá muốn nói có tiến bộ cái kia cũng có sáu. ít nhất bây giờ chúng ta không cần dùng lại khiêng năm mươi nửa ra chiến trường a muốn mấy cái SVR mà nói cũng không phải vấn đề gì a nhưng cái này cùng có tô liên ủng hộ việt so ra rõ ràng vẫn là có khoảng cách đặc biệt là giống SVR giờ xuống ngắm các loại đồ vật quốc gia chúng ta bây giờ còn chưa pháp sinh sản dùng tất cả đều là từ trên chiến trường giao nộp tới cái kia đánh nhau hỏng một cái liền thiếu đi một cái như thế nào không có vấn đề chứ trương tư lệnh hỏi không có vấn đề ta nói lúc nào xuất phát liền xuống tháng số một a trương tư lệnh nói lại cho các ngươi nửa tháng thời gian chuẩn bị, số 1 xuất phát là ta ứng tiếng, trong lòng liền nghĩ lấy 6, kế tiếp phải tìm cùng việc khí hậu hoàn cảnh không sai biệt lắm chỗ luyện một chút, bằng không cái này lên chiến trường chỉ sợ trong thời gian ngắn đều không thích ứng được. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc 335, chương 117, trạm trưởng thời kỳ chiến tranh, binh sĩ có loại huấn luyện gọi là lâm chiến huấn luyện. Cái gọi là lâm chiến huấn luyện Tên như ý nghĩa chính là tới gần lúc chiến đấu huấn luyện. Loại huấn luyện này mục đích kỳ thực chính là lo lắng binh sĩ bởi vì địa vực khác biệt đối chiến trường hoặc là chiến đấu địa khu địa hình, khí giống, thủy văn tình vốn chưa quen thuộc mà ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Nói đơn giản chính là lại bởi vì không quen khí hậu mà gặp thương vong không cần thiết. Nay liền có cần thiết đang đến gần trước chiến đấu tìm được một chút cùng chiến trường tương tự khu vực đối với binh sĩ tiến hành huấn luyện. Cực đoan nhất tương tự 6. Chính là đối với một ít đặc biệt chủng tác chiến, liền cao điểm hoặc là phụ cận mấy cái cao địa phương vị đều phải tìm được không sai biệt lắm sau đó tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Lúc này vấn đề đã tới rồi 6. Bắc Kinh nơi này là ấm ở mức mang khí hậu, mà Việt nhưng là rừng mưa nhiệt đới khí hậu 6. Muốn ở chỗ này tìm ra một người giống Việt dạng như địa hình, khí giống, thủy văn chỗ tiến hành huấn luyện thật đúng là không dễ dàng. Lại cân nhắc đến chúng ta nếu là đi đến chiến khu phải ngồi hơn 10 ngày xe lửa, vậy được thiên uốn tại trong xe lửa đối với chiến đấu lực cũng sẽ có ảnh hưởng, cho nên liền làm một cái quyết định sáu, Đem sớm định ra nửa tháng thời gian chuẩn bị cùng ngồi xe lửa thời điểm đổi chỗ một chút. Theo lý thuyết, chúng ta trước tiên đi đến bên cạnh cường, sau đó lại huấn luyện. Dạng này một phương diện rất dễ dàng liền có thể tìm được tương tự khu vực tiến hành huấn luyện lấy quen thuộc hoàn cảnh 6. Kỳ thực đến rồi bên cảnh liền căn bản không cần tìm, phù cận địa hình, khí giống đều không khác mấy. Một phương diện khác chính là nhường các chiến sĩ có càng nhiều thời gian khôi phục thể lực và sức chiến đấu. Thế là, binh sĩ tại vội vàng chuẩn bị 2 ngày sau liền chuẩn bị xuất phát 6. Đương nhiên, giống như mọi khi các bộ đội một dạng, binh sĩ đến tiền tuyến xuất phát lúc sẽ không theo các chiến sĩ nói đi cái nào. Nguyên nhân trong này à, một phương diện cũng có bảo mật hương vị, một phương diện khác cũng là lo lắng bộ phận chiến sĩ biết lái tiểu xoa 6. Nơi này đào ngũ cũng không tất cả đều là chỉ làm đào binh. Bởi vì cái gọi là rừng vốn lớn loại chim nào cũng có. Trong này chắc chắn sẽ có một số người một khi trước đó biết bộ đội của mình muốn thượng chiến trường, liền sẽ thông qua đủ loại quan hệ đem hết toàn lực đem mình điều đi. Giống như Trương Tư lệnh nói như vậy, dạng này không thể nghi ngờ sẽ tạo thành ảnh hưởng rất xấu cho bộ đội sĩ khí mang đến đả kích rất lớn. Nhất là chúng ta hợp thành doanh liên tiếp 6. Ở trong đó cũng có một bộ phận học viên là dựa vào quan hệ, dựa vào đề cử tiến vào, hơn nữa bọn hắn tiến bộ trường dê học thời điểm còn tưởng rằng chí ít có mấy năm học tập thời gian. Cho nên rất nhiều người đều không làm tốt muốn thượng chiến trường chuẩn bị. Từ một điểm này tới nói sáu bộ này phần người nên sẽ hối hận trước đây quả thực là muốn chen vào chúng ta hợp thành danh nhưng ta cũng mặc kệ bọn hắn có làm hay không chuẩn bị cẩn thận bọn hắn lại đi tiến bộ chừa nở dê học mặc vào quân trang một khắp này liền nên có thượng chiến trang ý thức liền nên biết chắc chắn sẽ có một ngày như vậy sáu một ngày này chỉ bất quá sớm đi tới mà thôi cho nên chúng ta lần này là đánh tập huấn danh nghĩa lên đường 6 nhưng mà nhị liên những cái kia có kinh nghiệm lao binh rất nhanh liền từ binh sĩ động tác nhìn lên xảy ra chút cái gì đầu tiên là bộ đội xe tăng ô tô thậm chí bộ đội công binh máy đuổi đất cần cầu đều toàn bộ mang đi Thứ yếu là xuất phát thời gian định ở buổi tối, hơn nữa bảng số xe hết thẻ dùng nước sơn trắng xoát đi 6. Cái này tự nhiên là vì giữ bí mật nguyên tắc, phải biết cái này thời đại ta đây quốc còn không có tiến vào tin tức hóa thời đại, thậm chí ngay cả 110 đều không có thứ nhất 110 báo cảnh sát đài tại 86 năm một nguyện thiết lập. Nay liền cho quốc nội trị an tạo thành rất nhiều thiếu sót, lại thêm thượng chiến tranh thời kỳ động viên cùng với nhân dân cả nước ánh mắt phần lớn tập trung ở biên cạnh địa khu chiến sự 6. Thế là quốc nội phần tử ngoài vòng luật pháp thậm chí là nước ngoài thẩm thấu gián điệp đặc công mà bắt đầu cản dỡ dậy rồi. cho nên giữ bí mật vẫn có cần thiết bằng không chúng ta binh sĩ vừa mới xuất phát liền bị địch nhân biết chi bộ đội đó bao nhiêu người bao nhiêu trang bị muốn lái hướng phương hướng nào sáu cái kia còn đánh cái dám trận chiến nhưng cái này đồng thời cũng là đang nói cho các chiến sĩ một cái tin tức sáu đây là muốn thượng chiến tràng cho nên bộ đội bầu không khí rất nhanh liền khẩn trương lên bọn hắn đều cảm giác được cái gì từ quốc xuân liền len lén lén nương đến bên thân ta nhỏ giọng hỏi doanh trưởng sáu đây có phải hay không là lại muốn sáu kết quả bị ta hung hăng chừng mắt liếc liền cứng rắn đem lời còn lại cho nước mất thế là tâm lý năm chắc các lao binh cũng liền cả đám đều ngầm hiểu lẫn nhau sáu Bọn hắn cũng biết này, lại nhường liên tiếp các tân binh cảm thấy khẩn trương. Người này cũng là chỉ có một cái mạng, có ít người chớ nhìn hắn bình thường khẩu hiệu kêu hiên ngang lấm liệt, vừa đến phải đánh thật thời điểm nói không chính xác liền sẽ làm ra chuyện gì tới. Trương phàm có thể cũng cảm thấy điểm này xấu, nhưng để cho ta cảm thấy kỳ quái là nàng không chỉ không có khẩn trương ngược lại là khuôn mặt hưng phấn, liền cùng có chút không có lên qua trên chiến trường tân binh một dạng. Tân binh tại lúc này biểu hiện sẽ có hai loại cực đoan, một loại là sợ, một loại khác là hưng phấn. Sợ là bởi vì biết đạo chiến trường gặp nguy hiểm, hưng phấn nhưng là bởi vì vẫn chưa từng gặp qua chiến trường chân chính. trong đầu nghĩ đều là chút giết địch lập công loại kia mộng đẹp mà trương phàm là loại kia đi lên chiến trường hơn nữa cũng trải qua mấy lần kẻ nguy hiểm đồng thời nàng cũng không khả năng sẽ tồn tại cái gì giết địch lập công 6. vậy nàng hưng phân cái gì tới về sau ta mới biết được 6. nàng lúc này ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản chính là cuối cùng có thể theo ta cùng một chỗ thượng chiến trường lái hướng tiền tuyến đội xe ầm ầm liệt hàng lái hướng nhà ga lại tại nhà ga trước cửa bị người cả xuống chuyện gì xảy ra ta nhảy xuống xe dịp hướng trước mặt dừng lại cỗ xe hô liêu thanh thưởng, triệu kính bình một đường chạy chậm tiến lên đây báo cáo phía trước xảy ra chút tình trạng 6. nói là để chúng ta đường vòng. Đường vòng? Ta nhướng mày, vấn đạo, là ai mệnh lệnh? Cái này xấu. Triệu Kính Bình nói, nhà ga trạm trưởng, làm cho gì? Ta nói, nhà ga trạm trưởng có quyền lực nhường binh sĩ đường vòng. Lập tức làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Là Triệu Kính Bình những Liêu Thanh liền mang theo một cái cảnh vệ viên đi lên xem tình huống. Cũng không lâu lắm Triệu Kính Bình trở về, hắn mặt mang tức giận hướng ta giải thích nói, doanh trưởng, là bởi vì chứa lên xe bình đài nhường vật liệu gỗ nhà máy cho chiếm dụng, những thứ này đơn vị vì chứa lên xe thuận tiện, tại trên bình đại dựng một chút giá đỡ 6. ô tô thông qua không có vấn đề xe tăng máy ủi đất liền không có cách nào thông qua được không phải lộ quá chật chính là một chút giá đỡ quá thấp chặn đường đi sáu cho nên phải chúng ta đường vòng từ một phương hướng khác đi ta không từ những mày hỏi liễu thanh đường vòng muốn đi bao xa 2 km sáu triệu kính bình nói hơn nữa đi là đường đất xe tăng có thể lát nữa có ham ở nguy hiểm sáu ta cắn răng lạnh mặt nói vậy còn chờ gì Huỷ đi là triệu kính bình đứng liêu thanh mang theo cảnh vệ viên liền lên đi cái này nếu như là bình thường còn dễ nói binh sĩ là có kỷ luật có thể vì bách tính thuận tiện liền tận lực vì bách tính thuận tiện chính mình lượn quanh một lộ cũng không phải việc ghê gớm gì nhưng lúc này nhưng là tại chiến lúc sáu cái này 2 km lộ tuy không dài nhưng bạn nhất duyên nội chiến cơ làm sao bây giờ vạn nhất xe tăng rơi vào đi bất động làm sao bây giờ cho nên đó căn bản không có gì tốt suy tính nhưng mà qua một hồi lâu vẫn không thấy trước đoàn xe tiến không khỏi hỏi liễu thanh chuyện gì xảy ra cảnh vệ viên tiểu chương nói ta đi lên xe một chút không cần ta không kiên nhẫn mở cửa xe hướng nhặt bước hướng về trước đoàn xe phương đi đến cảnh vệ viên vội vàng từ sau đầu theo sau Đi không bao lâu liền nghe được phía trước lẫn lộn cùng nhau, bước nhanh hơn đi lên xem xét sáu. Liền thấy Triệu Kính Bình cùng một cái đội mũ lưỡi trai trung niên nhân tranh phải không có thể mở giao. "Chuyện gì?" Ta hỏi. "Doanh trưởng 6." Triệu Kính Bình nói, "Đây là trạm trưởng 6." Trạm trường đem đầu vừa nhất, cắt đứt Triệu Kính Bình mà nói hướng về phía ta đánh giọng con nói, "Ngươi chính là doanh trưởng A6." Đến rất đúng lúc. "Ngươi có biết hay không những thứ này giá đỡ trị giá bao nhiêu tiền? Phá hủy xảy ra vấn đề gì ngươi có biện pháp nào không phụ trách? Ta cùng các ngươi nói sáu, các ngươi muốn hủy, liền phải đi qua sáu." Trạm trưởng mà nói còn chưa nói xong, Súng lục của ta đã chĩa vào trên đầu của hắn, hắn tại chỗ liền dọa đến sắc mặt tái nhận, lời còn sót lại hết thảy đều không biết bay đến đi nơi nào. Chào ngươi lớn mật. Ta nói, dám đem thượng chiến tràng binh sĩ ngăn lại, ngươi có biết hay không ta có thể một phát súng giết chết ngươi. Trạm trường nghe xong ta đây lời mới biết tính nghiêm trọng của vấn đề, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu lập tức liền từ trên trán hoa hoa trôi xuống dưới. Ta cũng không lại theo hắn nói nhảm nhiều. Đối đứng tại bên người Triệu Kính Bình nói, lập tức cho quân đội chiến đấu bộ gọi điện thoại, mời bọn họ cho thượng cấp chào hỏi, nói cho bọn hắn nhà ga trạm trưởng ngăn cản binh sĩ hướng tiền tuyến tiến phát, đồng thời đã duyên ngộ chứa lên xe thời gian, căn cứ vào thời gian chiến tranh điều lệ ta đã rút lui vị này nhà ga trạm trưởng chức vụ, mời lên cấp mặt khác phái một vị mới trạm trưởng tới. Là Triệu Kính Bình ứng Liêu Thanh lập tức đi ngay hướng về phía máy bộ đàm. Cùng lúc đó ta cũng thu hồi súng ngắn, nhìn cũng lời lại nhìn cái kia trạm trưởng một mắt, hợp binh liên tục giải dương kia nói, "Hạn ngươi trong vòng 10 phút đem những này giá đỡ thoát." Là Dương Kiệt đầu tiên là sừng sốt một chút, tiếp đó rất nhanh liền điều một chiếc xe tăng đi lên, thuần thục liền đem giá đỡ đẩy ngã trên mặt đất. Cảnh tượng này lần nữa đem cái kia chạm trưởng dọa cho trận mắt hốc mùng sáu. Nguyên bản ta còn tưởng rằng đây chính là Dương Kiệt mục đích sáu. Dọa một chút cái kia không biết thời thế chạm trưởng, về sau mới biết được Dương Kiệt đây là không có thể mới làm như thế sáu. Bộ kia tử vừa cao vừa lớn, dùng máy ủi đất đẩy ra mà nói ngã xuống rất có thể sẽ đập thương người điều khiển, cho nên phải trong vòng 10 phút đẩy ngã lại không đến mức cho người ta viên tạo thành nguy hiểm, cũng chỉ có nhường xe tăng bên trên. Giá đỡ đẩy đột thì dễ làm hơn nhiều. Máy đuổi đất khai thượng lai đem những thứ đồ nổ ngang kia hướng về bên cạnh đời sáu. Một con đường rất nhanh liền rõ ràng mở. Chúng ta bên này vội vàng 10 phút còn chưa tới, thì có một người mặc đồng phục làm việc trung niên nhân chạy đến trước mặt ta tới kính cái lễ, báo cáo, ta là phó trạm trưởng Lý Giải Nghĩa, căn cứ vào thượng cấp mệnh lệnh đảm nhiệm trạm trưởng, mời thủ trưởng chỉ thị. Ta gật đầu một cái, quét bên cạnh hướng đấu bại gà chống tựa như lão trạm trưởng một mắt, vấn đạo, bộ này giá đỡ có thể hủy đi sao? Đương nhiên có thể. Lý Giải Nghĩa vội vàng động thân nói, những thứ này giá đỡ đến chế bộ đội hành động quân sự, đương nhiên muốn hủy, hẳn là toàn bộ hủy đi. Ân Ta hài lòng gật đầu một cái. Kỳ thực lao trạm trưởng cũng không phải không rõ đạo lý này, mà là làm thiết lão đại quen thuộc, quanh năm suốt tháng bị người cầu sự tình quá nhiều, thế là quán tính cho phép phía dưới 6. Đối đầu tiền tuyến binh sĩ còn đánh một bộ kia dọa quan, bị mất chức cũng chỉ có thể trách chính hắn không đủ thông minh à. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc 336, Trước 118, chứa lên xe mới nhậm chức chạm trưởng lý giải nghĩa 10 phần nhiệt huyết, cũng rất giả dặn sáu. Bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn là bởi vì quan mới nhậm chức hoặc là nhìn thấy chúng ta một cái như vậy không cao hứng liền đem lao trạm trưởng cho các chức cho nên trong lòng có chút e ngại cho nên mới đối với chúng ta đặc thù chiếu cố. Nhưng rất nhanh liền hiểu được nguyên lai mới trạm trưởng là một cái quân nhân giải ngũ, hơn nữa còn là tại 62 năm tham gia qua đối với ấn tự vệ phản kích chiến sáu chân trái của hắn chính là tại nơi cuộc chiến tranh bên trong bị thương, cho nên bây giờ đi trên đường gặp em. Đối với cái này cái lao anh hùng chúng ta vẫn là tương đối kính nghệ, cho nên các chiến sĩ đối với hắn đều hết sức khách khí, đều thân thiết gọi hắn lao nghĩa chạm trưởng. Lão nghĩa trạm trưởng nhìn thấy biết rõ chúng ta đây là muốn ra tiền tuyến đánh cảng quỷ thứ 6. Cái này đến bây giờ đã không phải là bí mật, nguyên nhân chính là bị lão kia trạm trưởng như vậy nháo trò, tất cả mọi người bao quát liên tiếp chiến sĩ mới đều xác định chúng ta chính là muốn đi đến chiến trường, cho nên một loại bầu không khí ngột ngạt rất nhanh liền bao phủ tại bộ đội trung quanh, mặc dù không nhìn thấy sợ không được, nhưng lại giống như là một mảnh lại nồng lại đậm rạp mây đen tựa như ép tới các chiến sĩ đều không thở nổi. Kỳ thực loại này hiện tượng không chỉ là tân binh, tương đương một bộ phận lão binh cũng là dạng này. Tân binh đó là chưa thấy qua chiến trường, còn có một loại né con mới để không sợ cái chủng loại kia hương vị sáu. lão binh thì hết sức rõ ràng máu tanh của chiến trường cùng tăng khốc, cho nên có khi áp lực tâm lý còn có thể so tân binh lớn hơn nữa, càng nặng, thậm chí liền chính ta trong lòng đều thỉnh thoảng sẽ có chút hốt hoảng, muốn thật nói có tương đối bình tĩnh, vậy sẽ phải thuộc mặt sẹo cùng trương Phạm 6. mặt sẹo đó là trải qua cảnh tượng như vậy quá nhiều trở về, đến mức đều tê dại, trương Phạm nhưng là có chút rất rốt nát cho là trời sập xuống ngược lại có dương học phong chống đỡ, cho nên cái gì cũng không sợ sáu, bầu không khí như thế này vẫn còn là nhường lao nghĩa chạm trưởng cho hóa giải, hắn vừa nghe nói chúng ta đây là muốn ra tiền tuyến, không khỏi kích động đến có chút nóng nước mắt doanh trọng, các đồng chí sáu. thật đúng là có duyên phận a ta đánh là đối ấn tự vệ phản kích chiến các ngươi đánh là đối càng tự vệ phản kích chiến sáu lão nghĩa trạm trưởng người cũng đánh trận a các chiến sĩ đặc biệt là những cái kia liên tiếp đám học viên mới rất nhanh liền với lại đây còn không phải là lão nghĩa trạm trưởng vỗ vô chân trái nói trong này còn có một khối mảnh đạn không giữ đi ra đầu 6. ta đánh trận lúc mới chỉ có mười mấy tuổi so với các ngươi bây giờ không lớn lắm những cái kia ấn độ quỷ tử xem chúng ta dáng người nhỏ kêu chúng ta bút bê binh bọn hắn người người cũng là dâu kéo mảnh vụn hơn nữa còn là đánh trận sáu cho nên người người đều xem thường chúng ta Ai biết những cái kia Ấn Độ binh người người cũng là hồ giấy, trông thì ngon mà không dùng được sáu. Không có đánh hai cái liền tất cả đều gục xuống, chúng ta thật nhiều người cũng không đánh đã nguyên đâu. Dỗ một tiếng, các chiến sĩ liền tất cả đều nở nụ cười. Tiếng cười kia bên trong có mấy tầng ý tứ, một cái là bị lão nghĩa trạm trưởng loại kia giọng bưng lòng cho lây nhiễm, cảm thấy ra chiến trường đánh giặc cũng không cái gì đáng sợ. Một cái khác sáu, nhưng là cảm thấy lão nghĩa trạm trưởng trước kia mười mấy tuổi liền có thể ra chiến trường đánh giặc. Vậy chúng ta bây giờ người người đều chừng 20, nói thế nào đều nhiều hơn sống mấy năm không phải. Lão nghĩa trạm trưởng cũng không sợ vậy chúng ta còn sợ gì? nhưng chỉ có biết đây thật ra là hai cái cảm khái niệm, đóng dấu độ sao có thể cùng chiến tranh bây giờ giống nhau mà nói xấu. Ấn Độ là một cái dạng gì quốc gia, Việt lại là một cái dạng gì quốc gia. Trước kia Ấn Độ quân đội mặc dù nói cũng là đánh trận, thậm chí còn khoe nói là đánh bại dồn quân đội 6. Cái này đích sắc cũng là tình hình thực tế, nhưng đó là Ấn Độ vẫn là anh quốc thuộc địa. Ấn Độ tất cả trung thượng tầng sĩ quan tất cả đều là người anh 6. Cái này Ấn Độ độc lập sau đó, trung thượng tầng anh quan vừa rút lui 6. -ta. còn giữ lại Ấn Độ binh tất cả đều là không có kinh nghiệm chỉ huy. thậm chí còn phái một chút chưa từng đánh trận chiến cao dòng giống cũng chính là xem thường thấp dòng giống nhân tới chỉ huy cái này chiến đấu lực đương nhiên là đầy đất lông gà chỉ là bọn hắn chính mình không có tự mình hiểu lấy còn tưởng rằng là châu á đệ nhất thôi nhưng mà sáu những lời này ta đương nhiên sẽ không theo các chiến sĩ nói có đôi lời gọi trên chiến lược xem thường địch nhân trên chiến thuật xem trọng địch nhân bây giờ chính là hẳn là xem thường địch nhân thời điểm kế tiếp chúng ta liền tại lao nghĩa trạm trưởng tự mình dưới sự chỉ huy tiến hành chứa lên xe 6. chúng ta ngồi tàu quân sự ngoại trừ sáu vị trí đầu tiết bình sắt tử xa toa là vóc người bên ngoài còn lại cũng là vận ô tô vận xe tăng xe ba gác một khắc này ta đây cái doanh trưởng kỳ thực là bị giá sáu lão nghĩa trạm trưởng chỉ là đem một cái hồng tụ trương hướng về trên cánh tay khu vực tiếp đó tít tít tít thổi bên trên một hồi cái còi tất cả liền tất cả xếp hàng cán bộ liền đến cái kia đi họp đầu tiên làm là đối tất cả đại đội trưởng trung đội trưởng huấn luyện chủ yếu là đem ô tô xe tăng chứa lên xe lúc phải chú ý thứ gì muốn theo cái gì chỉnh tự chứa lên xe gắn xong sau xe làm như thế nào cố định muốn đi đâu nhận lấy thiết bị các loại sáu về sau ta phát hiện đây thật ra là mười phần có cần thiết cái này chứa lên xe cũng không phải thật đơn giản đem xe hoặc là thản tại lái lên liền có thể đi sáu Cái này xe lửa thế nhưng là tại trên đường dây cao tốc vận hành. Có khi vào chạm cái gì toa xe ở giữa khó tránh khỏi sẽ va va chạm chạm 6. Nay liên yêu cầu xe ba gác lên ô tô, xe tăng đều phải cố định lại 6. Cái này cố định cũng là một môn học vấn, đầu tiên đem xe theo nhất định khoảng cách vị trí dọn xong, tiếp đó trước sau bánh xe lại dùng tam giác một đỉnh nhanh 6. Song phía sau hay dùng hai chảo đinh đem tam giác một vững vàng đính tại xe ba gác bên trên. Đinh tam giác một lúc phải bảo đảm không thể có một điểm khe hở, nguyên nhân là ô tô chất lượng đại, không làm gì khe hở cũng rất có thể bởi vì xe lựa trước sau vận động làm cho ô tô bay ra ngoài. Tiếp lấy còn muốn dùng số 8 dây kém đem xe hơi trước sau thanh bảo hiểm chói đến xe ba gác hai bên móc sắt từ bên trên nhẹ tục chói lại mấy đạo phía sau. Còn muốn dùng tại dây kém ở giữa dùng một cây gậy gỗ cắm ở hai tổ dây sắt ở giữa hướng một cái phương hướng nhiễu thẳng đến dây sắt sụp đổ quá chặt chẽ đem ô tô buộc lao mới thôi. Cái này nói lên vì mặc dù không là rất khó khăn, nhưng bởi vì cái gọi là dòng sinh chín con có bất đồng diện sáu. Chúng ta người của bộ đội nhiều, cái kia tại những này phương diện tố chất thì có hảo hữu hỏng. Đó cũng không phải nói thủ hạ ta chiến sĩ tương đối đần, mà là mỗi người am hiểu đồ vật không giống nhau. giống như trong trường học có người lại cái này khoa có người kia khoa một dạng có ít người đối với phương diện này chính là trời sinh không ham muốn hoặc là ưa thích đánh ngựa hổ hoặc cũng có thể nói là bởi vì trong lòng suy nghĩ muốn lên trên trường thế là làm những thứ này liền không có tâm tư liền tùy tiện buộc một buộc đinh một đinh. bất quá hảo tại lão nghĩa trạm trưởng rất có kiên nhẫn tại chúng ta chứa lên xe hoàn tất phía sau hắn tự mình mang theo trạm xe nhân viên công tác một tiết toa xe một tiết toa xe kiểm tra nhìn thấy có chút không hợp cách liền mang theo nhân viên công tác tiến hành ra cô sáu nghiệm thu hợp cách sau đó mới phê lên ngụy trang lưới lão nghĩa trạm trưởng loại này nghiêm túc phụ trách tinh thần. cũng khiến cho chúng ta tàu quân sự cứ đi thẳng một đường đến tiền tuyến cũng không có ra cái gì vấn đề xấu. Từ một điểm này tới nói, ta cảm thấy chính mình đem phía trước cái kia lao trạm trường triệt tiêu vẫn làm chuyện tốt. dạng này mãi cho đến hai hắc khuya, mọi chuyện cần thiết cuối cùng chuẩn bị hoàn tất, ta cuối cùng lại hướng bộ chỉ huy báo cáo một lần tình huống, nhận được cho phép phía sau liền cáo chi lao nghĩa trạm trưởng tùy thời cũng có thể chuyến xuất phát. khẩn cấp cái còi rất nhanh liền thổi lên, tại trên sân ga ba, năm thành bảy các chiến sĩ nhao nhau chen lên xe lửa, lao nghĩa chạm trưởng tại trên sân ga cơ đầu tàu phát ra hơi nước cầm thanh tiết tấu cũng theo đó tăng tốc tiếp lấy giống như một đầu vừa tỉnh ngủ ý rộng giờ dạ gồng tựa như chậm rãi bắt đầu chuyển động các đồng chí gặp lại lão nghĩa trạm trưởng hướng về phía chúng ta hô ta lão nghĩa ở chỗ này chờ các ngươi trở về gặp lại gặp lại 6. các chiến sĩ cũng nhao nhao tháo cái nón xuống rồi ra cửa xe hướng vị này khả kính trạm trưởng vây tay 6. hắn sau cùng nói câu nói kia không biết nhường bao nhiêu chiến sĩ tại toa xe lúc lén lén bôi nước mắt sáu chuyến đi này thật đúng là không biết có thể hay không lại trở lại nơi này xe lửa hướng phía trước mở một đoạn Thông tin viên Tiểu Lưu ngại nhàm chán liền mở ra đi ô muốn nghe một chút đến từ tin tức của Tiền tuyến Sáu. Lúc này tin tức vẫn tương đối bế tắc, tin tức của chúng ta nơi phát ra hoặc chính là thượng cấp cho, hoặc chính là từ trong máy thu âm thất thất bát bát tiết mục bên trong nghe được sáu. Đến nỗi cái kia báo chí đi, chờ chúng ta nhìn thấy tin tức kia thời điểm cơ bản đều là vài ngày trước mà lại là trải qua xử lý. Lúc này Tiểu Lưu nghe đài chính là sáu. Tiết mục này đang đối với càng phản kích chiến phía trước vẫn là thuộc về không cho phép nghe đài điện đại địch, nhưng là bây giờ trong bộ đội đã là công khai nghe đài. Hơn nữa cái này tin tức đó là vừa nhanh vừa chuẩn sáu. cái này nói đến cũng có chút buồn cười, chính chúng ta đánh trận chiến sáu. tin tức này còn phải từ nước mỹ lao thiết lập điện đài cái kia nghe đài. đúng lúc này chúng ta đột nhiên liền thu nghe được một đầu quảng bá, việt hoa hai vị này ngày xưa bằng hữu, tại biên cảnh phát sinh chiến sự vẫn còn tiếp tục. ngay tại tin tức truyền ra lúc, lại có nước chừng một đoàn binh lực mang theo ô tô, xe tăng, hỏa pháo tại bắc kinh leo lên xe lửa, sắp lao tới việt hoa biên cảnh tham chiến sáu. các chiến sĩ nghe xong cái này quảng bá liền choáng váng sáu. đây không phải là tại nói chúng ta sao? doanh trưởng, tiểu lưu không khỏi nghi ngờ hỏi, trong bộ đội chúng ta có phải hay không có đặc vụ a? đúng vậy a doanh trưởng 6. triệu kính bình cũng kỳ quái nói chúng ta cái này từ căn cứ xuất phát đến nơi đây bao quát chứa lên xe cũng bất quá mấy giờ hơn nữa còn là đáp lấy bóng đêm ẩn mật đi tới 6. cái này nước mỹ lao đều biết không nên nói lung tung ta trả lời nào có cái gì là vụ vậy cái này là sáu nước mỹ lao có một loại đồ vật gọi vệ tinh gián điệp ta nói chính là ở trên trời tùy thời cũng có thể nhìn thấy chúng ta đang làm gì hắc còn có cái đồ chơi này ở giữa sáu vệ tinh gián điệp doanh trưởng sông vấn vậy chúng ta như thế nào không thấy trên trời có đồ đâu muốn nhìn thấy hay dùng pháo đem nó đánh xuống chính là tiểu lưu cũng sát có chuyện lạ nói này cũng đem chúng ta tình báo tiết lộ ra ngoài đánh xuống ta không từ nhịn không được cười lên đồ chơi kia cao đến, đến rất cũng không phải chúng ta có thể nhìn thấy cũng không phải đạn pháo có thể đánh lấy được lần này các chiến sĩ liền không có chuyện có ít người còn không chịu phục sáu hung hăng hỏi tất nhiên chúng ta không nhìn thấy cái kia nước mỹ lao chỉ bằng cái gì thấy được chúng ta a sáu ta cũng không biết làm như thế nào giải thích cái này càng là hướng xuống giảng giải vấn đề có lẽ sẽ càng nhiều Từ nơi này một phương diện đến xem, quân đội của chúng ta cách hiện đại hóa còn rất xa đường rất xa muốn đi à. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc. 337. Chương 119, công thẩm ngồi xe lửa thời gian ngược lại cũng sẽ không nhàm chán, nguyên nhân là cái này, nguyên một toa xe cũng là chiến hữu 6. Đại gia bình thường liền quen bên trong quen bên ngoài, cho nên đến trên xe liền trò chuyện thiên hoa luật truy, có trò chuyện quê hương, trò chuyện con con dâu, càng nhiều hơn chính là trò chuyện đánh trận 6. lão binh mãi cứ cùng tân binh nói chuyện đánh giặc, có khi còn cố ý đem chiến trường nói đến đáng sợ một chút, kinh khủng một điểm. thì nhìn những tân binh đe dọa đến sắc mặt chết thanh bọn hắn ngay tại sau lưng thầm vui. ta có trương phàm ở một bên bồi tiếp đương nhiên thì càng sẽ không nhàm chán, hơn nữa bởi vì này toa xe là một bình toa xe, cửa xe vừa đóng bên trong liền lấm tấm màu đen, cho nên trương phàm lá gan cũng lớn thỉnh thoảng liền hướng trên người của ta dựa vào sáu. ta đây nếu không phải là bởi vì trước trước sau sau đều là mình mình, lo lắng ảnh hưởng không tốt sáu, nếu không thì phải thừa cơ chiếm nàng một phen tiện nghi. đối với trương phàm tới nói thống khổ nhất chính là đi nhà xì sáu. trong xe liền một cái buồn cầu không phải cái kia không có phân cái gì nam nữ hơn nữa lúc đầu căn bản là không có gì che lấp thế là trương phạm mỗi lần đành phải nín đến xe lựa tại binh trạm dừng lại thời điểm mới xuống xe đi xếp hàng về sau cảm thấy trương phạm loại này quất bách ngay tại toa xe dưới đáy buồn cầu chỗ dùng dây kém xuyên lên một khối mưa to bố tại nơi trong góc 1 chẳng 6. trung phi là giải quyết một chút vấn đề chỉ bất quá trương phạm vẫn sẽ cảm giác đắc bất có ý tốt mỗi lần thực sự không nín được lúc mới khiến cho ta tại bên ngoài trông coi lúc này mới dám dùng cái này giản dị nhà vệ sinh vài ngày sau binh sĩ đã đến liêu châu cũng chính là tiến vào quảng tây địa giới sáu nước ta cùng việt có hai đoạn giao giới điều này cũng làm cho mang ý nghĩa có hai cái chiến trường một cái là tại vân nam phương hướng một cái là tại quảng tây phương hướng lần này chúng ta đi là quảng tây có lẽ là bởi vì này một lần chúng ta là từ nội địa đi lên chiến trường cho nên tốc độ nếu so với trước kia từ vân nam trở về bắc kinh thực sự nhanh hơn nhiều trên đường không còn là loại kia vừa đi vừa nghỉ không gian xe cái gọi là không gian xe chính là chỉ có cái khác đoàn tàu đều không tại trên đường sắt thời điểm tại vài hàng xe lửa ở giữa khe hở thời điểm mới khiến cho đi xe loại này an bài có lẽ là hợp lý dù sao ra chiến trường tàu quân sự sẽ càng khẩn cấp hơn một chút sáu nếu như trên chiến trường phương hướng tàu quân sự cũng là không gian xe mà nói chiến trường kia hậu cần sẽ rất khó cam đoan binh lực cũng sẽ xuất hiện không người kế tục hiện tượng chỉ bất quá sáu nay liền muốn khổ những cái kia từ chiến trường lui về phía sau tiến đưa thương binh có lẽ là bởi vì một trạm xe nguyên nhân xe lửa tại liêu châu ngừng mấy giờ sáu cái này cũng là có thể lý giải liêu châu thành là một cái giao thông ga đầu mối cả nước các nơi vật liệu quân nhu đều ở nơi này tụ tập sau đó lại vận chuyển về tiền tuyến mỗi cái phương hướng cho nên cái này vận chuyển con đường đương nhiên là rộn ở đây chúng ta cũng cảm giác được không khí chiến trường, trung quanh trên trăm đầu đường dây cơ hồ đều ngừng dựa vào tàu quân sự, đều cùng như chúng ta chính là người đứng đầu hàng mấy cái là chuyện quân muộn bình toa xe, đằng sau đi theo chính là ô tô, xe tăng, công trình xa, điện đài xe, đại pháo 6. tại những này tàu quân sự trung quanh đứng đầy người, số đông đều là quân nhân, hơn nữa người người cũng là công thương 6. ở đây những cái kia trên thân không có công thương nhân viên công tác ngược lại thành các loại, trên bầu trời bay là máy bay 6. từng cái lao thức chiến kỳ thỉnh thoảng vút không mà qua, trên bầu trời cắt xuống từng đạo màu bạc trắng uy tích sáu. Ta đối với chiến đấu cơ không có gì nghiên cứu, từ Tham Hưu trong miệng tiếng hô ta mới biết được những cái kia cũng là lớn đa số là diệt 6, cũng có vài không diệt 7. "Chú, diệt 8 tại 80 năm phục dịch thế là rất nhanh liền có chiến sĩ đang hỏi, quốc gia chúng ta không phải có máy bay sao? Vì sao không để bọn hắn trên chiến trường đâu?" "Đúng thế. Có máy bay đi hung hăng nổ càng quỷ tử một chút, chúng ta cũng liền dễ dàng một chút." "6." Ta và các Tham Hưu đều ngầm hiểu lẫn nhau không nói lời nào, cũng không tiếp miệng, bởi vì chúng ta đều hiểu một điểm 6. Lúc này xe tăng nếu như đều phải vừa lái vừa tu, cái kia chiến cơ lại sẽ như thế nào? cái kia chiến cơ nếu như chất lượng không có khả quan cũng không phải là đùa dỡn xe tăng không lái đi được động cùng lắm thì liền bỏ vào trên đường chiến cơ không mở được liền sáu trên thực tế chúng ta đoán cũng là đúng toàn bộ việt hoa mười năm chiến tranh song phương cơ bản đều không giành quân tham chiến đó là có nguyên nhân việt không quân quá mức nhỏ yếu có thể tham chiến chiến cơ cộng lại cũng bất quá chỉ có hơn 100 trăm nữa có đôi lời gọi lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo trung hoa trung quốc mặc dù đang thời gian 10 năm bên trong đối với trang bị cùng huấn luyện có rất nhiều bất lợi ảnh hưởng nhưng diện sáu diện năm mạnh năm cộng lại tiếp cận hơn ngàn nữa sáu Vẹn vẹn khẩn cấp bố trí tại biên cảnh một dãy thì có 20 nhiều cái tiêm kích bộ đội phòng không đoàn, 6 cái máy bay ném bom, máy bay cường kích binh đoàn. Cho nên đối với việc tới nói, không quân không tham chiến là lựa chọn tốt nhất. Đối với trung hoa trung quốc tới nói sáu. Tất nhiên lục quân liền có thể giải quyết vấn đề. Đây cũng là nhạc đắc bất xuất động không quân, nhường không quân đáp lấy thời gian này thật tốt tiến hành huấn luyện đồng thời đối với trang bị đổi mới, cải tiến cùng nghiên cứu phát minh. Lúc này đột nhiên tại nhà ga trung quanh binh đều hướng về một cái phương hướng vội vã mạnh và qua, nhìn thần sắc người người đều rất khẩn trương. Cảnh vệ viên tiểu trương rất thông minh, biết ta cũng muốn biết xảy ra tình huống gì. thế là không thể ta hạ mệnh lệnh liền nhảy xuống xe đi ngăn lại mấy người tra hỏi sáu sở dĩ muốn ngăn cản mấy người là bởi vì ngăn cản người đầu tiên lấy được trả lời là ta cũng không biết người thứ hai nói ta xem bọn hắn tìm ta cũng liền đi theo chạy sáu cái thứ ba mới nói ta cũng không phải rất rõ ràng nghe nói là công thẩm đại hội muốn xử bắn người sáu tốt ta người trung quốc thật có loại thích tham gia náo nhiệt thói quen liền đừng nói bọn họ nếu như ta thủ hạ chính là những thứ này bình không phải là bởi vì ta nghiêm lệnh không cho phép rời đi xe lửa mười em phạm vi sáu sở dĩ phía dưới mệnh lệnh này là bởi vì có lúc tới kinh nghiệm cái này nếu như đi được quá xa mỗi lần xe lửa vừa mở đều phải bỏ lại mấy người nếu không phải là bởi vì có mệnh lệnh này bọn hắn sớm cũng liền đi theo chạy tới xem náo nhiệt về sau lại sau khi nghe ngóng mới biết thật là một cái binh sĩ tại mở công thầm đại hội một vị chỉ đạo viên bởi vì sợ ra tiền tuyến tròn nên tại xe lửa đến liêu châu thời điểm liền nghĩ đáp lấy dừng xe thời gian chạy trốn binh sĩ phái người đem hắn cho bắt trở về sáu đây nếu là người bình thường chạy trốn cũng không như thế nghiêm Hơn nữa cái này cũng còn chưa lên chiến trường, mở một con mắt nhắm một con mắt giáo dục phía dưới nhường hắn tiếp tục trên chiến trường cũng là phải. Nhưng trốn chạy là chỉ đạo viên 6. Đây chính là phụ trách cho binh sĩ tư tưởng công tác, thế là không có biện pháp, vì ổn định quân tâm chỉ có thể áp dụng chiến trường kỷ luật 6. Thế là ngay tại một khối trên đất bằng triệu khai công thầm đại hội. Chúng ta là không có tận mắt thấy loại kia tình trạng 6. Nhưng nói thật có khi không nhìn thấy ngược lại sẽ càng có lực rung động, bởi vì thấy được liền hình tượng hóa, mà giống chúng ta dạng này 6. Vẹn vẹn chỉ là nghe được loa nhỏ bên trong một hồi tiếng la, tiếp đó chính là một tiếng súng vang 6. Các chiến sĩ không hẹn mà cùng chấn động, nhau nhau hướng tiếng súng truyền tới phương hướng ném đi ánh mắt, tiếp theo chính là riêng phần mình phát huy mình sức tưởng tượng suy nghĩ giống chàng diện đó. Chính trị viên đáp lấy lúc này mà bắt đầu đối chiến sĩ nhóm tiến hành một lần tư tưởng giáo dục, các đồng chí, vì bảo vệ Tổ quốc hy sinh chính mình là vinh quang chuyện, quyết không thể tham sống sợ chết, làm một cái khinh thường tại loài người đồ hèn nhát, phản đảng phản quốc xấu. Chính trị viên nói đến đích xác rất hảo, nhưng ta cảm thấy lúc này nếu như hắn không nói lời nào lời nói ngược lại sẽ càng có hiệu quả, bởi vì cái gọi là lúc này vô thanh thắng hữu thanh. ta tin tưởng một tiếng kia súng vang lên đã sâu đậm khắc ở các chiến sĩ trong lòng cũng không ngừng ở trong bọn họ lòng trong một cái góc quanh quần sáu bởi vì đây là của chính ta bản thân trải nghiệm cái này kinh lịch lại một lần nữa cho các chiến sĩ tạo thành một loại không rõ kiềm chế đến mức thẳng đến đoàn tàu động đồng thời tiếp tục xuôi nam lúc đều không mấy người có tâm tư nói chuyện phim sáu chương phạm Tựa hồ cũng nhận bầu không khí như thế này lây nhiễm trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một chút ưu sầu bất quá ta nghĩ ở trong đó cũng có một bộ phận là bởi vì nàng nhớ nhà nguyên nhân sáu đây là phần lớn nữ sinh bệnh trùng, rời nhà không lâu liền sẽ bắt đầu nhớ nhà kỳ thực ta lại làm sao không nhớ nhà ta chỗ không nghĩ nguyên nhân cũng chỉ có 16, đó chính là nhà cách nơi này quá xa vời, thậm chí có thể nói chính mình cũng không biết có thể hay không về trở lại 6. Tất nhiên về nhà hy vọng như thế liên quan mang, thế là dứt khoát sẽ không suy nghĩ nó. Loại đè nén này bầu không khí mãi cho đến đoàn tàu dừng ở Nam Linh thời điểm mới có chuyển biến tốt. Nguyên nhân là chung quanh rất nhiều bách Tính dâng lên lại là đổ nước lại là tiễn đưa cây nĩa, tiễn đưa đồ ăn và 6. Những người dân này phần lớn cũng là của bà. Về sau ta mới biết được, bách Tính trong nhà rất nhiều lao lực đều trợ giúp tiền tuyến đi 6. ở đây nói trợ giúp tiền tuyến cũng không phải nói đi đánh trận cái này thời đại chiến tranh nhường bách tính trực tiếp bên trên đã có không đến quá nhiều tác dụng bọn hắn đi lên phụ trách chủ yếu là hậu cần tỉ như vận chuyển đạn, đạn dược đào công sự đem thương binh phía sau tiễn đưa các loại có thật nhiều gia đình cũng là cả nhà động viên thanh niên trai tráng trợ giúp tiền tuyến già và yếu thì tại hậu phương tẩy băng vải chiếu cố thương binh các loại sáu từ nơi này một phương diện tới nói chiến tranh đối với bách tính sinh hoạt ảnh hưởng lớn nhất kỳ thật vẫn là biên cạnh khu vực lúc này bộ đội xác thực cũng cần dân chúng ủng hộ sáu Cái này cũng là lúc này quân ta truyền thống muốn giỏi về phát động quần chúng đồng thời lợi dụng quần chúng sức mạnh. Nhưng cứ như vậy, không thể nghi ngờ liền sẽ đối với dân chúng công tác cùng sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa tiếp tục như vậy còn có 10 năm 6. Cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với một cái địa khu mang đến tương đương gánh nặng nặng nề. Xe lửa tại Nam Ninh ngừng hơn một tiếng sau lại tiếp tục sôi nam đi mấy chục cây số, lúc này mới ở một cái không biết tên binh trạm phía trước dừng lại. Trong binh trạm sớm đã mấy chiếc xe dịp đang chờ, thấy chúng ta cái này liệt xe lửa lái vào binh trạm liền lớn tiếng hướng chúng ta hô: "Các ngươi là 118 đoàn năm doanh sao?" Đúng vậy. tàu quân sự bên trong có mấy người trả lời, toàn thể xuống xe. Một vị cán bộ bộ dáng quân nhân hướng về phía tàu quân sự hô 5 doanh 6. xuống xe chút bộ lớp hóa trang chuẩn bị. Ngay sau đó là tít tít tít một hồi coi huyết, thế là chúng ta liền biết đây là đến nơi muốn đến. Trang bị xuống xe muốn so chứa lên xe nhanh hơn nhiều, bởi vì những cái kia phải đi qua một phen cố gắng mới có thể cột lên đi dây kém cái gì, bây giờ chỉ cần dùng kìm lớn một kéo là được rồi sáu. Công binh liên thì có rất nhiều dạng này đồ chơi, cho nên thuần thuộc liền đem trang bị lên vướng vĩu dọn dẹp sạch sẽ, không đến nửa giờ thời gian liền xuống xe hoàn tất. Tiếp lấy toàn bộ đội xe ngay tại đằng trước mấy chiếc xe dịp dẫn đầu dưới hướng trong bóng tối không biết chiến trường mở ra 6. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc. 338, chương 120, kinh nghiệm dương doanh trưởng đúng không? Ngồi ở trên xe dịp thời điểm, phụ trách tiếp đãi ta một cái cán bộ 10 phần lãnh đạo đảo văn kiện trong tay, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta là 149445 đoàn thamưu tác chiến, ta họ Lưu, thượng cấp ra lệnh cho ta phụ trách các người doanh lâm chiến huấn luyện. ta trước tiên nói một chút lâm chiến huấn luyện quy tắc không có đi qua đồng ý không được tự tiện rời đi trụ sở huấn luyện huấn luyện bằng đạn thật phải hướng thượng cấp xin báo xin phê chuẩn huấn luyện phải nghiêm khắc dựa theo chỉ định hạng mục cùng chương trình tiến hành 6. các loại ta nói đồng chí ngươi có phải hay không sai lầm chúng ta không nhận bất luận cái gì binh sĩ chỉ huy lưu tham lưu lật qua lật lại văn kiện trong tay không khỏi a một tiếng bắc kinh bước chửa nở học tới 6. khó trách ta không biết hắn lời nói này là có ý gì nhưng rất rõ ràng hắn giọng nói mang vẻ chút khinh thường về sau mới biết được sáu Cái này Lưu Tham Nhu đây là đem chúng ta coi như là vừa từ bức trường nở dê học tốt nghiệp đến trên chiến trường tới trải nghiệm cuộc sống đây này. Nhìn từ điểm này, thượng cấp cũng không có cho Lưu Tham Nhu về chúng ta chi bộ đội này quá nhiều tin tức xấu. Ta muốn cái này đồng dạng cũng là vì giữ bí mật nguyên tắc. Tiếp lấy Lưu Tham Nhu lại nhìn chằm chằm văn kiện nhìn một hồi, mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị liếc nhìn ta, tiếp đó cười khinh bị cười, nói, hết tất cả cố gắng thỏa mãn nên bộ đội hậu cần nhu cầu 6. Lai lịch không nhỏ a. Dương doanh Trường, ngươi có biết hay không chúng ta ở tiền tuyến binh sĩ còn thiếu y thiếu thuốc đâu? Các ngươi lúc này mới mới vừa lên tới liền muốn chúng ta thỏa mãn các ngươi tất cả hậu cần yêu cầu. Tốt a sáu. Lần này ta là minh bạch, hắn đây là đem chúng ta chi bộ đội này coi như lao gia binh, quan hệ binh đâu. Bất quá ta cũng không muốn cùng hắn giải thích nhiều, dù sao cũng là con lửa làm mã dùng năng lực để chứng minh liền biết, không cần đến nói thêm cái gì. Đội xe dọc theo loang loang lộ lộ đường cái hướng phía trước mở mấy chục phút, rất nhanh liền chuyển tiến vào một cái từ mấy cái lính gác trấn giữ trụ sở huấn luyện 6. Kỳ thực nói là căn cứ. Bên trong ngoại trừ mấy cái phá phòng ở cùng phá lều bên ngoài cái gì cũng không có. Bên ngoài sở dĩ phải dùng tường vây vây lại cũng không phải lo lắng có người sẽ đi vào trộm đồ, mà là lo lắng bách tính đi vào sẽ tại chiến sĩ nhóm huấn luyện bằng đạn thật phía dưới bị thương. Bất quá cái này cũng thuộc bình thường sáu. Tới này binh sĩ mục đích đúng là muốn thích hướng chiến trường khí hậu cùng hoàn cảnh không phải. Nếu như đến cái này còn ăn ngon hả ở, cái kia còn thích đứng cái rắm. Thế là buổi chiều đầu tiên bên trên chúng ta liền thể nghiệm đến ra chiến trường gian khổ, không có chỗ ở cũng chỉ có tự mình động thủ xây sáu. Bất quá đây đối với chúng ta tới nói vẫn là chuyện nhỏ, chúng ta cũng không phải những cái kia lần đầu ra chiến trường tân binh đã tử. lại thêm tại Bắc Kinh mấy tháng cũng có đi qua dựng trại hệ thống huấn luyện, cho nên các bộ đội tự giác phía Nam Phương Việt quân là giả tưởng định, riêng phần mình đem chính mình bộ đội hỏa pháo, ô tô, xe tăng lái vào địch nhân hỏa lực góc chết che giấu, tiếp lấy lại bố trí song chạm gác công khai, chạm gác ngầm, cấu tạo hào công sự phòng ngự đồng thời bố trí tốt điểm hỏa lực 6. Sau khi làm xong mới bắt đầu dựng lều. đương nhiên, nếu có địa lôi hẳn còn dùng lôi phong tỏa trận địa. Chỉ tiếp chính là 6 vì tại trên xe lửa vận chuyển an toàn, chúng ta trên đường vẫn luôn không có phát đạn dược, cho nên làm được không sai biệt lắm cũng liền có thể. xem chúng ta trên tay những thứ này đều đâu vào đấy động tác lưu tham mưu không khỏi ồ lên một tiếng có chút bất ngờ nhìn ta một cái sáu biểu tình trên mặt tựa hồ là đang nói nhìn không ra thật là có hai tay ta chỉ là nhẹ nhàng nợ nụ cười cảm thấy thầm nghĩ sáu chỉ sợ càng làm cho ngươi bất ngờ còn tại phía sau đâu nếu như ngươi biết chúng ta chi bộ đội này đi lên là làm cái gì chỉ sợ dọa cũng hù chết ngươi nhưng ta đương nhiên sẽ không vì mặt mũi sớm như vậy liền đem mục đích của chuyến này nói ra sáu nói đùa đây nếu là nhường càng quỷ tử đã biết chuẩn bị sớm còn có cho nên tuổi hạ ta ngoại trừ triệu kính bình Đinh thành đông có hạn mấy cái tham mưu bên ngoài những người khác đó là một cảm khái không biết cho nên các chiến sĩ thích hướng tính chất huấn luyện kỳ thực là từ chúng ta đến mục đích vào lúc ban đêm lại bắt đầu mà phía sau cái gì làm như thế nào huấn luyện làm như thế nào khôi phục thể lực các loại tự nhiên là không cần đến ta đi suy tính những cái kia đều có các tham mưu làm thay ta và triệu kính bình mấy người phải quan tâm đúng là tương lai cái kia một trận phải đánh thế nào thượng cấp cho tư liệu còn chưa đủ kỹ càng triệu kính bình nhìn xem chương tư lệnh phát đến trên tay chúng ta liên quan tới phản vượng tư liệu liền tao mày nói trong này chỉ có phản vượng địa hình hình dạng mặt đất còn có 320 sư tư liệu cùng với di vãng quân ta mấy lần tấn công đi qua sáu, lại không có bán ra việt quân đã bại lộ cứ điểm, hỏa lực có thể xét khu vực các loại, còn có chút thượng cấp không có chú ý tới nguy hiểm. Triệu kính bình lo lắng đương nhiên là đúng, có tham gia qua chiến đấu người đều biết sáu. binh sĩ tại đi lên báo cáo chiến đấu tình huống lúc thường thường sẽ mang chút thành kiến, đó cũng không phải nói đánh giặc binh không thật chuyện cầu thị sáu. báo cáo các loại đồ vật cũng không phải làm lính có thể chi phối, lại thêm người cũng có bảo vệ mình thiên tính, tỷ như tại đánh bại trận chiến lúc lại cố ý tăng thêm địa hình, trang bị các loại thế yếu lấy cường điệu thất bại của mình tình có thể hiểu. Tại đánh thắng trận thời điểm liền sẽ cường điệu phe mình là cỡ nào anh nhũ 6. Cho nên, xem báo cáo, xem tài liệu thường thường không cách nào chân chính hiểu rõ chiến trường tình thế. Những thứ này có thể đi hướng 505 đoàn dài. Đinh Thành Đông nói, 505 đoàn chính là trước mắt chú đóng ở phản mượn khu vực cùng viện quân 320 sư 5 đoàn rằng có cái tiêu đoàn, cho nên phải hiểu rõ những tình huống này đương nhiên phải tìm bọn hắn. Vấn đề này liền giao cho ta Sấm Vương xung phong nhận việc nói, "Ta là pháo binh thăng lưu, đối với một chút có thể dùng hỏa lực tiêu diệt hết cứ điểm hoặc là mục tiêu tương đối mẫn cảm, để cho ta đến năm đoàn cùng bọn hắn giao lưu trao đổi." ta không có suy nghĩ nhiều rất nhanh liền đáp ứng nhiệm vụ này chỉ sợ không có ai lại so với sấm vương thích hợp hơn nguyên bản ta còn tưởng rằng nhiệm vụ này cũng không khó khăn chỉ cần mang lên cái văn thư đi cùng tiền tuyến các chiến sĩ vừa trò chuyện vừa nhìn vừa nhớ liền tốt không phải lại không nghĩ rằng ngày thứ hai sấm vương liền thất bại tan tác mà quay trở về sáu doanh trưởng sấm vương lung túng hướng ta báo cáo năm năm đoàn các chiến sĩ không chịu nói vì cái gì ta không từ có chút kỳ quái bọn hắn không tin thân phận của ngươi không phải sấm vương lắc đầu ta vừa đi liền hướng đóng tại một đường nhị doanh cho thấy thân phận nhị doanh trưởng cũng gọi điện thoại đến bộ chỉ huy xác minh cái này không là vấn đề vậy thì vì cái gì bọn hắn nói sáu muốn biết tình báo sáu đắc lực tiền đi mua sấm vương dáng vẻ giống như là đầu đấu bại gà trống đây nếu là so bản lĩnh cái gì cái kia sấm vương là không có từng sợ người sáu nhưng mà nói chuyện đến tiền sáu còn có chuyện này ta không từ mắng cái này cho một chút điểm tình báo đều phải dùng tiền mua bọn hắn nói sáu dùng gói cũng được sấm vương ở phía sau thêm một câu nói để cho ta dợ khóc giờ cười. đi tìm cấp trên của bọn họ sao ta hỏi như thế nào không có đi tìm sấm vương nói liền đoàn trưởng ta đều tìm thế nhưng là đoàn trưởng cũng không làm gì được bọn họ sáu đoàn trưởng còn nói sáu những kinh nghiệm này cùng tình báo cũng là các chiến sĩ dùng tiên huyết cùng sinh mệnh đổi lấy trong đó bộ phận kinh nghiệm càng là hướng về phía trước một nhóm binh sĩ dùng tiền đổi lấy hiện tại chiến sĩ nhóm cũng chỉ là muốn cầm điểm chỗ tốt cái này không quá mức sáu cái này cái quỷ gì kéo ta không từ vừa tức giận vừa một cười, cuộc chiến này đều biến thành một loại hàng hóa tiến hành giao dịch đoàn trưởng còn nói sáu sấm vương tiếp tục nói đám lính kia người người cũng là tại chiến trên sân chết qua mấy lần như thế nào buộc bọn họ đều không dùng đem bọn hắn f sáu bọn hắn liền dứt khoát nói không biết hoặc có lẽ là cho một cái tình báo giả sáu ai còn có thể bắt bọn hắn làm gì mặc dù lời này không phải rất nghe được nhưng nói nhưng là câu câu đều có lý hơn nữa việc này ta giống như cũng nghe lão đầu nói qua sáu loại bầu không khí này cũng không biết là cái nào phê binh sĩ mở đầu dù sao cũng là rất nhanh liền tại binh sĩ khuyết tán ra đám tiếp theo binh sĩ tới đón phòng sáu đi trận địa cầm đi đi muốn biết nơi nào có địa lôi hoặc là nơi nào có ám bảo có lối với phải đem đồ vật tới đổi hơn nữa cái này cho đồ vật thiếu đi nhiều nguyên bản binh sĩ mất hứng còn không được sáu tỷ như lão đầu liền gặp qua dạng này quá đen chuyện bộ đội phía trước chỉ vào một cây cầu nói cầu kia địch nhân pháo tối ngắm lấy đâu chứ nguyên đã sớm thiết lập tốt vừa có người đánh liền cho nên nhất định muốn thấp tư nhanh chóng thông qua kết quả lão đầu mang theo bộ hạ tại nơi trên cầu dòng dã thấp tư qua hơn nửa tháng sáu cuối cùng phát hiện căn bản là không có chuyện kia thế là việc này trở nên tương đương khó giải quyết sáu phương pháp giải quyết tốt nhất tựa hồ chính là đưa tiền cho nên ta có chút bất đắc dĩ vấn đạo, bọn hắn sáu muốn bao nhiêu tiền cái này không nhất định, sấm vương trả lời, thị như pháo binh mục tiêu bắn trư nguyên là theo thi đơn thu lệ phí, hơn nữa còn phải nhìn cứ điểm bí mật trình độ, trình độ trọng yếu tiến hành thu phí. thao, ta không từ thầm mắng một tiếng, vậy cái này toàn bộ địa khu tình báo vẫn không được một con số khổng lồ, hơn nữa ai có thể cam đoan những tin tình báo này thật sự? tại tiền dẫn dụ phía dưới 6. khó tránh khỏi sẽ có người vì lợi ích địa đặt một chút tình báo đi ra, cái kia cuối cùng vẫn là thật thật giả giả không phân biệt được, cũng khó trách mấy năm sau quân đội sẽ đem những thứ này đã từng tại chiến trên sân quang đầu ném lâu nhiệt huyết binh sĩ một cắt liền cắt bên trên và dạng này tập tục nếu như mặc kệ phát triển tiếp cái kêu binh sĩ còn đánh cái dám trận chiến không phải vậy như vậy đi ta nói ngược lại bây giờ chúng ta binh sĩ còn đang tiến hành thích hướng tính chất huấn luyện ngươi là hơn mang mấy người đi trên trận địa quan sát doanh trưởng sấm vương khó khăn nói chúng ta quan sát thời điểm 6. càng quỷ tử lại không nhất định sẽ đánh thương bán tháo quan sát cũng quan sát cũng không được gì à lời nói này cũng là sáu trừ phi chúng ta có thể ở ở đây ngây ngốc mấy tháng động thủ lần nữa bằng không hiểu được tình báo sẽ chỉ là băng sơn nhất sừng như vậy đi ta nói ngày mai chúng ta cùng đi nhìn một chút Xem có hay không những thứ khác biện pháp giải quyết. Ân, Sấm Vương có chút gật đầu bất đắc dĩ. Bất quá nói là nói như vậy sáu. Ta lại đối với ngày mai một chút lòng tin cũng không có, bởi vì ta rất rõ ràng người đoàn trưởng kia nói đúng sáu. Tại chiến trên sân đánh giặc người đều có thể nói là chết qua mấy lần, cho nên chỉ cần bọn hắn không muốn sáu. Bất kể là mệnh lệnh gì a, uy hiếp a sáu. Tất cả đều chẳng ăn thua gì. Ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới sáu. Nhiệm vụ lần này thứ nhất đã cản đường không phải đối nhân, ngược lại là chiến hữu của mình. Chưa xong con tiếp 339 chương 121, tuyên truyền ngày thứ hai ta liền mang theo Sầm vương, văn thư cùng với hai tên cảnh vệ viên lên rồi. Đương nhiên, cái này văn thư không phải là chương phạm 6. Không mang theo nguyên nhân rất đơn giản, lúc này Việt vẫn là mùa mưa 6. Tiền tuyến khó tránh khỏi sẽ có thân thể trần chuồng chiến sĩ, cho nên đem nữ binh mang lên đi tựa hồ không thể nào phù hợp. Trụ sở huấn luyện cách tiền tuyến không xa, chỉ có mươi mấy km 6. Cái này vì cái gì tự nhiên là nhường huấn luyện nhân có thể đi vào một bước cảm nhận được bầu không khí chiến tranh, để tốt hơn thích chiến trường. nhưng mà 505 trận địa cách chúng ta trụ sở huấn luyện còn có một giai đoạn lại thêm tiền tuyến đường xá cũng không tốt sáu đường xá không thật lớn đa số là bởi vì thường xuyên vận chuyển đạn, đạn dược tiếp tế hoặc là xe tăng các loại trang bị hạng nặng đi qua lại thêm mùa mưa mưa lượng thế là liền cho đường cái tạo thành mười phần phá hư nghiêm trọng mặc dù vẫn luôn có công binh đang bảo vệ lấy nhưng vẫn là khó tránh khỏi loang loang lộ lộ. đương nhiên còn có một tiểu bộ phận chính là việt quân pháo binh phong tỏa đoạn đường một đoạn kia lộ chính là khắp nơi đều là hố bom thậm chí ngẫu nhiên còn có thể từ việt quân phương hướng đánh tới mấy phát pháo đạn sáu cũng may tài xế tiểu lý điều khiển trình độ coi như không tệ hắn đem xe dịp chơi đến cùng biểu diễn siết tựa như sáu tay lái một hồi rẽ trái một hồi bên phải đánh chết rất nhanh liền vòng qua từng cái hố bom hữu kinh vô hiểm thông qua được hơn 2 giờ phía sau chúng ta thì đến chỗ cần đến 6. phản vượng khu vực cũng chính là năm năm trận địa lần này ta liền không có tới trước năm trăm năm đoàn toàn bộ nguyên nhân là từng có sấm vương trước đây kinh nghiệm ta biết việc này cùng đoàn trưởng nói cũng vô ích trọng điểm vẫn là tại nhất tuyến những cái kia đánh giặc binh làm ta cùng sấm vương bỏ lên trên hai cao địa giữa sườn núi thời điểm thấy quả nhiên giống ta dự liệu như thế sáu trên trận địa mỗi một cái đều là thân thể trần trung bình Liên quan tới điểm này, ta hoàn toàn có thể lý giải sáu. Đây cũng không phải là chúng ta tự nguyện làm như vậy, ta ở tiền tuyến dạo qua đương nhiên biết trong này sự đau khổ. Mới tinh quân trang không đến nửa tháng mà bắt đầu nát, may may vá vá có thể mặc một tháng liền tương đối khá. Nghe nói cũng có binh sĩ hướng thượng cấp phản ứng tình huống yêu cầu phát lại bổ sung. Thế nhưng là thượng cấp trả lời là, quân trang có thể mặc bao nhiêu thời gian là đi qua chuyên gia nghiên cứu thí nghiệm qua, không có khả năng xấu nhanh như vậy. Nhất định là có người suy nghĩ nhiều muốn mấy bộ quân trang sáu. Nghe lời này lúc ta không từ lại gần một tiếng, chuyên gia nghiên cứu thí nghiệm 6. Nhưng những chuyên gia kia đến tiền tuyến đi thí nghiệm thí nghiệm nhìn Hắc. trên trận địa đám lính kia cũng nhìn thấy chúng ta một đoàn người đi lên thế là liền người người đều từ mẹo con trong động chui ra nói nhìn ngày hôm qua cái không mang theo dáng dấp tới còn mang theo cái cán bộ 6. ta biết không mang theo dáng dấp chỉ chính là sầm vương trong bộ đội có đôi lời gọi là tham mưu không mang theo giải đánh giám không hề văn dội ý là quan tham mưu tuy lớn 6. bình thường đều là đoàn cấp tham mưu cũng chính là phó đoàn cấp doanh cấp tham mưu ý. nhưng mà quyền hạn cũng không lớn bình thường làm cũng chính là hiệp trợ chỉ huy cái gì không có quyền quyết định thế là ta liền liếp nhìn sấm vương sấm vương trên mặt có điểm nhịn không được rồi sáu phải biết hắn nhưng là trong tay người có bản lĩnh thật sự bây giờ bị chiến sĩ khác xem thường như vậy đương nhiên sẽ không vui nhìn cái cán bộ còn trẻ như vậy sáu tiếp lấy lại có một cái mặt mũi tràn đầy cũng là bùn nhưng lại mang theo một bộ không biết từ chỗ nào lấy được kính mát chiến sĩ hướng về phía ta nói đạo hơn nữa lại lớn lên bạch bạch tỉnh tỉnh sáu hơn phân nửa là kháo tàu cửa sau mới lên làm cán bộ a ta lần này xem như cảm nhận được nhất tuyến chiến sĩ lớn mật phải biết ta nói thế nào cũng coi là một cái cán bộ nhưng là bọn họ cứ như vậy trắng trợn chỉ vào người của ta cái mũi chất vấn sáu liên đừng nói cái gì hạ cấp phục tùng thượng cấp liên một điểm mặt mũi cũng không cho bất quá suy nghĩ một chút cũng phải sáu bọn hắn ở nơi này nhất tuyến làm mệt gần chết chớ đầu cùng càng quỷ tử đánh trận liều mạng dựa vào cái gì còn phải cho những cái kia trắng tinh một điểm bùn cũng không dính cán bộ mặt mũi lại nói bọn hắn ở tại nơi này sáu muốn lo lắng chỉ có ngày mai còn có hay không mệnh tại cái kia còn sẽ quản phải quan hệ thế nào không quan hệ mặt mũi không mặt mũi nhưng lúc này ta tựa hồ cũng minh bạch chút gì sáu bọn hắn sở dĩ sẽ chiếm lấy tình báo hướng một nhóm khác binh sĩ đòi tiền không chỉ chỉ là bởi vì tiền nguyên nhân càng bởi vì bọn hắn trong lòng có hận sáu dựa vào cái gì chúng ta ở nơi này bên trên đà sinh đà tử chịu khổ bị liên lụy những cái kia cán bộ tham lưu ngồi ở trong phòng làm việc vẽ tranh đồ chỉ bậy bạ vùng cái này thằng quan phát tài liền tất cả đều là bọn họ cho nên bọn hắn cái này kỳ thực cũng là tại dùng một loại phương thức khác đang phát tiết hoặc giả thuyết là cầm lên một điểm tiền để cho mình tâm lý cân bằng một chút lại có lẽ là cho những cái kia cán bộ tham lưu lộng một điểm phiền phức đi ra cũng có thể để bọn hắn hạ giận một chút biết điểm này lòng ta đây cũng liền thả xuống một nửa sáu bởi vì ta cũng không phải bọn hắn hận cái loại người này cho nên vấn đề này cũng liền dễ giải quyết từ một điểm này tôi nói. ta hôm qua phái sấm vương đi lên đã sai lầm rồi sáu ta hẳn là thanh đao sẹo phái tới đi bởi vì cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã trước mắt những chiến sĩ này muốn vừa nhìn thấy mặt sẹo dạng như vậy chắc chắn liền khách khí nhiều nếu như bọn hắn hướng mặt sẹo đòi tiền sáu mặt sẹo nhất định sẽ nói thảo mẹ ngươi lao tử đánh trận giết quỷ tử lúc tiểu tử ngươi còn tại mặt ta đâu muốn tiền không có nắm đâm có hai cái muốn hay là không muốn khoan hãy nói sáu mặc dù nghiêm ngặt nói đến mặt sẹo một người cũng là xong quyền nan địch tứ thủ nhưng đánh trận nhân liền dính chiêu này nghĩ tới đây ta cũng sẽ không vội vã muốn tình báo mà là trước tiên quét trận này mà mượn mắt đi lại mấy bước mèo hạ thân đến xem sáu tiếp lấy liền cau mày nói đồng chí sáu các ngươi dạng này lộng thai mèo động không thể ra hang động này phải nghiêng đi lên nào dạng này bên trong nước động liền sẽ chính mình sắp xếp làm ta đây sao nói chuyện đám lính kia cũng không khỏi ngây ngẩn cả người còn có mèo này lỗ thai sắp đặt cũng có vấn đề ta nói tại lăng đỏ quạt tỏ ý chán ghét tuyến phụ cận muốn nhiều đảo mấy cái động đi dạng này treo lên quỷ tử tới mới thông khoái sáu còn có cái này độ dày cũng không lớn đủ không đánh được mấy pháo ta nói các ngươi đây là vừa tham gia quân ngũ hay là thế nào lấy ngươi biết cái gì a có một binh còn mạnh miệng ngươi vẫn là trong phòng làm việc đầu sáu nhưng cái này binh lời còn chưa nói hết liền bị kính dâm cho ngăn lại cảnh vệ viên tiểu trương cũng là người thông minh lúc này mới hợp thời phát ra một tiếng khinh thường tiếng cười còn cười chúng ta doanh trưởng đầu sáu chúng ta doanh trưởng đào thai mèo động đánh quỷ từ thời điểm các ngươi chỉ sợ còn không biết thai mèo động là cái gì kính dâm lúc này cuối cùng đem kính dâm đem hai xuống đi đến trước mặt ta dương lên đầu vấn đạo vị này là sáu dương học phong ta đưa tay ra nói lên tính danh dương sáu học phong kính dâm quét ta một mắt tự lẩm bẩm cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua sáu đại đội trưởng lúc này phía sau hắn một danh chiến sĩ kêu lên anh hùng nhị liên đại đội trưởng dương học phong hoa một tiếng sáu câu nói này lập tức liền tại chiến sĩ nhóm bên trong đưa tới một hồi hành động làm sao có thể anh hùng nhị liên đại đội trưởng còn trẻ như vậy sáu cùng trong báo chí vũ có chút không giống a này báo chí cái kia một khối đen một khối bạch ai để lên còn không đều một cái tính tỉnh. sáu ngươi thật sự chính là cái kia dương học phong kính dám hỏi ta không từ cười cười ta bây giờ đã không phải là nhị liên đại đội trưởng phiên hiệu không tiện nói xin lỗi thật đúng là các chiến sĩ gặp ta đây là thừa nhận phần phật một chút liền sống tới tranh nhau cùng ta nắm tay sáu thế là cái này không đầy một lát ta liền đẩy tay là bùn chào đồng chí kính dâm đầu tiên là hướng ta chào một cái lại nắm tay của ta nói ta là liên tiếp đại đội trưởng tạ nhạc mình vừa rồi không biết là người sáu không quan hệ ta nói đều là mình huynh đệ cũng không cần khách khí như thế hảo tạ liên trưởng cười lên ha hả tiếp lấy hung hăng cho sấm vương một quyền nói ngươi nói sớm là dương doanh trưởng binh sĩ đi vậy phải tìm hiểu tình huống còn không phải chuyện một câu nói Sấm vương mười phần vô tội nói: Ta làm sao biết chúng ta trại trưởng tên tuổi như thế vang lên? Lại nói: Các ngươi không phải cũng nhìn thấy Dương Doanh Trường còn không nhận biết? Các chiến sĩ lại là một hồi cười vang. Này, Tạ Liên Trường nói tiếp đi, Dương Doanh Trường A 6 ngươi mới vừa nói rất đối với, chúng ta những thứ này mèo con động cũng là thượng cấp căn cứ vào các ngươi tại 581 cao địa thượng kinh nghiệm chơi đùa, chỉ bất quá lần đầu lộng không có kinh nghiệm gì, thật đúng là để chúng ta chịu không ít đau khổ. A, lúc này ta mới biết được nguyên lai 581 trăm cao địa đường hầm đã bị coi như kinh nghiệm bắt đầu ở trong bộ đội truyền bá. vậy ta đây danh tiếng có thể từ vân nam vang dội đến quảng tây cũng không ngoài ý muốn. tạ liên trường lúc này sấm vương lại hỏi âm thanh cái kia 6. chúng ta muốn tình báo cùng tư liệu 6 còn muốn thu phí không thu đương nhiên muốn thu tạ liên trường mà nói không khỏi để chúng ta xưng sở liền dưới tay hắn binh cũng ngây ngẩn cả người không nghĩ tới tạ liên trường lại tiếp theo nói câu vậy chúng ta dùng các ngươi đường hầm kinh nghiệm cũng phải thu phí a 6 nay liên hòa nhau a lúc này đại gia mới biết được bị cái này tạ liên trường đùa bỡn một đạo không khỏi lần nữa buộc phát ra một hồi tiếng cười có vấn đề gì cứ hỏi Tạ Liên Trường đối với Sấm Vương nói: "Ta dám cam đoan thủ hạ chính là những thứ này, binh không có một cái nào dám cất dấu ra lấy." "Cựa cái gì câu nói làm sáu? Biết đều tận sáu." Sấm Vương không khỏi cười sửa chữa đạo: "Là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy." "Đúng đúng sáu." "Chính là chỗ này lời nói." Tạ Liên Trường lúng túng sợ lên đầu, mẹ nhà hắn, người cổ đại này ăn no rừng mỡ gặp, nói chuyện như thế khó đọc. Dương Doanh Trường, tại Sấm Vương vội vàng cùng các chiến sĩ trao đổi thời điểm, Tạ Liên Trường liền lén lén đem ta kéo tới một cái bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Có phải hay không muốn đối phản vượng hạ thủ?" Ta cười không nói. Thì thực sự tình đến bây giờ đã là rất rõ ràng không chỉ là tạ liên trường chỉ sợ cái này cao địa thượng binh cũng đều biết sáu cái này thượng cấp đem anh hùng nhị liên phóng tới tới nơi này vậy khẳng định là có động tác gì quá tốt rồi tạ liên trường hung hăng nắm chặt nắm đấm cuối cùng có thể làm hy sinh đồng chí báo thủ sáu dương doanh trường ngươi nói sớm là tới đánh tấm vượng đi sáu việc này có thể nói sao ta hỏi lại đúng đúng sáu không thể nói tiếp lấy tạ liên trường lại đem lồng ngực đập đến sụp đổ sụp đổ vào dội doanh Trường ngươi yên tâm sáu thủ hạ ta những thứ này binh Căn đoàn cũng sẽ không nói, đây nếu là phun ra ngoài một chữ 6. Ngươi để cho ta Tạ Nhạc Minh ăn đạn. Thế là việc này cứ như vậy giải quyết, ta thực sự không nghĩ tới phía trước làm bộ kia tuyên truyền còn có thể đưa đến một chút ý tưởng bất đến tác dụng. Chưa xong con tiếp. 340 chương 122, con nhím DS, qua tiết, các đồng chí. Binh sĩ cho đại gia bái niên, chúc các vị thư hữu tân xuân khoái hoạt, mã đáo thành công. Vị này là 505 đoàn nhị doanh liên tiếp đại đội trưởng Tạ Nhạc Minh 6. Ta hướng Triệu Kính Bình mấy người giới thiệu nói, Tạ Nhạc Minh đồng chí cho ở binh sĩ, chính là đóng tại 207 cao điểm cùng Việt quân rằng co binh sĩ. Hơn nữa cũng từng tham gia tiến công phản vượng chiến đấu, hắn đối chiến tràng tình thế tương đối quen thuộc, chúng ta nhường hắn đến nói một chút phản vượng tình huống. Bởi vì lo lắng ghi nhớ sự tình cuối cùng sẽ có chút bỏ sót, cho nên ta liền đem Tạ Nhạc mình cho mời đến trụ sở huấn luyện bên trong tới. Đối với cái này một điểm Tạ Nhạc mình đương nhiên không có ý kiến xấu. Thứ nhất là bởi vì này một đoạn thời gian 207 cao điểm không có gì chiến sự, thứ hai nhưng là bởi vì biết rõ chúng ta là ở đánh phản vượng chủ ý 6. Cái kia nơi nào còn sẽ có không vui lạo lý. Về sau ta mới biết được, phản vượng nơi này sáu Thế nhưng là lưu lại các chiến sĩ rất rất nhiều huyết lệ, Tạ Nhạc Minh đại đội này vẹn vẹn chỉ là tham dự một lần tiến công liền hao tổn hơn phân nửa, có thể tưởng tượng được cái này một đoàn mấy lần cường công sẽ có bao nhiêu lớn tương vong. Các đồng chí hảo, các vị chào thủ trưởng. Tạ Nhạc Minh nhìn có chút câu nệ xấu. Cái này cũng là thay mèo động người một loại bệnh trùng, tại chiến trên sân có thể cùng bọn chiến hữu không có gì giống nhau, vô sự không nói, thậm chí ngay cả quần áo cũng có thể không mặc hẳn nhiên tương đối xấu. Nhưng mà vừa về tới hậu phương vừa mặc vào quần áo, này liền luôn cảm thấy giống như là cách chút gì. Nói đơn giản, chính là tại không bình thường trô ngốc quên thuộc. trở lại bình thường chỗ ngược lại sẽ cảm giác đắc bất bình thường chính trị viên là một cái rất người cẩn thận hắn cảm thấy tạ nhạc minh mất tự nhiên phía sau liền cho hắn đưa lên một ly trà cười nói như vậy văn chiếu chiếu làm gì ngồi ở chỗ này người đều là đánh trận tất cả đều là người thô kệch một cái sáu. ngươi còn cùng chúng ta cắn văn tức chữ. rỗ một tiếng các tham lưu liền nở nụ cười sông vương còn nhẹ lòng cho tạ nhạc minh ném qua một điếu thuốc nói từ từ nói xấu ngược lại chúng ta không nổi, nhưng càng quỷ tử sống lâu vài phút cũng không quan hệ các chiến sĩ lần nữa bị cho cười tạ nhạc minh cũng rất nhanh liền buông lòng xuống khít vài hơi khói phía sau tạ nhạc minh liền thở dài nói ta không phải là nghĩ giải trí khí người khác diệt uy phong mình nhưng mà muốn bắt lại cái này phản vượng thật đúng là không phải dễ dàng như vậy sáu tạ nhạc minh vừa hút khói một bên cau mày chỉ vào địa đồ nói các đồng chí nhìn cái này phản vượng sáu chớ xem thường tới nơi này tới lui đến liền như thế mấy cái cao điểm thế nhưng là chính là chỗ này mấy cái cao điểm ăn người không nhà xương chúng ta đều đem bọn nó gọi là răng nanh tại sao gọi là làm răng nanh ta có chút kỳ quái hỏi gọi răng nanh a? tạ nhạc minh nói một cái là có nhổ răng cọc ý tứ một cái khác sáu mấy cái này cao điểm dáng rất giống như răng nanh dương doanh trường các ngươi từ nơi này một mặt nhìn sang có thể còn thấy không rõ lắm nếu như đánh vào từ khía cạnh nhìn liền biết sáu mấy cái này cao điểm đúng là mẹ nó là dáng rất quái hướng chúng ta một mặt này chính là xoay mình nhận được chỗ là vách núi treo leo hơn nữa khắp nơi đều là tảng đá đông tây hai bên độ dốc cũng tại 70 đến 80 mươi độ tả hữu sáu duy chỉ có chính là càng quỷ tử một mặt kia 10 phần nhẹ nhàng giống như là từng khỏa hướng về chúng ta bên này móc ngược tới răng nhanh a nghe vậy các chiến sĩ mới bừng tỉnh đại ngộ cái này dùng răng nhanh để hình dung thật đúng là mười phần chuẩn xác hơn nữa sáu tạ nhạc minh hít một hơi thuốc lá tiếp tục nói mấy cái này cao điểm tại viện quỷ tử một mặt kia còn có rất nhiều ngày nhiên hàng chúng ta đánh lên về phía sau tại không đến một cây số vông chỗ liền phát hiện lớn nhỏ hàng 30 còn lại cái lại thêm cây tối thảo dây leo như thế đắp một cái sáu nhất định chính là thiên nhiên lâu có nhóm khó trách minh đệ bộ đội mấy cái đoàn thay nhau tiến công đều không hạ được tới triệu kính minh nói nguyên lai những thứ này cao điểm đối với chúng ta tới nói là khó khăn buộc tội phòng thủ còn đối với cảng quỷ tử tới nói nhưng là dịch công dịch phòng thủ vị đồng chí này lời này nói là đến trong lòng ta đi tạ nhạc minh gật đầu nói Phản vượng đối với quân ta tới nói mặc kệ công thủ cũng khó khăn sáu. Công a địa hình dốc đứng không nói, còn tới chỗ cũng là nổi lên tầng đá, quỷ tử tùy tiện đạn pháo hướng về cái này sắp vỡ, hòn đá kia giống như mảnh đạn tựa như tại trên đầu chúng ta loạn xạ. Phòng thủ A6. Nơi này căn bản cũng không phải là người ở địa phương, có khi muốn tìm một chỗ nằm một nằm cũng không tìm tới. Cho nên chúng ta chỉ có tiếp tục lui về phía sau rút lui. Thối lui đến 207 cao điểm mới có biện pháp phòng thủ. Bằng không không có ở vài ngày một cái liên đội đã bị đánh không còn. Dừng một chút, Tạ Nhạc Minh lại nói tiếp, ngược lại càng quỷ tử liền thư thái chúng ta thiên tân vạn khổ hy sinh một đám người công tới nhìn một cái cái gì người cũng không có toàn bộ trốn ở trong động một đống đạn pháo tới chúng ta lại là một mảnh thương vong sáu càng quỷ tử trốn ở trong động cho pháo binh báo tọa độ đâu cái kia đạn pháo là đánh một cái chuẩn chờ đạn pháo đem chúng ta nổ bừa bộn thời điểm càng quỷ tử lại chui ra ngoài một hồi loạn đà sáu chúng ta liền có thể có một nửa người có thể còn sống trở về đều coi là không tệ nghe tạ nhạc minh mà nói chúng ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh sáu địa hình như vậy liền đừng nói muốn đi tiến công chính là càng quỷ tử nhường cho bọn ta chúng ta cũng không dám muốn a sáu Muốn tới phía sau càng quỷ tử nhẹ nhõm một hồi hỏa lực một cái nữa xung kích là có thể đem chúng ta đánh xuống, mà chúng ta cũng không nhưng không biết sao. Cho nên nói 6, ở đây sẽ trở thành Việt Hoa biên cảnh duy nhất bị Việt quân đột tiến biên giới 4 cây số chỗ, sẽ trở thành Việt Nam vô cùng nhục nhã cũng không phải không có nguyên nhân. Về sau ta mới biết được 6. Chuyện này là phát sinh ở bên trong đội toàn tuyến tiến công viện, đánh Việt không hề có lực hoàn thủ đại bối cảnh phía dưới, thế là trước hết nhất dẫn đội đột nhập Trung Hoa Trung Quốc cảnh nội Việt quân 338 sư 460 đoàn thứ 3 doanh doanh trưởng tiểu gia tên 6. Việt Phương diện tuyên truyền chính là Anh Dũng Tam doanh chỉ huy bộ đội đánh vào Trung Hoa Trung Quốc 4 km, xa nhất đạt đến 5 km 6. Cái này cực lớn của vũ Việt quân dân đấu trí. Thế là Tam doanh doanh trưởng rất nhanh liền trở thành Việt Nam anh hùng dân tộc, tiếp lấy liền một đường lên trước, cuối cùng vậy mà lên tới Lạng Sơn tỉnh quân khu Tư lệnh 6. Mà trên thực tế, trước kia cái này ba doanh là ở loại địa hình này phía dưới, mà lại là tại đoàn cấp kích thức hỏa lực trợ giúp phía dưới giao đấu quân ta một cái liền cùng một cái dân binh liền, hơn nữa còn đánh 3 ngày hai đêm. Cái này ở chúng ta hôm nay xem ra nhất định chính là không cách nào tưởng tượng sáu. Tại dạng này trong địa hình một đại đội quân chính quy lại thêm một đại đội dân binh làm sao có thể phòng thủ tới 3 ngày 2 đêm đâu. Đương nhiên đây có thể nói là ta quân chiến sĩ 10 phần dũng cảm, nhưng từ một phương diện khác cũng nói cái này 338 sư 3 doanh kỳ thực không có nhiều sức chiến đấu 6. Nghiêm chỉnh mà nói cái này tam doanh doanh trưởng dưới loại tình huống này đem trận chiến đánh thành dạng này hẳn là bị chửi mắng một trận mới đúng, nhưng việc vì tuyên truyền hiệu quả hoặc là lên làm gương mẫu tác dụng, liền cứ thế đem cái này vô năng doanh trưởng cho phủng thành anh hùng dân tộc Việt Nam những cái kia chuyện hồ đồ không phải ta cần quan tâm, ta cần quan tâm chính là trước mắt làm như thế nào đem phản vượng cái này đình cứng từ nơi này trên bản đồ rút ra. Việt quân binh lực bố trí là như thế nào? Ta trầm mặc hỏi. Tình huống căn bản là như vậy. Tạ Nhạc Minh chỉ vào địa đồ nói, Việt quân chủ lực là 320 sư năm đoàn hai cái doanh, phân biệt đóng tại đường cái hai bên 481 cao điểm cùng 544 cao địa thượng, còn có một cái lót đáy 518.6 cao điểm, phía trên này chú đóng lộc Bình huyện công an đồn hai đại đội. Trong đó 481 cao điểm cùng 544 cao điểm là phản vượng địa khu điểm cao. Chiếm giữ hai cái này, cao điểm không chỉ có thể vững vàng khóa lại thông hướng phản vượng nội địa đường phải đi qua 6. Hơn nữa có thể dùng hỏa lực khống chế xung quanh 20 cây số khu vực, vị trí địa lý mười phần trọng yếu. Mà đoạn đường cái mặc dù không rộng, đường xá cũng không tốt, nhưng lại cùng Việt Bốn hào đường cái tương thông 6. Việt quân binh lực cùng tiếp tế rất dễ dàng thông qua đầu này đường cái vận chuyển đến nhất tuyến. Triệu Kính Bình gật đầu một cái, nặng nghề mà thở dài, nói, đầu này đường cái là chúng ta sửa 6. Đây là tại Việt Nam kháng Pháp cùng kháng sinh đẹp trong chiến đấu 6. cô ta sửa viện trợ Việt Nam lối đi bí mật. Mẹ nó Triệu kính bình Tiểu nói này, các tham mưu liền mắng mở. Chúng ta sửa lộ, bây giờ liền biến thành cảng quỷ tử đường tiếp tế. Trước đó chúng ta là dùng con đường này cho Việt vận lương vận vũ khí, hiện tại bọn hắn dùng con đường này vận đánh chúng ta đạn, đạn tháo. 6. Thế là trong văn phòng nhất thời tiếng mắng một mảnh 6. Nhưng sinh khí thì có thể có ích lợi gì đâu. Thực tế đã là như vậy, cũng không thể nhường càng quỷ tử đem trước đó ăn vào đi tất cả đều phun ra a 6 Lại nói, coi như nhường lịch sử tái diễn một lần chúng ta biết rõ Việt về sau sẽ cùng chúng ta đánh trận, tại lúc đó dưới tình huống đó có lẽ vẫn là không đắc bất viện trợ Việt. Nguyên nhân rất đơn giản sáu. địch nhân của địch nhân chính mình bằng hữu việt chẳng qua là nhân vật biến hóa quá nhanh hơn một chút mà thôi cho nên ta cắt đứt các chiến sĩ tiếng mắng tiếp tục vấn đạo việt quân phòng ngự tình huống thế nào cái này sao sáu tạ nhạc minh nghe vậy không khỏi xưng sờ tiếp lấy ngay tại trên bản đồ một hồi chỉ bảy bạn nơi này có địa lôi nơi này có lưới sát sáu nơi này có điểm hỏa lực ở đây cũng có sáu cái này nói đến ở đây một điểm nơi đó một điểm chỉ nghe chúng ta hôn loạn tương mừng tình huống căn bản là như vậy sông vương tiếp lời nói việt quân lợi dụng phản vượng được trời ưu ái địa hình điều kiện dựa vào hang tại phản mặt phẳng nghiêng bên trên xây dựng số lớn ám bảo. ẩn nấp bộ, đường hầm, giao thông, đóng quân động, cùng sử dụng giao thông hào lẫn nhau liên thông, thậm chí đường cái phụ cận thôn trang, phòng ốc cũng bị cải tạo thành điểm hỏa lực. Tất cả công sự, điểm hỏa lực hô ứng lẫn nhau, tạo thành xa, gần, phía trước, bên cạnh, bên trên, bên trong, hạ đẳng ở đây chờ nhiều cấp độ đường vượn, lưới hỏa lực. Con đường lấy ít lại bố trí số lớn phòng bộ binh, chống tăng địa lôi cùng với nhiều tầng lưới sắt, tham trúc, cạm bẫy chờ chứa ngại, phòng thủ hết sức nghiêm mật, tiến công đứng lên độ khó rất lớn. Nghe sông vương lời này, Tạ Nhạc Minh không khỏi sửng sốt một chút sáu. Thật sự là hắn là biết việc quân công sự là như thế nào. Thế nhưng lại không muốn biết giống sông Vương Hình Dung như vậy sáu Cái này chỉ sợ ngay cả có không có niệm qua bước nở dê học khác nhau chỗ A. Nhưng mà bất kể là tạ nhạc minh nói vẫn là sông Vương Hình Dung 6. Đều chỉ hướng một điểm, đó chính là việt quân 320 sư bảy ra phòng tuyến có thể nói là chưa bao giờ nghe nghiêm mật. Cái này khiến cho ta cảm giác đặt ở trước mặt không phải một tấm bản đồ, mà là một cái con nhím sáu Một cái toàn thân mọc đầy gai nhọn con nhím, một cái để cho ta vô tòng hạ thủ con nhím. 341 chương 123 tiến công chấp đoán mặc dù bộ đội thích hướng tính chất huấn luyện vẫn luôn đang tiến hành nhưng trên thực tế trận chiến này đã lâm vào một cái tuyệt cảnh nguyên nhân không cần nói cũng là bởi vì phản vượng địa khu kế hoạch tấn công không cách nào chế định lâm chiến huấn luyện vật này 6. tại binh sĩ thích hướng chiến trường khí hậu địa hình cùng thủy văn sau đó như vậy kế tiếp liền nên co châm đối tính tiến hành huấn luyện thì như muốn đánh một hồi thành thị trận công kiên mà nói vậy thì sao liền nên đối với binh sĩ tiến hành chiến đấu trên đường phố tăng cường nếu như muốn đối vùng núi tiến công sáu dĩ nhiên chính là muốn lựa chọn một cái tương tự cao điểm tiến hành diễn tập không hề nghi ngờ dạng này có châm đối tính diễn tập sẽ để cho binh sĩ tại chiến trên sân rất nhanh liền tiến vào trạng thái hơn nữa bởi vì lúc trước diễn tập qua đủ loại có khả năng phát sinh tình trạng đột phát cho nên tại chiến đấu bên trong cũng rất ít sẽ xuất hiện không biết nên làm cái gì hối loạn nhưng mà sáu bây giờ chúng ta có thể nói là đối với phản vượng thúc thủ vô sách căn bản cũng không biết từ nơi nào ra tay theo lý thuyết chúng ta không có một cái nào kế hoạch tấn công sáu không có kế hoạch tấn công đây cũng là không biết tương lai muốn đánh là công kiên chiến vẫn là sen cái sáu thế là cũng liền không cách nào tiến hành tính nhắm vào huấn luyện ở nơi này ở giữa các tham nhưu cũng đưa ra từng cái phương án Nhưng cuối cùng cũng không có một thoát khỏi may mắn bị phủ quyết. Tập trung lực lượng chính diện đột phá là đầu tiên loại bỏ, nguyên nhân rất đơn giản sáu. Việt quân chiếm cứ phương diện địa lý ưu thế cực lớn, hỏa lực, binh lực cùng công sự phòng ngự cũng đều bố trí hoàn chỉnh, dưới tình huống như vậy dùng chính diện đột phá đó nhất định chính là tự sát, phía trước quân ta mấy cái đoàn thất bại liền đầy đủ đã chứng minh điểm này. Hai cánh bọc đánh cũng có thể bài trừ, nguyên nhân là 481 cao điểm cùng 544 cao điểm là khu vực này điểm cao sáu. học qua pháo binh tọa độ quan chắc đều biết, chỉ cần ở nơi này hai cái cao địa thượng phân biệt tạo dựng một cái chủ quan cùng bên cạnh quan. Vậy thì có thể rất thoải mái tính toán ra mỗi cái vị trí chính xác tọa độ 6. Lại thêm hai cánh lại đều là rừng rậm bí mật thạch. Cao tốc cơ động xe tăng, ô tô chờ không cách nào thông qua. Chỉ có thể lấy bộ binh bọc đánh 6. Thế là Việt quân phải làm. Tựa hồ chỉ là bỏ lại mấy cái chạm ngắt ngầm, phát hiện quân ta sen kẽ binh sĩ sau đó mới phối hợp để lô pháo binh đi lên một trận hỏa lực cũng liền không sai biệt lắm. Tất nhiên hai cánh bọc đánh đều không làm được, như vậy sen kẽ cơ bản cũng có thể loại bỏ 6. Giống như Tạ Nhạc Minh nói tới, chỉ cần chiếm lĩnh 481 cao điểm cùng 544 cao điểm hai cái này điểm cao Để lô pháo binh liền có thể dùng đội số lớn, mong viễn kính quan chắc cùng sử dụng viễn trình hỏa pháo khống chế phương viên 20 km phạm vi. Cái này cơ bản liền đem toàn bộ phản vượng khu vực đều đặt vào đến rồi viện quân hỏa pháo chính xác đả kích trong phạm vi sáu. Cho nên cái này bài trừ tới bài trừ đi sáu. Phản vượng một trận chiến này tựa hồ liền thành tử cục. Bộ binh chiến thuật tổng cộng cứ như vậy mấy thứ đi, không phải xen kẽ chính là tập trung lực lượng chính diện đột phá, hoặc chính là vây điểm đánh viện binh 6. Đó cũng không phải nói ta quân bộ binh chiến thuật thiếu Trên thực tế quân ta là am hiểu nhất sử dụng bộ binh quốc gia, cho nên bộ binh chiến thuật tương đối mà nói vẫn là rất nhiều. chỉ là bộ binh thứ này sáu hoàn toàn là trên mặt đất đi cũng chính là tại hai triệu trên mặt phẳng vận động tới tới đi đi cũng liền mấy cái kia biến hóa hiện đại hóa chiến tranh 6. tỷ như giống nước mỹ lao lớn như vậy lượng vận dụng chiến cơ máy bay vận tải máy bay trực thăng thậm chí lính dù 6. nay liên khiến cho chiến tranh đã biến thành một cái không gian 3 triệu chiến trường thế là cái kia biến hóa nhưng là nhiều thế nhưng là mười phần mấy cha là chúng ta không quân lại không có tham chiến 6. cái này ngoại trừ ta quân chiến cơ chất lượng cùng năng lực tác chiến phương diện vấn đề bên ngoài còn có một số yếu tố chính trị một mặt là không hy vọng thế giới các quốc gia chỉ trích trung hoa trung quốc lấy lớn hết nhỏ một phương diện khác sáu nếu như ta quân xuất động không quân lấy rất lớn ưu thế cấp lấy quyền khống chế bầu trời làm cho việt biên cảnh không cách nào duy trì lời nói như vậy tô liên không quân cũng có khả năng tham gia chú việt tại 79 mươi năm năm việt, cũng chính là việt nam đối với cảng tự vệ phản kích chiến kết thúc về sau đem kim lan vịnh hải quân cơ địa giao cho tô liên sử dụng mà lúc này tô liên đã nắm giữ ba chiếc kia e cấp hàng không mẫu hạm cho nên không quân không tham chiến trên thực tế cũng có phương diện chính trị cân nhắc sáu thay lời khác nói đúng là quân ta không thể lại bởi vì phản vượng ván này bộ địa khu chiến đấu mà thay đổi lập trường chính trị thế là không quân liền không bàn nữa sáu vấn đề vẫn phải là dựa vào bộ binh đến giải quyết đụng tới vấn đề khó khăn Trương phàm cho ta rót một cái chén trà nóng ân ta gật đầu một cái tiện tay tiếp nhận chén trà đặt ở bên miệng thổi thổi liền biết sáu Trương phạm nói ngươi mấy ngày nay lông mày đều nhăn đến cùng nhau đi ai ta không từ thở dài đặt chén trà xuống nói phía trước tại trương tư lệnh đem nhiệm vụ giao cho ta thời điểm ta vẫn tràn đầy tự tin bây giờ chỉ sợ ở nhường trương tư lệnh thất vọng ta phải thừa nhận đây là ta lần đầu đang suy tư mấy ngày sau vẫn là không có một cái biện pháp khả thi nhanh như vậy liền từ bỏ a Trương Phạm cười nói, yên tâm 6. Biện pháp cuối cùng sẽ có, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Ta không tử cười khổ lắc đầu 6. Từ phương diện nào đó tới nói Trương Phạm cũng là người rất cố chấp, giống như bây giờ 6. Liền chính ta đều đối chính mình mất đi lòng tin, mà nàng nhưng như cũ tin tưởng ta. Đúng vậy A6. Vấn đề thời gian. Có thể ta là chịu thời gian quấy nhiêu 6. Phải biết chúng ta tới đến huấn luyện cơ bản đã hơn 10 ngày, lại chuẩn bị mấy ngày nữa không sai biệt lắm liền muốn đánh 6. Mặc dù Trương Tư lệnh bên kia cũng không có thúc dục, cũng không quyết định khai chiến thời gian, nhưng ta biết Trương Tư lệnh bên kia chắc chắn vẫn luôn tại treo lên phái bảo thủ áp lực, ta chỗ này trễ bên trên một ngày, cũng liền mang ý nghĩa Trương Tư lệnh bên kia áp lực là hơn bên trên một phần. Nhưng là bây giờ loại tình huống này sáu, ta dường như là muốn đem cái này đánh thời gian lui về phía sau vô hạn kéo dài. Nếu không thì sáu. Trương Phạm nhìn một chút bên cạnh không có người, liền nhỏ giọng nói, "Chúng ta đi ra ngoài một chút a sáu." Giải xấu nói không chừng liền có thể nghĩ đến cái gì, ta khổ não lắc đầu, cũng không cần sáu. Đi thôi. Trương phạm quả thực là lôi kéo tay của ta đem ta lôi dậy, cha ta ngoài miệng liền lao mang theo một câu nói sáu, không có công không phá được phòng tuyến sáu. Từ từ suy nghĩ luôn sẽ có biện pháp, ta không lay chuyển được trương phạm, đành phải bất đắc dĩ đứng dậy sửa sang lại quân trang sáu. Trong miệng nói, không có công không phá được phòng tuyến. Ta bây giờ đối mặt chính là sáu. A. Sau đó ta rất nhanh liền nghĩ đến sáu. Đệ nhị thế chiến nước Pháp liền xây lên một đạo nhìn như công không phá được phòng tuyến không phải, cũng chính là trong lịch sử nổi danh mã hắn đường phòng tuyến, nó là nước Pháp dùng thời gian 11 năm. Hào phí 50 ức đồng rằng xây dựng một đạo dài đến mấy trăm cây số xi si măng cốt thép phòng tuyến sáu. Đạo phòng tuyến này liền bị người Pháp xưng là công không phá được phòng tuyến. Điều này cùng ta bây giờ đối mặt vấn đề là biết bao giống nhau sáu. Phản vượng khu vực cũng bị Việt quân xưng là công không phá được phòng tuyến thép, hơn nữa còn tuyên bố, bên trong đội nếu là muốn thông qua bên trong, nhất định phải dùng thi thể tới trồng bình 481 cao điểm cùng 544 cao điểm ở giữa thung lũng nhỏ. Trước kia người Đức Quốc là thế nào công phá Mã Hán đường phòng tuyến đâu? Đi qua bện vòng qua phòng tuyến chính diện, làm cho Mã Hán đường phòng tuyến hoàn toàn không phát huy được tác dụng sáu. Đúng a. nghĩ tới đây lực chú ý của ta rất nhanh lại trở về trên bản đồ 6. Trương phạm lúc này cũng biết ta có ý tưởng gì thế là cũng không dám đánh gãy ta chỉ là chu mỏ một cái liền đi xa của ta nhãn giới tựa hồ quá nhỏ chút nước đức cũng có thể từ một cái khác quốc gia vòng qua mã hãn đường phòng tuyên chính diện vậy ta vì cái gì không còn hướng về xa một chút thấy thế nào cho nên sen kẽ cũng không phải là không được mà chỉ là bởi vì 481 cao điểm cùng 544 cao điểm hai cái cao điểm bị việt quân chiếm lĩnh cho nên phương viên 20 km bên trong cơ bản ở vào việt quân hỏa pháo khống chế thôi nhưng nếu như đưa ánh mắt lại hướng xa một chút phòng sáu kéo đến 20 km bên ngoài đâu cái kia có thể sen kẽ vị trí nhưng là nhiều thậm chí không cần xa như vậy mười mấy km bên ngoài thì có một cái 439 cao điểm tại quân ta dưới sự không chế nhưng ở đây còn có một cái vấn đề sáu việt quân cũng không phải người ngu sen kẽ binh sĩ một khi ở nơi đó mở ra một lỗ hồng phía sau việt quân chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ý đồ của chúng ta tiếp lấy liền sẽ điều động binh sĩ tầm tầm chặn đánh ngăn chặn thậm chí còn có thể trên đường thiết lập tốt cảm bẫy ở phía trước chờ lấy chúng ta ta muốn cái này cũng là phía trước mấy cái đoạn sẽ biết dùng sen kẽ loại chiến thuật này nhưng cũng không dùng được nguyên nhân sáu Dùng bộ binh tiến hành cự ly xa sen kẽ chắc chắn không được, nguyên nhân là tốc độ quá chậm 6. Đây đối với một chi sen kẽ binh sĩ tới nói tuyệt đối là chí mạng, tốc độ chậm thì cho Việt quân điều động quân đội thời gian. Ở trong đó chỉ cần có một chi Việt quân kịp thời ngăn tại sen kẽ bộ đội phía trước, liền sẽ để sen kẽ bộ đội tốc độ chậm hơn, tốc độ chậm hơn sẽ cho Việt quân nhiều thời gian hơn điều động quân đội 6. Thế là rất nhanh liền lâm vào một cái tuần hoàn áp tính bị thành đàn thành đoàn Việt quân đây Cho nên 6. muốn tiến hành cự ly xa sen kẽ nhất định phải có 3 cái điều kiện đầu tiên là tốc độ nhanh tại số đông quân địch còn chưa tới phải gấp lúc phản ứng lại liền đã thông qua quân địch có thể ngăn chặn đoạn đường thế là ta chỉ muốn đến rồi bộ binh cơ giới thứ yếu là muốn có tương đương mạnh năng lực chiến đấu 6. binh sĩ tại sen kẽ trên đường chắc chắn không có khả năng thuận buồm xuôi gió coi như việt quân không nghĩ tới chúng ta có thể như vậy đánh nhưng bởi vì sen kẽ quá trình cần thời gian cho nên cuối cùng sẽ có chút nhỏ cố việt quân cản ở trên đường nếu như sen kẽ binh sĩ tất cả đều là ô tô chở bộ binh sáu đó chẳng khác nào tự tìm cái chết Cho nên sen kẽ binh sĩ không chỉ cần phải sức chiến đấu, còn muốn sức chiến đấu rất mạnh mẽ, chỉ có dạng này mới có thể cấp tốc giải quyết đi ngăn tại trước mặt tiểu cổ địch nhân đồng thời hướng chỗ cần đến tiến vào. Thế là ta chỉ muốn đến rồi trong doanh trại thản khắc bộ đội. Lần nữa, chính là cần quyền khống chế bầu trời 6. Điểm này thoạt nhìn là không thành vấn đề, bởi vì Việt Hoa Song Phương không quân cũng không có đầu nhập chiến trường. Nhưng ở chúng ta ở đây kỳ thực liền biểu hiện tại pháo binh bên trên 6. Thường nghĩ, sen kẽ binh sĩ có thật nhiều là dựng cắt xe hơi bộ binh, nếu như bị địch nhân một hồi hỏa lực đánh tới 6. Cái kia còn sen kẽ cái rắm, mấy lần cũng liền đánh không còn. cho nên sáu. Quân ta pháo binh nhất định muốn có áp chế lại việc quân súng tối năng lực, hoặc có lẽ là ít nhất phải cam đoan sen kẽ binh sĩ tại trong một khoảng thời gian sẽ không nhận định nhân hỏa pháo diện tích lớn sát thương. Tiếp đó ta rất nhanh liền minh bạch, đây không phải là tiến công chấp nhoáng đi sáu. Ta sao lại không nghĩ tới chỗ này đâu? Người Đức Quốc ở trong chiến tranh thế giới thứ hai chính là dùng loại chiến thuật này đại hành kỳ đạo, mà ta vẫn còn một mực tử thủ quốc nội chiến thuật, không biết tập trung xe tăng cùng bộ binh cơ giới tiến hành sen kẽ. Chưa xong con tiếp. 342 chương 124, bên cạnh ba vành tiến công chớp nhoáng vật này, nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Nói khó khăn a6, kỳ thực chất chính là quân ta thường xài sen kẽ vây quanh, khác nhau chính là quân ta dùng là bộ binh, mà đứa quân dùng là xe tăng, trang giáp xa, máy bay cùng bộ binh cơ giới. Nói đơn giản a6, dùng bộ binh sen kẽ chỉ cần cho mỗi người mang lên một chút đạn và mấy ngày lương thực liền tốt, nhưng mà dùng xe tăng, trang giáp xa, máy bay tiến hành sen kẽ 6, tự nhiên là sẽ diễn sinh ra một loạt vấn đề, tỉ như tất cả binh chủng hiệp đồng vấn đề, hậu cần cấp dưỡng vấn đề, hơn nữa những vấn đề này không có giải quyết tin tưởng, rất có thể liền sẽ trở thành tiến công chớp nhoáng hắc ngục. nhưng rất hiển nhiên dùng bộ binh đơn này một binh chủng sen kẽ lại bởi vì tốc độ kia mang theo trang bị trọng lượng hạn chế khiến cho tại chiến trên sân có thể phát huy tác dụng giảm bớt đi nhiều mà dùng xe tăng máy bay sen kẽ liền hoàn toàn khác nhau sáu một là kỳ linh hoạt trên chiến trường một khi phát sinh đột phát tình huống cơ giới hóa sen kẽ binh sĩ hoàn toàn có năng lực thay đổi phương hướng tấn công cấp bách lúc đổi tới cần nó chiến trường hai là hắn chiến trường sinh mệnh lực mạnh sáu đây là từ cơ giới hóa sen kẽ binh sĩ số lớn sử dụng xe tăng trang giáp xa chờ hỏa lực mạnh phòng ngự tính có thể tương đối tốt trang bị quyết định ba là tốc độ sáu Cái này cũng là tiến công chấp nhoáng sở dĩ sẽ xưng là tiến công chấp nhoáng nguyên nhân. Tốc độ nhanh đặc điểm này chẳng những khiến cho nó trên đường rất ít gặp được có tổ chức chống cự không kịp điều động quân đội hoặc khắp nơi đều phải phòng ngự, đến mức không biết nên phòng nơi nào, còn khiến cho có thể đối với mục tiêu đưa đến tập kích bất ngờ tác dụng. Cho nên rất rõ ràng sáu. Nếu muốn đánh thắng một trận hơn nữa còn là lấy điểm số lớn cầm xuống phản vượng, vậy thì không phải tiến công chấp nhoáng không ai có thể hơn. Cũng may trong khoảng thời gian này chúng ta hợp thành doanh huấn luyện chính là tất cả binh chủng hiệp đồng, bằng không lần này ta đây thật đúng là ứng xảo phụ cảm phiền không mét chi suy câu nói kia. Đương nhiên đức quân đánh tiến công chấp nhoáng là cần không quân chính sát cùng tiếp viện 6. điểm này ta là không có cách nào làm đến nhưng ta tin tưởng chỉ cần bắt được tiến công chấp nhoáng thực chất lại dùng bộ binh cơ giới cùng quân ta nắm giữ tình báo tới tận lực bù đắp không quân không đủ liền hoàn toàn có thể tại không có không quân giới điều kiện đánh một trận hình thức khác biệt nhưng thực chất cùng hiệu quả lại hoàn toàn tương tự tiến công chấp nhoáng thế là ta trải qua một phen suy xét suy xét cùng đoán chừng sau đó liền cho trương tư lệnh gửi một phong điện báo 6. ta không dám đánh điện thoại Bởi vì này kế hoạch nếu như bị Việt quân cho nghe lén đi chỗ đó liền thất bại trong gang tức, mà dùng điện báo dùng ám mã gửi đi không thể nghi ngờ sẽ giữ bí mật nhiều lắm. Điện báo nội dung rất đơn giản, kế hoạch đã sơ bộ thiết lập, cần 3 cái pháo binh đoàn, 3 cái bộ binh đoàn phối hợp, khác thêm ba cái cơ số đạn dược dự trữ. Ở nơi này phong điện báo bên trong ta không dám bại lộ quá nhiều tin tức xấu. Cái này cũng là phát điện báo một loại thủ đoạn, tỉ như Trương Tư lệnh biết do chúng ta một nhóm tới đây chính là vì tiến công phản vượng, cho nên ở nơi này điện báo bên trong hay dùng không được nhắc lại phản vượng các loại. như vậy thì xem như điện báo rơi xuống việt quân gián điệp trong tay thậm chí bị phá dịch viện quân cũng là không hiểu ra sao không biết chúng ta đang làm cái gì chuẩn bị cái này phong điện báo phát ra ngoài phía sau ngay cả chính ta giật nảy mình sáu ba cái pháo binh đoàn lại thêm ba cái bộ binh đoàn này cũng có hai cái sư mà ta chỉ là một cái doanh trưởng có quyền lực gì yêu cầu thượng cấp nhường hai cái sư tới phối hợp ta chiến đấu về sau ta mới biết được trước tư lệnh bọn người chẳng những không cảm thấy yêu cầu của ta quá mức ngược lại là cảm thấy thiếu đi sáu nguyên nhân là từ phía trước mấy cái đoàn tiến công đến xem tại phản vượng khu vực thương vong hơn nghìn người lại không có đoạt lại một tấc đất này liền đầy đủ nói rõ phản vượng khu vực điều kiện địa lý ác liệt lại thêm việt quân vương bại binh sĩ 320 sư không ngừng tại phản vượng khu vực tăng binh bây giờ đã đạt đến một đoàn binh lực hắn pháo binh cũng tăng đến hai cái đoàn như vậy lấy công thủ chấm đất lý cùng điểm cao phương diện ưu khuyết tới tính toán quân ta tiến công binh sĩ ít nhất ba cái bộ binh đoàn khác thêm 4 cái pháo binh đoàn sáu hơn nữa đây mới là miễn cưỡng cùng việt quân hỏa lực san bằng đẳng cấp mà yêu cầu của ta còn thiếu một cái pháo binh đoàn không những như thế còn vẹn vẹn chỉ là nhường hai cái này sư tiến hành phối hợp sáu nay liền nhường trương tư lệnh có chút không nghĩ ra được cho nên lúc này thu đến điện báo chính hắn ngay tại buồn bực, chẳng lẽ dương học phong tiểu tử kia phải dùng một cái hợp thành doanh đi đối với phản vượng 320 sư một đoàn cái này sao có thể đi hợp thành doanh nhân số tuy nhiều nhưng có hơn phân nửa là ở phía sau bắn pháo phá binh còn có công binh cùng ép pháo liền bộ binh mới chỉ có hai đại đội 6. chính là một cái cái cũng là thần tiên cũng không hạ được chiếm lớn như vậy địa lý ưu thế càng quỷ tử a hơn nữa những thứ này càng quỷ tử vẫn là vương bại bộ đội đâu nhưng bởi vì lúc này ta và trương tư lệnh hai người một cái tại bắc kinh một cái tại quảng tây điện báo không tiện giao lưu cũng không tiện tiết lộ qua nhiều tin tức thế là trương tư lệnh không có lo lắng nhiều chỉ trở về mấy chữ ta sẽ an bài lấy được trương tư lệnh câu trả lời này phía sau ta đây nỗi lòng lo lắng cũng liền thả xuống một nửa sáu kế tiếp chính là các chiến sĩ lâm chiến huấn luyện vấn đề ta đầu tiên là tìm được 445 đoàn lưu tham lưu sáu hắn trong khoảng thời gian này xem chúng ta hợp thành doanh huấn luyện sớm cũng biết chúng ta cũng không phải lúc trước hắn nghị những quan hệ kê bình đồng thời cũng ẩn ẩn phát giác chúng ta tới đây là có đặc thù gì nhiệm vụ cho nên khi nhưng cũng thu lại lòng khinh thị lưu tham mưu ta nói Chúng ta giai đoạn tiếp theo huấn luyện cần 100 chiếc tả hữu biên tam luận, ngươi xem 6. 100 chiếc. Lưu Tham Nhu không khỏi sức sở, muốn nhiều như vậy, có vấn đề gì không? Ta hỏi. Không 6. Không có. Lưu Tham Nhu nói, ý của ta là 6. Bởi vì bây giờ quân ta phần lớn cũng là tại trên biên cảnh cùng Việt quân cương cẩm, bộ đội cơ giới hóa phần lớn đều bởi vì không dùng được rút lui đến hậu phương, có cũng là thông tin liền 6. Xem có biện pháp nào không gần nhất điều bên trên một nhóm đến đây đi. Ta nói, thông tin liên mô tô chúng ta vẫn là không dám muốn, bằng không lần này liền muốn 100 chiếc tới 6. một đường thông tin đều phải tê liệt là lưu tham mưu hồi đáp để ta suy nghĩ biện pháp một chút nhị tuyến hẳn còn có chút bộ đội cơ giới hóa không có trở về ân lưu tham mưu chính là điểm này hảo hắn chưa bao giờ hỏi ta muốn trang bị hoặc là dạng này huấn luyện là làm cái gì đây tuyệt đối là một cái quân nhân thói quen tốt không nên hỏi cũng không nên hỏi tiếp lấy ta liền triệu tập triệu kính bình mấy cái chủ yếu tham mưu mở ra một ngắn sẽ tình huống là như vậy ta nói giai đoạn tiếp theo 6 huấn luyện của chúng ta kế hoạch đổi thành dạng này nhị liên đổi thành bộ đội cơ giới hóa sáu ta đã liên hệ tốt lưu tham mưu qua mấy ngày liền sẽ có một nhóm biên tam luận trang bị binh sĩ nhường nhị liên chiến sĩ dùng thời gian ngắn nhất quen thuộc biên tam vòng thao tác cùng chiến đấu đối với cái này một điểm ta vẫn rất có lòng tin hắn nguyên nhân là phía trước tại bắc kinh lúc huấn luyện chúng ta hợp thành doanh liền trang chuẩn bị qua biên tam luận 6. biên tam luận vật này tuy nó lại nhỏ lại không có cái gì phòng hộ nhưng nó tác dụng kỳ thực không giống nhau một chút nào nó nhìn nhỏ như vậy một cái nguyên nhân là hắn thao tác đơn giản 6. xe gắn máy không phải liền cùng xe đạp không sai biệt lắm giống nhau chỉ bất quá chính là nhiều mấy cái đương thôi lại nói cái này thời đại binh mặc dù đối với xe gắn máy chưa quen thuộc nhưng người người cũng là cưỡi xe đạp hảo thủ sáu đây là cái này thời đại tập tục kết hôn tam bảo bên trong thì có giống nhau là xe đạp này liền đủ để chứng minh xe đạp tại thời đại này là dạng gì địa vị cho nên liền xem như nông dân cũng lấy biết cưỡi xe đạp xe binh cho nên xe gắn máy này thao tác đối chiến sĩ nhóm tới nói không có chút nào khó khăn cần chỉ là thích đứng phía dưới ba cái bánh xe cái loại cảm giác này mà thôi một nguyên nhân khác là biên tam luận đối đạo lộ yêu cầu rất thấp sáu cái này độ rộng mới chừng một mét liền có thể chở ba người chạy khắp nơi chật hẹp đường núi dám chui đường đất cũng không sợ ham 6. cung lắm thì xuống xe đẩy mấy lần chính là một cái nữa nguyên nhân rất trọng yếu chính là nó có thể làm cho binh sĩ phân tán sáu cái này nếu như là ngồi xe hơi mà nói cái kia mấy chục người góp thành một đống càng quỷ tử chỉ cần nhìn chuẩn đánh tới một phát đạn tháo sáu một trung đội nhân liền không thừa nổi mấy cái nhưng biên tam luận liền không có cái vấn đề này một trung đội nhân ít nhất phải chia 10 chiếc nếu như xuất phát từ an toàn cân nhắc còn có thể mỗi chiếc chỉ ngồi hai người lại thêm giữa lẫn nhau kéo ra điểm khoảng thời gian thế là một trung đội cũng có thể kéo lên một cái đội xe chính là bởi vì nguyên nhân này cho nên biên tam luận 10 phần thích hợp bộ đội chính xác cần Hợp thành doanh tại Bắc Kinh lúc huấn luyện, cũng bởi vì bộ binh không đắc bất dựng đoạn xe tăng mà trang bị biên tam luận, tác dụng chính là tại thản khắp bộ đội phía trước ném hơn mấy chiếc tiến hành chính xác. Lần này các chiến sĩ nhưng là quá ẩn sấu. Có lẽ là bởi vì này thời đại người xe đạp tinh tiết, cho nên biên tam luận vừa vào binh sĩ lúc lập tức liền chịu đến toàn thể chiến sĩ hoang nền. các chiến sĩ cũng không có việc gì đều sẽ mở ra cái này biên tam luận ở trong căn cứ vòng quanh. Theo các chiến sĩ ý kiến chính là, ở quê hương khổ cực mấy năm cũng không mua được một bộ xe đạp cái này, thời đại một bộ xe đạp cũng muốn hơn 100, nông xã năm thu vào cũng chỉ có hơn 100. không ăn không uống làm một một năm mới có thể mua lấy một bộ bây giờ ngược lại tốt xấu. cái này một tham gia quân ngũ liền phối hợp xe gắn máy thế là người người đều cưới nó mang người khắp nơi chuyện, chỉ thiếu chút nữa cưới đi tán gái cái này thời đại liền đừng nói cưới xe gắn máy cưới xe đạp cũng có thể tán gái cho nên bây giờ muốn để các chiến sĩ quen thuộc biên tam vòng thao tác vậy thật ra thì cũng chỉ là một cái trên hình thức quy phạm phía dưới là được rồi nhị liên tạo thành chi này bộ đội cơ giới hóa nhiệm vụ là như vậy sửa sang lại suy nghĩ ta liền nói tiếp đi đầu tiên là trinh sát trinh sát đến phía trước nếu có địch nhân mai phục lời nói tại hỏa pháo đà kích trong vòng phạm vi liền ngay lập tức đem tọa độ báo cáo nhanh cho hậu phương pháo binh, đồng thời tại pháo binh phối hợp xuống cấp tốc đem các loại địch nhân giải quyết đi. vì đó sau thản khắc bộ đội quét sạch con đường. nếu như đường xa quá vũng bùn hoặc là có đất lôi, muốn trước một bước thông chi công binh đi lên mở đường. là tối trọng yếu sáu, là phát hiện trọng yếu mục tiêu quân sự, tỉ như cầu đối, cao điểm, phải nhanh một chút chiếm lĩnh đồng thời phòng ngự đến thản khắc bộ đội thông qua mới thôi. tóm lại sáu, nên bộ đội nhiệm vụ chính là đi ở chủ lực bộ đội đằng trước, vì thản khắc bộ đội quét sạch chướng ngại đồng thời cam đoan xe tăng có thể dùng tốc độ nhanh nhất an toàn thông qua. minh bạch chưa? minh bạch. Mấy cái tham Như hai miệng đồng chí trả lời. Từ trong ánh mắt của bọn hắn, ta biết bọn hắn tựa hồ đoán được chút gì. 343 chương 125, đánh cực ngày thứ hai Lưu Tham Như liền mang theo người đem 100 chiếc biên tam luận cho lái vào căn cứ. Ta đều có chút kỳ quái hắn như thế nào có biện pháp nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ 6. Hôm qua hắn còn nói cái này có khó khăn không phải. Hôm nay một ngày này vẫn chưa xong đâu, cái này 100 chiếc liền một chiếc không rơi dừng ở trước mặt chúng ta. Hơn nữa trong này vấn đề cùng độ khó ta cũng biết sáu. Cái này thời đại rất nhiều binh sĩ đều đem trang bị coi như chính mình bộ tài sản. Ta phía trước tại chiến trên sân liền đụng phải chuyện như vậy, một cái có người bị thương chiến sĩ khóc cho một cái khác danh chiến sĩ quỳ xuống, mà đổi thành danh chiến sĩ cũng tương tự khóc quỳ quay đầu sáu. Hỏi một chút mới biết được, có người bị thương chiến sĩ là vừa từ trên chiến trường xuống, tại nhu cầu cấp bách túi cấp cứu cứu người bị thương thời điểm lại phát hiện túi cấp cứu dùng hết rồi. Cái này vốn là không có vấn đề gì lớn, đã đem thương binh có đến nhị tuyến, bên cạnh tùy tiện một danh chiến sĩ đều có túi cấp cứu. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này xảy ra vấn đề sáu. bên cạnh những chiến sĩ kia là một chi bộ đội khác mà cấp trên của bọn họ nghiêm lệnh túi cấp cứu chỉ có thể cho mình binh sĩ sử dụng sáu thế là liền một cái khóc cầu cứu người một cái khác khóc trả lời không dám chống lại quân lệnh cái này ở hiện đại xem ra tựa hồ khó mà tưởng tượng nhưng ở thời đại này sẽ phát sinh chuyện như vậy cũng không ngoài ý muốn nguyên nhân là có ít người bao quát cán bộ ở bên trong đều bị vật tư quý mệnh thời đại dọa cho sợ thế là liền sẽ có một loại tâm lý sáu mặc kệ đồ vật gì chỉ cần lấy được tay liền che đến xích sao cho nên ta mới đang kỳ quái sáu cái này lưu tham lưu tại sao có thể có biện pháp nhanh như vậy liền đem một chiếc biên tam luận cho gặp đủ về sau hỏi một chút nguyên nhân không khỏi có chút dở khóc dở cười 6. lưu tham lưu căn bản cũng không có đi cùng cái gì bộ đội thương lượng mà là trực tiếp mang người đến rồi nhà ga đối với những cái kia đang đem biên tam luận chứa lên xe chuẩn bị trở trở về binh sĩ nói thượng cấp ra lệnh tiền tuyến khẩn cấp cần biên tam luận 6. các người đem biên tam luận lưu lại sau khi trở về thượng cấp lại cho các người phát mới vừa nói còn vừa làm như có thật lấy quyển sổ ra tới đăng ký phiên hiệu cùng tên 6. đám lính kia xem xét địa bộ này lại thêm biết mình cũ mô tô có thể thay mới người nào còn có thể không muốn, vội vàng từng cái vui vẻ đụng lên tới đem biên tam luận giao ra sáu Ta lắm miệng hỏi một tiếng, lưu tham như 6. Vậy bọn hắn sau khi trở về thượng cấp sẽ cho phát mới biên tam luận. Đương nhiên không thành vấn đề. Lưu tham như rất trả lời khẳng định, bọn họ là bộ đội cơ giới hóa, không có biên tam luận chẳng lẽ còn để bọn hắn chạy bộ A. Đến nỗi là thượng cấp nào phát 6. Vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Nghe vậy ta không từ một ngày điên cuồng chóng. Tốt A6. Cái này thời đại nhân cũng quá dễ lừa gạt, cũng không biết là người quá đơn thuần, vẫn là lừa đảo quá ít. Cho nên nói lừa đảo quá ít tựa hồ cũng không phải chuyện tốt sáu. nào giống chúng ta hiện đại cũng không có việc gì liền sẽ tiếp vào mấy cái lừa gạt điện thoại bách tính người người đều đã có kinh nghiệm cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác cái này coi như đem nhị liên các chiến sĩ cho vui như điên cưới những người kêu biên tam luận ở đây xem nơi đó ngồi một chút người người đều không ngầm miệng được ta cho nhị liên phân phối là mỗi hai người một bộ sáu nay chủ yếu là xuất phát từ luyện tập phương diện cân nhắc trên thực tế cái này biên tam luận hoàn toàn có thể đoạn phải phía dưới ba người nhưng hai người một bộ thay phiên luyện rõ ràng so ba người một bộ càng nhanh quen thuộc dạng này biên tam luận tại nhị liên một chút liền phân phối rơi mất bảy bộ nhị liên tổng số người lúc này chỉ có 120 trăm mấy người sáu nguyên nhân là điều một bộ phận người đến liên tiếp đi làm cốt cán đây là binh sĩ thường xài phương pháp Tỷ như việt quân 316 a sư sư sáu kỳ thực cũng chính là đem 316 a sư một bộ phận lão binh điều chỉnh đến sư đi làm cốt cán thế là thì có sư nó mục đích là vì nhường tân binh mau hơn nắm giữ nguyên bản bộ đội phong cách tác chiến mau hơn thích hướng chiến trường đồng thời cũng càng hảo chỉ huy cho nên nhị liên kỳ thực cũng không cần 70 bộ nhiều như vậy dư thừa dườm ra mấy chiếc là cho bọn hắn hủy đi làm linh kiện tiến hành sửa chữa sáu Không nói trước cái này biên tam luận chất lượng có thể hay không phải, coi như chất lượng không tệ nhưng luyện trước càng nhiều, huấn luyện nữa mấy ngày nữa liền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện dạng này vấn đề như vậy, cho nên bộ đội trang bị dù sao cũng phải dư thừa dườm ra mấy chiếc không có lúc chi cần. Đến nỗi vậy do ai tới sửa chữa cái này biên tam luận A6? Hoàng Kiến Phúc xe tăng thông gia thì có cơ giới sư 6. Lại nói cái này xe tăng thông gia hữu cơ giới sư đó là tất yếu, đặc biệt là chín bên trong loại này muốn vừa lái vừa sửa đồ chơi, nếu là không có mấy cái cơ giới sư mà nói luyện trước đem nguyệt xe tăng liền đều toàn bộ phế đi. Bọn hắn liền xe tăng đều sẽ tu được tới. cái kia biên tam luận loại này đồ chơi nhọ tự nhiên là không nói ở đây tiếp đó còn giữ lại 30 chiếc liền một cổ món óc ném cho liên tiếp thế là liên tiếp chiến sĩ lúc này mới cao hứng chút sáu bằng không hắn đều một mực tại phía sau lẩm bẩm nói ta đây cái doanh trưởng xem người đầu sáu cái này xem người đầu cũng là cái này thời đại lưu hành ngữ ý tứ chính là không công bằng sáu đối với nhị liên khá hơn chút đem liên tiếp coi như mẹ kế nuôi. từ một điểm này tới nói liên tiếp các chiến sĩ còn không có tạo thành chiến trường như thế kia bên trên ai làm việc đấy đều có có khả năng cái chủng loại kia có niệm còn đang cùng những bộ đội khác so với cái này so với kia Phải biết ta đây sao an bài kỳ thực là đem nhị liên đặt ở nguy hiểm hơn trong nhân vật sáu. Nhị liên mô tô hóa phía sau, liền mang ý nghĩa bọn hắn toàn liên cũng có mạnh hơn linh hoạt họ, có thể tại trước đội ngũ trước sau sau tới lùi sáu. Nay liên đại biểu cho nhị liên trên cơ bản phải gánh vác gánh chịu chủ lực bộ đội thiết giáp mở đường cùng gây bôi nhiệm vụ. Đối với cái này cái nhiệm vụ, không có chân chính đi lên chiến trường liên tiếp hiển nhiên là không thích hợp. Đến nỗi liên tiếp phân phối cái kia 30 mươi chiếc biên tam luận a 6 Đồng dạng cũng là để bọn hắn luyện tập, bộ này phần người nhiệm vụ chính là đi theo chủ lực bộ đội bảo hộ ô tô, bảo hộ xe tăng. biên tam luận bởi vì thể tích nhỏ hơn nữa có rất tốt khai phóng họ cho nên đối với trên chiến trường độ mẫn cảm cùng tốc độ phản ứng cũng là rất cao ở bên vị treo trên đầu chiến sĩ thậm chí không cần xuống xe cũng có thể nhắm trúng mục tiêu xạ kích điểm này có thể rất tốt bù đắp xe tăng xe hơi không đủ thế là huấn luyện rất nhanh liền bắt đầu ban ngày trước hết để cho các chiến sĩ thông thạo phía dưới biên tam vòng 56 sáu điểm này không có cái gì khó khăn chính là tại một cái trên đất chống bài mấy cái tiêu can để bọn hắn từng cái vòng vo tam quốc qua song sau lại đưa đến một chút loang loang lộ lộ khu vực bên trên đường các chiến sĩ thích hướng phía dưới cũng liền tốt Các chiến sĩ vốn là có làm kinh nghiệm, lúc này chính là tăng cường. Là tối trọng yếu huấn luyện còn là vào buổi tối 6. Liên tiếp khoa mục huấn luyện là tắt đèn đi tới, dẫn đạo xe tăng cùng ô tô trong bóng đêm lấy tận khả năng tốc độ nhanh dọc theo đường cái đi tới. Lại nói đây cũng không phải là dễ dàng làm được chuyện, đặc biệt là xe tăng 6. Mặc dù 59 bên trong chứa chuẩn bị tia hồng ngoại dụng cụ nhìn ban đêm, thế nhưng dụng cụ nhìn ban đêm giống như là đang nhìn mang đầy bông tuyết TV trắng đen, tiêu xài một chút một mảnh rất khó nhìn rõ mục tiêu. Nay liên khiến cho mỗi chiếc xe tăng phía trước đều cần có người dẫn đạo, tức thời hướng sau lưng xe tăng phát ra chỉ thị, rẽ trái, rẽ phải sáu. trái chỗ vòng gấp 6. cũng chỉ có phối hợp những thứ này chỉ thị đến xem dụng cụ nhìn ban đêm người điều khiển mới có thể xác định chính mình không nhìn lầm thế là mới dám đem xe tăng cho mở nhanh một chút biên tam luận rõ ràng liền có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này sáu mỗi một chiếc xe tăng phía trước phân phối một chiếc biên tam luận tiến hành dẫn đạo lẫn nhau phối hợp vô tuyến điện sau đó lại ban đêm huấn luyện một phen cũng liền không sai biệt lắm nhị liên khoa mục huấn luyện tương đối mà nói liền phức tạp chút đầu tiên là trinh sát yêu cầu này có thể phát hiện trên đường hết thảy nguy hiểm cái này nguy hiểm bao quát địa lôi cạm ấy mai phục chờ nay liên cần phải có tương đương bén nhạy sức quan sát cùng năng lực nhận biết thứ yếu là chiếm lĩnh, cái này cũng không cần nói xấu. dọc theo đường điểm cao hoặc là cầu nối những vật này, là bộ đội thiết giáp thông qua cam đoan. lần nữa là tiến công, loại này tiến công cùng nó tiến công lại có chút không giống nhau sáu. tỷ như nói nhất định phải cấp tốc kết thúc chiến đấu, bất kể là dùng đại pháo cũng tốt, xe tăng cũng tốt, vẫn là dùng người đi trồng cũng tốt. vài phút bên trong nhất thiết phải kết thúc chiến đấu. đối với cái này cái mặt sẹo thì có ý kiến sáu. doanh trưởng, mặt sẹo nói, càng bị tử cũng không phải đèn đã cạn dầu, coi như chúng ta có xe tăng có đại pháo sáu. vài phút bên trong giải quyết chiến đấu yêu cầu đó cũng quá cao a. vạn nhất càng quỷ tử có hoàn bị công sự 6. đây cơ hội chính là không thể nào làm được người coi như càng quỷ tử không chuẩn bị luyện ta nói địch giả tưởng là mới vừa tiến vào trận mà vài phút thậm chí sau này nhân viên còn chưa tới phải gấp đổi tới 6. cái này 6. sao có thể dạng này giả thiết đâu mặt sẹo không khỏi không hiểu chút nào lấy mặt sẹo cái này lính giả kinh nghiệm cùng quen thuộc 6. đó chính là lúc huấn luyện hẳn là bằng hư tình huống đi luyện dạng này lên chiến trường bên trên mới có thể đánh nhẹ nhõm thế nhưng là ta bây giờ sáu nhưng là lấy địch nhân chuẩn bị chưa đủ trạng thái đi luyện giống như căn bản cũng không hợp lẽ thường ta lại không tốt tiết lộ quá nhiều tin tức, đành phải đem ngựa khí tăng thêm đạo, để cho ngươi luyện ngươi liền luyện. đến lúc đó ngươi sẽ biết. là, mặt có chút không cam lòng ứng tiếng. còn có, ta nói, đi cùng lưu tham mưu nói một tiếng, nhường hắn cho các chiến sĩ mỗi người lộng một bộ càng quỷ tử quân trang, dạy vài câu thường xài càng nam ngữ. là, mặt sẹo ứng tiếng, nhưng trên mặt biểu tình nghi hoặc vẫn còn không biết rõ ta đây là muốn làm gì. mặt không biết là sáu. hắn bây giờ muốn đánh trận chiến cùng trước kia tất cả trải qua cũng không giống nhau, hắn phải làm hết thảy đều chỉ có một mục đích sáu. Đó chính là nhường bộ đội thiết giáp cấp tốc mà an toàn thông qua, một khi không làm được đến mức này, cũng liền mang ý nghĩa cả chàng chiến đấu thất bại. Cho nên, bên trong này mấu chốt chính là muốn nhanh, nhanh đến mức địch nhân trở tay không kịp, nhanh đến mức địch nhân không có thời gian chuẩn bị. Một khi xuất hiện mặt sẹo tưởng tượng loại tình huống kia sáu, cũng chính là Việt quân có chuẩn bị chu đáo quân ta không cách nào tại trong vòng 10 phút giải quyết chiến đấu sáu. Cái kia trên cơ bản trận này chiến cũng sẽ không cần đánh, tuyên cáo thất bại nhất tay đầu hàng đi. Từ một điểm này tới nói, kia chấp này chiến lược điểm vẫn là rất rõ ràng sáu. Hẳn là tới nói, loại chiến thuật này càng thích hợp tại bình nguyên hoặc giao thông lưới răng đầy khu vực, dạng này nó nhanh chóng cơ động năng lực mới được trọn vẹn phát huy, hơn nữa tại phía trước Trinh sát binh sĩ còn có thể làm hậu phương bộ đội thiết giáp thiết kế một đầu thích hợp nhất con đường 6. Trên con đường này có số lớn quân địch mai phục, vậy thì có thể đi vòng qua đi một con đường khác đi. Nhưng là bây giờ, chúng ta đi cũng chỉ có một con đường, đó chính là viện quân 4 hào đường cái. Nói một cách khác sáu. Dưới loại tình huống này dùng tiến công chớp nhoáng kỳ thực chính là một hồi đánh cược. Chưa xong con tiếp. 344 chương 126, quân trưởng doanh trưởng Ngay nọ buổi chiều ta đang quan sát đến sơ bộ trang bị hoàn thiện bộ đội cơ giới tại trên đường lớn tiến lên diễn tập thời điểm, thông tín viên tiểu lưu đã tìm được ta, 217 sư sư giải cho người đi một chuyến. 217 sư. Nghe vậy ta không từ một sức sở, cái này phiên hiệu ta vẫn lần đầu nghe nói sáu Người sư trưởng này tìm ta sẽ có chuyện gì chứ? Tiếp lấy ta rất nhanh liền minh bạch sáu Nhất định là phía trước trương tư lệnh nói tới an bài, nhìn thấy hắn bây giờ đã sắp xếp xong xuôi Bất quá để cho ta hơi nghi hoặc một chút chính là sáu Ta muốn cầu ngoại trừ một cái bộ binh sư bên ngoài còn có một cái pháo binh sư, đây cũng không phải là một sư trưởng liền có thể đồng thời chỉ huy tới. Nhưng nghĩ thì nghĩ, ta vẫn hỏi rõ địa chỉ mang lên cảnh vệ viên phía sau an vị lấy xe dịp hướng 217 sư thẳng đến mà đi. Ngồi trên xe thời điểm ta liền suy nghĩ 6. Bây giờ cách ta cho trương tư lệnh phát điện báo giờ đã có 3 ngày, cho tới bây giờ mới có phản ứng 6. Cái này có lẽ cũng đại biểu cho trương tư lệnh muốn làm đến điểm này không hề giống trong tưởng tượng dễ dàng. Về sau ta mới biết được chính mình đoán là đúng sáu. nguyên nhân chủ yếu là 217 sư là thuộc về một cái khác quân khu, không phải trương tư lệnh bộ đội trực thuộc, thế là trương tư lệnh trước hết thuyết phục một cái khác quân đội tư lệnh, sau đó mới có thể điều động những bộ đội này. Nguyên bản lời nói xấu, đây là thuộc về một loại vượt quyền hành vi, cái này tư lệnh quân khu sao có thể quản cái khác quân khu binh sĩ đi, huống chi còn là để người ta hai cái sư tới phối hợp người một cái danh 6. Cái này hướng về nhẹ thảo luận chính là xen vào việc của người khác, hướng về trọng thảo luận còn có thể bị người cài lên một cái đoạt quân mũ. Nhưng mà trương tư lệnh nói lời chính là, phản vượng nơi này là Mai Đinh cứng. các ngươi muốn đánh xuống tới khẳng định muốn trả giá thảm trọng thương vong nếu như ta cái này doanh có thể dùng nhỏ hơn thương vong là có thể đem cái này cái đinh cho nhổ sáu đó chính là tất cả đều vui vẻ nếu như không thể sáu đối với các ngươi cũng không tổn thất gì số lớn thương vong cũng là hợp thành doanh hai người các ngươi sư chỉ là phối hợp cho nên cái này quân đội tư lệnh như thế vừa suy nghĩ sáu cảm thấy như thế nào cũng sẽ không ăn thiệt thòi nhiều lắm là chính là đi thêm ý tưởng đánh đạn tháo lại thêm phản vượng cái địa khu này đối với ta quân tới nói vẫn là vô cùng nhục nhã Hơn nữa cũng lần nữa bị Việt quân lợi dụng tại trong chính trị trắng trận tuyên truyền, thượng cấp đã ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào bằng nhanh nhất tốc độ đoạt lại trận địa. Theo lý thuyết một trận sớm muộn đều phải đánh. Cái kia xem cái này hợp thành doanh có cái gì bản lĩnh cũng không phải chuyện xấu, cùng lắm thì nghe xong kế hoạch phía sau cảm giác đắc bất có thể đi lại phủ định tôi. Thế là lúc này mới có 217 sư để cho ta đi sư bộ chuyện này, cái này cũng là chuyện này muốn ba ngày thừa Hải gian nguyên nhân. Để cho ta bất ngờ là sáu. Đương nhiên đổi tới 217 sư sư bộ thời điểm, mới phát hiện chính mình muốn gặp không phải có sư trưởng, mà là 73 quân trưởng. bất quá cái này cũng không ngoài ý muốn, giống như ta phía trước nghĩ sáu, phải đồng thời chỉ huy một cái bộ binh sư cùng pháo binh sư, cũng không phải một sư bộ liền có thể làm được. Dương Học Phong đồng chí, chào ngươi. một cái cán bộ kỳ cựu bình thản cùng ta nắm tay, nói, ta là 73 quân quân giải hoàng binh rõ ràng. nghe nói sáu, ngươi có tiến đánh phản vượng kế hoạch. nô. No. nhìn xem cái này cán bộ kỳ cựu sắc mặt lòng ta phía dưới không khỏi mát lạnh sáu, cái này quân trưởng trên mặt rất rõ ràng liền viết, nếu không phải là thượng cấp ra lệnh, ta mới mặc kệ ngươi cái này doanh trưởng đâu. xem ra chương tư lệnh vẫn là không có an bài tốt đi. nhưng bất kể như thế nào người đều đi tới nơi này quân trưởng cũng hỏi tới sáu cái này không trả lời cũng không được cái này sáu ta trần trừ một lúc liên liếc một cái quân trưởng mấy người bên cạnh bọn hắn thoạt nhìn như là quân trưởng tham mưu cứ việc nói quân trưởng hơi không kiên nhân nói bọn họ đều là người bên cạnh ta không có vấn đề ân ta gật đầu một cái liền chỉ trên bàn làm việc địa đồ nói kế hoạch của ta là như vậy sáu nói đơn giản sáu chính là sen kẽ vây quanh sáu không đợi ta nói xong một cái mang theo mắt kiếm tham liền cười ra tiếng ta còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người kế hoạch đâu sen kẽ vây quanh vị này là 6. ta hỏi từ tha trí ngươi kêu ta từ tham nhu liền tốt vị tiêu tham nhu bên miệng mang theo một tia nụ cười trào phúng khinh thường nói dương học phong đồng chí ta nghĩ ngươi còn không biết quân ta trước mấy lần là thế nào đại nga chính là một tên khác tham nhu ở bên cạnh phụ hòa nói khi trước mấy cái đoàn cũng là sen kẽ vây quanh đánh mấy lần đều tổn thương thảm trọng không có cách nào đi tới một tấc 6. ta xem một chút quân trưởng cũng là mặt mũi tràn đầy xanh xám tựa hồ cảm thấy ta đây là đang lãng phí thời gian của hắn ta không từ cười cười ung dung không vội chỉ vào địa đồ nói từ tham mưu sáu Trước đó mấy cái đoàn sen kẽ vị trí là không phải ở đây, ở đây sáu, còn có ở đây sáu. Từ Tham Nhu trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ ngoài ý mớn, đã ngươi đều biết, vậy thì phải biết sen kẽ vây quanh không làm được. Phản vượng khu vực khắp nơi đều là núi cao rừng rậm, hơn nữa mặt hướng quân ta một phương đều hết sức dốc đứng sáu. Ta cũng không có nói là ở phản vượng khu vực sen kẽ. Ta cắt đứt Từ Tham Nhu mà nói, ta cũng mặc kệ bọn họ là cấp bậc gì, ta chỉ biết các ngươi nếu là đối với phản vượng không có biện pháp lời nói, liền nên thật tốt nghe xong lời của ta, mà không phải vội vã giễu cận cùng phủ định. Từ Tham Nhu gặp ta đây sao không khách khí? lại thật dày thấu kính sau một đôi mắt không khỏi thoáng qua vẻ giận dữ, nhưng bởi vì bên cạnh có quân trưởng tại chỗ lấy không tiện phát hỏa, thế là liền cắn răng vấn đạo, "Vậy ngươi nghĩ tại nơi nào sen kẽ?" "Ở đây." Ta tại trên địa đồ chỉ vào một cái địa điểm nói, "Thích cửa hàng." "Quả thực là hồ nháo." Nghe xong ta đây lời nói từ tham Nưu tựa hồ tìm được phát tiết trong lòng hỏa khí mở miệng, "Tại chỗ liền phủ định đạo, thích cửa hàng cách khoảng cách phản vượng khoảng chừng 23 km. Thứ nơi này xen kẽ 6. Ngươi cho rằng càng quỷ tử cũng là đồ đần, vì sao lại không thể?" "Ta hỏi ngược lại một tiếng." "Rất rõ ràng đi." Một cái khác tham Nưu trả lời, khoảng cách quá xa 23 km 6. đây vẫn là quốc lộ khoảng cách nhưng mà việt quân nhất định sẽ tầng tầng chặn đánh ngăn chặn đi đường núi lời nói sáu ta đi đường cái ta nói đi đường cái từ tham mưu có chút khó tin nói càng quỷ tử chẳng lẽ sẽ không đề phòng để cho người thông qua đương nhiên sẽ ta nói bất quá ta có thể ở tại bọn hắn bố trí phòng vệ phía trước liền xuyên cắm vào chỗ cần đến sáu người là nói sáu dùng bộ đội cơ giới xen kẽ ta nói tại số lớn pháo binh phối hợp xuống cấp tốc xen kẽ đúng chỗ ta đây sao nói chuyện các tham mưu thì im lặng quân trưởng trong mắt của cũng thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. sắc mặt cũng theo đó hòa hoang chút. Ta ý nghĩ là sáu. Ta mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, tự mình tiếp tục nói. Càng quân tại biên cảnh một dãy binh lực bố trí trên thực tế giống như là một vỏ trứng gà, bên ngoài nhìn rất cứng, nhưng xuyên phá tầng trong vỏ đầu chính là không sáu. Đây là từ việc quân binh lực không đủ quyết định. Hơn nữa bọn hắn cũng cho là ta quân đã thanh minh tự vệ phản kích chiến kết thúc, cũng sẽ không tấn công nữa. Cho nên tại nội bộ cao địa thượng rất ít bố trí binh lực cùng cảnh giới 6. Nói đến đây ta ngừng phía dưới, bởi vì ta muốn biết ta đoán đầu này có chính xác không. Quân trưởng gật đầu một cái ra vẻ trầm tư nói, tình huống đích xác là như thế này. Cho nên sáu. ta nói nếu như chúng ta có thể bắt lấy việt quân cái nhược điểm này từ thích cửa hàng mở ra lỗ hồng, tiếp đó lấy một chi bộ đội cơ giới dọc theo bốn hào đường cái lấy thế xét đánh không kịp bưng thai sen kẽ đến phản vượng hậu phương chặt đứt phản vượng đường tiếp tế trung quanh lập tức liền lặng ngắt như tờ mặc dù kế hoạch này thật là có chút mạo hiểm nhưng rất rõ ràng nhưng là có thể được việt quân súng tôi vấn đề giải quyết như thế nào quân trưởng hỏi việt quân nếu như biết vị trí của các người, dùng pháo binh bao trùm làm sao bây giờ cho nên mới muốn ba cái pháo binh đoàn ta nói ba cái pháo binh đoàn một đường từ phản vượng bố trí đến thích cửa hàng đồng thời tùy thời chuẩn bị di động vì sen kẽ binh sĩ cung cấp hỏa lực kiểm hộ cùng áp chế Việt quân pháo binh mặt khác sáu sen kẽ binh sĩ là ở ban đêm bế hành hỏa quân việt quân để lô pháo binh rất khó quan sát được chính xác tọa độ húng chi bốn hào đường cái số đông đoạn đường vẫn là vòng quanh chân núi tư tiến có rất nhiều hỏa lực góp chết ân quân trưởng gật đầu một cái nói suy tính được rất chú đáo vậy ngươi ba cái bộ binh đoàn là sáu hai cái bộ binh đoàn phân biệt dùng đối với bốn cao điểm cùng năm cao điểm tiến hành đánh nghi binh ta nói mục đích chủ yếu là tiêu hao việt quân đạn dược sáu đặc biệt là ta xuyên cắm binh sĩ xen kẽ đúng chỗ phía trước. Lời này nói như thế nào? Tại sao muốn tại xen kẽ đúng chỗ phía trước? Phản vượng có một đầu đường cái thông hướng bốn hào đường cái. Ta nói cái này khiến phản vượng địa khu binh chuyên cần tiếp tế 10 phần thuận tiện, nhưng cái này cũng vừa vặn trở thành việc quân mềm hiếp sáu. Bọn hắn vẫn cho là chính mình không cần lo lắng mình hậu cần. Cho nên sáu, nếu như chúng ta đang cắt đánh gây hắn đường tiếp tế phía trước khởi xướng đánh nghi binh, hơn nữa còn là tại ban đêm đánh nghi binh, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ tiêu hao số lớn đạn dược. Trái lại sáu, nếu như chờ chúng ta xen kẽ đúng chỗ sau đó mới khởi sướng đánh nghi binh. cái kia việt quân liền sẽ hoạch định sử dụng đạn dược a có đạo lý lúc này chúng tham mưu mới bừng tỉnh đại ngộ Nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý mà từ tham mưu thì đỏ bừng cả khuôn mặt không biết nói cái gì cho phải vậy còn giữ lại một cái bộ binh đoàn là sáu một cái tham mưu hỏi tiếp tâm thanh đặt ở thích cửa hàng ta nói vì sen kẽ binh sĩ mở ra lỗ hổng đồng thời cung cấp một chút cần thiết hỏa lực kiểm hộ hoặc là một chút động tác giả mê hoặc địch nhân ánh mắt Nghe xong ta đây vài lời phía sau chúng tham mưu thì im lặng cũng chỉ có quân trưởng vẫn như cũ cao mày hỏi xem cái bộ đội hiệp đồng giải quyết như thế nào lần này thế nhưng là hỏi bể trên ấy sáu ta không từ nói thầm một tiếng lợi hại xem ra trong này liền cái này quân trưởng là một cái người có bản lĩnh thật sự liếc mắt liền nhìn ra chi này sen kẽ binh sĩ nhất định phải có bước thẳng bước pháo cùng công binh lẫn nhau hiệp đồng mới có biện pháp đạt đến chúng ta đoán kỳ chiến quả nhưng cũng may đối với cái này điểm ta đã sớm chuẩn bị sáu ta nói điểm ấy quân trưởng không cần lo lắng trên tay của ta cái này doanh chính là do bước thẳng pháo cùng công binh tạo thành trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang tiến hành bước thản pháo cùng công binh hiệp đồng huấn luyện gần nhất nhằm vào trận chiến đấu này sáu chúng ta lại bắt đầu mô tô biến đến ban đêm tắt đèn hành quân huấn luyện hơn nữa tiến triển mười phần thuận lợi kỳ thực liền chính ta cũng không nghĩ tới phía trước làm tất cả huấn luyện đều giống như là vì này cuộc chiến đấu làm chuẩn bị chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc 345. trăm bốn chương một đồng niên ngươi dự định 6. xem kẻ ở đâu quân trưởng một bên cho ta đưa lên một điếu thuốc một bên hỏi ta nhận lấy điếu thuốc móc ra diêm thuận tiện liền giúp quân trưởng cho đốt lên tiếp lấy liền chỉ địa đồ nói xen kẽ đến cái này sáu năm cao điểm nói một chút nguyên nhân quân trưởng hỏi lúc này hắn giống như đã hoàn toàn vùi đầu vào ta đầy cái kế hoạch bên trong đi năm cao điểm cùng 481 cao điểm cùng 544 cao điểm tạo thành một cái tam giác sắt ta nói nói một cách khác chính là 518.6 cao điểm là cả phản vượng phía sau cánh cái này cao điểm rất đặc biệt sáu khoảng cách phía trước hai cái cao địa khoảng cách thẳng tắp vừa vặn 3 km tả hưu khoảng cách này sáu vừa vặn chính là hạng nhẹ bích kích pháo xa nhất tầm bắn cho đến sáu Ta dự định mang một cái ép pháo liền lên đi, toàn bộ trang bị súng tối hạng nặng. Ở đây nói tới hạng nhẹ pháo tối chính là đường kính nhỏ hơn ly pháo tối, cũng chính là chúng ta thường nói 60 pháo cùng 82 pháo, cái trước tầm bắn 1.500m khoảng trường, cái sau 3.000m khoảng trường. Súng tối hạng nặng chính là đường kính trở lên pháo tối, xa nhất tầm bắn tại 5.500m đến 6.500m ở giữa. Đương nhiên, cái này Việt quân cũng sẽ có súng tối hạng nặng, nhưng binh sĩ trên chiến trường đều sẽ có một cái lệ cũ, đó chính là đủ loại vũ khí cũng là nặng nhẹ phối hợp. nguyên nhân là vũ khí hạng nặng cùng vũ khí hạng nhẹ đều có dài ngắn có thể bổ sung không đủ tỷ như cái này nặng nhẹ pháo cối sáu nhẹ bích kích pháo điểm tốt là trọng lượng nhẹ di động thuận tiện đạn dược vận chuyển cũng thuận tiện đồng dạng trọng lượng đạn pháo rất rõ ràng nhẹ pháo cối đạn pháo sẽ vận chuyển lên càng nhiều mà trọng bích kích pháo điểm tốt là tầm bắn xa hỏa lực máy liệt nhưng vô luận đạn dược tiếp tế vẫn là di động trận địa đều sẽ có chỗ bất tiện cho nên không cần nghĩ việc quân ép pháo liền chắc chắn cũng là nặng nhẹ pháo phối hợp nếu như chúng ta chiếm lĩnh năm trăm mười tám sáu cao điểm 6, Như vậy đặc biệt vị trí địa lý liền sẽ làm cho Việt quân tất cả hạng nhẹ pháo cưới trong nháy mắt mất đi hiệu lực, mà súng cối hạng nặng lại bởi vì trang bị lượng không nhiều rất dễ dàng bị quân ta áp chế. Quân trưởng đương nhiên cũng biết trong này lợi hại quan hệ, không khỏi gật đầu một cái nói, đây coi như là một cái nguyên nhân, một nguyên nhân khác. Ta nói tiếp, chính là 518.6 cao điểm tương đối dựa vào sau tương đối an toàn, cho nên ta đoán chừng hắn góc núi ở dưới Đồng Miên huyện rất có thể lại là Việt quân trụ sở tiếp liệu. Nếu như là 6, như vậy một phương diện chúng ta ở phía trước hai cái cao điểm tiến hành đánh nghi minh, đại lượng tiêu hao Việt quân đạt được. Một phương diện khác 6. lại tại hắn không có chút nào chuẩn bị tâm tư dưới tình huống đột nhiên tập kích hắn trụ sở tiếp liệu 6 vô luận là cướp đoạt vẫn là nổ nát đều sẽ đối với việc quân đạn dược tiếp tế tạo thành trọng thương người đoán phải không sai quân trưởng gật đầu nói đồng niên huyện đích thật là việc quân trụ sở tiếp liệu thế là ta liền biết liên quan tới phản vượng khu vực 6 quân trưởng biết đến tin tức so với ta phải hơn rất nhiều bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái ta chiếm được tin tức hoặc là chương tư lệnh cho hoặc chính là nhất tuyến chiến sĩ cái kia lấy được sáu nhưng quân trưởng cái này tin tức nhưng là thông qua lính trinh sát thậm chí là đặc vụ mới đến Vậy dĩ nhiên lại so với ta biết phải hơn rất nhiều. Nhưng mà sáu, tiếp lấy quân trưởng nói một câu nói giống như là cho ta tạt một chậu nước lạnh, ngươi có biết hay không Việt quân đệ ngũ đoàn một cái khác doanh ở nơi nào? Chẳng lẽ sáu? Tại Đồng Miên. Phía trước ta chỉ biết Việt quân đệ ngũ đoàn hai cái doanh phân biệt đóng mươi 481 cao điểm cùng 544 cao điểm, một cái khác doanh nhưng lại không biết ở nơi nào, ta một mực còn tưởng rằng nó không ở phản vượng. Quân trưởng nghiêm túc gật đầu một cái, ngay tại Đồng Miên. Việt quân binh lực phân phối là như vậy, năm đoàn hai cái doanh phân biệt đóng bốn 481, 544 cao điểm. Công an đồn hai đại đội đóng giữ 518.6 cao điểm, một cái doanh đóng giữ đồng miên, đồng thời cách một đoạn thời gian cùng 481, 544 cao địa Việt quân tiến hành thay phiên sáu. Nó mục đích chính là một bên đánh trận một bên tiến hành cơ giới hóa chỉnh huấn. A, nghe vậy ta đây mới bừng tỉnh đại ngộ, phía trước ta cũng nghe Trương Tư lệnh nói qua Việt quân 320 sư đang tại Tô Liên dưới sự giúp đỡ cải tổ máy móc hóa bộ binh sư. Phía trước còn tưởng rằng bọn hắn cũng là giống ta quân một dạng triệu hồi hậu phương đi chỉnh huấn đâu, không nghĩ tới vẫn là tại tiền tuyến thay phiên lấy chỉnh huấn. Bất quá cái này tựa hồ cũng bình thường, quân ta binh lực khoảng chừng mấy trăm vạn sáu. vậy phải hậu phương trước mặt tuyến tiến hành thay phiên còn không phải quá dễ dàng thế nhưng là việt quân đâu sáu mặc dù nói cũng có hơn một triệu hơn nữa còn danh xưng toàn dân gia binh nhưng lại muốn hai tuyến chiến đấu cho nên binh lực không đủ trực tiếp dẫn đến việt chỉ có thể ở tiền tuyến vừa đánh vừa cả thậm chí càng điều bên trên công an đồn dân binh tới trung chuyển nhưng bây giờ với ta mà nói vấn đề này nhưng lớn lắm sáu phải biết ta toàn bộ kế hoạch cũng là xây dựng ở có thể cấp tốc sen kẽ đến phản vượng khu vực đồng thời cầm xuống năm cao điểm làm trụ cột vốn là ta còn tưởng rằng năm cao điểm chỉ có việt nam hai cái dân binh sáu Chúng ta xen kẽ binh sĩ lại là xe tăng liền, lại là ép pháo liền, lại thêm hai cái nghiêm chỉnh huấn luyện đại đội bộ binh. Hơn nữa còn là từ mặt sau tiến công 6. Vậy phải cầm xuống 518.6 cao điểm còn không phải quá dễ dàng. Nhưng là bây giờ 6. Đột nhiên ở tại dưới chân núi Đồng Miên công xã lại có một cái doanh 6. Hơn nữa còn là máy móc hóa bộ binh doanh, mặc dù không biết bọn hắn có hay không tạo thành sức chiến đấu, nhưng vũ khí trang bị dù sao cũng nên là có. Thế là chúng ta tự hồ lần nữa lâm vào một cái tử cục. Nhưng lúc này lại không người dám nói lời trăn trọng. bao quát từ tham ở bên trong cũng là 6. Bởi vì tất cả mọi người tòng quân giải đối với ta trên thái độ chuyển biến đã biết một điểm, quân trưởng đối với ta kế hoạch này có hứng thú, chẳng qua là bởi vì ta biết đến lượng tin tức không đủ nhiều, cho nên kế hoạch này mới xuất hiện một điểm hạ tỷ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chiến trường cũng mặc kệ ngươi tin tức lượng có phải hay không đủ, cũng không để ý có phải hay không một điểm hạ tỷ 6. Chiến trường chính là thực tế nhất, từng chút một hạ tỷ cũng có thể làm cho cả nhìn như kế hoạch hoàn mỹ biến thành một đống giấy vụn. Cũng tỉ như nói bây giờ 6, ta xen kẽ binh sĩ như thế nào mới có thể đánh bại Việt quân một cái máy móc hóa bộ binh doanh khác thêm hai cái công an đồn dân binh liền đâu. không nói trước việc quân ba trăm sư sức chiến đấu không kém liền xem như công an đồn hai đại đội đó cũng là tại cao địa thượng ở trên cao nhìn xuống bọn chúng nếu như phối hợp tốt không thể nghi ngờ sẽ để cho chúng ta trước sau đều khó khăn húng chi quân ta còn nhất thiết phải trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu 6. bằng không quân ta sắp đối mặt lấy vô hiểm khả thủ hoàn cảnh 6. người trẻ tuổi nhìn ta cao mày dáng vẻ đắn đo quân trưởng vô vô bờ vai của ta nói chuyện này không thể trách ngươi có chút tình huống sáu chúng ta tại hướng thượng cấp báo cáo thời dã là có giữ lại Dựa theo ngươi được đến tin tức, kế hoạch này thật là cái tốt kế hoạch, hơn nữa ngươi huấn luyện chi bộ đội kia cũng vừa đúng sáu. Không phải chiến chi tội. Dừng một chút, quân trưởng lại nói tiếp, nói thật, phía trước ta liền nghe nói qua thủ hạ ngươi chi này hợp thành doanh sáu. Ta đối với ngươi loại này đem nhiều binh chủng hỗn hợp lại cùng nhau phương thức huấn luyện cũng không tán đồng. Đem hậu cần làm phức tạp đi, chiến trường là thay đổi trong nháy mắt, dạng này một chi binh sĩ rất khó chỉ huy, không cẩn thận liền sẽ đưa đến phản tác dụng. Hiện tại xem ra sáu, có đôi khi thật đúng là cần thiết sáu. Quân trưởng, ta cũng không có đem quân trưởng mà nói ngay vào, mà là ngắt lời hắn đạo ta còn có một ý nghĩ a người trẻ tuổi còn không chịu thua đi quân trưởng không khỏi cười ha ha thái độ này rõ ràng liền cùng phía trước vừa nhìn thấy ta lúc tưởng như hai người nói một chút sáu quân trưởng lại lấy ra điếu thuốc cầm trên tay nói ngược lại chúng ta bây giờ cũng không có những thứ khác biện pháp tốt ngươi ý tưởng cũng không tệ lắm biện pháp của ta là dẫn xả xuất động ta chỉ vào địa đồ nói mục tiêu giả là ở đây sáu Lộc bình tấn công địch cần phải cứu đồng miên 320 sư đang tại tổ kiến máy móc hóa bộ binh không phải máy móc hóa bộ binh mấu chốt chính là nhanh chóng linh hoạt sáu ta muốn, việt quân sẽ không bỏ rơi cái này thử một lần thân thủ cơ hội lại thêm bọn hắn tự xưng là phản vượng phòng tuyến không gì phá nổi cho nên sẽ rất yên tâm phái ra đồng miên chú quân đi tới lộc bình tiếp viện bởi như vậy đồng miên liền biến thành một tòa thành không. ta đây sao nói chuyện quân trưởng liền ngây ngẩn cả người liền cầm ở trên tay khói đều quên điểm qua một hồi lâu từ tham mưu mới nhỏ giọng nói quân trưởng ta xem kế hoạch này đi sáu vừa tới lộc bình cách thích cửa hàng không xa chỉ có 13 km thứ hai lộc bình là lạng sơn môn hộ chỉ cần cầm xuống lộc bình sáu liên có thể chặt đứt Việt Hải Phòng đến Lạng Sơn liên hệ, vừa tới ngăn địch lẫn nhau tiếp viện, thứ hai quân ta có thể hướng về phải, dọc theo đường cái xuyên thẳng Lạng Sơn 6. Chúng ta đang phản kích thời gian chiến tranh chính là như vậy đánh, Càng Quỷ tử đã bị chúng ta đánh sợ thành chim sợ cảnh cong, lần này chúng ta nếu là lại đánh lộc bình 6, Càng Quỷ tử liền sẽ cho là chúng ta lại muốn tiến công Lạng Sơn. Cái khác tham nưu nhau nhau gật đầu nghị luận, nói không chừng còn có thể cho là chúng ta lại khởi sướng một lần tự vệ phản kích chiến đấu. Đúng vậy a. Bởi như vậy Càn tử nhất định sẽ luôn cuống tay chân, đem đồng miên máy móc hóa bộ binh hướng về lộc bình điều. Quan trọng nhất là 6. Lộc binh vị trí tại phản vượng cùng thích điếm tam gia đỉnh, Việt quân tiếp viện con đường cùng ta quân sen kẽ con đường không trùng điệp. Đúng vậy a. Bởi như vậy sáu. Nếu như thời cơ nắm đáo vị lời nói, chính là Việt quân vừa vặn ra đồng miên, quân ta không sai biệt lắm liền đến đồng miên. Sáu. Quân trưởng nhìn chằm chằm địa đô nhìn một thời gian thật dài, tựa hồ là đang nhớ lại ta đây kế hoạch mỗi một chi tiết nhỏ, vẫn còn muốn tìm ra chút thiếu sót sáu. Nhưng tìm tới tìm lui cũng không tìm được, cuối cùng mới khẽ gật đầu. Ta và các tham nhưu không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra, biết quân trưởng đây là đồng ý ta đây cái kế hoạch tác chiến. Người trẻ tuổi. Quân trưởng ngẩng đầu, Sáng lời hưu thần ánh mắt hướng kiếm một dạng bắn về phía ta, nói, "Cuộc chiến đấu này mấu chốt 6. Chính là của ngươi hợp thành doanh có biện pháp nào không sen kẽ đúng chỗ, có biện pháp nào không cấp tốc cầm xuống 518.6 cao điểm, hơn nữa có biện pháp nào không gắt gao bóp chặt 320 sư cổ họng, một mực chờ đến phản vượng địa khu Việt quân sụp đổ 6. Ngươi có lòng tin sao?" Báo cáo thủ trưởng. Ta động thân trả lời, "Có lòng tin." Nói đùa, đây nếu là trả lời không có lòng tin cái kia còn đi sáu. Trận chiến này cũng liền đường đánh nữa, ta liền mang theo binh sĩ hôi lưu lưu trở về Bắc Kinh a. "Hảo, có lòng tin liền tốt." Quân trưởng liên tục gật đầu, như vậy sáu. Liên nghiên cứu một chút cặn kẽ kế hoạch tác chiến a. Binh sĩ cùng đạn dược đều không phải là vấn đề sáu. Lại thêm một cái pháo binh đoàn một cái cơ số đạn dược. 346 chương 128, chiến trước chuẩn bị tất nhiên kế hoạch tác chiến đã định rồi xuống, như vậy trước trận chiến đủ loại chuẩn bị cũng liền bắt đầu làm từng bước tiến hành. Bắt đầu trước nhất đúng là đủ loại điều binh khiển tướng, vì không đến mức nhường viện quân phát giác đến quân ta có đại động tác gì mà trước đó chuẩn bị sẵn sàng, loại này điều binh khiển tướng cũng là bí mật tiến hành. Tại một đường binh sĩ thực hành có thể không động liền bất động nguyên tắc sáu. Làm như vậy một là không muốn để cho Việt quân phát hiện ta quân tại điều bình, hai là bởi vì nhất tuyến bộ đội có tiến công phản vượng địa khu kinh nghiệm, đối với phản vượng một dây địa hình, địa thế đều tương đối quen thuộc. Cái này đệ tam a 6 Chính là bởi vì những bộ đội này có tiến công qua phản vượng, đồng thời tại phản vượng trả giá số lớn tương vong, cho nên mới sẽ đối với Việt quân có cựu hận thấu xương sáu. Không hề nghi ngờ, loại cựu hận này một khi đánh trận tới đó chính là tương đương hữu dụng. Cho nên... An bài tại 481 cao điểm cùng 544 cao điểm chính diện dùng đánh nghi binh hoặc cũng có thể nói lúc nào cũng có thể sẽ từ đánh nghi binh chuyển thành thật sự tấn công hai cái đoàn, liền từ trước mặt 505 đoàn cùng một cái khác đã từng tiến công qua phản vượng đồng thời bởi vì thương vong quá lớn mà lui khỏi vị trí nhị tuyến nghỉ dưỡng sức 493 đoàn hai cái đoàn phụ trách. Đương nhiên, cái này 493 đoàn cũng không có lập tức liền đem bọn hắn điều đi lên, mà là để bọn hắn tiếp tục chỉnh đốn cũng tiến hành châm đối tính lâm chiến huấn luyện. Một cái khác bộ binh đoàn chính là tại thích cửa hàng phương hướng 471 đoàn. Tại thích cửa hàng nơi này có một tòa đặc thù núi cao. độ cao so với mặt biển 1.300m, dân bản xứ đem nó gọi là được cái núi, sẽ lấy cái tên này nguyên nhân 6. Kỳ thực cùng phản vượng khu vực một dạng, ngọn núi này đồng dạng cũng là việt phương hướng tương đối nhẹ nhàng mà trung hoa trung quốc phương hướng tương đối dốc đứng. Bất quá may mắn chính là 6. ta quân tại trên ngọn núi này đã đặt chân vững vàng căn, hơn nữa đã khống chế trọng yếu điểm cao ở vào được cái núi giữa sân núi cỏ xanh lĩnh, cũng chính là 540 cao điểm. Từ một điểm này tới nói, có đôi khi ở trên quân sự cũng không phải càng cao lại càng trọng yếu sáu. Cũng tỷ như nói cái này được cái núi, chủ phong có 1.300m, nhưng bởi vì cách đường cái mở miệng khá xa. Hơn nữa khắp nơi đều là góc chết, cho nên chủ phòng trở nên không có bao nhiêu giá trị quân sự, ngược lại là 540 cao điểm trực tiếp kẹt tại đường cái trên miệng, có thể rất rõ ràng quan sát đồng thời không chế đường cái, thế là liền trở thành binh ra vùng giao tranh. Không hề nghi ngờ, cái này của xanh lĩnh cũng chính là 540 cao điểm tại quân ta trong tay, cái này cũng là ta sẽ lựa chọn thích cửa hàng nơi này làm đột phá khẩu nguyên nhân. Thế là ba cái bộ binh đoàn, dựa theo 481 cao điểm, 544 cao điểm cùng thích điểm chính tự. Theo thứ tự là 505 đoàn, 493 đoàn cùng 471 đoàn phụ trách, trong đó 493 đoàn còn tại nhị tuyến dành thời gian trình đốn, chỉ có đến rồi khai chiến một ngày kia mới có thể hạ đạt mệnh lệnh tác chiến, vào lúc ban đêm tiến vào chiến khu. Đến pháo binh phương diện 6. Ta hiểu được tình huống chính là hai cái pháo binh đoàn phân biệt bố trí phản vượng khu vực tả hữu. Đối với cái này loại bố trí 6, có học qua pháo binh chiến thuật kiến thức ta là hiểu, hỏa pháo thứ này cũng xem trọng hỏa lực đang sen. Kỹ thức nguyên lý rất đơn giản, đồng dạng là hai cái pháo binh đoàn, nếu như đem hai cái này pháo binh đoàn tất cả đều chồng chất tại phản vượng chính diện 6. Kết quả của nó là tuyệt đại đa số đạn pháo đều sẽ bị phản vượng cao điểm ngăn cản lấy, cũng chính là chỉ có thể đánh tới 481 cao điểm cùng 544 cao địa chính diện mặt phẳng như 6. Sau đó sẽ xuất hiện một mảng lớn góc chết. Trái lại, nếu như đem hai cái này pháo binh đoàn tách ra, một tạm một hữu bố trí tại phản vượng địa khu 6. vậy không chỉ có thể lấy đánh tới phản vượng khu vực cao địa chính diện, còn có thể từ khía cạnh từ cao điểm ở giữa khoảng cách khống chế cao điểm hậu phương 6. từ đó đạt đến tận khả năng giảm bất hỏa lực góc chết mục đích. Nói một cách khác, nếu như là dùng người trước. Vậy cái này hai cái pháo binh đoàn căn bản cũng không có thể đánh tới ở vào 481, 544 cao điểm hậu phương 518.6 cao điểm. Trái lại, nếu như dùng cái sau bố trí hỏa lực, vậy cái này hai cái pháo binh đoàn không chỉ có thể giúp ta quân chính mặt đánh nghi binh, còn có thể tại quân ta sen hứng kẽ đến 518.6 cao điểm phía sau, vì chúng ta chi này sen hứng kẽ binh sĩ cung cấp hỏa lực yểm hộ. Đồng dạng, hai cái khác pháo binh đoàn liền bố trí tại thích cửa hàng phương hướng, vì thích cửa hàng phương hướng binh sĩ cung cấp điểm hộ đồng thời tạo tiến công lộc bình giả tượng. Mà chúng ta hợp thành doanh bên trong cái kia pháo binh doanh 6. cái này cũng không cần nói, đương nhiên là dùng tại chúng ta sen kẽ trên đường một đường đối ứng nương theo đi tới, đồng thời tùy thời chuẩn bị kỹ càng vì chúng ta cung cấp hỏa lực viện trợ. cái này nhưng làm ngũ đang hùng cùng sông vương một đám pháo binh trong đội ngũ người cho vội vàng, phải biết cái này nương theo đi tới đồng thời tùy thời cung cấp hỏa lực trợ giúp cũng không phải chuyện đơn giản sáu. nguyên nhân là ta quân tại đi tới quá trình bên trong có thật nhiều chỗ là ở vào pháo binh góc chết, những thứ này góc chết chỉ có pháo binh đội ngũ tiến vào một chút đặc thù khu vực mới có thể tránh mở, nói một cách khác sáu, cũng chính là tại quân ta dọc theo số bốn đường cái hướng phía trước sen kẽ quá trình bên trong. pháo binh doanh muốn tùy thời vì chúng ta cung cấp hỏa lực viện trợ nhất định phải không ngừng mà thay đổi vị trí của mình có khi đi tới có khi còn muốn lui lại sáu thế là pháo binh doanh quan sát viên liền bốn phía xuất kích khắp nơi đo đạt sáu cơ hồ đều đem phản vượng yêu nhất cửa hàng phụ cận núi đều bỏ khắp cả mỗi leo lên một ngọn núi liền muốn thiết lập một cái pháo binh đài quan sát tiếp đó thiết lập tương ứng phương thức liên lạc lại dùng bội số lớn mong viễn kính cùng tay lái trợ dụng cụ tiến hành quan sát đo vẽ bản đồ sáu sau đó mới đem đủ loại số liệu tập hợp tiến hành tính toán Cuối cùng mới có thể có được. mỗi khi chúng ta sen kẽ đến đâu, cái đoạn đường lúc pháo binh doanh tốt nhất phải ở đâu, cái vị trí mới có thể càng dễ cung cấp tiền hộ. Ở nơi này trong đó còn sẽ có một chút đặc thù khu vực 6. Tỷ như có mấy cái khu vực có thể đồng tiến không chế số 4 quốc lộ mấy cái đoạn đường. Đối với cái này chút trọng yếu khu vực nếu để cho pháo binh doanh thường xuyên tới tới lui lui cũng quá lãng phí thời gian. An bại không qua tới đồng thời cũng không có tất yếu 6. Hoàng quân giải lại điều bên trên hai cái pháo binh doanh tới thường trú mấy cái này khu vực cũng liền giải quyết vấn đề. Cho nên cuối cùng dùng đến pháo binh nhiều để cho ta mình cũng cảm thấy giật mình sáu. Nguyên bản ta chỉ cần cầu 3 cái pháo binh đoàn, không nghĩ tới hiện tại Việt thêm càng nhiều dòng giá dùng 5 cái pháo binh đoàn. Mà tất cả 3 cái bộ binh đoàn lại thêm 5 cái pháo binh đoàn 6. Hắn mục đích tác chiến cũng chỉ là vì chúng ta cái này doanh thuận lợi xem kẽ. Điều này tựa hồ có chút khó mà tưởng tượng, nhưng nếu như hướng về sâu bên trong cân nhắc một phen đã cảm thấy đây là 10 phần bình thường. Thiến công chốc nhoáng đi 6. Kỳ thực chính là phải dạng này đánh, chỉ bất quá Đức quân là dùng máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, phi cơ trinh sát tới vì bộ đội thiết giáp cung cấp hỏa lực viện hộ 6. Không nghi ngờ chút nào, dùng máy bay đến cung cấp viện hộ vậy thì thuận tiện nhiều lắm. đơn giản nhiều cũng nhạy bén hơn nhiều, bởi vì đối với máy bay tới nói bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không là góc chết, hơn nữa tốc độ kia vẫn tương đối nhanh, lợi hại hơn là coi như bộ đội cơ giới tạm thời cải biến sen kẽ phương hướng cũng sẽ không xuất hiện không cách nào hiểm hộ tình huống sáu, chỉ cần báo cáo một chút vị trí cùng phương hướng, nhường máy bay hướng về cái chỗ kia bay liền tốt đi, nhưng mà dụng pháo binh 6, muốn đạt đến toàn trình hiểm hộ hiệu quả, cái kia chương trình liền muốn phức tạp hơn nhiều, giống như ngũ đang hùng một đám để lô pháo binh mở dạng, phải thu thập số lớn số liệu, còn muốn đối với mấy cái này số liệu tiến hành xử lý, an bài sáu. Ở trong đó liền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện dạng này, dạng như sai lầm, hơn nữa có chút góc chết vẫn là không cách nào tránh sáu. Mặc dù chết như vậy dừng cũng không phải rất nhiều, nhưng một khi có việc quân binh sĩ tại nơi đóng giữ pháo binh liền không thể ra sức. Bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác sáu. Ai bảo chúng ta bây giờ không thể ra động không quân đâu. Không quân không thể dùng vậy cũng chỉ có thể dùng pháo binh thấu hòa. Cũng may chúng ta muốn mặc cắm khu vực đang ở trước mắt sáu. Cũng chính là số 4 đường cái số đông đều tại ta thích cửa hàng 1300 cao địa phạm vi tầm nhìn bên trong sáu. Nghe nói tại 1300 cao địa trên chủ phòng ở trên thiên khí hảo lúc dùng đội số lớn mong viễn kính cũng có thể quan chắc đến lạng sơn, cho nên phải quan chắc số 4 đường cái hai bên cao điểm tự nhiên là không nói ở đây. Nói đơn giản, cũng chính là cái này dùng pháo binh cung cấp tiềm hộ tiến công chấp nhoáng, cũng chỉ có ở nơi này phạm vi tầm nhìn bên trong mới có thể đi. Nếu như lại hướng nội địa xâm nhập sáu, thưa ta, pháo binh không có số liệu trèo trống, người người đều đánh không cho phép, cái kia muốn cung cấp tiềm hộ cũng không cách nào làm đến. Cho nên sáu, đức quân lựa chọn dùng chiến cơ vì xen kẽ binh sĩ cung cấp chính sát cùng tiềm hộ vẫn là tương đối sáng suốt, đương nhiên cái này cũng cần đất trống, bước thẳng khắp các mọi mặt chặt chẽ đồng. để cho người ta có chút bất đắc dĩ là đây hết thể đức quân sớm tại thế chiến thứ hai sơ kỳ liền đã dùng đến thuộc nằm lòng mà quân ta cho tới bây giờ vẫn là tất cả binh chủng từng người tự từ chiến sáu từ nơi này một phương diện tới nói quân ta xác thực cùng nó quốc gia còn rất dài một khoảng cách đương nhiên những thứ này đều không phải là cần ta quan tâm sáu ta đối với pháo binh chiến thuật mặc dù có hiểu biết nhưng so với sông vương ngũ đăng hùng đám người tới vẫn là người ngoài ngành cho nên những sự tình này ta cứ yên tâm ném cho bọn hắn sáu chúng ta liền cứ đến lúc đó báo tọa độ kêu gọi hỏa lực chính là ta phải làm chính là lôi kéo những bộ đội khác đang huấn luyện trong căn cứ một lần một lần luyện, một lần một lần diễn tập. có kế hoạch huấn luyện cũng liền có tính nhắm vào. đầu tiên là ép pháo liền toàn bộ đội thành đường kính lớn xuống tối hạng nặng. đối bọn hắn huấn luyện cũng chuyển biến trở thành hiệp đồng bước, thả tiến công một tòa cao địa phản mặt phản nghiêng. sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tại phản mặt phản nghiêng bên trên cấu tạo lên pháo tối trận địa hướng phía trước hai tòa cao địa mỗi cái mục tiêu tiến hành đả kích sáu. cái này kỳ thực chính là chiếm lĩnh năm trăm tám cao điểm. sau đó lại đối với phía trước bốn mươi một cao điểm cùng năm trăm bốn mươi bốn cao điểm tiến hành đánh tạt đá sáu. đương nhiên, lúc này ép pháo liền phải không biết điểm này. Cho nên đối với ép pháo liên tục giải đổ môi mình đang cầm đến cái huấn luyện này kế hoạch lúc không khỏi sửng sốt một chút, bọn hắn phía trước nhưng không có đánh qua trận chiến như vậy sáu Địch nhân này tại sao sẽ ở trước mặt để cho mình nổ đâu? Bất quá hắn nghi hoặc thì nghi hoặc, mệnh lệnh hay là muốn thi hành, thế là không chần chờ lập tức cứ dựa theo kế hoạch huấn luyện tiến hành chỉnh đốn và cải cách, đồng thời ở trong căn cứ tìm được tương tự vài tòa cao điểm bày ra huấn luyện. Bước thẳng ở giữa hiệp đồng ở đây liền lộ ra nhất là trọng yếu sáu. Nguyên nhân chủ yếu là xe tăng là ta quân san bằng đồng miên đồng thời cấp tốc chiếm lĩnh 518,6 cao địa lợi khí. Này liền yêu cầu chúng ta nhất thiết phải Cam đoan có đầy đủ số lượng xe tăng xen kẽ đến phản vượng. Hoàng quân giải cũng cảm thấy 15 chiếc xe tăng có lẽ quá ít điểm, hỏi ta có cần hay không bổ sung lại mấy chiếc sáu. Nhưng ta cảm thấy bổ sung tiến vào xe tăng không chắc chắn có thể cùng ta quân rất tốt hiệp đồng. Đến lúc đó nói không chính xác còn có thể bởi vì này chút bổ sung tiến vào xe tăng mà xuất hiện hỗn loạn. Thế là suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt. Chỉ là yêu cầu đem xe tăng bên trong một chút trận cũ linh kiện tiến hành thay đổi thay thế cùng sửa chữa sáu. chỉ cần có thể cam đoan xe tăng liền tại trên đường sẽ không bởi vì trục chặt mà giảm quân số liên tốt 347 chương 129, Di ngôn tại hiện đại lúc đi học, lâm trước khi thi như đại chơi đặc biệt chơi sáu. cái kia thường thường liền sẽ cảm thấy mình cái gì cũng biết, thế là căn bản cũng không cần trương. nếu như là trước khi thi xem sách một chút sáu, liền sẽ cảm thấy cái này cũng sẽ không cái kia cũng không đủ, kết quả là đối với khảo thí lại càng tới càng không có lòng tin. bây giờ ta tựa hồ lại có cái loại cảm giác này sáu, cái này nếu là trước kia đánh trận, không có chuẩn bị lời nói vừa lên tới đánh liền sáu, cũng đã có hữu mô Hữu dạng. bây giờ có thời gian chuẩn bị a liền luôn cảm thấy còn chưa đủ còn không được thì như luyện một chút trong lòng liền nghĩ lấy 6. ta quân tại rút khỏi việt nam thời điểm đã từng phá hư qua đường cái nếu là càng quỷ tử không có sửa chữa tốt làm sao bây giờ xe tăng kẹt tại trên đường không qua được làm sao bây giờ việt quân nếu là không đi tiếp viện lộc bình làm sao bây giờ cái này khiến ta về tâm lý đem tiến công thời gian lui về phía sau đầy đẩy nữa huấn luyện thẳng đến một cái nhiều tháng hơn nữa tất cả bộ binh đoàn pháo binh đoàn đều chuẩn bị hoàn tất sau đó mới hạ quyết tâm khai chiến thời gian liền định tại ba ngày sau sở dĩ muốn định tại ba ngày sau là bởi vì tham chiến binh sĩ đặc biệt là chúng ta doanh sáu rất nhiều người đều không xác định đây là muốn đánh giặc ba ngày thời gian là để bọn hắn trên tâm lý chuẩn bị sẵn sàng kỳ thực theo cường độ huấn luyện càng lúc càng lớn các chiến sĩ cũng đều cảm thấy mùi thuốc súng chỉ là bởi vì cả ngày vội vàng huấn luyện mệnh mỏi không có thời gian đi cân nhắc những thứ này thôi sáu lúc này vừa nghe nói tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu tất cả đơn vị bắt đầu cạo chọc viết di thư sáu như vậy là mặt khác một phen cảm giác dựa theo lệ cũ các chiến sĩ viết xuống di thư sáu đương nhiên những thứ này di thư là không có có gửi đi ra mỗi người viết lên một phòng một khi hy sinh mới gửi ra ngoài có lẽ là quân trưởng cân nhắc đến chúng ta doanh thi hành nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm cho nên liền phái người cho chúng ta đưa tới hai bộ máy ghi âm khác thêm một dương lớn băng nhạc nói là 6. cho các chiến sĩ chữa chút âm thanh nếu như vinh quang liền đem âm thanh cho người nhà gửi đi cái này tâm tình của các chiến sĩ thì càng là nặng nề người đọc sách liền âm thầm hỏi ta doanh trưởng 6. cho người nhà lưu âm thanh cái này thật là không tốt người này đều vinh quang trong nhà còn nghe được âm thanh sáu vậy còn không càng là khóc bù lưu đủ loa ngươi cũng đừng quản ra bên trong nghĩ như thế nào Ta nói để các người lưu liền lưu 6 là người đọc sách tiếng tiếng thế là liền từ thông tin viên tiểu lưu tiến hành thao tác các chiến sĩ theo phiên hiệu cùng danh sách trình tự hướng về phía máy ghi âm nói chuyện cha mẹ 6. trước hết nhất nói chuyện là liên tiếp đại đội trưởng người đọc sách muốn đánh trận thượng cấp nhường lưu mấy câu 6 không có gì lớn ta là ngay cả giải đánh trận muốn dẫn đầu muốn cho chiến sĩ làm tấm gương 6 chính là không có cách nào cho nhị lao tận hiếu. có thể nhìn ra được người đọc sách tận lực lấy một loại nhẹ nhọn ngữ điệu cùng phụ mẫu nói chuyện dường như là không muốn để cho ông cụ trong nhà, nhà thương tâm 6 nhưng có đôi khi thường thường càng như vậy thì càng có thể thúc giục người rơi lệ có lẽ là chịu đến người đọc sách lây nhiễm kế tiếp các chiến sĩ nhắn lại cũng đều trở nên vừa đơn giản lại nhẹ nhõm thậm chí còn có người an bài lên hậu sự nghe nói xấu vinh quang binh sĩ sẽ cho 500 khối tiền tiền trợ cấp trong nhà nợ tiền trả lại còn có 400 a cho cha mẹ 200, ta lúc nào cũng cho nhà thêm tiền lúc này trung quy là có chút trợ giúp đại ca 100, trưởng thành nên cưới một con dâu tiểu muội 100, dùng tiền này đi học nhất định phải học thêm văn hóa sáu không biết vì cái gì thường thường nói là nhân không cảm thấy có cái gì bên cạnh nghe người nhưng có chút không chịu nổi người người đều ở đây lén lén bôi nước mắt bởi vì chịu không được bầu không khí như thế này thế là ta dặn dò tiểu lưu một tiếng liền đi ra lều thế nào trương phạm từ sau đầu theo sau không nói vài câu ta nhịn không được cười lên đạo có cái gì tôi nói lại nói xấu chính là muốn nói cũng không cho nói a ta nói ngược lại là lời nói thật ta coi như thu âm lại cũng không biết nên đi nơi nào gửi nếu không thì xấu trương phạm trần trừ một lúc liền túi đầu đỏ mặt nói đợi một chút sáu chúng ta một khối theo ta cha mẹ nói vài lời a ta không từ một xứng sở sau đó rất nhanh minh bạch trương phạm ý tứ không khỏi nhịn không được cưới lên đạo nhà đầu ngốc 6. người không cần lưu không thấy trên danh sách đều không tên người sao vì cái gì trương phạm khiếp sợ ngẩng đầu lên không tại sao ta nói xem kẽ binh sĩ tất cả đều là bộ đội tác chiến liền bộ tham lưu đều chỉ có số ít mấy cái bên trên phần lớn đều lưu lại quân ta phòng tuyến bên trong chỉ huy văn thư đương nhiên cũng muốn lưu lại phòng tuyến bên trong hiệp trợ người sáu vậy còn ngươi ta đương nhiên là muốn đi ta nói nếu như ta cái này doanh trưởng đều không đi người nào tới chỉ huy chiến đấu vậy ta cũng muốn đi đừng hồi não, ta trong giọng nói mang theo điểm nghiêm túc, phục tùng mệnh lệnh. Nếu như người người cũng giống như ngươi dạng này không phục tùng mệnh lệnh, ta còn như thế nào chỉ huy? Trương Phạm túi đầu cắn răng không nói lời nào, qua thật lâu mới nhẹ nhàng tựa ở ta trong lực, ôm thật chặt ta. Một giọng nói nhất định muốn trở về sau đó liền khóc không ra tiếng. Ta thở dài một cái thật dài sáu. Ta biết Trương Phạm đang suy nghĩ gì, nàng vẫn luôn hy vọng có thể theo ta cùng tiến lên chiến trường sáu. Đó cũng không phải nói nàng muốn theo ta chết tại một cái cái gì, không có ai sẽ muốn chết sáu. Ý nghĩ của nàng kỳ thực rất đơn giản, nàng không muốn bởi vì ta trên chiến trường mà lo lắng hãi hùng. So sánh với trên chiến trường loại kia mưa bom báo đạn, nàng sợ hơn chính là ta từ đó một đi không trở lại. Cho nên, nàng muốn đi theo bên cạnh ta nhìn ta mới có thể yên tâm, mặc dù nàng biết rõ làm như vậy ngược lại sẽ liên lụy ta. Cái này cũng có thể chính là trong nữ nhân lòng mâu thuẫn a, các nàng càng nhiều hơn chính là từ tình cảm góc độ đi cân nhắc vấn đề, mà không phải lý tính suy xét. 31 binh sĩ rất nhanh liền tiến nhập cuối cùng chuẩn bị giai đoạn, đầu tiên là một chi tiếp lấy một chi binh sĩ truyền đến chuẩn bị ổn thỏa báo cáo 6. Kỳ thực lần chiến đấu này tổng chỉ huy là 73 quân quân bộ. Những bộ đội này sau khi chuẩn bị xong căn bản cũng không cần hướng ta báo cáo, nhưng quân trưởng cho là chúng ta chi bộ đội này mới là cái này cả chàng chiến đấu hay tâm, cho nên cho rằng có cần thiết biết mỗi cái bộ đội chuẩn bị tình huống, thế là liền để tham mưu đem những này báo cáo đều chuyển đến ta điện đài bên trên. Bất quá nói thật, hoàng quân dáng dấp cách làm này thật đúng là làm ra chút tác dụng xấu. Nguyên bản ta còn trong lòng còn có chút khẩn trương, nhưng nghe đến trong radio chuyển đến một tiếng lại một tiếng chuẩn bị ổn thỏa, lòng ta đây cũng liền đi theo định rồi xuống. Tiếp theo chính là chúng ta chi này bộ binh cơ giới doanh đáp lấy bóng đêm chạy tới thích cửa hàng sáu. Trước khi chuẩn bị đi lưu thủ ở căn cứ nhân viên tự nhiên khó tránh khỏi đến đây tiến đường, Trương Phàm đương nhiên cũng tại trong đó sáu. Nhưng ta không dám nhìn ánh mắt của nàng, bởi vì ta lo lắng cho mình nhiều hơn nữa nhìn nàng vài lần, nhịn không được liền sẽ muốn đem nàng mang theo bên người. Từ một phương diện tới nói sáu. Trương Phàm tựa hồ thật sự không thích hợp lưu lại trong bộ đội, hoặc có lẽ là không thích hợp ở tại trong bộ đội của ta, bởi vì có nàng tại sáu. Trong lòng ta lo lắng liền sẽ hơn rất nhiều. Lúc này trong lòng ta cũng có chút kỳ quái, đồng dạng là ta yêu hai nữ nhân sáu. Vì cái gì Trần y thì liền sẽ không để ta có loại cảm giác này? Tương phản có trần y, -y, -y, y ở bên cạnh thời điểm ta còn sẽ có một loại cảm giác an toàn nghĩ nghĩ cảm thấy đây cũng là tính cách của hai người và tập lĩnh phương diện khác biệt ai trần y, -y, y tại chiến trên sân chính là một danh chiến sĩ có thể cùng một chỗ giết địch cùng nhau đối mặt khó khăn nàng thậm chí so với ta thủ hạ chính là rất nhiều nam binh đều phải có thể đánh mà trương phạm nhưng là chịu bảo vệ đối tượng là thiên ti vạn lũ lo lắng nhất là nàng ấy nhìn ta ánh mắt nhìn nhiều vài lần đều sẽ có loại không muốn lên chiến trường mang theo nàng có thể đi bao xa liền đi bao xa xúc động 6. cái này khiến cho ta liền đầu cũng không dám trở về thẳng đến xe dịp mặt một cái chạy đến cửa trụ sở lúc mới thở dài một hơi dương doanh trưởng lưu tham nhu đang ở cửa chờ lấy ta hắn đáp lấy cảnh vệ lúc mở cửa tiến lên đón cùng ta nắm tay nói có lỗi với nghe vậy ta không từ một xứ sở lưu tham nhu sáu đây là ý gì ta hiểu lầm các ngươi lưu tham nhu có chút ngượng ngùng nói các ngươi mới tới thời điểm sáu ta còn tưởng rằng sáu a nghe vậy ta không từ bừng tỉnh đại ngộ ngươi nghĩ rằng chúng ta là trên chiến trường tới đi loanh quanh quan hệ binh sĩ đúng không nhìn xem lưu tham nhu trên mặt mang theo biểu tình lúng túng ta không từ cười ha ha đây coi là được cái gì sáu nói đến chúng ta còn phải cảm tạ lưu tham Lưu mới đúng thời gian lâu như vậy nhờ có người giúp chúng ta binh sĩ thu xếp hết thảy phải phải lưu tham Lưu liên tục không ngừng trả lời hoan nghênh lần sau trở lại lưu tham Lưu nói liền mang theo căn cứ cảnh vệ viên hướng ta cùng các chiến sĩ chào kiểu quân đội một cái ta và các chiến sĩ cũng cùng hoàn lễ sáu đây chính là quân nhân cáo biệt phương thức đơn giản sáng tỏ hơn nữa còn mang theo vài phần trắng sĩ một đi không trở lại hào khí sáu không biết lúc nào ta đã càng ưa thích loại này cáo biệt phương thức đội xe rất nhanh liền sờ soạn lái lên đường cái hướng thích cửa hàng phương hướng mở ra Đây là khai chiến một ngày trước ban đêm. Sở dĩ tuyển vào lúc này hướng về thích cửa hàng tiến bảo, một cái là vì giữ bí mật xấu. Chúng ta tại ban ngày 1.300 cao địa thượng có thể dùng bộ số lớn mong viễn kính quan sát được lạng sơn, cái kia càng bị tự ở tại bọn hắn cao địa thượng chắc chắn cũng sẽ quan sát được chúng ta. Cho nên chúng ta cũng không muốn nhường việt quân biết có một chi bộ đội cơ giới lái hướng thích cửa hàng. Mặc dù điểm này còn không đến mức bại lộ toàn bộ kế hoạch, nhưng tóm lại là việt quân biết được càng ít càng tốt. Một nguyên nhân khác chính là có thể cuối cùng diễn luyện phần dưới đội tắt đèn tại trên đường lớn tốc độ cao nhất đẩy tới tình huống 6 trụ sở huấn luyện cách thích cửa hàng có 19 km, cùng ngày mai trong thực chiến muốn mặc cắm 23 km không kém nhiều, hơn nữa bởi vì này dọc theo đường đi còn có rất nhiều hố bom, cho nên đường xá cũng gần như, dù một lần cuối cùng tiến lên diễn tập là lại cực kỳ thích hợp. Tiếp lấy ta rất nhanh liền nhiên lòng, theo nhị liên ở phía trước đều đâu vào đấy chính xác, chiếm lĩnh, báo cáo 6. Liên tiếp thì thuần thục bảo hộ đồng thời dẫn dắt đến xe tăng cùng ô tô một đường hướng phía trước tiến vào 6. Hết thảy tất cả cũng là ngay ngắn rõ ràng, những thứ này đều ở đây nói cho ta biết những ngày này các chiến sĩ khổ cực huấn luyện không hề uổng phí. Đương nhiên Ta cũng biết đây vẫn là diễn tập, diễn tập cùng thực chiến cuối cùng vẫn là khác biệt. Cho nên sáu, cuối cùng có thể hay không nguồn công khổ cực, còn phải phải chờ tới ngày mai mới biết kết quả. Chưa xong còn tiếp. 348 chương 130, Dương Đông kích Tây chiến đấu cuối cùng tại ngày thứ hai trạng vạng tối 4h30 vang rội. Đối với cái này cái khai chiến thời gian, ta và Hoàng quân giải cùng mấy cái quân bộ tham mưu cũng tiến hành một phen kịch liệt tranh luận. Rất nhiều người cho là nên là ở nửa đêm đánh sẽ khá thích hợp, bởi vì này lúc sắc trời đã hoàn toàn vào đen, hơn nữa chính là việt quân nghỉ ngơi lúc ngủ, vào lúc này lại càng dễ đánh việt quân một cái trở tay không kịp. nhưng cái nhìn của ta cũng không phải dạng này. Một mặt là ta biết đóng tại cao địa thượng sinh hoạt thường thường là hắc bạch điên đảo, nhất là 481, 544 hai cái cao điểm 6. Hai cái này cao điểm đối với việt quân tới nói là nơi điểm yếu, là điểm cao. Tại ban ngày ánh mắt tốt đẹp thời điểm bọn hắn chỉ cần an bài vài tên để lô pháo binh tại đỉnh núi trên trận địa dùng bộ số lớn mong viễn kính quan sát đến liền tốt 6. Phương viên 20 cây số chỗ đều ở đây quan sát của bọn hắn trong phạm vi. Cho nên 6. không nghi ngờ chút nào là ban ngày mới là bọn hắn thời gian nghỉ ngơi, buổi tối mới cần hết sức chăm chú đề phòng để phòng quân ta đánh lén. đương nhiên. Đây chỉ là đối với 481, 544 hai cái cao địa Việt quân mà nói, đến nỗi sau đó 518.6 cao điểm cùng đồng miên chú quân 6. Ta tin tưởng bọn họ làm việc và nghỉ ngơi thời gian vẫn là bình thường, dù sao phía trước có hai cái nơi hiểm yếu tại treo lên đi, địch nhân nếu là đánh tới lời nói, bất kể nói thế nào bọn hắn cũng có phản ứng thừa hải gian. Một phương diện khác, ta cũng biết Việt quân vật tư cực độ quý mệnh 6. Cái này thời đại ta đây quốc đã ở vào vật tư quý mệnh trạng thái, nhưng Việt so với chúng ta còn nghèo hơn, hơn nữa nghèo đã có điểm không cách nào tưởng tượng tình cảnh. cái này từ chúng ta phía trước tại vân nam giao đấu việt quân 316 a sư tình huống liền có thể nhìn ra được sáu vũ khí của bọn hắn trang bị thật là tốt thế nhưng tuyệt đại đa số cũng là phía trước trung hoa trung quốc cùng hiện tại tô liên cho nhưng mà sinh hoạt phương diện sáu Liên vương bài sư cũng là lên chiến trường liền dạy đều không nỡ mặc dưới loại tình huống này việt tại một đường bộ đội sinh hoạt quy luật là mỗi ngày ăn hai cơm dưới tình huống bình thường là ăn gạo cơm sáu đây đối với chúng ta tới nói cũng rất hạnh phúc tại trên trận địa còn có thể ăn được cơm nhưng trên thực tế cùng càng quỷ tử có chút tiếp xúc phía sau liền biết sáu càng quỷ tử đây thật ra là bất đắc dĩ Nguyên nhân là bọn hắn liền lương khô cùng đồ hộp đều thiếu, mà vài thứ lại rất thích hợp mang theo sáu. Một khi đánh trận tới chắc chắn không có khả năng mang theo mét hoặc là mang theo cơm A, mang theo mét không có thời gian làm, mang theo cơm không có mấy tiếng liền mốc meo biến chất. Cho nên, bọn hắn cái này kỳ thực cũng không phải xa xỉ, mà là muốn đem lương khô cùng đồ hộp cho tiết kiệm, giữ lại, đợi đến muốn đánh trận thời điểm mới đi theo đạn cùng một chỗ phát đến trong tay binh lính, dạng này binh sĩ si mới có thể tại khá lâu trong một khoảng thời gian bảo trì sức chiến đấu. cũng khó trách phía trước tại 581 cao địa thượng, Việt quân còn có thể trăm phương ngàn kế dùng tự chế trang sức để đổi trong tay chúng ta lương khô cùng đồ hộp sáu. Những thứ này đối với chúng ta mà nói đã sơm chắn ăn, ăn đến muốn nói đồ vật sáu. Đối bọn hắn tới nói nhưng là khó được chiến đấu dự trữ. Cho nên ta rất rõ ràng, Việt quân là muốn nấu cơm. Hơn nữa cái này nấu cơm trên lệch thời gian không nhiều ngày tại 4 giờ hơn. Lúc này, không sai biệt lắm chính là nhất tuyến Việt quân nghỉ ngơi xong muốn rời giường thời điểm, bọn hắn phải ăn được một bữa cơm, tiếp đó dựa vào bữa ăn này cơm năng lượng tiến hành nguyên một canh chiến đấu. tiếp đó tại ngày thứ hai bình minh lúc lại ăn thêm một bữa cơm sáu thế là ta liền suy nghĩ sáu nếu như ta quân tại bốn giờ ba phút chiều cũng chính là việt quân nấu cơm thời gian đánh lời nói sáu cái kia việt quân còn có công phu nấu cơm ăn cơm không tiếp lấy trận chiến này nếu như lại đánh đến trời sáng ngày thứ hai thời điểm sáu khi đó việt quân liền nên 24 h cũng chưa ăn cơm a lại nói bốn h ba thời gian này đánh ngày đó xác chính là càng đánh càng đen ngược lại chúng ta sen kẽ binh sĩ cũng là muốn chờ thêm mấy giờ động thủ lần nữa sáu khi đó xác trời cũng nên thích hợp ta quân sen kẽ cho nên khai chiến thời gian cứ định như vậy xuống, ngay tại trạm vạng tối 4 điểm. Đầu tiên khai hỏa chính là phản vượng phương hướng hai cái pháo binh doanh 6. Một tả một hưu hai cái pháo binh doanh, hung hăng dùng một đống đạn pháo hướng 481, 544 hai cái cao điểm đập tới, đứt quang hết thể đập nửa giờ 6. Đương nhiên, Việt quân pháo binh rất nhanh liền bắt đầu áp chế quân ta hỏa lực 6. Việt quân chiếm lĩnh hai cái điểm cao chỗ tốt ngay ở chỗ này. Ở vào trên đó để lô pháo binh có thể rất nhanh liền từ ánh lửa cùng sương mù tính toán ra quân ta trận địa pháo binh. Nhưng mà cái này lại ở giữa quân ta pháo binh ý mơ sáu. bởi vì ta quân tại phản vượng địa khu pháo binh không phải một tả một hưu hai cái pháo binh doanh, mà là một tả một hưu hai cái pháo binh đoàn việt quân vừa mở pháo cũng liền mang ý nghĩa việt quân trận địa pháo binh cũng bại lộ thế là khinh khắc ở giữa liền tiếng pháo đại tác sáu Ở nút bất động cái khác pháo binh rất nhanh liền hướng việt quân trận địa pháo binh đánh tới liên miên liên miên đạn pháo sáu bộ binh chiến đấu còn chưa bắt đầu địch ta pháo binh đấu trí đấu dũng liền đã triển khai tiếp theo tại sát trời liền muốn vào đen lúc sáu hai cái bộ binh đoàn lớn tiếng tiêu hướng việt quân bốn cao điểm cùng năm cao điểm đánh tới càng quỷ tử xem xét 6 không được rồi, bên trong đội nhóm đầu tiên xung kích liền vận dụng hai cái bộ binh đoàn, mạn sơn biến ra khắp nơi đều là người, cái kia lại thêm sau này bình sĩ cùng đội dự bị còn không phải có hai cái sư. thế là súng kia a, pháo liền hung hăng hướng về dưới núi dồn sức đánh sáu. nhưng trên thực tế sáu, cô ta hai cái này bộ binh đoàn chỉ là hư trương một chút thanh thế, đáp lấy sắc trời liền muốn vào đen thời điểm phát khởi trùng phong nhường việt quân nhìn ta một chút quân quy mô, tiếp đó liền ngồi đêm bên cạnh hướng bên cạnh rút lui sáu. chân chính vọt tới đằng trước đi bắn súng bắn pháo bất quá một, hai đại đội, cái này một, hai đại đội là phân tán ra chiếm một miếng đất lớn, mục đích làm như vậy. một là có thể giảm nhỏ thương vong hai là cho việt quân tạo thành có một chi khổng lồ binh sĩ tại trước mặt tấn công nào giác. thế là đương nhiên sáu việt quân liền sẽ cho là phản vượng là ta quân chủ công phương hướng ta muốn lúc này đóng giữ phản vượng việt quân đã bắt đầu hướng lộc bình cầu viện sáu tuy bọn hắn phía trước đã khoe khoang khoác lác nói cái này phản vượng là đạo công không phá được phòng tuyến nhưng ở pháo binh bị áp chế hơn nữa còn cho là phải đối mặt hai cái sư dưới tình huống sáu cái này trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ run dậy lúc này ta muốn ba sư ở vào lộc bình bộ chỉ huy liền sẽ đang kỳ quái bên trong đội đây rốt cuộc là đang làm gì thật chẳng lẽ phải dùng thi thể đi đem cái này phản vượng cho chồng bình sao phải biết phản vượng chú đóng ba trăm hai mươi sư một đoàn lại thêm phương diện địa lý ưu thế sáu coi như bên trong đội tại hỏa lực bên trên chiếm ưu binh lực thượng chiếm ưu muốn đánh hạ phản vượng cũng phải trả giá thảm trọng thương vong nhưng cuối cùng sáu bọn hắn vẫn sẽ quyết định phái binh tiếp viện phản vượng cái này cũng không vẹn vẹn bởi vì phản vượng có giá trị quân sự càng bởi vì cái này duy nhất đột nhập trung hoa trung quốc phòng tuyến bốn cây số khu vực có tuyên truyền giá trị cùng chính trị ý nghĩa thế là sáu ta nhận được đến từ quân bộ một phong địa báo hết thảy bình thường đây là ta cùng hoàng quân giải ước chừng tốt tám hiệu. đang nói đến hết thề bình thường thời điểm, liền đại biểu cho lộc bình đã hướng phản vượng phái ra Việt Minh. Đến nội quân ta là thế nào biết điểm này xấu Càng quân tại nước ta cảnh nội có xếp vào gián điệp và đặc vụ, quân ta đương nhiên cũng sẽ tại Việt Nam cảnh nội xếp vào đặc vụ. Loại thủ đoạn này là tất yếu 6. Hơn nữa cái này tựa hồ cũng không phải rất khó khăn. Đầu tiên Việt cảnh nội liền dừng lại lấy rất nhiều người Hoa, thứ yếu có thật nhiều người Hoa là tại Việt Nam sinh sống mấy chục năm sau tới bị Việt chạy về. Lần nữa 6. Còn có rất nhiều dân vùng biên giới không ai nói rõ được bọn hắn rốt cuộc là người Việt Nam vẫn là người Trung Quốc. Tại những này trong đám người tóc dương mấy cái gián điệp hoặc là đặc vụ vẫn là rất dễ dàng. Hơn nữa những thứ này đặc vụ tựa hồ cũng không cần làm cái gì động tác nguy hiểm xấu. Chỉ cần trốn ở ven đường trong rừng quan sát có hay không việt quân đi qua liền thành. Thôi ta, đây mới là kế hoạch bước đầu tiên. Như việt quân cho là phản vượng là ta quân chủ công phương hướng. Hơn nữa hết khả năng tiêu hao 481 cao điểm, 544 cao địa thượng việt quân đã dược. Rất rõ ràng bước đầu tiên mục tiêu chiến lược đã đạt đến 6. Thế là thích điếm chiến đấu rất nhanh liền vang dội. Thích cửa hàng bên này đánh nhau thành thế liền so phản vượng cái hướng kia phải lớn hơn nhiều 6 Bố trí ở bên này hai cái pháo binh đoàn lại thêm bộ binh phối thuộc pháo tối cơ hồ trong cùng một lúc hướng đối diện Việt quân phòng tuyến loạn đả một trận sáu. Cái kia đinh thái nhức góc tiếng pháo dòng dã vang lên nửa giờ, chỉ đánh Việt quân phương hướng đó là ánh lửa một mảnh, toàn bộ giống như là lâm vào một cái biển lửa tựa như sáu. Tiếp lấy hỏa lực lại hướng phía trước kéo dài, một đoàn bộ binh theo đuôi hỏa lực hô to phóng tới Việt quân trận địa sáu. Tại thích cửa hàng nơi này, bởi vì ta quân vẫn luôn chiếm cứ lấy cỏ xanh linh sáu, cũng chính là 540 cao điểm, cái này cao điểm có thể rất rõ ràng quan sát được phía trước quốc lộ phần lớn đoạn đường sáu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa quân ta có thể mười phần phương tiện dùng pháo binh cản trở Việt quân hậu cần đường tiếp tế, trái lại quân ta đường tiếp tế lại không có quá nhiều nguy hiểm, thế là này vừa đến vừa đi, sau một quãng thời gian ở nơi này, địa khu Việt quân cũng chỉ có bị đè lên đánh phần 6. Lúc này quân ta lại dùng hai cái pháo binh đoàn một cái bộ binh đoàn đối nó khởi sướng tiến công, vậy thì có như phá vỡ khô kéo phối vậy ba, hai cái đánh liền xuống. Đương nhiên, ở trong đó còn có chút Việt quân trốn ở đường hầm hoặc là trong nham động tạm thời không thể tìm ra, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản quân ta nhịp bước tiến tới 6. đối với những cái kia trong nham động việt quân chỉ cần tùy tiện bỏ lại một cái liên đội dùng hỏa lực phong tỏa lại dùng súng phun lửa từng cái đi thiêu chính là tiếp lấy hỏa lực rất nhanh liền chỉ hướng mấy cây số khoảng cách thẳng tắp bên ngoài lộc bình bộ binh cũng tại xe tăng dưới sự che chở bước nhanh hướng lộc bình tiến lên sáu thích cửa hàng cách lộc bình lộ trình chỉ có 13 ba km hơn nữa bởi vì, vì việt quân binh lực không đủ bọn hắn đem đại đa số binh lực đều đặt ở biên cảnh liền lộc bình công an đồn dân binh đều bị bỏ vào phản guạng khu vực cho nên lộc bình chú quân chỉ có ba trăm hai mươi sư đang tiến hành bộ binh cơ giới huấn luyện hai cái doanh sáu bởi như vậy sáu ta muốn viện quân xì vợ có mãn đợi liền phải thất kinh. nguyên lai like bên trong đội mục tiêu không phải phản vượng, mà là lỗ bình. một chiêu này là dương đông kích tây. sau đó lại một chiếc điện thoại đánh tới phản vượng, nhường phản vượng chú quân nghiêm túc quan sát bên trong đội tiến công tình trạng 6. quả nhiên là phô trương thanh thế, cho nên không cần đến lo lắng nhiều, lập tức đem phái đi phản vượng viện quân kéo trở về. không chỉ có như thế, còn nhường phản vượng một cái doanh bộ binh cơ giới làm tốt tiếp viện chuẩn bị 6. thế là ta liền tiếp vào hoàng quân giáng rất một cái khác phong điện báo, hai cắt bình thường. chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này.